Trước 1390, tiến hóa xích mắt chưa yêu. Trước 1390, tiến hóa xích mắt chưa yêu diễm hy đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc rồi, bởi vì xích mắt chưa yêu đã bị chết. Thế nhưng tô chết lại là thay đổi sắc mặt, dường như có những gì tình huống khẩn cấp phát sinh như thế, đồng thời đối với xích mắt chưa yêu công kích. Mà hắn sở dĩ sẽ có phản ứng như thế, là hắn cho rằng xích mắt chưa yêu bây giờ còn chưa có chết. Nếu như xích mắt chưa yêu đã bị chết lời nói, cái kia trên người nó từ khí, liền sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Thế nhưng tại tô chết thần lực cảm ứng được. Sích Mắt Chư yêu trên người tử khí chẳng những không có biến mất, hắn khí tức còn trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh. Điều này nói rõ Sích Mắt Chư yêu không chết, hơn nữa thực lực của nó còn đột nhiên cấp tốc để cao lên, đây cũng là hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt nguyên nhân. Lúc trước Sích Mắt Chư yêu, liên tất cần phải Tô Triết Cùng Diễm Hy hai người phối hợp mới có thể ngang hàng chiến thắng đó. Mà bây giờ Sích Mắt Chư yêu thực lực đột nhiên để thằng cao như vậy, này thì càng thêm khó có thể đối phó. Cho dù Tô Triết Cùng Diễm Hy lần nữa liên thủ, hắn cũng không chắc chắn có thể chiến thắng Sích Mắt Chư Ưu, độ khó so sánh trước đó cao hơn vô số lần cho nên, tô chiết muốn tại xích mắt chư yêu tiến hóa hoàn thành trước đó, ngăn cản nó tiến hóa thành công. chỉ là của hắn phản ứng nhanh hơn nữa, thế nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. tại quả đấm của hắn vẫn không có đập xuống thời điểm, nguyên bản đã mất động tĩnh xích mắt chư yêu, trong nháy mắt từ trên mặt đất bỏ lên. cho dù tô chiết cùng diễm hy hai người dưới áp chế, vẫn là không cách nào ngăn cản xích mắt chư yêu đứng lên. trong khoảnh khắc đó, hắn và diễm hy hai người liền bị xích mắt chư yêu văng ra ngoài. hai người trên không trung lật ra một vòng sau mới có thể vững vàng rơi trên mặt đất mà không đến nỗi bị quăng trên đất. lần này, diễm hy trên mặt cũng che kín kinh sợ vẻ. Nàng không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế. Xích Mắt Chư yêu toàn thân tiêu tán ra một luồng nồng nặc khói đen, đem thân thể của nó đều bao vây lại. Mà tại đây một luồng khói đen trong, Xích Mắt Chư yêu nguyên bản vốn đã thập phần thân thể cao lớn, nếu lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Mà Tô chết Sắc Mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì Xích Mắt Chư yêu khí tức không ngừng tại tăng lên, thực lực của nó đã là càng ngày càng kinh khủng. Vừa nãy diễm hy họa Cầu. Mặc dù đối với Xích Mắt Chư yêu tạo thành đòn công kích chí mạng, thế nhưng cũng làm cho nó bắt đầu thiêu đốt tử khí, thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, để thực lực của mình có thể tăng lên dữ dội. Thiêu đốt tử khí cùng sinh mệnh lực sao? Sích Mắt Chư Ưu thực lực càng thêm khủng bố rồi. Tuy rằng Sích Mắt Chư Ưu sinh mệnh lực hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, nó sẽ hoàn toàn chết đi, thế nhưng nó bây giờ đối với Tô Chí Cùng Diễm Hy hình thành to lớn uy hiếp. Lần này, Tô Chí Cùng Diễm Hy có thể hay không đánh bại Sích Mắt Chư Ưu, đã thành không thể biết được. Thậm chí hai người bọn họ, hôm nay cũng có thể không cách nào tránh được tai nạn này rồi. Tô Chí biết hiện tại đã không thể chần chừ nữa rồi, đợi đến Sích Mắt Chư Ưu thực lực tiến hóa đến đỉnh phong sau, bọn hắn thì càng thêm không có hy vọng rồi. Cho nên, ở một khắc tiếp theo, hắn liền hướng Sích Mắt Chư Ưu vọt tới. Sích Mắt Chư Ưu lấy thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để đánh đổi đổi lấy thực lực mình tăng lên dữ dội, này làm cho nó đối tô chết cùng diễm Hy đã là hận thấu xương rồi. bây giờ xích mắt chư yêu đã không cùng trước đó như thế, không có lại một lòng thoát đi ý nghĩ. chờ tô chết xong đến đây thời điểm, xích mắt chư yêu miệng hơi mở, một đoàn mang theo tanh hôi màu mực ô nước liền từ trong miệng của nó phát ra, hướng về tô chết trên người của vọt tới. may là tô chết phản ứng đúng lúc, hắn hướng về bên cạnh nhảy một cái, mới né qua nảy màu mực ô nước. thế nhưng phía sau hắn đã vụt, nhất thời liền bị ăn mòn xuyên thấu. tôi chết nhìn thấy tình huống như thế, này làm cho trong lòng hắn cả kinh. Không nghĩ tới xích mắt chư yêu nước bọn tính ăn mòn nếu sẽ lợi hại như vậy, liền ngay cả tảng đá đều bị hụt thực. Nếu như vừa nay hắn bị này nước bọn phun trúng lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cho dù này nước bọn không đủ để trí tử, thế nhưng cũng sẽ để cho hắn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Xem ra này xích mắt chư yêu thủ đoạn công kích rất nhiều, chỉ là bởi vì nó vừa nãy một lòng muốn chạy trốn, vô tâm ham chiến, cho nên mới phải bị hai người đánh cho thảm như vậy, dường như một điểm phản kích năng lực đều không có. Chánh thoát nước vào sau, tô chiết âm thầm vung thở ra một hơi, chỉ sau lần nữa hướng về xích mắt chư yêu xuống đi. Đi tới xích mắt chư yêu trước mặt sau. Hắn cảm thấy xích mắt chư yêu thân thể không lỗ như là một ngọn núi, khiến người ta hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Xích mắt chư yêu thấy tô chiết lại đây sau, nó liền hướng về hắn nú đi, mà tô chiết cũng là một quyền đập tới. Hắn một quyền chính giữa xích mắt chư yêu phần đầu, thế nhưng hắn trái lại bị phản dung ra ngoài, trên mặt đất trượt rất dài khoảng cách sau mới có thể ổn định thân thế. Diễm Hi tại chấn động qua đi, cũng theo tô chiết mà tới, bao hàm hỏa lực bàn tay vô vào xích mắt chư yêu trên người của, lại như cũ không thấy hiệu quả quả. Sau đó nàng cũng bị xích mắt chư yêu cho nú bay ra ngoài này thiêu đốt tử khí cùng sinh mệnh lực xích mắt chư yêu thực lực đó đã tăng lên tới khó mà ngang hàng trình độ này làm cho tô chết cùng diễm hy tâm tình đều ngưng trọng rất nhiều tại gầm lên giận dữ trong xích mắt chư yêu thân thể rốt cuộc đỉnh chỉ tăng trưởng mà bây giờ nó nhìn lên càng thêm khủng bố rồi tuy rằng xích mắt chư yêu thân thể không có lại tăng trưởng thế nhưng cũng như là một toà núi nhỏ khiến người ta không thể không nước nhìn mà trung quanh nó khói đen lại là không có tùy theo mà tiêu tan vẫn như cũ quay trung bành tại bốn bề quan trọng nhất là tô chết phát hiện này xích mắt chư yêu bên cạnh khói đen tựa hồ có chút ảnh hưởng người thần trí sẽ khiến người năng lực phản ứng giảm nhiều vừa nay hắn tới gần xích mắt chư yêu thời điểm, liền phát hiện điểm này, này khói đen trong nháy mắt bên trong, khiến hắn có chút mơ hồ cảm giác, phản ứng có chút trì đọng rồi. sau đó là tô chiết dẫn dắt trong cơ thể thần lực, mới có thể xua tan này khói đen ảnh hưởng, khiến thần trí lần nữa khôi phục thanh minh. này khói đen xem như là xích mắt chư yêu một đại thủ đoạn công kích rồi, đối tô chiết vẫn còn có như thế hiệu quả, đối với những người khác thì càng thêm không cần nói. lời nói như vậy, cùng xích mắt chư yêu đối địch, cái kia là cực kỳ bất lợi. trình độ này chiến đấu, kiên kỵ nhất chính là phân tâm một khi tinh thần không tập trung lời nói, cái kia liền sẽ để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. trong khoảnh khắc đó, sinh tử liền đã chú định, cho nên xích mắt chư yêu khói đen đối với võ giả tới nói, thật sự là quá mức hung hiểm. hơn nữa xích mắt chư yêu đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình sau. tô chiết phát hiện thể chất của nó dĩ nhiên đột phá 500 điểm, đã tương đương với xoáy cấp cảm hóa thu rồi. mà xích mắt chư yêu thực lực so với diễm hy còn muốn cường hãn hơn. dù sao nó tiên thiên điều kiện càng chiếm ưu thế, sức mạnh kinh khủng, thêm vào thân thể cao lớn mang tới sức phòng ngự càng làm cho nó cường càng thêm cường. Hiện tại Tô Chết cùng Diễm Hy trong trận chiến đấu này đã ở thế yếu rồi. Tự hồ, Xích Mắt Trư yêu đối với Diễm Hy hòa cầu, có thể nói là khắc khổ khắc sâu trong lòng, cho nên so với Tô Chết đến, nó muốn càng thêm cừu hận Diễm Hy. Dù sao cũng là Diễm Hy hòa cầu, làm cho Xích Mắt Trư yêu tiêu đốt tử khí cùng sinh mệnh lực, đối thương tổn của nó càng gia tăng hơn. Bởi vậy, tại tiến hoa sau, Xích Mắt Trư yêu liền liên tục nhìn chằm chằm vào Diễm Hy, còn bên cạnh Tô Chết, ngược lại là bị nó sơ sót, hoặc là bởi vì nó cảm thấy Tô Triết yếu, cũng không lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1391, Vĩ đại thân ảnh trước 1391, vĩ đại thân ảnh tuy rằng xích mắt chư yêu tiến hóa, là dựa vào thiêu đốt tử khí cùng sinh mệnh lực mà đổi lấy, cũng không tính chân chính tiến hóa. Thế nhưng hiện tại xích mắt chư yêu thực lực, dù sao đã nhận được tăng lên rất nhiều, cho nên đã đủ khiến nguyên bản thế yếu, triệt đệ nghịch quay tới. Mà tôi chết cùng diễm hy hai người, liền lập tức lâm vào trong lúc nguy hiểm. Cho dù hai người liên thủ, đều không nhất định là xích mắt chư yêu đối thủ, không nhất định có thể chạy thoát. Bởi vì thiêu đốt sinh mệnh lực sau, xích mắt chư yêu thực lực dĩ nhiên đạt đến xoái cấp cảm hóa thú, thực lực tổng hợp cường quá nhiều rồi. Không ai từng nghĩ tới xích mắt chư yêu, nếu còn sẽ có thiêu đốt sinh mệnh lực một chiêu này, cho nên đều không có làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Xích mắt chư yêu đã đem Diễm Hi coi là đại địch số 1, cho nên vừa bắt đầu liền hướng Diễm Hi xung phong, mà mặt sau tô chết nhưng là lần nữa hướng về xích mắt chư yêu đuổi theo, hắn nhất định phải ngăn cản xích mắt chư yêu, chỉ dựa vào Diễm Hi một người là không thể nào đánh bại xích mắt chư yêu. Hắn phát huy ra tốc độ nhanh nhất, đi tới xích mắt chư yêu phía sau, cực kỳ miễn cưỡng nắm lấy cái đuôi của nó, muốn luận này khiến nó dừng lại súng phong. Này xích mắt chư yêu súng phong va chạm, uy lực thì phi thường to lớn. Diễm Hy không nhất định có thể chống đỡ được, chỉ là xích mắt chư yêu sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù tô chiết cực lực ổn định thân thể của mình, vẫn là không cách nào để xích mắt chư yêu dừng lại sung phong, chỉ là để tốc độ của nó giảm xuống. Thế là hắn bắt đầu ở trong tay ngưng tụ thần lực, sau đó một quyền đánh ở phía trên, nhờ vào đó đánh gây xích mắt chư yêu đồi. Chỉ là bởi vì vội vàng phát lực nguyên nhân, một quyền này hiệu quả cũng không hề phát huy ra. đương nhiên vẫn là để xích mắt chư yêu cảm giác được đau nhất, rốt cuộc khiến nó ngừng sung phong. Xích mắt chư yêu quay đầu, mục tiêu nhắm ngay tô chiết đập đến. Tuy rằng tô chiết đã lấy hai tay chống đối, nhưng vẫn là hắn bị va bay ra ngoài, may là Sích Mắt Chư Ưôn là nguyên chỗ xuống tới, lực va đập liền tiểu rất nhiều, lại tăng thêm hắn còn đúng lúc làm ra phòng bị, cho nên, hắn tuy rằng bị va bay ra ngoài, thế nhưng đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Nếu như Sích Mắt Chư Ưôn là xung phong va chạm lời nói, cái kia trùng kích như thế lực cũng đủ để đối Tô Chí Tạo thành bị thương nặng. Sích Mắt Chư Ưôn đem Tô Chí va bay ra ngoài sau, cũng không hề thừa thắng truy kích, mà là xoay đầu lại, lần nữa đối mặt Diễm Hy xuống tới. Bởi vì có Tô Chí kéo giải, Diễm Hy đã có chuẩn bị. Tại Sích Mắt Chư Ưôn đi tới trước mắt lúc, Diễm Hy trực tiếp nhảy lên phần đầu của nó sau đó trong tay đã sớm ngưng tụ hỏa cầu, tùy theo đánh chúng vào xích mắt chư yêu phần đầu, hỏa cầu lập tức tại xích mắt chư yêu phần đầu nổ tung, thế nhưng hiệu quả lại không lý tưởng, bởi vì xích mắt chư yêu vỏ so với trước muốn càng thêm dày hơn thực rồi, sức phòng ngự của nó đã đề cao mấy tầng rồi, bây giờ Diễm Hi hỏa cầu đã không cách nào đối với nó tạo thành lớn làm thương tổn. sau đó, xích mắt chư yêu đem Diễm Hi cũng va bay ra ngoài. Diễm Hi tại sau khi rơi xuống đất, cảm giác mình đột nhiên xuất hiện tròn váng bởi vì liền ở mới vừa thời điểm, nàng không cẩn thận hút vào xích mắt chư yêu bên cạnh coi đen. hiện tại Diễm Hi đối xử sự vật đều xuất hiện tàn ảnh, tỷ như xích mắt chư yêu liền phân làm hai cái như thế. này làm cho trong lòng nàng thận trương vào lúc này, xuất hiện tình huống như thế là thập phần nguy hiểm. Diễm Hi cực lực để cho mình tăng cao sự chú ý, phòng bị xích mắt chư yêu, nhưng là tinh thần của nàng vẫn còn có chút hoảng hốt, phản ứng cũng chậm chạp. xích mắt chư yêu lần nữa hướng về Diễm Hi khởi sướng xuống phong thế nhưng nàng dường như chưa kịp phản ứng tựa như, tại chạy nhanh thời điểm, một luồng tinh hôi chất lỏng, lần nữa từ xích mắt chư yêu phun ra ngoài, Diễm Hi đến bước ngoặt mới phản ứng được, đúng lúc hướng về bên cạnh tránh đi, nhất thời này nước bọt liền rơi tại trước đó Diễm Hi chỗ đứng. Mặt đất cũng bị ăn mòn suốt một cái hố đi ra. Tình cảnh này để Diễm Hy kinh hãi, muốn là vừa rồi nàng không có đúng lúc tránh thoát lời nói, nàng kia không dám tưởng tượng kỳ hậu quả. Xích Mắt Chư Yêu vẫn không có giảm bất tốc độ, chỉ là hơi chút điều chỉnh một cái phương hướng, hay là đối Diễm Hy vào tới, thế tất đụng vào nàng đến. Diễm Hy phục hồi tinh thần lại, đang muốn tránh đi thời điểm, một luồng khói đen lại phiêu đi qua, để tinh thần của nàng lần nữa hoảng hốt, mà nhắc tới lực sức lực cũng lập tức tan đi. Mà xích Mắt Chư Yêu chớp mắt đã tới, mắt thấy Diễm Hy liền muốn tránh không khỏi, bị nó đổ vào. Diễm Hy tuy nhiên tại sử dụng hỏa lực sau, thực lực của nàng đã tính là xoái cấp tu vi thế nhưng hỏa lực chỉ là tăng lên lực công kích của nàng mà thôi. Hơn nữa nàng bản thân liền không quen trường phòng ngự. Nếu như bị xích mắt chư yêu chính diện xung phong va chạm lời nói, cái kia đối với nàng mà nói nhẹ thì trọng thương. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Mà nặng thì, nhưng là trong nháy mắt này bên trong tan thành mây khói. Ngoài ra thì sẽ không loại thứ ba khả năng. Diễm Hi biết mình không thể chính diện chống lại xích mắt chư yêu, thế nhưng nàng bị khói đen mê loạn thần trí, mà phản ứng nhưng là chậm một nhịp. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, xích dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, đã không có thời gian làm cho nàng tránh né. Đối mặt này sinh tử thời khắc. Diễm Hy trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nàng hiện tại đã vô lực thay đổi cái kết quả này. Mà ở một giây sau, thân thể của nàng liền bay. Thế nhưng này vừa va chạm, nhưng không có Diễm Hy tưởng tượng hung mãnh như vậy, so với nàng trong tưởng tượng chư yêu va chạm muốn nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Mà khi nàng cảm thấy nghi hoặc, mà mở mắt thời điểm, nàng nhìn thấy phía trước có một bóng người chặt ở trước mặt của nàng. Đạo thân ảnh này, tại xích mắt chư yêu trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé. Thế nhưng tại Diễm Hy trong mắt, thân ảnh ấy lại là như vậy vĩ đại, phảng phất một tòa núi cao bình thường. Nguyên lai tại thời điểm mấu chốt nhất, tô Chiết đúng lúc xuất hiện tại Diễm Hy bên cạnh. Đầu tiên là đẩy ra nàng, hắn chuẩn bị dùng thân thể của mình chống đối xích mắt chư yêu này tấn công một đòn. Tuy rằng tô Chiết cứu Diễm Hy chính mình một mạng, nhưng là chính hắn lại là không có thời gian tránh qua, chỉ có thể dùng thân thể chống đối xích mắt chư yêu rồi. Trong lúc vội vàng, hắn cũng chỉ có thể giơ tay trái lên, chặn ở trước người. Trong nháy mắt tiếp theo, trải qua xung phong sau xích mắt chư yêu, liền đánh vào tô Chiết trên người, tay trái của hắn liền hơi chỉ hoãn nửa khắc đều làm không đến, trong nháy mắt đã bị đánh bay. To Chiết vô cùng nhanh tốc độ đang lùi lại trong trên không trung. Hắn liền không nhịn được phun một cái huyết, tung khắp đại địa. Cứ như vậy trong náy mắt, hắn liền bay ra xa hơn 10 thước, sau đó ầm ầm mà va ở phía sau trên tường rào. Tường vây ầm ầm sụp đổ, Tô Triết thân thể bị đá vụn che dấu hơn nữa. Cho dù là hắn, đang đối mặt xích Mắt Chư Yêu sống tới, cũng không cách nào ngăn cản được. Tô Triết Tình cảnh này, để Diễm Hy không nhịn được hô lên tên của hắn. Diễm Hy nghĩ tới đến xem hắn, thế nhưng xích Mắt Chư Yêu lại là vào lúc này, dây dưa nàng, làm cho nàng không cách nào thoát thân. Bởi vì quan tâm Tô Triết tình huống, để Diễm Hy trong lòng loạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Cho nên nàng tại xích mắt chưa yêu công kích đến, càng là liên tục bại lui, trong nháy mắt nàng liền nhiều chỗ bị thương. Tình thế đã là càng ngày càng không ổn. Nếu như tình huống vẫn không có phát sinh thay đổi lời nói, cái kia Tô Chít cùng Diễm Hi hay là đều sẽ bỏ mạng tại này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1392, Đoạn ngươi một răng. Chương 1392, Đoạn ngươi một răng tại thời điểm nguy hiểm nhất, Tô Chít nếu đã biết, sẽ run cảm đứng ra. Đây là Diễm Hi tối không có nghĩ tới sự tình, nguyên bản nàng cho là mình nhất định không sống tiếp được nữa nhưng là không nghĩ tới Tô Triết sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất, xuất hiện ở trước mặt của nàng, đồng thời dùng thân thể của mình, ngăn trở Như Hồng Hoàng, cự thú ý hệ xích mắt chưa yêu. Vào lúc này, hắn kiên quyết vẻ mặt, dù cho biết rõ sẽ chết, cũng sẽ không lùi bước quyết tâm. Diễm Hy biết Tô Triết cùng mình quen biết không lâu, hai người chân chính ý nghĩa gặp mặt, cũng chỉ có mấy lần mà thôi, hai người cũng không tính quá thuộc rồi. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Tô Triết tại đây khẩn cấp thời khắc, nếu đã biết, sẽ rung cảm đứng ra, vì nàng đỡ này một đòn chí mạng. Vào thời khắc ấy, Diễm Hy trong lòng, thân ảnh của hắn liền khắc vào trong lòng nàng, mãi mãi cũng sẽ không quên rồi. Vùi sâu vào trong phế tích tô chết, đã không có động tĩnh, phảng phất đã mất đi sinh mệnh. Này làm cho Diễm Hy trong lòng bắt đầu càng ngày càng loạn, cũng khiến cho chính mình sơ hở trăm chỗ, đã không thể chống đỡ được xích mắt trư yêu công kích. Bị thua, cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn không cần quá lâu. Rất nhanh, Diễm Hy đã bị xích mắt trư yêu đánh bay ra ngoài, chống chất ngã xuống đất. Diễm Hy phi đi rất lớn sức lực, mới có thể đứng lên, nàng trà sát một cái quẹo miệng tràn ra tiết huyết, không nhịn được có chút nở nụ cười khổ. Tại trạng thái toàn thịt dưới, Diễm Hi đều không có nắm chắc đánh bại sau khi quần hóa xích mắt trư yêu, chớ nói chi là bây giờ còn bị thương vậy thì càng thêm không có trông cậy vào xin lỗi cho ngươi trả giá của phí nàng đối với phế tích phương hướng trong lòng thầm nói vào lúc này diễm hi đã triệt để buông tha cho nàng đã mất đi tất cả hy vọng nàng đã không có biện pháp đánh bại xích mắt chư yêu chết nàng đã không sao chỉ là nàng cảm thấy có lỗi với tô chiết có lỗi với hắn vì nàng trả giá cao nếu như tô chiết không cứu lời của nàng hay là hắn còn có hy vọng sống sót đây là diễm hi bây giờ ý nghĩ Liên ở diễm hi tuyệt vọng nhất thời điểm một mực không có động tĩnh phế tích vào lúc này phía trên đá vụn lại là bắt đầu dao động đồng thời chảy xuống Này làm cho nàng mừng rỡ không thôi, trong lòng cũng bắt đầu kêu gọi một chút hy vọng. Tại Diễm Hi căng thẳng nhìn chăm chú, phế tích đá vụn chúng quanh bay ra, mà một bóng người vào lúc này, từ phế tích nơi vẩn ra. Tuy rằng hắn lúc này, đời người đều là cho bụi, thế nhưng tại Hắc Lăng kính mặt nạ chiếu rọi, hắn lại phản phất như một tôn vĩnh viễn không nói bại giống như chiến thần. Tô chết không có chết, hắn còn sống, đây là Diễm Hi lớn nhất kinh hỉ. Bất quá Tô chết mặc dù không có chết, nhưng là tay trái của hắn lại là vô lực tối thấp xuống, rất hiển nhiên tay trái của hắn đã phế bỏ, này làm cho Diễm Hi có chút không đành lòng. Bởi vì hắn là vì cứu nàng Tay trái của hắn mới sẽ phế bỏ. Bị sau khi quần hóa xích mắt chư yêu chính diện xuống tới, tô chết hiện tại chỉ là phế bỏ cánh tay trái, đã coi như là may mắn lớn nhất. Lúc này tô chết đã không bằng bình thường hắn, xuyên thấu qua mặt nạ, có thể nhìn thấy hai mắt của hắn đã tươi đẹp như máu. Xem ra tại gần chết thời khắc, hắn lần nữa bị tử khí ảnh hưởng đến, tiến vào ma hóa trạng thái. Tô chết hiện tại đã mất lý trí, chỉ có muốn hủy diệt hết thể ý nghĩ. Đứng ở trên phế tích, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, sau như máu giống như ánh mắt, chăm chú nhìn xích mắt chư yêu. Rất hiển nhiên, dù cho tại dạng này trạng thái. Tô chết vẫn không có quên xích mắt chư Yêu, hắn trước phải đem xích mắt chư Yêu hủy diệt. Xích mắt chư Yêu cũng ngừng động tác của mình, không có nữa đối diễm hi động thủ, bởi vì Tô chết tản mát ra khí tức, khiến nó cảm thấy kinh hãi. Tại Tô chết trên người của, xích mắt chư Yêu cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, loại kia khí tức nguy hiểm, khiến nó trong lòng sinh ra sợ hãi ý nghĩ. Chỉ là thiêu đốt sinh mệnh lực cùng tử khí xích mắt chư Yêu, mà nhờ vào đó tiến vào cuồng hóa nó, sớm đã nhất định sẽ chết rồi. Cho nên, thời khắc này, xích mắt Trư Yêu là sẽ không lùi nữa có lại. Điên cuồng gào thét qua đi. Tô Chiết liền chủ động hướng về xích mắt chư yêu xông đi, mà hắn đồng dạng cũng là vào tới. Tô Chiết, đừng đi qua. Diễm Hy hướng về phía Tô Chiết, hô. Vào lúc này, Tô Chiết cùng Diễm Hy tối cần chuyện cần làm, chính là tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần xích mắt chư yêu sinh mệnh lực triệt để thiêu đốt hầu như không còn, vậy nó liền sẽ không chiến mà bại rồi. Đây là bảo đảm nhất biện pháp. Cho nên, Diễm Hy mới khiến cho Tô Chiết đừng đi qua. Chỉ là tiến vào ma hóa trạng thái Tô Chiết, lại nơi nào sẽ muốn thi lo nhiều chuyện như vậy. Hiện tại ý nghĩ của hắn, chính là chiến đấu, lấy phương thức trực tiếp nhất đi hủy diệt tất cả. Cho nên. Hắn đối Diễm Hy lời nói mắt điếc ai ngờ, bước chân của hắn một bước đều không có dừng lại đến, mà Diễm Hy cũng chỉ có thể bắt đầu ngưng tụ hỏa lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào viện trợ tô chiết. Vọt tới xích mắt chư yêu trước mặt sau, tô chiết liền trên mặt đất dùng sức đạp xuống, chính là mượn lực bay lên trời, cuối cùng rơi vào xích mắt chư yêu trên người. Sau đó hắn song quyền không ngừng mà hành tiếp tục đánh, bao hàm thần lực song quyền đối xích mắt chư yêu đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Xích mắt chư yêu thật vất vả mới đem tô chiết từ trên người vung xuống. Thừa dịp hắn rơi trên mặt đất thời điểm, xích mắt chư yêu hai võ câu tảng nhẫn mà đối với hắn đạp xuống đi. Dù cho phía dưới là một tảng đá lớn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh nát. Tô chết trực tiếp trên mặt đất lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh được. Chỉ nghe một tiếng vang âm ầm, mũi bàng nổi lên bốn phía, chỉ thấy mặt đất lên xuất hiện hai cái hố sâu. Vừa lúc đó, vừa mới tránh thoát tô chết, mượn cơ hội này ôm lấy xích mắt chư yêu chân. Sau đó hắn hô to một tiếng, nếu em xích mắt chư yêu miễn cưỡng vấp ngã rồi, có thể thấy được sức mạnh của hắn khủng bố cỡ nào rồi. Thân thể bàng lớn như núi xích mắt chư yêu ngã xuống sau, liền để phụ cận pháng vất đã trải qua địa chấn như thế, mặt đất còn rung động đến mấy lần. Dựa vào, to chết lại là thừa dịp xích mắt chư yêu lộ ra sơ hở lúc. Hắn ra sức một đòn, đá vào sích mắt chư yêu bục lên, còn đem nó đá bay ra ngoài. Hiện tại chỉ bằng bản năng chiến đấu tại chiến đấu hắn, vừa là như vậy lợi hại. Chờ sích mắt chư yêu lúc đứng lên, tô chết lại một lần nữa đi tới trước người của nó. Hơn nữa lần này hắn còn dùng tay phải của mình trực tiếp ôm lấy sích mắt chư yêu răng nhanh. Tô chết lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó hắn miễn cưỡng dùng sức, vừa là đem sích mắt chư yêu cho vung lên trời, mà hắn răng nhanh cũng bị nguồn sức mạnh này cho bẻ gẩy, nhất thời một luồng thanh hôi máu đen từ chỗ đứt cuốn phun ra tung tóe. Trước đó sích mắt chư yêu phế hắn một tay, mà bây giờ hắn thì đoạn nó một răng nhanh máu đen phun mà, mà tôi chết nhưng là không tránh không né, vẫn như cũ chăm chú nhìn xích mắt chư yêu, cắt máu hai mắt, tràn đầy chiến ý tại xích mắt chư yêu rơi xuống đất tại thời gian, hắn ngay đầu tiên sông lên trên, sau đó trong tay đoạn răng mạnh mẽ đối với nó yêu đốt nhất bụng đâm đi xuống, hơn 2 mét đoạn răng, đâm vào hơn một nửa, xuyên qua vỏ, đâm vào xích mắt chư yêu nội tạng, này răng nhanh sắc bén, chẳng những không có đến giúp xích mắt chư yêu, phản mà trở thành tô chết vũ khí, dùng để ám sát xích mắt chư yêu, đối với nó đã tạo thành trí mạng tư tổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương một ngươi đừng quên ta biết cái gì trước 1393, ngươi đừng quên ta biết cái gì Tô chết tiến vào ma biến hóa sau, lực chiến đấu của hắn trái lại tăng nhiều. Hơn nữa hắn tất cả công kích phương thức đều là lấy phương thức trực tiếp nhất, trực tiếp cứng đối cứng, mà không có coi trọng bất kỳ chiến lược. Thế nhưng loại này trực tiếp nhất phương thức chiến đấu, phản ma trở thành hữu hiệu nhất phương pháp, đối xích mắt chư yêu tạo thành tổn thương lớn hơn. Đương nhiên cái này cũng là Tô chết đem sinh tử ném ra sau đầu, chỉ muốn chiến đấu mới có thể thu được được lớn như vậy thành quả. Khi hắn điên cuồng công kích đến, xích mắt chư yêu đã là bị thương nặng, yêu ngạo cũng không có trước đó như vậy thịnh vượng, xem ra sinh mệnh lực của nó cũng sắp tiêu đốt hầu như không còn rồi. Bất quá, xích Mắt Chư Yêu nhìn chằm chằm Tô chết ánh mắt tràn đầy căm hận, nó lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một đòn chí mạng. Tô chết đem đứt rời răng nanh, thừa dịp xích Mắt Chư Yêu chưa lấy lại tinh thần lúc, sâu sắc đâm vào bụng của nó, trực tiếp thương tổn tới nó nội tạng. Này đoạn răng đâm vào, để xích Mắt Chư Yêu đau đến gào gào gọi. Mà đúng lúc này, đã sớm thủ thế chờ đợi Diễm Hy, trong tay ngưng tụ hỏa cầu vừa vận phát đi qua, vừa vận thông qua Sích Mắt Chư Yêu mở lớn miệng, mà tiến vào trong cơ thể của nó. Này một hỏa cầu, là Diễm Hy ngưng tụ đã lâu, uy lực thì lớn nhất. Hơn nữa bây giờ còn không hề ngăn cản đi vào xích mắt chư yêu trong cơ thể, ký vi lực nửa điểm chưa giảm. Tại trong nháy mắt tiếp theo, hỏa cầu liền mất đi không chế, tại xích mắt chư yêu trong cơ thể trực tiếp nổ tung, để thân thể của nó đều chấn động lên. Hỏa cầu này kĩ vi lực nổ tung thập phần to lớn, chỉ là trong nháy mắt liền đem xích mắt chư yêu nội tạng phá hoại được rối tinh rối mủ, khiến nó thất khiếu chảy máu. Nay cơ hồ đã để xích mắt chư yêu mất đi đứng lên năng lực, chỉ có thể vô lực nằm trên đất. Mà đang ở xích mắt chưa yêu bên cạnh tô chết, vào lúc này ngưng tụ toàn thân thần lực, sử dụng mạnh nhất một cái, nổ tung thần lực quyền. Xích mắt chưa yêu đầu tiên là bị đánh bay ra ngoài mà ở nửa đường liền ầm một tiếng nổ tung. Này cái thứ hai uy lực mới là lớn nhất, cũng là cho xích mắt chư yêu một đòn chí mạng nhất. Lần này xích mắt chư yêu trên người tử khí dĩ nhiên biến mất được vô ảnh vô tung, nó cũng chết đến mức không thể chết thêm rồi. Diễm Hy rốt cuộc có thể thở ra một hơi, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng nàng, không nghĩ tới đã biết lần còn có thể chạy thoát, đây là tối đáng được ăn mừng sự tỉnh. Tô chết, người không sao chứ? Diễm Hy hướng về tô chết, đi tới. Nghe vậy, tô chết chỉ là xoay người lại, lúc này hắn nhìn Diễm Hi ánh mắt chỉ có chiến ý mà không có nửa điểm cảm tình. Rất hiển nhiên đã ma hóa hắn đã không nhớ rõ Diễm Hy rồi, hắn chỉ là nhớ rõ chiến đấu, chiến đấu không ngừng. Bất quá ở một khắc tiếp theo thời điểm đã tiêu hao hết tất cả khí lực cùng thần lực Tô Chiết, không tự chủ được sau này ngã xuống. Diễm Hy trong lòng run lên, vội vàng tới đỡ ở Tô Chiết, nàng kêu vài âm thanh đều không có được đáp lại. Tô Chiết hiện tại đầy người đều là thương, hơn nữa tay trái của hắn là bị thương nghiêm trọng nhất, chịu đến như thế thương thế nghiêm trọng, tay trái của hắn hiện tại trên căn bản đã phế bỏ. Cho nên tại chiến đấu vừa nãy, hắn hoàn toàn không dùng được tay trái, chỉ có thể dựa vào tay phải chiến đấu. Đối một cái võ giả tới nói, hai tay tầm quan trọng là không cần nói cũng biết mà Diễm Hi cũng là rất rõ ràng, nếu như một cái võ giả chỉ còn giữ lại một cái tay lời nói, cái kia người võ giả này thực lực liền sẽ giảm phân nửa rồi, sinh hoạt cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. này làm cho Diễm Hi rất là hổ thẹn, bởi vì tô Chết là vì nàng, tay trái của hắn mới sẽ thành như vậy. nếu như lúc đó nàng không có chủ quan, đối xích mắt chư yêu khói đen có đề phòng lời nói, cái kia cũng không cần tô Chết lấy mạng cứu rút, tay trái của hắn cũng sẽ không có việc rồi. Diễm Hi ôm thật chặt tô Chết, để trong lòng nàng hơi trấn an một chút là, tuy rằng tạm thời không gọi tình hắn, bất quá may mắn hắn, chỉ là bởi vì kỷ lực mới sẽ đã hôn mê cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Rất lâu, Tô Triết mới sâu kín tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại hắn, đầu còn không phải rất tỉnh táo, ký ức có chút hỗn loạn, hơn nữa ma hóa trạng thái hắn, ký ức đều là nhớ không rõ, chỉ có một phi thường mơ hồ ấn tượng. Bất quá cũng có tốt, Tô Triết tuy rằng nhìn như rất suy yếu, nhưng là con mắt của hắn lại là phi thường thanh minh. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã khôi phục bình thường, không lại ma hóa rồi. Tô Triết có chút mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Xích mắt chưa yêu đây này hắn bây giờ đối với chiến đấu vừa nãy, còn có chút không nhớ ra được, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn cho nên dẫn đến đối chuyện lúc trước cũng có chút đứt gãy rồi. Diễm Hi liếc mắt nhìn Sích Mắt chư Yêu thi thể sau, khó nén kích động nói, ngươi đã đánh bại Sích Mắt chư Yêu, nó hiện tại đã bị chết. Làm tôi chết biết Sích Mắt chư Yêu đã bị chết sau đó cũng không kiềm hãm được thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nó chết rồi, vậy thì tốt. Không có cách nào, Sích Mắt chư Yêu lưu lại bóng mờ, thật sự là quá lớn, khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng. Kỳ thực hắn cũng không biết mình tại mất lý trí, tiến vào ma hóa trạng thái sau, nhưng là càng thêm khủng bố, đó mới sẽ cho người cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, hiện tại tôi chết cùng Diễm Hi bình yên vô sự may mắn chạy thoát, cũng coi như là một chuyện may mắn. Một lát sau sau, Tô Chí thân thể bắt đầu khôi phục chi giác, chậm rãi có khí lực. Bất quá vào lúc này, hắn lại là có chút lúng túng rồi. Bởi vì hiện tại Tô Chí mới chú ý vào giờ phút này hắn, nếu nằm ở Diễm Hi trong lòng lực, tuy có chút ấm áp, thế nhưng là khiến hắn hết sức khó xử. Đối với hắn mà nói, tình huống như thế, thật sự là để hắn không biết làm sao ứng đối. Bất quá Diễm Hi nhưng không có chú ý tới nhiều như vậy, trong lòng nàng chỉ có tránh được một kiếp may mắn, cùng với đôi Tô Chí cảm kích. Ngoài ra, nàng cũng không hề nghĩ đến nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi tại loại này lung túng tình cảnh dưới hơi chút khôi phục chút khí lực tô chiết liền dây dùi đứng lên rời khỏi diễm Hy trong lòng ngực diễm Hy cũng không biết trong lòng hắn là làm sao nghĩ thấy hắn muốn đứng lên liền đỡ hắn đứng lên mà sau đó nàng cũng không có buông tay ra vẫn là đỡ hắn bởi vì lúc này tô chiết vẫn là vô cùng hư nhược diễm Hy lo lắng cho mình buông tay ra lời nói hắn sẽ đứng không vững mà ngã xuống đất diễm Hy thấy tô chiết đầy người đều là thương quan tâm mà hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào ta đưa ngươi đi bệnh viện đi đối với cái này tô chiết níu miệng mỉm cười sau đó hắn lắc lắc đầu nói ra ngươi đừng quên ta biết cái gì Diễm Hi tiếp tục nói: "Ta biết ngươi là y sinh, sẽ cho người chữa bệnh, thế nhưng thương thế của ngươi được nặng như vậy, mình có thể chữa khỏi." Tô Chiết nói: "Ta chính mình có thể giải quyết, hơn nữa đưa ta đi bệnh viện cũng là không có tác dụng gì." Hắn cũng không hề nói lung tung, nếu như đổi lại những người khác lời nói, hay là sớm đã bị chết, như thế thương thế nghiêm trọng, cho dù đưa đến bệnh viện cứu giúp, cũng là không thể nào đoạt cứu trở về. Hiện tại, Tô Chiết thương thế, cũng chỉ có chính hắn mới có thể trị hết chính mình. Mà bệnh viện y sinh đối với hắn mà nói, căn bản là không có tác dụng, đi bệnh viện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, Tô Chiết cũng không định đi bệnh viện. Nếu hắn nói như vậy sao, Diễm Hi cũng sẽ không cưỡng cầu nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1394, có thể chữa người mà không có thể tự ý đi. Chương 1394, có thể chữa người mà không có thể tự ý, ý. cuối cùng, Tô Triết vẫn không có đáp ứng đi bệnh viện trị liệu. Bởi vì hắn cho rằng không cần như thế, hắn nói thương thế của mình có biện pháp, hơn nữa đi bệnh viện trái lại là lãng phí thời gian rồi. Diễm Hi thấy một mực đợi ở chỗ này lời nói cũng không phải biện pháp, liền nói với Tô Triết, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Nếu không ta hiện tại trước tiên con ngươi trở về đi thôi. Tô Triết lắc lắc đầu, nói ra Không cần, chúng ta có thể đi. Tính cách của hắn không chỉ có chút ngại ngủm, có ở đây không là rất quen mặt người trước, là không dung ra, đặc biệt là bạn nữ giới. Hơn nữa Tô chết còn có chút đại nam nhân chủ nghĩa, làm sao có thể sẽ để một cô gái con hắn trở lại. Dù cho cô gái này không phải người bình thường, thực lực phi thường mạnh mẽ, hắn cũng là không thể nào tiếp thu được có được. Hung chi Diễm Hi cũng bị thương, đây càng để Tô chết không thể nào biết đáp ứng rồi. Diễm Hi chỉ có thể nói như vậy, cái kia đỡ ngươi trở về đi thôi. Lần này, Tô chết đúng là không có từ chối, cái này còn cự tuyệt, liền không thể nào nói nổi. Hơn nữa nếu như không có Diễm Hy đỡ lời nói, vậy hắn cũng không khả năng có thể rời đi nơi này, cho nên hắn liền đáp ứng. Diễm Hy một tay dắt Dụ lấy Tô Triết, mặt khác hướng về nhà xưởng đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi mấy bước, Tô Triết mới phát hiện Diễm Hy hành động cũng không tiện, nàng đi lại tập tễnh, đi đường rất là gian nan, thêm vào còn muốn dắt Dụ lấy hắn, này thì càng thêm khó khăn. Bất quá Diễm Hy chính mình nhưng không có nói, chỉ là cắn răng, tiến lặng mà đỡ hắn. Nếu như không phải Tô Triết tự mình phát hiện lời nói, vậy hắn khả năng vĩnh viễn cũng không thể biết rồi. Kỳ thực Diễm Hi bị thương nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lúc đó nàng cho rằng Tô chết đã bị chết, bởi vì quá mức hổ thẹn, mà làm nàng do đó lòng dối như tơ vò, như vậy mới sẽ bị xích Mắt Chư Yêu gây thương tích. Hơn nữa tại cuối cùng, Diễm Hi còn ngưng tụ hết thể hỏa lực, phát ra một đòn toàn lực mà làm nàng cả người đề bại. Cho nên, Diễm Hi thương thế trên người, mặc dù không có Tô chết nghiêm trọng, thế nhưng cũng làm cho hành động của nàng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, chỉ là nàng không có nói ra mà thôi. Tô chết đột nhiên mở miệng nói ra, "Xin chờ một chút." Nghe vậy, Diễm Hi dừng bước, hỏi, "Còn có chuyện khác sao? Ngươi bị thương?" Tô chết nói, Diễm Hy nhẹ nhàng cười cười, "Không sao cả nói ra, không có chuyện gì, đều là chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại, ta trước tiên tiễn ngươi trở lại, lại đi băng bó một chút bôi ít thuốc là được rồi." Tuy rằng Diễm Hy nói tới rất khinh xảo, thế nhưng Tô Thiết lại biết không phải là đơn giản như vậy. Chỉ tiếc chính là hắn bây giờ thần lực, tại trước đó lúc chiến đấu, cơ hội đã tiêu hao sạch sẽ rồi, mà bây giờ khôi phục thần lực cũng không đủ là Diễm Hy trị liệu thương thế trên người, này ngược lại là khiến hắn có chút hơi khó. Bất quá Tô Thiết nghĩ đến trên người mình còn có một bình nhỏ trị liệu nước thuốc, liền vội vàng lấy ra. Nhìn thấy chai này trị liệu nước thuốc, Không có tại chiến đấu vừa nãy bị hao tổn, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chiếc lọ phá, trị liệu nước thuốc toàn bộ lưu quan lời nói, vậy thì không dễ xử lý rồi. Tô chiết đem trị liệu nước thuốc đưa cho Diễm Hi sau, nói ra, ngươi uống cái hội này tốt hơn rất nhiều. Diễm Hi tự nhiên biết đây là cái gì, dù sao nàng là tận mắt xem qua, túc tín dùng qua, biết thuốc này nước là phi thường thần kỳ. Không, chính ngươi dùng là tốt rồi, thương thế của ta không coi vào đâu. Thế nhưng chính là bởi vì Diễm Hi biết thuốc này nước tác dụng, đây mới là nàng không thể tiếp nhận nguyên nhân. Tô chiết thương thế càng thêm nghiêm trọng, này làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ sử dụng nước thuốc cho dù muốn dùng lời nói, đó cũng là hắn chứ dùng. Hơn nữa Diễm Hy nghĩ tới đây nước thuốc thần kỳ tác dụng, cũng hy vọng có thể nhờ vào đó chữa khỏi Tô chết tay trái. Ngay vậy, Tô chết chỉ là cười khổ một cái, thế nhưng hắn cũng không có nhận qua nước thuốc. Hắn hướng về Diễm Hy giải thích, kỳ thực thuốc này nước đối với ta vô dụng, cho nên cho dù ta uống cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích, bất quá đối với ngươi liền không giống nhau. Nó có thể để cho thương thế của ngươi chuyển biến tốt. Tô chết bị rất nhiều lần thương, thế nhưng mỗi lần bị thương này, bất luận thương thế là cỡ nào nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không sử dụng trị liệu nước thuốc. Không đơn thuần là trị liệu nước thuốc, coi như là trị liệu thần lực, hắn cũng sẽ không sử dụng. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì tô chết thân thể đối thần lực sản sinh sức miễn dịch, cho nên cho dù sử dụng nhiều thêm thần lực, cũng là vẫn không có hiệu quả. Bởi vậy, hắn mỗi lần bị thương này, cũng chỉ có thể thông qua những biện pháp khác đến trị liệu, mà không có cách nào khiến dùng thần lực. Điểm này, có lúc cũng rất để tô chết khổ não. Mới đầu, Diễm Hi còn hơi nghi ngờ, bất quá đến cuối cùng, thấy ánh mắt của hắn cũng không hề biến hóa, cho nên nàng liền lựa chọn đã tin tưởng. Thế là, nàng cũng liền không chối từ nữa rồi. Dù sao này trị liệu nước thuốc đối với nàng tác dụng lớn vô cùng. Nếu như bây giờ thương thế của nàng có thể tốt một chút, nàng kia là có thể sớm một chút đưa tô chết trở lại, vậy hắn cũng có thể sớm một chút nghĩ biện pháp vì chính mình trị liệu thương thế. Lúc này Diễm Hi mở ra nắp bình, sau đó hướng về trong miệng đổ đại khái một phần tư nước thuốc quảng trường, đang uống dưới một chút trị liệu nước thuốc sau, nàng phát xuất hiện thương thế của mình, bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt, thể lực cũng là khôi phục không ít. Dù cho Diễm Hi trước đó đã tận mắt xem qua này trị liệu nước thuốc hiệu quả, thế nhưng đến phiên nàng tự thể nghiệm thời điểm, vẫn cảm thấy thập phần chấn động. Sau đó nàng kiên trì đem còn dư lại nước thuốc trả lại Tô Triết, bởi vì Diễm Hy cho rằng tốt như vậy trị liệu nước thuốc, khẳng định phi thường quý giá, nàng có thể dùng một ít, đã là phi thường cảm kích. Cho nên, nàng như thế nào không biết xấu hổ đem còn dư lại nước thuốc thu lại. Bất quá, Tô Triết đồng dạng là kiên trì không thu hồi, chỉ là một bình nhỏ trị liệu nước thuốc mà thôi, đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Cuối cùng hắn lấy Diễm Hy không thu, vậy bọn họ liền như vậy từ biệt rồi, không cần nàng đưa hắn đi trở về, này mới khiến Diễm Hy nhận lấy nước thuốc đến. Diễm Hy hỏi, "Ngươi tại sao cố ý để cho ta nhận lấy? Thuốc này nước hiệu quả thần kỳ như vậy?" Đổi lại những người khác lời nói, nhất định sẽ xem là bảo vật, làm sao có thể sẽ dễ dàng biếu tặng người khác. Cho nên, Diễm Hy rất khó lý giải Tô Triệt chết cách làm. Đối với cái này, Tô Triệt chỉ là cười cười, không để ý nói, đây chỉ là một lọ thuốc nước mà thôi, không, có nhiều như vậy tại sao? Thấy Diễm Hy vẫn là khó hiểu, hắn liền tiếp tục nói, thuốc này nước hay là tại thời khắc mấu chốt có thể giúp được người, cho nên ta cho ngươi giữ ở bên người, táng hồn có thể không thể không có Diễm Hy đội trưởng. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Diễm Hy nhịn không được bật cười. Tuy rằng Diễm Hy cùng Tô Triệt thời gian chung đụng rất ngắn, hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều thế nhưng nàng đã rõ ràng tô chiết là người hắn vui với giúp người, hơn nữa còn là không cầu hồi báo, chỉ vì bản tâm. quan trọng nhất là, tại thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể đứng ra dùng tính mạng của mình là đồng đội đỡ một đòn chí mạng, hơn nữa còn là không có một tia do dự, mà có thể làm được điểm này người không nhiều. cho nên hiện tại diễm hy đã coi tô chiết là làm có thể giao phó sinh tử đồng đội, mà không vẹn vẹn chỉ là coi hắn là làm táng hồn thành viên. từ đây, táng hồn nhiều hơn một cái y sinh, tên là mai táng tôn có thể chứa người, mà không có thể tự ý đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước 1395, mạng treo một đường. Trước 1395, mạng treo một đường Diễm Hi phục dụng trị liệu nước tốt sau, thương thế của nàng tốt hơn rất nhiều. Sau đó nàng liền đem Tô Triết thủ thả tại trên vai của mình, khiến hắn mất lực, mà nàng cái tay còn lại nhưng là đỡ phần eo của hắn. Cứ như vậy, Diễm Hi dắt dịu lấy Tô Triết rời đi cái này bỏ hoàng công hán khu bên trong. Cái công xưởng này tại Tô Triết cùng Diễm Hi hai người trước khi đến, vẫn là hoàn hảo, mặc dù là bỏ hoang nhà xưởng, thế nhưng tối đa cũng chỉ là có chút cũ nát mà thôi, ít nhất không có sụp đổ. Thế nhưng từ khi Tô Triết cùng Diễm Hy hai người ở nơi này cùng xích mắt chư yêu chiến đấu sau cái này bỏ hoang nhà xưởng đã trở thành phế tích rồi nhà xưởng tường vây đã bị đập sập rất nhiều liền ngay cả xưởng giữa bức tường cũng là sụp đổ không ít thành lầu sắp hỏng có thể thấy được trước đó tô chiết cùng diễm hy cùng xích mắt chư yêu chiến đấu là có kịch liệt dường nào may là cái công xưởng này đã sớm bỏ phế cho nên cho dù toàn bộ sụp đổ cũng không có cái gì ảnh hưởng còn tiết kiệm bị đi lầu công phu tại lúc rời đi diễm hy đã thông báo táng hồn nhân viên hậu cần qua đến xử lý chuyện về sau rồi những này nhân viên hậu cần sẽ xử lý tốt nơi này bao quát xích mắt chư yêu thi thể cũng sẽ bị trở đi cuối cùng sẽ đưa đi nghiên cứu cơ cấu giải phẫu nghiên cứu. Trời tối người vắng, ngoại trừ Tô Triết cùng Diễm Hy bên ngoài, trên đường trên căn bản không có ai rồi, có vẻ rất u tính. Bởi vì Tô Triết bị Diễm Hy dắt dìu lấy đi trở về đi, thế là hai người thân năm thể tất không có thể miễn muốn tiếp xúc được, này làm cho hắn rất lúng túng. Mà Diễm Hy ngược lại không có lưu ý những này, thế nhưng hắn lại là cảm thấy rất không dễ chịu. Lại nói, nếu như đổi lại những người khác lời nói, bị một người giống Diễm Hy mỹ nữ như vậy đỡ lời nói. Vậy tuyệt đối sẽ là 10000 cái nguyện ý thế, nhưng Tô Triết lại không phải như vậy nghĩ tới. Chung quy ra mặt của hắn vẫn còn quá mỏng thêm vào hắn không quen cùng dạng người nơi, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy không dễ chịu, rất là lung túng. May là lúc này Tô Chí mang mặt nạ, khiến người ta không nhìn thấy mặt của hắn, nếu không, Diễm Hi nhất định sẽ phát hiện mặt của hắn trở nên rất hot, đến lúc đó thì càng thêm lung túng. Đến lúc này, đường này đổ, tựa hồ trở nên xa xa hơn rất nhiều. Gió đêm thổi qua, vài sợi tóc bay xuống tại Tô Chí cổ, khiến hắn cảm thấy có chút ngứa, thế nhưng là thật không tiện dừng lại đi quét xuống. Vào lúc này, Diễm Hi đột nhiên xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, "Lúc đó ngươi tại sao phải lao ra cứu ta? Lẽ nào ngươi không biết này nguy hiểm cỡ nào sao?" nghe vậy, tô chiết nói như vậy, bởi vì ta không lao ra lời nói, vậy ngươi liền sẽ chết, mà ta còn có hy vọng có thể ngăn trở xích mắt chư yêu. lời này để diễm hy rất cảm động, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi lúc đó có mấy tầng năm chắc? đối với cái này, tô chiết lại là không để ý nói, ta bây giờ không phải là còn sống rất là tốt sao? sự tình đã qua, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. kỳ thực nói thật, lúc đó chính hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc. đối mặt xích mắt chư yêu chính diện xông tới, tô chiết cũng không biết mình có thể có mấy thành cơ sẽ tiếp tục sống, hơn nữa hắn cũng biết lớn nhất khả năng, hắn sẽ chết. Thế nhưng hắn vẫn là không chút do dự chặn diễm hi trước mặt, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn coi diễm hi là thành đồng đội rồi. Mà nếu đồng đội người lâm vào hiểm cảnh, cái kia Tô chết cho là mình hẳn là lao ra. Cho nên hắn lúc đó trên căn bản là không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cần có thể cứu diễm hi là được rồi. Sau đó, Tô chết cũng cảm thấy có chút may mắn, mình làm lúc không chết, còn là cực kỳ may mắn. May là hắn tại thời khắc quan trọng nhất, dùng tay trái ngăn cản một cái. Tuy rằng Tô chết tay trái vì vậy mà phế bỏ, thế nhưng ít nhất bảo vệ mạng của mình. Bất quá cũng coi như là hắn may mắn, không có bị xích mắt chưa yêu răng nanh đục vào. Nếu như là xích mắt chứ yêu răng nhanh đụng vào Tô Chí lời nói, cái tiêu ngực của hắn tuyệt đối sẽ bị xuyên thấu mà qua, đến lúc đó cho dù hắn là thần tiên chuyển thế, cũng không khả năng sống lại. Cho nên, nói đến lời nói, Tô Chí vẫn là hết sức may mắn. Sau đó Diễm Hi không nói gì nữa rồi, thế nhưng nàng đã đem chuyện này ghi ở trong lòng, mà Tô Chí khi đó có người, nàng cũng là mãi mãi cũng không thể quên được rồi. Diễm Hi vẫn luôn là tốt vô cùng cửa người, nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ có người đàn ông đứng ở trước mặt của nàng, vì nàng đã ngăn được nguy hiểm chí mạng. Mà bây giờ, chuyện này cứ như vậy chân thực xảy ra. Chuyện này đối với ảnh hưởng của nàng lớn vô cùng, bởi vì tuân theo tô chết yêu cầu, cho nên diễm hi chưa hề đem hắn đưa đến bệnh viện, mà là đưa đến hắn trong nhà mình đến rồi. Về đến nhà sau, tô chết đối diễm hi nói ra, ngươi đi về nghỉ ngơi chút đi. Chuyện còn lại ta tự mình tới là được rồi. Diễm hi gật gật đầu, nàng biết mình lưu lại cũng không có tác dụng gì, trái lại có thể sẽ làm lỡ tô chết tương thế, cho nên nàng liền quyết định rời khỏi. Trước lúc ly khai, nàng nói với tô chết, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, ngươi liên hệ ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Hắn cười nói, tốt, cảm ơn ngươi. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng nếu như ngươi không phải là cứu lời của ta, vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không bị thương. đến bây giờ, Diễm Hi vẫn còn có chút kích động. Tô Chiết nhưng lại như thế nói ra, ở tình huống lúc đó, nói cái gì có cứu hay không, ta không làm như vậy, hai người chúng ta cũng sẽ chết, cho nên ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng, không cần như thế. Diễm Hi lắc lắc đầu, nàng không đồng ý cái này nói chuyện, bất quá nàng cũng không hề phản bác. lần nữa dặn dò một câu sau, nàng cũng tựu ly khai rồi. tại Diễm Hi sau khi rời đi, Tô Chiết liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực hấp thu trí tuôn đỉnh tàn mát ra dược lực. tại trước đó trong chiến đấu. Hắn có thể sống sót, phần lớn công lao đều là trí tôn đỉnh. Đặc biệt là bị xích mắt chư yêu đụng vào sau, nếu không phải trí tôn đỉnh tỏa ra rất nhiều dược lực, tô chết cũng không khả năng còn sống. Bởi vì lúc đó bị xích mắt chư yêu xông tới đến sau, hắn đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi, rất có thể sẽ bởi vậy đi đời nhà ma. Cũng còn tốt, trí tôn đỉnh đúng lúc tỏa ra tinh khiết dược lực đi ra, đúng lúc bảo vệ tính mạng của hắn, chữa thương cho hắn, hắn mới có thể sống lại. Mà lúc đó tô chết có thể từ trong phế tích đứng ra, cũng là bởi vì hắn toàn lực hấp thu dược lực chữa thương sau, mới có thể tiếp tục đi ra cùng xích mắt chư yêu chiến đấu nếu như không có trí tôn đỉnh lời nói, cho dù tô chết may mắn sống sót, cũng không khả năng lại có lực đánh một trận, càng thêm không thể đánh bại xích mắt chư yêu rồi. bất quá, trước đó tô chết thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, cơ hồ đem trí tôn trong đỉnh chứa đựng dược lực đều hấp thu sạch sẽ, mới khiến cho hắn có lực đánh một trận. mà bây giờ trí tôn đỉnh dược lực đã không nhiều, chỉ có một tia mà thôi. bất quá khiến hắn trước tiên khôi phục chút khí lực, vẫn là có thể. rất nhanh, trí tôn trong đỉnh dược lực liền toàn bộ bị tô chết tiêu hao hết, mà hắn bởi vậy cũng có thể miễn cưỡng hành động. mà vào lúc này, tô chết rốt cuộc nhịn không được, hắn xuất hiện tại uy phục trên người đều là dách dưới không chỉ đều là cho bụi, hơn nữa mặt trên còn che kín vết máu, trên y phục vết máu, có chính hắn cũng có xích mắt chư yêu máu đen, này làm cho hắn rất không thoải mái. cho nên đang khôi phục hành động khí lực sau, tôi chết liền trước đi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi trên người vết bẩn, đổi sạch sẽ quần áo, này mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1396 chữa thương chương 1396 chữa thương tắm xong đi ra sau, tôi chết là cảm giác mình tinh thần sảng khoái, tuy rằng thương thế của mình còn chưa lành chuyện, thế nhưng hắn đem trên người vết bẩn rửa sau khi đi người lại là cảm giác được thư thái rất nhiều. Trên người cắt bụi còn nói được, tô chết còn có thể chịu được. Thế nhưng nhiễm đến máu đen, vậy thì khiến hắn không thể chịu được. Hơn nữa xích mắt chưa yêu huyết, vẫn là mang có một ít tính ăn mọn, cùng với yêu đốt độc tính, này dài hạn tiếp xúc những ngày ô máu, nhất định sẽ đối thân thể không tốt. Tô chết thương thế cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn mới sẽ tại thương thế chưa chuyển tốt tình huống, còn muốn đi trước rửa mặt thân thể. Sau đó, tô chết đi đến trong tầng hầm ngầm, bởi vì bình thường chứa đựng tại đỉnh dự lực đã tại bỏ đi nhà sớm lúc, vì hắn mà tiêu hao sạch sẽ rồi. Cho nên Hiện tại đỉnh đã không có biện pháp, lại tràn ra dược lực đến tiếp tục là tô chết chữa thương. Không có đỉnh tràn ra dược lực chữa thương cho hắn, vẹn vẹn dựa vào chính mình khôi phục lời nói, cái kia điều này cần rất dài rất dài thời gian. Bởi vì hắn bây giờ có thể giữ được tính mạng, liền đã coi như là phi thường may mắn rồi, muốn muốn thông qua phổ thông thủ pháp, cái kia cần thời gian, tự nhiên không ít. Hiện tại thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ tay trái thậm chí đều đã hoàn toàn mất đi chi giác, xuất hiện tại tay trái xem như là đã phế bỏ. Nếu như lại kéo dài thêm lời nói, còn không chữa trị, vậy sau này có thể sẽ lưu lại di chứng về sau. Cho nên, hiện tại Tô Chí nhất định phải nghĩ biện pháp sớm một chút vì chính mình trị liệu, như vậy mới có thể tránh khỏi để thân thể lưu lại mầm họa. Hắn đi tới âm một tầng dược liệu phòng chứa đồ, bởi vì chữa thương dùng dược liệu đều chứa tồn tại cái này bên trong. Tô Chí cầm đại lượng chữa thương dược liệu, tỉ như tang thất, cùng linh chi các loại thánh dược chữa thương, sau hắn lại đem một chút nhân sâm các loại dược liệu. Bất quá, hắn cũng không hề trực tiếp dùng những dược liệu này, mà là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đồng thời cho gọi ra đỉnh. Tuy rằng trực tiếp dùng những dược liệu này lời nói, cũng có thể đưa đến chữa thương tác dụng. Thế nhưng trực tiếp dùng lời nói, Tô Chí còn muốn phí lực đi đem dược liệu chuyển hóa thành dược lực. Hơn nữa trong quá trình này, dược liệu dược lực còn có thể bốc hơi đi, tạo thành lãng phí. Cho nên hắn trực tiếp dùng dược liệu lời nói, đó là tốn thời gian phí sức. Chữa thương hiệu quả còn không rõ ràng. Bởi vậy, Tô Chí liền định đem những dược liệu này tập trung vào trong đỉnh, để đỉnh đem những dược liệu này luyện hóa, sau đó lại thông qua đỉnh đến chữa thương. Lời nói như vậy, không chỉ chữa thương hiệu quả sẽ đạt tới tốt nhất, mà sẽ không tạo thành dược liệu lãng phí, có đỉnh khống chế, có thể tận lực bảo đảm dược lực sẽ không tiêu tán đi ra. Quan trọng nhất là, thông qua đỉnh chữa thương chữa thương hiệu quả sẽ tốt nhất, hơn nữa sử dụng thời gian cũng sẽ tương đối hơi ít cho nên hắn mới sẽ chuẩn bị trước hết để cho đỉnh đem dược liệu luyện hóa thành dược lực. Tô chết cho gọi ra đỉnh sau, hắn liền đem tuyết liên hoa các loại thuốc chữa thương tài, toàn bộ tập trung vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Đỉnh hiệu suất phi thường cao, rất nhanh những dược liệu này liền toàn bộ thành dược lực rồi, hơn nữa còn là tinh thuần nhất, này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Sau đó hắn lại đem người tham gia các loại dược liệu cũng cùng nhau tập trung vào trong đỉnh, tuyết liên hoa các loại dược liệu là dùng để chữa thương cho hắn, mà nhân sâm thì là dùng để tăng lên thực lực của hắn bởi vì tại đỉnh tràn ra dược lực là tô chiết chữa thương thời điểm hắn có thể nhờ vào đó hấp thu trong đó dược lực đến vì chính mình để thân thể của mình cường độ càng tăng lên một tầng tại chữa thương thời điểm hắn tu luyện hiệu suất là cao nhất cho nên hắn hiện tại mới sẽ chuẩn bị nhiều người như vậy tham gia chính là vì điểm này mà chuẩn bị mà ở đỉnh luyện hóa dược liệu thời điểm tô chiết cũng đang uống dùng để khôi phục trong cơ thể thần lực bởi vì lúc trước cùng sích mắt chư yêu một trận chiến đã để trong cơ thể hắn thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi thần lực này cùng tô chiết thân thể cùng một nhịp thở một khi tiêu hao quá độ lời nói Thân thể của hắn cũng sẽ không chịu được. Cho nên, lúc đó tại sau khi chiến đấu kết thúc, hắn mới sẽ ngất đi. Một là của hắn thể lực tiêu hao quá lớn, bất quá đây là thứ yếu nguyên nhân. Hai là hắn cuối cùng sử dụng nộ tung, đã dùng hết toàn bộ thân lực, đây mới là hắn té sự nguyên nhân chủ yếu. Mà đến bây giờ, thân lực chỉ là khôi phục chút ít, này làm cho thân thể của hắn cũng một mực không khôi phục lại được. Chỉ cần thân lực khôi phục lại, cái kia tô chết hiện tại cũng sẽ không một cái giống như suy yếu, ít nhất sẽ có chút khí lực. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ dùng hồi thân đan, trước tiên vì chính mình khôi phục thân lực, đợi đến trong cơ thể thân lực hoàn toàn khôi phục lại đây sau. Tô chết khí sắc cũng đẹp mắt không ít, rốt cuộc cũng không còn trước đó như vậy trắng xanh, hơn nữa thương thế của hắn cũng khá một phần. Lúc này, đỉnh cũng đem tất cả dữ liệu, toàn bộ luyện hóa thành tinh khiết dược lực rồi. Thế là, tô chiết lúc này đem đỉnh thu sẽ trong cơ thể, chuẩn bị trị thương cho chính mình. Đỉnh trở về trong cơ thể sau, tại cảm nhận được thương thế của hắn sau, liền chủ động tràn ra dược lực đến chữa thương cho hắn, khôi phục thân thể hắn thương tích. Quá trình này, không cần tô chiết đi dẫn dắt, đều là đỉnh tự chủ tính hoàn thành mà hắn hiện tại chỉ cần toàn lực đi hấp thu những dược lực này, để thương thế tốt càng tăng nhanh hơn. Đồng thời hắn cũng đang hấp thu những dược lực này đến vì chính mình tu luyện. Mỗi một lần bị thương, đều là tô chiết thực lực tăng lên nhanh nhất thời điểm. Vậy cũng là có đỉnh công lao ở bên trong. Tại chữa thương thời điểm, hắn đem dược lực đều dẫn vào tay trái. Hiện tại trước tiên chủ yếu khôi phục tay trái thương thế, bởi vì hắn tay trái thương thế là nặng nhất, những địa phương khác thương thế tuy rằng cũng không nhẹ, thế nhưng dù sao cũng không lo ngại, nhưng là tay trái của hắn liền không giống nhau. Bị xích mắt chư yêu chính diện ba chạm, tô chiết tay trái thừa nhận lấy mãnh liệt nhất sức mạnh trong khoảnh khắc đó. Hắn tay trái xương cơ hồ là toàn bộ nát, đây mới là tay trái của hắn không dùng được khí lực nguyên nhân. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, tại tình huống lúc đó, cho dù có thể giữ được tính mạng, tay cũng sẽ bởi vậy hủy bỏ rồi, không thể lại chữa tốt. Thế nhưng tôi chết không giống nhau, bởi vì hắn tu luyện sau, hắn tự lành năng lực đã trở nên thập phần cứng hãn. Cho dù lại thương thế nghiêm trọng, hắn cũng là có thể tự lành trở về, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Lại tăng thêm hắn còn nắm giữ đỉnh, một cái thần khí nguyên tiên, có thể xưng tụng là chữa thương chí bảo, càng là cùng những người khác không giống nhau. Cho nên, tôi chết tay trái bây giờ còn là có hy vọng có thể khôi phục như lúc ban đầu. bất quá tay trái đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. nếu như không cách nào sử dụng trái tay, cái kia thực lực của hắn đều sẽ mất giá rất nhiều, có thể phát huy ra thực lực, ít nhất sẽ phải chịu ba thành ảnh hưởng. mà ở trên cái thế giới này, tô chết bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. nếu như thực lực của hắn không cách nào phát huy ra lời nói, cái kia thời điểm chiến đấu, không thể nghi ngờ là phi thường hung hiểm. cho nên tại chữa thương thời điểm, hắn muốn đầu tiên chưa khỏi tay trái. lời nói như vậy, cho dù gặp phải đột phát tình huống, cái kia tôi chết cũng có biện pháp có thể ứng phó mà không đến nỗi bó tay toàn tập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1397, người thương lành sao? Chương 1397, người thương lành sao? Trong mấy mắt, hai ngày đã trôi qua rồi. Tô Triết bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, tại trong hai ngày này, hắn một bước đều không hề rời đi qua trong nhà. Cái này hai ngày, cơ bản phần lớn thời giờ, hắn đều là dùng tại chữa thương lên. Mà bây giờ hai ngày trôi qua, Tô Triết thương thế đã không có gì đáng ngại, cơ bản đã khôi phục lại, ít nhất thực lực có thể đạt được bảo đảm. Ngày nay sáng sớm, vừa mới hấp thu xong dược lực Tô Triết, cầm tay trái của chính mình Này tay trái đã hoàn toàn khôi phục lại, lần nữa trở nên mạnh mẽ cùng linh hoạt rồi, không, hẳn là so với trước kia còn muốn càng tăng mạnh hơn mới đúng. Tô Chiết lần này xem như là nhân họa đắc phúc, lần này trọng thương cũng làm cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Tại ngắn ngủn trong 2 ngày, thể chất của hắn đã đạt đến 299 điểm, chỉ kém một chút, thể chất của hắn có thể đột phá 300 điểm. Hiệu suất như vậy, có thể nhường cho hắn phi thường hài lòng, ít nhất so với trước kia hắn cho mình định mục tiêu, muốn nhanh hơn một chút thời gian. Cho nên, lần này trọng thương khiến hắn sau khi phá rồi dựng lại. Nay chủ yếu là bởi vì Tô Chiết tu luyện chí tu luyện thể thuật sau có thể chất đặc thủ, mà mang tới tác dụng. Cho nên, hắn mới có thể tại mỗi lần bị thương này sau, thực lực đều sẽ có tăng tiến. Bởi vậy, chiến đấu, đối Tô Chiết tới nói, chính là tăng cao thực lực cấp tốc nhất phương thức, so với bất kỳ phương pháp tu luyện cũng muốn giỏi hơn. Chiến đấu càng là kịch liệt, đối thực lực phát ra tác dụng lại càng lớn. Mà chiến đấu mang tới chỗ tốt, cũng làm cho Tô Chiết hứng thú với chiến đấu, đương nhiên trong này nguy hiểm, cũng là không cần nói cũng biết. Hiện tại Tô Chiết thương thế đã chuyển tốt, cho nên hắn hôm nay quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút hóng mát một chút, tùy tiện hắn cũng muốn đi một chuyến tán hồn. Cho nên, hắn hiện tại lái xe rời khỏi từ Đàn Sơn Trang. Tại trong hai ngày này, Quan Châu thị có vẻ bình tĩnh một chút, cũng không đại sự xảy ra. Hay là Lôi Phách bị Diễm Hi các nàng gây thương tích, trong khoảng thời gian ngắn không dám ra đến, không biết hắn hiện tại đang núp ở cái gì bên trong góc lén lút chữa thương. Không có Lôi Phách đi ra làm ác sau, trong khoảng thời gian này, khiến người ta nghe tiếng biến sắc liên hoàn vụ án giết người. Tạm thời cũng không phát sinh nữa, này làm cho thị dân cũng hơi chút an tâm một điểm. Bất quá Tô Triết biết đây chỉ là tạm thời, vẫn không thể xem thường. Bởi vì Lôi Phách bây giờ còn chưa có bị bắt được, chỉ cần chờ thương thế hắn tốt sau tuyệt đối sẽ trở ra làm ác, đến lúc đó lại sẽ trở ra làm ác rồi. Tô chết biết Táng Hồn hiện tại đã toàn lực lùng bắt lôi phách rồi, chỉ là một mực không có lôi phách tung tích mà thôi, bất quá ít nhất có thể cam đoan lôi phách còn tại Quan Châu thị, cũng không hề rời đi. Nếu để cho lôi phách rời đi Quan Châu thị sau, vậy sau này lại muốn tóm lấy lôi phách thì càng thêm khó khăn. Chỉ cần lôi phách còn trốn ở Quan Châu thị bên trong, cái kia sớm muộn sẽ tìm được. Mà trước đó xích mắt trừ yêu sự tình, Táng Hồn nhân viên hộ cần cũng đều đã làm xong xử lý, không có để lại dấu vết gì. Yêu đi tiểu nói lưới Squidết về phần xử lý bỏ đi nhà xưởng thì càng thêm đơn giản. Đem tô chết bọn hắn cùng xích mắt chư yêu lúc chiến đấu dấu vết lưu lại đều cho tiêu trừ là được rồi. Về phần nhà xưởng vì sao lại sụp đổ, cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thêm vào chất lượng không tốt, cho nên mới phải sụp đổ. Dù sao này bỏ đi nhà xưởng đều chuẩn bị muốn hủy đi. Cho dù hiện tại sụp đổ, cũng sẽ không có người quan tâm, còn tiết kiệm không ít hủy đi lầu công phu. Về phần chết ở xích mắt chư yêu người bị hại, hắn thân phận cũng đã điều tra xong, chỉ là một cái du thủ du thực, dựa vào cha mẹ kiếm tiền đến nuôi sống của mình không việc làm cũng chỉ có thể coi như hắn vận khí không tốt. Buổi tối ngày hôm ấy uống say sau, còn ở trên đường loạn đi dạo, kết quả là gặp đổ ra ngoài kiếm ăn xích mắt chư yêu. Liên quan với xích mắt chư yêu sự tình, đương nhiên sẽ không công bố ra ngoài rồi. Chứ ít hiện tại sẽ không công bố ra ngoài. Cho nên đối ngoại báo cáo là người đàn ông này không cẩn thận gặp dã trư, mà bị dã trư cắn chết. Mà dã trư đã bắt được, đồng thời tại chỗ xử trí. Mặt khác chính phủ còn gọi một khoản tiền xuống, dùng để bồi thường nam tử cha mẹ. Lời nói như vậy, bọn hắn nửa cuối cuộc đời cũng có hy vọng. Tuy rằng như vậy phương thức xử lý, không tính là thập toàn thập mỹ thế nhưng lấy tình huống trước mắt tới nói cũng chỉ có thể xử lý như vậy rồi. tô chết trong lòng suy nghĩ những chuyện này cảm giác không có thời gian bao lâu hắn liền đi tới trạm tàu điện ngầm cũng là táng hồn căn cứ vị trí hắn đem ngừng ở tàu điện ngầm đứng cách đó không xa bãi đậu xe sau đó lại bộ hành đi đến trạm tàu điện ngầm bên trong thời điểm này chính là buổi khi đi làm trạm tàu điện ngầm lưu lượng khách rất nhiều người đến người đi bất quá tất cả mọi người là vội vội vàng vàng chạy đi làm ai cũng sẽ không chú ý tới tô chết trên người tô chết tiến vào trạm tàu điện ngầm sau đầu tiên là tiến vào một cánh cửa sau đó lại cho mình mang theo sau mặt nạ mới tiếp tục đi đến phía trước, thẳng đến tại chỗ khúc quanh đặc thủ trong lối đi gặp thủ vệ, hắn mới dừng lại. Hắn đem thân phận của mình bài, đưa cho thủ vệ nghiệm chứng, rất nhanh sẽ thông qua được. Tiến vào đặc thủ thông đạo sau, còn có một đạo môn cần hắn dùng mật mã cùng vân tay nghiệm chứng mới có thể mở ra. Trải qua mấy tầng cửa ải sau, tô chết mới có thể tiến vào táng hồn trong căn cứ, như thế địa phương bí ẩn, lại có nhiều như vậy tầng cửa ải, lại muốn thẻ thân phận, mật mã cùng vân tay nhiều độ như vậy nghiệm chứng, vẫn là thiếu một thứ cũng không được, này không trách đến bây giờ đều không có người sẽ đi nhầm vào tiến táng hồn đến. Tô chết biết Túc tín hôm nay cũng tới táng hồn, không giao nhận duyên kiệt bởi vì quán ba lắp ráp sự tình, cho nên cũng không có tới. Túc tín đã sớm một bước đi tới táng hồn rồi, trước đó còn gọi điện thoại rụng Tô chết, khiến hắn sớm một chút lại đây. Cho nên vừa đến táng hồn, hắn liền đầu tiên là đi tìm Túc tín rồi. Dù sao tại táng hồn bên trong, người hắn quen biết cũng chỉ có đôi Túc tín tương đối quen thuộc rồi, những người khác đều không tính quá quen thuộc. Tô chết đang muốn đi tìm táng hồn thời điểm, ở trên đường vừa vặn gặp đổ ra ngoài băng điệp, hắn biết băng điệp người nọ là phi thường lạnh nhạt, sẽ rất ít cùng người giao lưu cho nên tô chết nguyên vốn chuẩn bị cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền đi, thậm chí hắn đều làm tốt băng điệp sẽ không đáp lại, hoặc là chỉ là gật gật đầu cho dù chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến băng điệp hiện tại nếu đã biết, sẽ dừng lại, đối hỏi hắn, ngươi thương lành sao? giọng nói của nàng vẫn là trước sau như một bình thản, nhưng là trong ánh mắt của nàng lại là tràn đầy quan tâm tâm ý mới đầu, tô chết còn ngây ngốc, chưa có lấy lại tinh thần đến. một hồi lâu sau, hắn mới phản ứng trở về, sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại, hiện tại đã hoàn toàn được rồi. Tôi chết muốn băng điệp hẳn là từ Diễm hy bên trong biết hắn bị thương sự tình, cho nên hiện tại nàng mới sẽ hỏi việc này tới. Băng điệp chỉ là gật gật đầu, xác nhận thương thế của hắn cũng không lo ngại sau, mới rời khỏi rồi. Tuy rằng băng điệp từ đầu tới đuôi liền chỉ là nói ra một câu mà thôi, nhưng là vẫn để bên cạnh rất nhiều người, cảm giác được rất khó mà tin nổi. Dù sao, băng điệp xưa nay đều sẽ không chủ động cùng người nói chuyện, cho dù có người chào hỏi, tối đa cũng chỉ là sau khi gật đầu liền đi qua. Mà bây giờ băng điệp nếu đã biết, sẽ chủ động quan tâm người, lúc này mới sẽ cho người cảm thấy rất chấn động.ít nhất, Sa Sa túc tín, tại nhìn thấy tình cảnh này sau liền há to miệng, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1398 vẽ cái phủ trừ tà. chương 1398 vẽ cái phủ trừ tà băng điệp chỉ là hỏi một câu sau, tại biết tô chiết thương đã tốt sau, tiểu ly khai rồi. theo tô chiết, đây chỉ là quen biết người lẫn nhau chào hỏi mà thôi, rất là qua quýt bình thường, cũng không cần quá mức lưu ý cho nên hắn cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng. tô chiết nhận thức băng điệp thời gian không lâu, cho nên mới phải cảm thấy qua quýt bình thường, thế nhưng những người khác sẽ không nghĩ như vậy rồi. rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này người hiện tại đầy mặt đều là vẻ chấn động, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, này làm cho hắn có chút không rõ ràng lắm, chỉ là chào hỏi mà thôi, về phần kinh ngạc như vậy sao? Ma Tô chết nhìn thấy Túc Tín sau, liền nghe đến trong miệng hắn một mực tại lẩm bẩm, cái này không thể nào, điều này sao có thể? Liên một câu nói đơn giản như vậy, Túc Tín liền một mực tại Tô chết bên cạnh, nhắc tới cái không hết không dứt, hắn ít nhất đều lặp lại mấy trăm lần. Người không biết, còn tưởng rằng Túc Tín là gặp quỷ rồi, nếu không, làm sao có thể sẽ như thế vui buồn thất thường? To chết đã sắp cũng bị Túc Tín phiền điên rồi hắn không nhịn được một cái tắt vô vào túc tiến trên nó nói ra ngươi bây giờ còn nói nghệ rồi không hết không dứt kết quả túc thư vẫn là nói xong không thể các loại lời nói căn bản đối với hắn lời nói không có phản ứng tô chết bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không gặp quỷ rồi vậy thì trở lại ăn chút ỏi nếu không ta liền cho ngươi vẽ cái phủ mang theo tránh ma quỷ túc tiến rốt cuộc đổi câu thai tử ta không phải gặp quỷ rồi ta hiện tại khẳng định đang nằm mơ đúng đây chính là giấc mộng ta hiện tại phải đi về ngủ tiếp rồi đã tỉnh mộng liền kết thúc ta phải đi về bất quá hắn bây giờ nói lời nói càng làm cho tô chiết há hốc mồm hơn nữa túc tín sau khi nói xong liền thật sự chuẩn bị rời khỏi cũng không đang nói đùa tô chiết thấy túc tín vẫn còn tiếp tục giả ngây giả dại liền nói như thế được ngươi lại giả vờ giả vịn, vậy ngươi cũng đừng còn muốn tưởng nước thuốc rồi hắn nói một câu nói này sánh được ngàn câu vạn câu rồi nhất thời để túc tín dừng bước lại lập tức trở về đến tô chiết bên người túc tín ngượng ngùng cười cười sau nói ra ta chỉ là chỉ đùa với ngươi ngươi đã cảm giác không được cười vậy ta sẽ không chơi sau đó hắn lại tiếp tục nói cái gì ngươi nói là nước thuốc còn nước không chính là có thể cải tử hồi sanh nước thuốc Tô Triết giải thích một câu, thuốc này nước không có cải tử hồi sinh hiệu quả, bất quá cứu sống đúng là có thể. Túc Tín xoa xoa đôi bàn tay sau, cười nói, đều là giống nhau, dù sao thuốc này nước hiệu quả là người tiên, vậy ngươi bây giờ còn có thuốc này nước sao? Đối với cái này, Tô Triết chỉ là liếc Túc Tín một mắt sau, thản nhiên nói, không còn. Ta cũng là chỉ đùa với ngươi, ngươi nghe xong cho rủ. Vì nước thuốc, Túc Tín hiện tại nhưng là bất cứ giá nào, ngươi đừng dối a. Vừa nãy là của ta không đúng, đại ca, mọi ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đây làm tiếc người. Tô Triết cũng không tiếp tục treo chọc Túc Tín, liền nói ra. Nước thuốc, ta hiện tại tiểu không có, không mang ở trên người, lần sau lại mang cho ngươi." Túc Tín theo lời của hắn, nói ra, "Tốt, tốt, theo ý ngươi xử lý." Tô chết trị liệu nước thuốc, nhưng là thánh dược chữa thương, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bảo vật, chuyện này làm sao để túc Tín không tâm động? Cho nên, nay trị liệu nước thuốc đủ khiến túc Tín không còn dám tắc quái. Tô chết lần này đi ra, bởi vì đến thật vội, hắn cũng không có chuẩn bị, trên người tự nhiên không có trị liệu nước thuốc rồi, cho nên chỉ có thể lần sau lại mang cho túc Tín rồi. Lại nói, hắn hiện tại đã biết Tốc Tín đang làm gì, cũng biết tán hồn nhiệm vụ đều là thập phần nguy hiểm chính hắn cũng đã đích thân thể nghiệm qua rồi, tự nhiên biết trong đó hung hiểm. cho nên, cho dù túc tín không đề cập tới, tô chết cũng đều vì hắn chuẩn bị trị liệu nước thuốc. hắn cũng không muốn này khó được bằng hữu cùng huynh đệ. cứ như vậy không còn, không đơn thuần là túc tín, phó duyên kiệt cũng giống như vậy. có cơ hội, tô chết như thế cũng sẽ chuẩn bị cho phó duyên kiệt trị liệu nước thuốc. tuy rằng này trị liệu nước thuốc đối với những người khác tới nói, là phi thường chân quý chi bảo. thế nhưng đối với hắn mà nói, muốn muốn chế tạo ra, lại là cực kỳ đơn giản, căn bản cũng không cần phí cái gì sức lực hơn nữa hiện tại phó duyên kiệt bọn hắn đều đã biết nước thuốc tồn tại bí mật này hiện tại cũng coi như là nửa công khai cho nên tô chiết hiện tại cũng không có cần thiết tại phó duyên kiệt trước mặt bọn họ lại ẩn giấu trị liệu nước thuốc rồi hắn hiện tại có thể lấy ra đưa cho bọn hắn sử dụng tuy rằng hắn hiện tại không thể đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho táng hồn tất cả thành viên sử dụng thế nhưng chia sẻ cho mình đồng đội lời nói cái kia hắn vẫn là sẽ làm như vậy bởi vậy về sau có cơ hội tô chiết không chỉ sẽ vì túc tín cùng phó duyên kiệt cung cấp trị liệu nước thuốc đồng dạng hắn cũng sẽ đem trị liệu nước thuốc cho diễm hy cùng băng điệp sử dụng có trị liệu nước thuốc về sau Túc tín bọn họ lại chấp hành nhiệm vụ, sinh tồn suất tỷ lệ liền sẽ cao rất nhiều. Ít nhất tại gặp phải một ít vết thương chí mệnh thời điểm, sẽ không bởi vì trị liệu trễ, hoặc là thương thế quá nặng mà không cách nào chữa trị. Chỉ cần có trị liệu nước thuốc lời nói, những tình huống này cũng có thể tránh khỏi. Tô Chiết vô vưu Túc tín bay nói ra, đi, tìm một chỗ cho ta xem ngươi một chút dị năng. Ta vẫn không có xem qua của ngươi dị năng là cái dạng gì. Tuy rằng trước hắn đã biết Túc tín dị năng, chính là để thân thể cự đại hóa, do đó đạt được sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng Tô Chiết lại cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên hắn hiện tại còn không biết Túc tín sử dụng dị năng sau sẽ là cái dạng gì, hắn cũng có chút hiếu kỳ, cho nên hắn liền muốn mượn hôm nay cơ hội mở mang kiến thức một chút túc tín dị năng, túc tín không có ý kiến, trực tiếp đáp ứng rồi, tốt, đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương, cho ngươi gặp gỡ ta long ngạo thiên năng lực, liền để ngươi hôm nay mở mang tầm mắt. Hiện tại túc tín đối tô chiết có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng, hắn muốn làm cái gì, túc tín đều sẽ nghe theo. đương nhiên, túc tín bản thân cũng muốn tại tô chiết trước mặt hiện lộ năng lực của mình, cho nên hắn xuất hiện tại tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng. Sau đó túc tín liền mang theo tô chiết đi tới một cái huấn luyện trong sảnh, địa phương cực kỳ rộng rãi hơn nữa còn là đặc biệt tạo ra, cho nên tại nơi này, túc tín là có thể thỏa thích biểu diễn năng lực của mình rồi, khiến hắn có cơ hội này khoe khoan rồi. tại huấn luyện trong sảnh, túc tín thập phần dám thì nói, nhìn cho kỹ, không nên trước mắt, ta long ngạo thiên năng lực, có thể không phải là người nào đều hữu cơ sẽ thấy. Tô chứ không nhịn được nói, thôi đừng chém gió, nhanh lên một chút đi. túc tín đứng tư thế tốt, sau đó ngửa đầu hô, long ngạo thiên, biến thân. thanh này thế ngược lại là rất kinh người, bởi vì đoán chừng hắn một cái gọi, đều đã dùng hết toàn lực nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện kinh thiên động địa, không có gió nổi mây vẩn, cũng không có cắt bay đá chạy, một điểm dị thường biểu hiện đều không có. chỉ là theo tốc tín vừa rất tiếng, một cái dị thường vang dội dám thanh âm, ở này rộng rãi huấn luyện sảnh vang lên. này dám làm đến quá đột nhiên, uy lực cũng quá cường đại, khiến người ta không kịp chuẩn bị. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1399 Long Nạo Thiên Biến Thân chương 1399 Long Nạo Thiên Biến Thân này dị thanh vừa vang lên, tô chết liền biến mất rồi. vì để tránh cho bị vũ khí hóa học xúc phạm tới, hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến huấn luyện sảnh lối bảo. May là không có ô nhiễm đến, này làm cho tô chết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái này túc tín thật sự là quá lừa bố mày, một điểm điểm báo đều không có, khiến người ta một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này túc tín nổi lên thời gian lâu như vậy, kết quả đến mặt sau, nhưng chỉ là ngẹn ra một cái giam đến. Như vậy kỳ hoa sự tình cũng chỉ có hắn làm ra được rồi. Thả xong giam sau, túc tín là gương mặt thư sướng thỏa mãn, đương nhiên hắn cũng hơi hơi mang theo điểm lúng túng. Xác định mùi vị khác thường đã sau khi biến mất, tô chết mới một lần nữa đi vào huấn luyện rảnh. Bất quá vì lấy phòng ngừa ván nhất, hắn vẫn là che miệng lại cùng mũi. Chính khỏi mình bị tập kích khả năng, ngươi nhất định là cố ý làm như vậy. Ngươi phải tin tưởng, này dám tuyệt đối là vô tình. Nó muốn đi ra, ta cũng không có cách nào ngăn cản nó đi ra. Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Túc tín vừa ý vừa ý tay, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó Túc tín rồi hướng tô chết giơ ngón tay cái lên, khen. Bất quá tốc độ của ngươi thật kinh ngợi nếu so với ta Long Nạo Thiên dám còn nhanh hơn. Tô chết nhướng mắt, không cam lòng nói, biến, ngươi đây là tại khen ta, vẫn là ở tổn hại ta. Vừa nay Túc tín cái này vũ khí hóa học uy lực quá lớn cơ hội đem tô chiết hết thể tiềm lực đều phát huy ra rồi, cho nên mới phải bùng nổ ra này dạng tốc độ kinh người. túc tín cũng có chút lúng túng, quyết định không rồi lại nói, được rồi, chúng ta lại tới một lần nữa. tô chiết gật gật đầu, chuẩn bị lại để cho túc tín biểu diễn năng lực của mình. bất quá lần này, hắn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, không chỉ trước tiên che miệng mình, còn đã làm xong xuất phát chạy tư thế. lời nói như vậy, hắn liền có thể cam đoan mình có thể trong thời gian ngắn nhất chạy ra huấn luyện sảnh, mà không cần chịu đựng túc tín vũ khí hóa học. túc tín không có nói nữa, lần này vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc chăm chú đầu tiên hắn đầu tiên là ngồi trùm hôm trên mặt đất, sau đó la lớn, long ngạo thiên, biến thân, sau đó túc tín chậm rãi đứng lên, làm một cái sụp mạn ra trận biến thân động tác, tô chết đã sắp cũng bị túc tín lôi là ra, hắn biết những động tác này cũng có thể miễn, không cần làm được, thế nhưng túc tín một mực đã nghĩ suốt nhiều như vậy vô vị động tác đi ra, chỉ là vì để động tác của mình càng thêm huyễn khốc mà thôi, đương nhiên những động tác này không có chút nào huyễn khốc, theo tô chết, túc tín động tác là phi thường trung nhị, đối với túc tín tới nói, hắn muốn sử dụng năng lực của mình, vậy chỉ cần tập trung tinh thần là được rồi, hay là gọi ra lời nói, có thể giúp được hắn khiến hắn càng thêm dễ dàng sử dụng năng lực của mình. Nhưng mà nếu như là gọi một ít bừa bộn lời nói, vậy chỉ có thể phân tán tinh thần của hắn mà thôi. Lại tăng thêm túc tín như vậy thiên hình vạn trạng động tác, vậy càng là chỉ có thể tạo được tác dụng ngược lại đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Nếu như đổi lại tô chết, hoặc là những người khác lời nói, đó là tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Thế nhưng túc tín liền không giống nhau, hắn vốn là một cái kỳ hoa, chính là là trung nhị thanh niên sung sướng nhiều, cái kia hành vi của hắn lại trách dị, đều là có thể giải thích thông. Lần này túc tín đúng là không có lại nẹn ra một cái dám đến rồi, mà là chân thực sử dụng ra năng lực của mình. Theo tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, thân thể của hắn liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Vốn là Túc Tín thân cao hẳn là không tới 1.8m, so với Tô chết hơi chút thấp một chút, thế nhưng trải qua quá to lớn biến hóa sau, thân thể của hắn từ từ tăng trưởng đến 2m thời điểm mới đình chỉ tăng trưởng, hiện tại hắn còn cao hơn Tô chết nửa cái đầu. Hơn nữa hiện tại Túc Tín còn đã có được một thân nộ tung hình cơ bắp, khiến người ta cảm thấy đặc biệt khoa trương. Tuy rằng Túc Tín không tính mập, thế nhưng cũng không tính được cường tráng, càng không có như thế phát đạt cơ bắp, vóc người của hắn chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi thế Nhưng đang sử dụng tự đại hóa năng lực này sau, túc tín vóc người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cái này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa tại không có sử dụng năng lực trước đó, Tô chết dùng qua chân thị chi nhãn quan sát qua đêm tin thể chất, cũng chỉ có 10 giờ mà thôi. Mà bây giờ túc tín thể chất bắt đầu không ngừng tăng lên, từ 10 điểm bắt đầu, tăng lên tới 20 điểm, 30 điểm, thẳng đến thể chất của hắn tăng lên tới 5 sau 10 giờ, mới đỉnh chỉ tiếp tục tăng trưởng. Sử dụng tự đại hóa năng lực sau, Tốc Tiến không gọi vóc người có biến hóa kinh người, hắn thể chất từ 10 giờ tăng lên tới 50 điểm. Trong lúc này nhưng là chọn vẹn ra tăng rồi gấp 4 nhưng là số đến quá thấp, cho nên mới không có như vậy biến thái. Bất quá lúc này túc tín thực lực đó cũng coi như là binh cấp hậu kỳ, hơn nữa còn sắp bước vào cấp tá rồi, đã coi như là một cao thủ rồi. Chờ túc tín sau khi thích ứng, tô chiết nói với hắn: ngươi đánh một quyền của ta thử xem, dùng hết toàn lực. Cái kia ngươi cẩn trọng một chút. Túc tín nói. Túc tín biết tô chiết thực lực không yếu, biết lấy hắn sức mạnh bây giờ còn chưa đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên hắn liền toàn lực đánh ra, đối tô chiết đánh đánh một quyền. Tô chiết thể chất đã sắp đột phá ba điểm, lấy túc tín thực lực bây giờ. Tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành thương tổn rồi, cho nên hắn chỉ là dùng một tay, liền tiếp nhận tốc tín quả đấm. Tốc tín toàn lực một quyền, thậm chí không cách nào để cho Tô chết thân thể dao động hoàn nhất hạ, hắn vẫn là vẫn không lúc nhích. Tô chết tỉ mỉ cảm thụ một cái tốc tín sức mạnh, cảm thấy tốc tín sức mạnh bây giờ, hay cùng hắn lúc đó thể chất năm lúc 10 giờ gần như, chỉ là muốn lệch thấp một chút mà thôi. Sau đó hỏi hắn, ngươi còn có thể mạnh hơn chút nữa sao? Tốc tín hiện tại biểu hiện ra thực lực, nếu như chỉ là đối phó phổ thông tử khí người lay, cái kia còn có thể, thế nhưng hơi cường một chút tử khí người lay, hắn liền không đối phó được chỉ là nếu túc tín lần trước sẽ tham gia vây quét lôi phách cùng dị hóa mèo hành động, cái kia thực lực của hắn hẳn là sẽ không chỉ có ngân ấy cho nên hiện tại Tô chết mới sẽ như vậy hỏi túc tín. nghe vậy, túc tín đó là tràn đầy tự tin nói, đương nhiên có thể, đây chỉ là ta biến thân giai đoạn thứ nhất mà thôi, ta còn có thể tái biến thân. nghe thế, Tô chết đương nhiên muốn cho túc tín lại phơi bày một ít rồi. thế là, túc tín lại lần nữa ngồi sụp xuống, lại làm một cái sụp mản biến thân động tác, long ngạo thiên hai lần biến thân. sau đó, thân thể của hắn lại bắt đầu cao lớn, hơn nữa vóc người cũng là càng ngày càng khoa trương, một thân này cơ bắp, càng là biến, thái rồi làm túc tín hoàn thành sau khi biến thân, thân cao của hắn dĩ nhiên gần 2m5. Lần này, tô chết nhất định phải ngước đầu, năng lực nhìn túc tín nói chuyện. Hơn nữa túc tín thể chất lại lần nữa tăng lên rất cao, thể chất của hắn đã từ 50 điểm tăng lên tới 200 điểm, đây chính là lần nữa gia tăng rồi gấp ba. Cho tới bây giờ, tô chết mới biết nguyên lai like túc tín cự đại hóa còn có giai đoạn thứ hai, hơn nữa trong này biến hóa cũng là phi thường kinh người. Lần này, túc tín thực lực đã coi như là tướng cấp trung kỳ rồi, xem như lật ra một cảnh giới lớn. Mà dùng túc tín thực lực bây giờ đã có thể đối phó khá mạnh tử khí người lây cùng với tử khí cảm hóa thu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1.400 người câm ngậm Hoàng Liên. Trương 1.400 người câm ngậm Hoàng Liên đi ngang qua hai lần cự đại hóa, Túc Tín biến hóa có thể nói là trời đất xoay vần rồi. Thân cao của hắn không chỉ lẹn đến cao 2 mét, vóc người càng là hoàn toàn biến luyến dạng, một thân này cơ bắp, có thể nói là tràn đầy lực uy hiếp. Quan trọng nhất là, Túc Tín lần thứ nhất cự đại hóa, thể chất từ 10 giờ lên tới 50 điểm, trong lúc gia tăng rồi gấp 4. Mà bây giờ tại hai lần cự đại hóa sau, thể chất của hắn đã từ năm điểm tăng lên tới hai điểm, trong lúc này càng là gia tăng rồi gấp ba. Trong này tranh lệch, nhưng là quá kinh người nếu như túc tín cơ sở thể chất có thể lại cao một chút lời nói, cái tiêu tăng lên tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. sau đó tô chiết lại để cho túc tín toàn lực đánh một quyền lại đây, hắn vẫn là phải thử một chút túc tín sức mạnh bây giờ. túc tín gầm dữ dội một tiếng sau, liền đem hết toàn lực hướng về tô chiết đánh một quyền lại đây. lần này tô chiết hay là dùng một tay tiếp nhận, bất quá lần này sức mạnh xác thực tăng trưởng rất nhiều, ít nhất khiến hắn lui về sau nửa bước. lấy túc tín thực lực bây giờ, đã có thể tính là cao thủ võ đạo rồi. tô chiết gật gật đầu, sau đó hắn nói ra, rất tốt, bất quá ngươi còn có thể lại tăng lên sao? đương nhiên có thể, túc tín nhưng là nói ra. Câu trả lời này để Tô Chiến có chút ngoài ý muốn, bởi vì tốc tín bây giờ có thể hai lần cự đại hóa, đã là khiến hắn phi thường kinh ngạc, mà ý của hắn nếu còn có thể lần nữa tăng lên, vậy thì quá nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với cái này phi thường chờ mong, hắn cũng rất muốn nhìn xem tốc tín thực lực, đến cùng có thể tăng lên tới trình độ nào. Lần này, tốc tín thật không có làm sốt mản biến thân động tác, mà là cơ thể hơi chậm xuống, sau đó dang hai tay ra. Giận dữ hét, Long Nạo Thiên, lần nữa biến thân. Xem ra này giai đoạn thứ 3 cự đại hóa, hắn muốn sử dụng đến, cũng là phi thường không dễ dàng. Cho nên, Túc Tín lần này ấp vụ thời gian, tương đối hai lần trước tới nói, muốn dài không ít. Rốt cuộc, Túc Tín thân thể lại bắt đầu tăng trưởng, bắp thịt cũng là càng ngày càng khoa trường, lần này thân cao dài đến cao 3 mét sau. Hắn mới đỉnh chỉ tăng trưởng. Cao 3 mét Túc Tín, đứng ở Tô Chiết trước mặt, liền giống như một cái như người khổng lồ, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta rung động. Hơn nữa Túc Tín thể chất lần nữa gia tăng rồi 50%, thể chất của hắn từ 200 điểm, tăng lên đến bây giờ 300 điểm. Nói riêng về thể chất, Túc Tín thể chất so với Tô Chiết còn muốn lại cao một chút. Tuy rằng này giai đoạn thứ 3 cự đại hóa, tăng lên phần vì so với hai lần trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 50% thế nhưng là cho tô chiết càng lớn chấn động, bởi vì bây giờ túc tín thể chất, cách tương cấp hậu kỳ cảnh giới cũng không coi là xa xôi rồi. Lần này cũng là không ngoại lệ, tô chiết cũng phải thử một chút túc tín đi ngang qua 3 lần cự đại hóa sau thực lực, có thể đạt tới trình độ nào? Thế là hắn liền để túc tín cùng trước đó giống nhau. Lần này túc tín đúng là không có đáp ứng như vậy sảng khoái, ngươi xác định ta một quyền này nhưng là không giống người thường, tốt nhất vẫn là không muốn lớn rồi. Trước đó túc tín còn có thể xác nhận lấy tô chiết thực lực, hắn tại hai lần trước cự đại hóa. Hẳn là sẽ không đối tô chết tạo thành cái gì trọng thương. Thế nhưng này giai đoạn thứ 3 cự đại hoa sau, túc tín cũng không dám xác nhận, hắn sợ sẽ không cẩn thận để tô chết bị thương, cho nên cũng không muốn làm như vậy. Không có chuyện gì, ta gánh vác được, ngươi đem hết toàn lực, không nên nhường. Tô chết sức lực vẫn là rất đủ. Dù sao hiện tại túc tín thể chất cũng chỉ là cùng tô chết sắp xỉ, cho nên túc tín khẳng định không có cách nào khiến hắn chịu đến trọng thương. Hơn nữa tô chết thực lực bây giờ là thông qua khổ cực tu luyện mới lấy được, này cơ sở cần phải an tâm nhiều lắm, uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng lớn. Thế nhưng túc tín liền không giống nhau. Thực lực của hắn là thông qua dị năng lực tăng lên, đây nhất định có thể so với Tô Triệt yếu một chút. Đây là không cần chất vấn, hơn nữa hai lần trước, Tô Triệt cũng là nghiệm chứng điểm này. Cho nên, Tốc Tín thể chất, tuy rằng cùng Tô Triệt thể chất xê xích không nhiều, nhưng mà nếu như chỉ là đánh ra một quyền lời nói, Tốc thư vẫn không có biện pháp khiến hắn bị thương nặng. Nếu Tô Triệt mãnh liệt yêu cầu làm như vậy, Tốc Tín cũng chỉ đành làm theo. Hắn như nồi đất đại quả đấm, hướng về Tô Triệt đập xuống, hắn là dụng hết toàn lực, không có nửa điểm nhượng, đây là hắn sức mạnh lớn nhất rồi. Lần này, Tô Triệt cũng không dám mất cẩn, hắn dùng hai cái tay đồng thời chống đối rất nhanh, túc tín quả đấm liền nện ở tô chiết hai tay của lên, mà thừa nhận lấy đòn đánh này sau, tô chiết nhưng là không ngừng lùi về sau. thấy tô chiết bị đánh bay ra ngoài sau, túc tín rất lo lắng hắn có thể hay không vì vậy mà bị thương. chỉ là túc tín còn chưa kịp quan tâm tô chiết tình huống, tại một giây sau, hắn đã bị đá bay ra ngoài. sau đó, túc tín tại bay ra ngoài thời điểm, nghe thế sau một thanh âm, khốn nạn, ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? lần này, túc tín là thật sự tại bóng loáng mức độ ma sát, hắn trượt xa mười mấy mét sau mới ngưng được thân thể. vô duyên vô cớ bị người đá bay ra ngoài, này làm cho túc tín đang muốn phát hỏa chỉ là hắn mới vừa vặn đứng lên, vẫn không có phát hỏa, liền xì hơi. Bởi vì người đến chính là Diễm Hi đội trưởng, mà hắn chính là bị nàng đá bay ra ngoài. Túc Tín cũng không dám đối Diễm Hi phát hỏa, dù cho hắn bị đá bay ra ngoài, cũng là không dám phát hỏa. Mai Tăng tôn, ngươi không sao chứ? Diễm Hi cấp vội vàng đi tới, hỏi. Được rồi, này làm cho Túc Tín trong lòng rất không thăng bằng, bởi vì nào trên đất người là hắn, mà tôi chết lại chuyện gì đều không có, chỉ là lui về sau mười mấy bước mà thôi. Không có chuyện gì, tôi chết vẫy vẫy tay, nói ra. Chỉ là Diễm Hi lại quay tới, bắt đầu chỉ trích Túc Tín. Thương thế của hắn còn chưa lành, ngươi tại sao có thể đánh hắn như vậy, vạn nhất thương thế lại tăng lên, làm sao bây giờ. Bị diễm hy như thế dừng lại chỉ trích, Túc Tín là có khẩu cũng không giải thích được, hắn bây giờ là có nước mắt chỉ có thể hướng về cái bụng ớt. Tô chết vội vàng lên tiếng là Túc Tín giải thích, không phải như vậy, là ta để Túc Tín làm như vậy, ta chỉ là thử một chút sức mạnh của hắn, ta cũng không hề bị thương, hơn nữa ta lúc trước thương cũng khá. Kỳ thực hắn vừa nãy sở dĩ sẽ bị Túc Tín đánh bay, cũng không phải hắn không chịu nổi một quyền này chỉ là bởi vì túc tín một quyền này sức mạnh cũng không thể khinh thường, mà tô chết cũng không muốn để cho mình bị thương, cho nên hắn sẽ không có mạnh mẽ chống đỡ xuống, mà là lựa chọn lùi về sau tháo một cái cố lực. bởi vậy hắn mới sẽ trượt ra mười mấy bước, thế nhưng hắn cũng không hề bị thương. mà sau đó một bước diễm hy, thì là hiểu lầm rồi, cho rằng túc tín không nặng không nhẹ đánh tô chết, còn bắt hắn cho đánh bay ra ngoài rồi. diễm hy nhưng là biết tô chết lúc trước thương thế, nhưng là vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể bị thương nữa. kết quả nàng vừa tiến đến, liền thấy túc tín đem tô chết đánh bay ra ngoài, mà dưới tình thế cấp bách. Diễm Hy cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy, liền trực tiếp một cước đem Túc Tín cho đá bay. Tô Chiết cũng không nghĩ tới hắn chỉ là cùng Túc Tín luận bàn một chút, lại làm cho Diễm Hy đã hiểu lầm, do đó có thêm như thế một cái ô long đi ra. Nay thật đúng là không xảo không được sách, hiện tại chỉ có thể coi là Túc Tín không vận may rồi. Lần này Túc Tín là người căm ngậm mà liên, có nỗi khổ không nói được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1401 thích hợp dùng đi chương 1401 thích hợp dùng đi. Nghe xong Tô Chiết sau khi giải thích, Diễm Hi mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Diễm Hi mới biết mình oan uổng Túc Tín cũng đã sai rồi hắn, này vốn không phải túc tín lỗi, cho nên nàng sau đó hãy cùng túc tín nói xin lỗi. bất quá diễm hi mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng vẫn là không tán thành tô Chết cùng túc tín làm như vậy, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tô Chết mới bị trọng thương, không thích hợp làm những chuyện này, rất dễ dàng sẽ lại để cho mình bị thương. hơn nữa diễm hi phi thường rõ ràng túc tín năng lực, hắn tại ba lần cự đại hóa sau ra tay là không nặng không nhẹ, sức mạnh rất là khủng bố, tô chiết cũng sẽ bởi vậy mà bị thương. cho nên nàng vừa nãy nhìn thấy túc tín tại đánh tô chiết sau, nàng mới sẽ suốt sáng như vậy. trước đó. Diễm Hi đi tới táng hồn sau, liền biết Tô Chiết cũng tới nơi này, hơn nữa còn cùng Túc Tín chờ cùng nhau. Quan tâm Tô Chiết thương thế Diễm Hi, tại biết Tô Chiết vị trí, nàng liền vội vàng đến tìm Tô Chiết, rồi chỉ là nàng mới vừa và đến, liền gặp được Cự Đại Hoa sau, đang toàn lực đối với Tô Chiết đánh ra một quyền, hơn nữa còn đem Tô Chiết đánh bay ra ngoài. Diễm Hi muốn ngăn cản Túc Tín hành vi, bất quá đã muộn rồi. Khi nàng đến đây thời điểm, Tô Chiết đã bị đánh trúng. Cho nên dưới tình thế cấp bách, nàng mới sẽ một cước đem Túc Tín đá bay, chính là muốn tiên Đông Nam lo lắng Túc Tín sẽ lại thương tổn được Tô Chiết. Hiện tại biết cả sự kiện đều là hiểu lầm sau. Diễm Hy cũng là cùng Túc Tiến xin lỗi nói xin lỗi rồi, mà Túc Tiến cái này không có tim không có phổi người, cũng sẽ không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Cho dù Diễm Hy biết tô chết cùng Túc Tiến chỉ là tại luận bàn sau, nàng vẫn là không tán đồng, làm tổn thương Thế còn chưa lành, không thể làm như vậy. Nếu như Thương Thế lại chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Tô chết khoát tay háo một cái, nói ra, thật sự không có chuyện gì. Thương Thế của ta đã được rồi. Này cũng không được, bệnh nặng mới khỏi, muốn hảo hảo tĩnh dưỡng mới được, tại sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Hơn nữa tay trái của ngươi. Nói đến phần sau, Diễm Hi có chút nói không ra lời. Bởi vì Diễm Hi bây giờ còn cho rằng Tô chết tay trái còn chưa lành, thậm chí về sau cũng không không thể nào biết được rồi. Dù sao lúc đó Tô chết tay trái nhận được có cỡ nào nghiêm trọng, nàng là phi thường rõ ràng, mà lúc đó Tô chết là vì cứu nàng, mới sẽ để tay trái của chính mình bị thương. Cho nên Diễm Hi trong lòng một mực rất hối náy, trong hai ngày này, tại mọi thời khắc đều sẽ nghĩ tới Tô chết tay trái. "Ngươi nói là tay trái của ta sao?" Tô chết cười cười, sau đó nâng khởi tay trái của chính mình, mới tiếp tục nói, "Tay trái của ta hiện tại đã không sao, không tin, ngươi xem." Sau đó hắn tại Diễm Hi trước mặt, dùng tay trái làm mấy cái động tác phi thường linh hoạt, không hề giống bị thương qua bộ dáng. Tay trái đối tô chết phi thường trọng yếu, nếu như tay trái không cách nào sử dụng lời nói, cái tia thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ giảm nhiều. Cho nên trong hai ngày này, hắn là ưu tiên trị liệu tay trái của chính mình. Bởi vậy, tô chết bị thương nặng nhất tay trái, hiện tại trái lại là tốt nhất nhất. Mặc dù bây giờ tay trái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, thế nhưng trên căn bản đã không có gì đáng ngại rồi, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Chỉ là Diễm Hi cũng không biết điểm này, mới sẽ lo lắng như vậy tay trái của hắn. Nhìn thấy tôi chết linh hoạt sử dụng tay trái của chính mình. Diễm Hi không khỏi có chút trợn mắt ốm mồm, bất quá nàng mang mặt nạ, ngược lại là không có bao nhiêu người nhìn thấy bộ này dáng vẻ khả ái. Bất quá xuyên thấu qua mặt nạ, vẫn là có thể nhìn thấy con mắt của nàng tràn ngập vẻ chấn động, có thể thấy được trong lòng nàng tuyệt đối có bao nhiêu kinh ngạc. Nguyên bản Diễm Hi đều cho rằng tô chết tay trái sẽ từ nay về sau đều không làm được gì rồi, nhưng là không nghĩ tới tay trái của hắn vừa có thể sẽ tốt nhanh như vậy, chỉ là hai ngày liền khôi phục lại như vậy linh hoạt rồi. Bất quá khiếp sợ sau khi Diễm Hi vẫn là vì tô chiết cảm thấy phi thường hài lòng, hơn nữa trong lòng nàng ấy nấy hiện tại cũng có thể thiếu một ít rồi. Cuối cùng, Tô Triết còn đi tới dùng một tay, giơ lên cao 3 mét Túc Tín, còn nói với Diễm Hy, ngươi xem, tay của ta là không phải không có chuyện gì rồi. Diễm Hy vội la lên, ta tin rồi, ngươi mau thả xuống đến, tay trái của ngươi mới vừa vặn, không có thể dùng sức quá độ. Vô duyên vô cớ bị người giơ lên, Túc Tín đó là gương mặt hát tuyến, hắn nhưng không phải là cái gì luyện tập cử tạ công cụ. Hơn nữa nhất làm cho hắn đau lòng, Diễm Hy đội trưởng nếu không quan tâm hắn có thể hay không té xuống, trái lại là lo lắng Tô Triết sẽ dùng sức quá độ, sẽ phải chịu tay của mình, này làm cho Tốc Tín trong lòng rất là không thăng bằng cho nên, đang tại tôi chết đỉnh đầu túc tín ôm tay, bất đắc dĩ nói, uy ta không phải là tạ, tự coi như ngươi muốn chứng minh chính mình, vậy ngươi có thể hay không trước cùng ta nói một tiếng, để cho ta có một chuẩn bị tâm lý. nghe vậy, Tô chết liền đem túc tín buông ra, nhún vai một cái nói ra, ta cái này cũng là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được thích hợp đạo cụ, nhìn ngươi liền thật thích hợp, vậy ta liền thích hợp dùng đi. túc tín nhất thời liền không thích nghe, cái gì gọi là thích hợp dùng, hóa ra coi ta là làm tạ, ngươi còn ủy khuất, đúng không? cuối cùng, diễm hi đứng ra nói ra, được rồi, được rồi, chớ ồ nào, tôi chết thương thế của ngươi được rồi, ta thật cao hứng bất quá thương thế của ngươi mới tốt, ngươi hay là muốn nhiều chú ý một chút, không thể quá mức cạnh mạnh, biết không? được, Diễm Hi đội trưởng, ta biết rồi. Tô Chiết cười nói. sau đó Diễm Hi liền rời đi vấn luyện sảnh, nàng còn có những chuyện khác đi xử lý. trước đó cũng là bởi vì nghe được tô Chiết đến táng hồn rồi, cho nên nàng mới sẽ buông xuống sự tình tới. mà bây giờ nàng đã biết tô Chiết đã không sao, liền có thể yên tâm rời đi, đi tiếp tục làm chuyện của mình. lúc rời đi, Diễm Hi so khi đến, nhiều hơn một phần ung dung, thiếu một kia bất an. bởi vì hiện tại To Chiết thương đã được rồi, tay trái của hắn cũng không có chuyện rồi. Này làm cho Diễm Hy cảm thấy an tâm rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ như trước đó như vậy hổ thẹn bất an. Đương nhiên, cho dù Tô Triết thương lành, thế nhưng nàng cũng sẽ không quên phần nhân tình này. Tại nguy hiểm đến trước đó, sinh tử thời khắc trong nháy mắt đó, Tô Triết có thể nghĩa vô phản cấu ngăn ở Diễm Hy trước mặt, nghĩ đến nàng là cả đời đều sẽ không quên một màn này. Tại Diễm Hy sau khi rời đi, Túc Tín cắm vào tay, một mặt khó chịu nói với Tô Triết, ngươi coi ta là tạ coi như xong, thế nhưng ngươi còn nói ta chỉ có thể thích hợp dùng, này là đối ta vũ nhục tự lớn, ngươi nói ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Tô Triết tùy ý nói ra, cái kia ngươi muốn cái gì bồi thường? nước thuốc của ngươi phải nhiều cho ta một điểm, không thể ăn bất nguyên vật liệu, đây chính là đối với ta bồi thường. Túc tín dọn rượu đó là chuyện đương nhiên. Được, có thể, đến lúc đó ta liền cho ngươi hai bình. Tô Chiết một tiếng đáp ứng, không hề có một chút không thôi ngư khí. Liên ở lời của hắn vừa mới nói xong, Túc tín lập tức đứng nghiêm, như một cái cọc gô như thế. Hắn còn nói với Tô Chiết, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi bây giờ muốn làm sao nâng cũng có thể. Nếu như còn có yêu cầu khác lời nói, ngươi cứ việc nói ra, ta bảo đảm sẽ phối hợp tốt. Túc tín lời này, đó là nói tới việc nghĩa tràng tử. Này làm cho Tô Triết là gương mặt hát tuyến, này Tốc Tín vì một bình nước thuốc, đó là ngay cả Tiết Tháo cũng không cần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1402, ngươi lấy cái gì bảo vệ ngươi người nhà? Chương 1402, ngươi lấy cái gì bảo vệ ngươi người nhà tuy rằng Tốc Tín tự nguyện làm cử tạ công cụ, thế nhưng Tô Triết cũng sẽ không lại nâng hắn. Vừa nãy, hắn đều chỉ là vì tại Diễm Hy trước mặt, chứng minh mình tay trái đã được rồi, cho nên mới phải đem Tốc Tín dơ lên. Mà bây giờ Diễm Hy đã đã tin tưởng, hơn nữa hiện tại cũng rời khỏi, Tô Triết tự nhiên không có cần thiết sẽ đem Tốc Tín giơ lên, loại chuyện này nhưng là rất nham trán đương nhiên, tuy rằng hắn sẽ không lại nâng, bất quá cũng sẽ không không đem nước thuốc cho túc tín. liền ở tô chết dự định để túc tín không cần làm như thế thời điểm. trước mắt cao 3 mét túc tín, đột nhiên như bay hơi bóng cao su như thế, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại lên. tình cảnh này khiến hắn phi thường ngạc nhiên, bởi vì hắn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. chỉ là mấy giây, nguyên bản cao 3 mét túc tín, liền co lại thành không tới một mét tấm rồi, một thân bắp thịt cũng biến mất không còn tăm hơi rồi, khôi phục thành phổ thông bộ dáng. hơn nữa lúc này túc tín, nhìn lên cực độ mệt nhọc, dường như cả người vô lực như thế. tô chết cao mày, có chút không hiểu hỏi chuyện gì thế này? Túc Tín thẳng thắn trực tiếp ngồi dưới đất rồi, hắn có chút vô lực nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta đây đều là hiện tượng bình thường. Sau đó hắn cho To Chiết giải thích, hắn hiện tại vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này, làm cho To Chiết không cần lo lắng. Nguyên lai Túc Tín cự đại hóa năng lực sử dụng là có hạn chế, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng. Tại cự đại hóa giai đoạn thứ nhất bên trong, Túc Tín có thể duy trì cự đại hóa nửa giờ đến một tiếng trong lúc đó, này nhìn hắn sử dụng cường độ, thì như hắn cự đại hóa tham dự chiến đấu, thiêu hao càng lớn, cự đại hóa thời gian lại càng ngắn, mà cự đại hóa giai đoạn thứ hai. Túc Tín có thể duy trì khoảng 15 phút thời gian chiến đấu, một khi tiêu hao hết, liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Về phần giai đoạn thứ 3 cự đại hóa, thời gian chiến đấu thì càng thêm ngắn, bình thường sẽ không vượt qua 5 phút. Bởi vì cái này giai đoạn thứ 3 cự đại hóa, đối dị năng lực tiêu hao quá lớn, trong chiến đấu, Túc Tín nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút. Một khi dị năng lực tiêu hao hết, nay cự đại hóa năng lực liền sẽ biến mất, mà hắn cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực, cần khá dài thời gian, năng lực khôi phục như cũ. Cho nên, vậy chiến đấu, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, hoặc là không tới vạn bất đắc dĩ, Tốc Tín là sẽ không sử dụng giai đoạn thứ 3 cự đại hóa. Bởi vì một khi dị năng lực tiêu hao hết, vậy hắn ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Bởi vậy, hiện tại Túc Tín là dị năng lực tiêu hao hết, cho nên mới phải đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Hơn nữa còn sẽ như vậy về mãi. Sau khi nghe xong, Tô chết hỏi, lẽ nào này không có cách nào cải thiện sao? Ngươi không có cách nào để dị năng lực tăng nhanh như đã đến mặt sau. Túc Tín vừa nãy là nằm trên mặt đất lên nói chuyện, "Có, dị năng cùng thân thể ta là cùng một nhịp thở, cho nên chỉ cần thể chất của ta có thể tăng lên lời nói, cái này dị năng lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa tại cự đại hoa sau, Sức mạnh của ta cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dừng lại một lát sau, Túc Tín mới tiếp tục nói, "Thế nhưng từ khi ta đã có được cự đại hóa năng lực sau, ta huấn luyện so với những người khác muốn khó khăn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, cho nên ta rèn luyện thời gian 2 năm mới khiến cho thân thể của ta so với người bình thường cường tráng một điểm." Kỳ thực không đơn thuần là ta, Duyên Kiệt cũng giống như vậy, bất quá tình huống của hắn tốt hơn ta một ít. Nguyên lai là như vậy, không trách Túc Tín gia nhập Táng Hồn lâu như vậy, thể chất vẫn là thấp như vậy, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Cự đại hóa để Tốc Tín thu được thực lực mạnh mẽ, nhưng là đồng thời cũng đã hạn chế tiến bộ của hắn khiến huấn luyện của hắn hiệu quả so với người bình thường nhỏ yếu rất nhiều. Phổ thông thể chất của con người phần lớn tại khoảng 8 giờ, trải qua thời gian dài phổ thông rèn luyện, thể chất có thể lên tới 10 giờ, chỉ có thể coi là mới vừa vừa bước vào phạm cấp, mà túc tín thể chất liền là ở vào về điều này. Tô Triết liếc túc tín một mắt, nói ra, nhưng là ta cũng không thấy ngươi nhiều nỗ lực qua, ngươi thời gian huấn luyện phi thường ít loại đi. Nghe vậy, túc tín ngượng ngùng cười nói, bởi vì tăng lên quá khó khăn, cho nên ta hiện tại chỉ là tình cờ vấn luyện một chút, duy chỉ hiện trạng là tốt rồi. Nguyên lai like túc tín thể chất. Một mực không có cách nào tăng lên, mặc dù có huấn luyện của hắn hiệu quả quá kém nguyên nhân, so với người bình thường tăng lên thể chất muốn khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thế nhưng cũng có chính hắn không đủ nỗ lực nguyên nhân. Nếu không, cho dù huấn luyện hiệu suất lại kém, thế nhưng chỉ muốn phải liều mạng huấn luyện, nhất định sẽ có tăng lên. Tuy rằng chuyện này đối với tốc tín tới nói, này thể chất chỉ có thể tăng lên thật rất ít, thế nhưng đi ngang qua hắn cự lại hóa, này điểm thể chất liền sẽ phóng tới rất nhiều lần, thực lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều lần. Võ giả bình thường cần dùng một ngày, năng lực đạt đến tăng lên mục đích, cái kia tốc tiến chỉ cần dùng lên một tuần, hoặc là thời gian một tháng. Vậy khẳng định cũng có thể đạt tới. Mà tốc Tín cự đại hóa sau, hắn nỗ lực thành quả liền sẽ phóng to vô số lần rồi, điểm này so với võ giả bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc là, tốc Tín thiên tính lợi biếng, đối tu luyện hướng thú cũng không phải quá nồng nặc, cho nên mới phải lâu như vậy, thực lực đều tăng lên không lớn. Bởi vậy, Tô Chết biết nguyên nhân sau, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Tô Chết nói với Tốc Tín, khôi phục một chút khí lực Tốc Tín, ngồi dậy nói ra, ai sẽ không muốn trở nên càng mạnh hơn, biến thành người người sùng bái súp pater Hezos, thế nhưng quá mệt mỏi lời nói, ta liền không làm được. Tôi chết đó là hết sức không nói gì, muốn trở thành Phong Quang Sút Bật Tơ Hẹt Rột, sau lưng không trả giá một chút. Cái kia là làm sao đi, liền mồ hôi cũng không muốn lưu lời nói. Cái kia điều này sao có thể sẽ trở thành Sút Bật Tơ Hẹt Rột? Ngươi nắm giữ tốt như vậy ưu thế, lại không cố gắng quý trọng, ngươi không cảm thấy rất đáng hận sao? Tôi chết có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, thành là Sút Bật Tơ Hẹt Rột quá mệt mỏi, cho nên vẫn là qua loa cho xong chuyện tốt hơn. Túc Tín ý nghĩ, ý Nguyên hay vẫn không nhúc nhích giao đồ quà. Ngươi so với ta trước tiên gia nhập tăng hồn, cái kia ngươi hẳn phải biết thế giới này đã cài biến hơn nữa quái vật tần suất lấy thực lực của ngươi bây giờ hay là có thể ứng phó nhưng là lúc sau đây ngươi không thể nào không biết những quái vật này tốc độ phát triển có cỡ nào kinh người đi tô chết còn là hy vọng có thể thay đổi túc tín ý nghĩ khiến hắn không muốn phong khí tu luyện đến lúc đó ngươi lấy cái gì bảo vệ ngươi người nhà cha mẹ của ngươi lao bà của ngươi nếu như ngươi vẫn là lời nói như vậy vậy ngươi về sau chính mình cũng không bảo vệ được chính mình nghe vậy túc tín trầm tư xuống không có trả lời nữa đã qua rất lâu rất lâu hắn đột nhiên đứng lên nói ra ta đã nghĩ kỹ không sai ta không thể còn tiếp tục như vậy rồi Liên ở Tô Triết cho rằng Túc Tín đang nghĩ thông suốt thời điểm, chỉ nghe Túc Tín tiếp tục nói, hiện tại đã đến lúc ăn cơm, ta không thể lãng phí thời gian nữa rồi, nên đi ăn cơm. Nghe xong câu nói này sau, hắn thật sự có đem Túc Tín đặt tại trong buồn cầu cuốn đi ý nghĩ. Hóa ra Túc Tín muốn lâu như vậy là đang nghĩ ăn cái gì, mà không phải nghĩ tăng lên chính mình thực lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1403, kiểm tra sức mạnh. Chương 1403, kiểm tra sức mạnh Tô Triết cùng Dương Dương đi tới Chí Tôn Vũ quán sau, hắn liền một mình đi rồi trong tầng hầm ẩm. Ở phòng hầm bên trong, hắn đầu tiên là nóng một hồi phía sau liền chuẩn bị thử một chút sức mạnh của mình. Ngày hôm qua Tô chết thể chất đột phá đến 200 điểm sau, hắn cũng đã muốn lợi dụng nơi này cơ khí, đến thử một chút sức mạnh của mình cùng với lực công kích, bởi vì hắn muốn biết mình sức mạnh tăng lên bao nhiêu. Tuy rằng hắn lại cảm nhận được sức mạnh của mình là có tăng lên, thế nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, hắn lại chỉ có một mơ hồ cảm thụ mà thôi. Cho nên vẫn là nhất định phải dựa vào phòng dưới đất chuyên nghiệp khí tài, hắn mới có thể kiểm tra ra bản thân sau khi đột phá, cụ thể tăng lên bao nhiêu sức mạnh. Chỉ là bởi vì Tô chết ngày hôm qua sau khi đột phá, liên tiếp xảy ra một ít, lại là thu mua sườn thuốc lại là xuất hiện thuốc mới nước phương pháp phối chế, cho nên hắn ngày hôm qua cũng không có tâm tư thử nghiệm sức mạnh của mình rồi. Mà bây giờ những chuyện này, hắn cũng đã xử lý tốt, hiện tại có thời gian dành thời gian cùng cơ hội này, hắn đương nhiên muốn thử một chút rồi. Cho nên, Tô Chít tại nóng một hồi phía sau, đem trạng thái của mình điều chỉnh xong. Sau đó hắn liền bắt đầu lợi dụng trong tầng hầm ngầm khí tải, bắt đầu tiến hành rồi kiểm tra. Tô Chít đầu tiên thử nghiệm chính là mình cử tạ, hắn muốn thử mình một chút năng lượng cao nhất giơ lên nặng bao nhiêu. Ở phòng hầm bên trong, có đi đặc thủ định tạo tạ, trong đó có một cái tạ, hắn trọng lượng đã đã đạt đến 1400kg về đút về đút về đút. Rồi, đương nhiên cái này tạ người bình thường căn bản nâng không đứng lên, để xuống đất trong phòng, trọng cứ không gian rất lớn. Tại trước hôm nay, Tô Chí cũng là nâng không nổi cái này, nặng đến 1400 kg tạ, hắn đã đạn nếm thử nhiều lần. Đương nhiên mỗi một lần đều là lấy thất bại là kết cục. Cho nên cái này tạ cũng một mực bỏ không ở một bên. Bất quá hắn hiện tại muốn lần nữa nếm thử một lần, xem hôm nay chính mình có thể hay không nâng được lên. Tô Chí xoa xoa hai tay của mình sau, liền tóm lấy trước mắt cái này tạ, sau đó quát một tiếng. Sau đó Kỳ tích liền bắt đầu xảy ra, cái này nặng đến 1400 kg tạ, vào đúng lúc này chậm rãi được đưa lên. Nguyên Lai like, Tô chết một mực nâng không đứng lên tạ, hôm nay rốt cuộc bị hắn chinh phục, hắn rốt cuộc làm được. Rất nhanh, Tô chết liền đưa cái này tạ nâng qua đỉnh đầu rồi, tuy rằng hắn có vẻ hơi vất vả, bất quá hắn cuối cùng còn là làm được. Tô chết chỉ là dựa vào sức mạnh, liền đưa cái này nặng đến 1400 kg tạ cho giơ lên, này nếu như để người ta biết lời nói, nhất định phải khiến người ta giật nảy cả mình. Hắn đem tạ nâng qua đỉnh đầu xong, tại duy trì một lát sau, hắn liền bắt đầu nhẹ nhàng đem tạ để xuống. Nặng như vậy tạ Tô Chiết cũng không dám cư như vậy tùy ý cho vứt trên mặt đất, nếu như cái này nặng đến 1400 kg tạ. bị hắn trực tiếp đập xuống đất lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp đập ra một cái lôi thủng to đi ra, thậm chí có thể sẽ để võ quán trải qua một hồi địa chấn, đây đều là nói không chắc. Cho nên, hắn nhưng không dám tùy ý liền đem tạ vứt trên mặt đất, chỉ có thể nhẹ nhàng đem tạ thả xuống đi. Coi như là Tô Chiết, cho dù hắn bây giờ thể chất đã đạt đến 200 điểm, thế nhưng tại nâng qua cái này tạ sau, vẫn là đem hắn mệt đến không nhẹ. Bất quá bây giờ chỉ ít chứng minh rồi Tô Triết có thể giơ lên vượt qua 1400 kg vật nặng, hơn nữa còn là trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Kết quả này khiến hắn phi thường hài lòng, sức mạnh của hắn bây giờ là tăng lên không ít Đã nếm thử cử tạ xong, tiếp đó, Tô Chí liền muốn thử nghiệm lấy mình bây giờ sức mạnh, có thể tại phép đo lực cơ khí đánh ra bao nhiêu lực trùng kích đi ra. Làm một hồi chuẩn bị sau, hắn liền chuẩn bị bắt đầu. Đứng ở quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm trước mặt, Tô Chí tiến hành rồi mấy lần hít sâu sau, đem mình tận lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó hắn liền ra quyền. Cũng chỉ là bình thường một quyền, không có bất kỳ kỹ xảo mà nói, cũng không có tiến hành chạy lấy đà, hắn chỉ là đứng tại chỗ lên, cứ như vậy đánh ra phi thường phổ thông một cái đấm thẳng. Thế nhưng hắn trong sản sinh sức mạnh lại là không phổ thông, mà là phi thường khủng bố đến cực điểm. Tại tôi chết quả đấm đánh trúng thời điểm, liền ngay cả khổng lồ quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm cũng không nhịn dao động mấy lần, có thể tưởng tượng được, sức mạnh của hắn khủng bố cỡ nào rồi. Rất nhanh, quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm liền hiện ra sức mạnh của hắn, 2542 kg. Đối với cái này số liệu, tôi chết vẫn là thật hài lòng, bởi vì chính là một cái bình thường đấm thẳng, là không thể nào đem sức mạnh của hắn toàn bộ phát huy ra. Sau đó, tôi chết lại nổi lên một lát sau, tự đối quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm đánh một cái bạo lực quyền. Lần này Quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm lay động được càng thêm lợi hại rồi, cũng trương hiện ra bạo liệt quyền uy lực. Sau đó, quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm cho thấy đệ một cái số liệu đi ra, 17380 kg. Liên tiếp, quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm lại nhảy ra một cái mới số liệu, 33110 kg. 33110 kg, đây chính là bạo liệt quyền uy lực, tuy rằng sử dụng phương thức có chút khó khăn, thế nhưng thành công đánh trúng lời nói, nhưng có thể tạo thành không có gì sánh kịp lực phá hoại đi ra. Nếu như tôi chết ở trong chiến đấu, đối với kẻ địch sử dụng bạo liệt quyền, đồng thời thành công đánh trúng địch nhân lời nói, tuyệt đối có thể một quyền đánh bay hiệu quả, dựa vào bạo liệt quyền cường uy lớn, hắn cũng có thể khiêu chiến mạnh mẽ hơn hắn người, thậm chí có một tia cơ hội có thể làm được chuyển bại thành thắng. Thử nghiệm sau khi kết thúc, tô chết đối với mình khắp mọi mặt số liệu đều là thật hài lòng, có như vậy tăng lên, đã có thể được xem là kinh hỉ không nhỏ rồi. duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối là, hắn không biết mình tốc độ có thể đạt đến bao nhiêu, bởi vì trong tầng hầm ngầm không có phương diện này kiểm tra khí tải, thêm vào phòng dưới đất cũng cũng không đủ không gian, khiến hắn đem tốc độ phát huy ra, cho nên hắn tự nhiên thử nghiệm không được tốc độ của mình, này làm cho hắn rất tiếc hận. Hiện tại Tô Triệt cũng là phi thường muốn biết mình tốc độ có thể đạt tới trình độ nào. Thế nhưng nếu xuất hiện tại không có cái điều kiện này, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, đương nhiên nếu như về sau có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ thử nghiệm một phen. Chỉ có đầy đủ chính mình, như vậy mới có thể đem ưu thế của mình triệt để phát huy ra. Tô Triệt trước tiên điều chỉnh một hạ quyết tâm sau, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tam chuyển tẩy tùy đan, hắn dược lực đã cơ hội bị hắn hấp thu xong. Cho nên, hắn xem phòng dưới đất không có người khác sau, liền triệu hoán ra chí tôn đỉnh, từ bên trong lấy ra 3 hạt tam chuyển tủy đan đi ra, sau đó ném vào trong miệng của mình, cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết dược lực. Sau đó chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Sau đó Tô Chiết mới đem Chí Tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể ổ dưỡng. Bởi vì đem tam chuyển tẩy tùy đan các loại đan dược chứa ở trong bình mang ở trên người sẽ để cho hắn cảm thấy có chút không tiện. Hơn nữa tại lúc tu luyện hoặc là đang cùng người lúc tỉ thí, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đối với mấy cái này bình thuốc tạo thành phá hoại, cái kia đan dược cũng rất dễ dàng liền lãng phí. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Tô Chiết đem những đan dược này luyện chế ra đến sau, liền một mực ở lại Chí Tôn trong đỉnh, cũng không hề lấy ra. Mà đợi được hắn cần dùng đến đan dược, hắn mới trực tiếp từ Chí Tôn trong đỉnh lấy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1.404 cỡ lớn máy chạy bộ. Trương 1.404 cỡ lớn máy chạy bộ được sự giúp đỡ của Túc Tín. Tô Chiết lợi dụng táng hồn phép đo lực khí tài, chắc thử ra rồi sức mạnh của mình. Lại nói, này táng hồn không hổ là quốc gia to lớn ủng hộ quốc gia cơ cấu, có phép đo lực khí tài chính là không giống nhau, phi thường chuyên nghiệp, số liệu phi thường chuẩn xác. Tiễn Vân thị trí tôn vũ quán, có khí giới có thể không sánh bằng nơi này khí giới, đã là không cách nào thỏa mãn Tô Chiết bây giờ nhu cầu rồi. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, cũng là cần những này đặc chế phép đo lực khí tải, mới có thể kiểm tra đi ra lấy tô chiết bây giờ thể chất đã có thể rơi lên 37 tấn trọng lượng, tuy rằng nâng lúc thức dậy rất là phí sức, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là rơi lên. Hơn nữa hắn vẫn là liên tiếp rơi hơn 10 cái sau mới buông xuống tới. còn bên cạnh túc tín sớm đã là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy kinh ngạc không thôi. tuy rằng túc tín biết tô chiết sức mạnh rất lớn, thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ biến thái đến mức độ như vậy. đây chính là chọn vẹn 37 tấn trọng lượng, tô chiết nếu có thể rơi lên, này làm cho túc tín cảm thấy khó mà tin nổi, vượt qua hắn trước kia đối tô chiết nhận thức. sau khi lấy lại tinh thần, túc không tin được không đúng tô chiết giơ ngón tay cái lên, khen, ngươi thật ưu. Ta tối đa cũng chỉ có thể dơ lên 34 tấn trọng lượng, không nghĩ tới ngươi cũng có thể dơ lên 37 tấn trọng lượng rồi. Đương nhiên Túc Tín đây là chỉ chính là hắn tại cự đại hóa giai đoạn thứ 3, có khả năng phát huy ra cực hạn sức mạnh, cũng chính là 34 tấn. Cũng là nói Túc Tín tiến vào giai đoạn thứ 3 cự đại hóa năng lực sau, thể chất tuy rằng cùng Tô Thiết gần như, thậm chí còn cao một điểm, thế nhưng về sức mạnh lại là có chỗ không bằng. Hơn nữa Túc Tín am hiểu nhất chính là sức mạnh, thế nhưng về mặt sức mạnh cũng đã so thua Tô Thiết rồi. Cho nên, hắn đối Tô Thiết là thật tâm bội phục. Đối với cái này, Tô Thiết chỉ là cười cười, không hề nói gì sau đó, túc tín lại dẫn hắn đi kiểm tra gia quyền lực bộ phát rồi. bộ này kiểm tra lực bộ phát máy móc, nhìn lên rất khoa học kỹ thuật hóa, thể tích so với chí tôn vũ quán phép đo lực máy móc còn muốn lớn hơn, đương nhiên kiểm tra đi ra ngoài số liệu cũng sẽ càng thêm chuẩn xác một điểm. cần mang quyền sáu a, hoặc là cái khác dụng cụ bảo hộ sao? túc tín hỏi. tô chiết lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, ra tay không liền có thể. sau đó hắn liền đứng ở cơ khí trước mặt, điều chỉnh tốt thế đứng, Liên thở một hơi thật dài sau, tiếp lấy, hắn liền bỗng nhiên ra quyền, đánh vào phép đo lực trên dụng cụ. tô chiết chỉ là dùng toàn lực đánh ra một quyền mà thôi rất phổ thông một quyền cũng không hề vận lấy cái gì kỹ xảo, càng không có sử dụng bạo liệt quyền. thế nhưng đánh chúng phép đo lực máy móc sau lại làm cho phép đo lực máy móc cũng bắt đầu chấn động lên, bất quá hắn tự nhiên không thể nào biết làm hỏng phép đo lực máy móc, cho nên rất nhanh số liệu liền ngày ra. sát theo đó, túc tín liền đọc lên một cái số liệu đến 68260, này phép đo lực máy móc số liệu đơn vị là kg. tô chiết phổ thông một quyền, nếu đánh ra hơn 68.000 như vậy lực bộc phát thực sự khiến người ta quá rung động. vừa nãy túc tín chỉ là theo bản năng đem số liệu niệm đi ra mà thôi, mà sau khi đọc xong. Miệng của hắn đều phải không khép được, bởi vì hắn đánh ra một quyền lực bộc phát, gần như so với Tô Triết thiếu một vạn. Đối với cái này một quyền lực bộc phát, Tô Triết vẫn là thật hài lòng, cùng hắn suy nghĩ trong lòng gần như. Bất quá đây chỉ là phổ thông lực quyền, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, cho nên, hắn tự nhiên không thể bộc phát ra toàn bộ lực bộc phát rồi. Nếu như Tô Triết sử dụng bán bộ băng quyền đánh tới một quyền lời nói, cái kia số liệu tuyệt đối có thể đột phá đến 7 vạn trở lên, mà nếu như là sử dụng bạo liệt quyền lời nói, vậy cuối cùng một quyền lực bộc phát, tuyệt đối có thể đột phá 8 vạn trở lên. Bất quá hắn hiện tại cũng không định nghiệm chứng, nay chỉ cần mình biết là được rồi không có cần thiết biểu hiện ra. May là Tô Triết không có tính toán kiểm tra bạo liệt quyền lực bộc phát, nếu không, Túc Tín cũng không biết phải có nhiều kinh ngạc, hắn bây giờ đều đã đầy đủ rung động. Đã qua rất lâu, Túc Tín mới lên tiếng, "Ta Hấu Tiểu Tâm Linh đã cũng bị ngươi đả kích chết rồi." Sách, sách. với như vậy yếu thân thể, rốt cuộc là như thế nào mới có thể bùng nổ ra như vậy lực bộc phát tới. Tô Triết nói như thế, "Nếu như ngươi mỗi ngày đều giống như ta huấn luyện 10 tiếng trở lên, vậy ngươi cũng có thể làm được." Một câu nói này, liền để Tốc Tín không lời có thể nói, bởi vì hắn nhưng không làm được đến mức này cho nên, túc tín không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài. đi, đi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra tốc độ. tô chết cũng không nói gì nữa, chỉ là theo chân túc tín cùng đi kiểm tra tốc độ của mình, bởi vì hắn cũng rất muốn biết tốc độ của mình đạt tới trình độ nào rồi. nay cho tới nay, hắn cũng không có cách nào kiểm tra tốc độ của mình, bởi vì không có phương diện này công cụ. táng hồn có chuyên môn kiểm tra tốc độ địa phương, là chuyên môn tại trong một cái phòng, ngoại hình cùng máy chạy bộ có chút tương tự, bất quá hình thể càng lớn hơn gấp 10 lần. tô chết trước mắt một cái bộ cỡ lớn máy chạy bộ, chính là có thể dùng để kiểm tra tốc độ. chạy bộ diện tích có tới mười mét trở lên. Như vậy có thể càng thêm chuẩn xác kiểm tra suất lực phạm vi đến. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể bắt đầu. Tô Chiết đứng ở máy chạy bộ trước mặt, nói với Túc Tín. Nghe vậy, Túc Tín gật gật đầu, liền bắt đầu khởi động cơ khí. Trên máy chạy bộ chạy mang bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, Tô Chiết liền nhảy lên chạy mang, bắt đầu chậm rãi chạy. Vì để cho Tô Chiết có cái thích ứng thời gian, cho nên vừa bắt đầu, Túc Tín tốc độ cũng không hề điều đến quá nhanh, tốc độ tại 30 km/h. Sau đó, đợi Tô Chiết chạy một hồi, bắt đầu sau khi thích ứng máy chạy bộ xong, hắn mới bắt đầu từ từ tăng nhanh tốc độ, từ ba km/h. Lên tới 35 km, tiếng đồng hồ Cuối cùng từ từ lên tới 40 km, tiếng đồng hồ Mà 40 km cũng chỉ là duy trì một lát sau liền lại bắt đầu tăng nhanh Cuối cùng, tốc độ đã đến 50 km, tiếng đồng hồ Bất quá tô chết vẫn là vô cùng ung dung Tốc độ bây giờ xa không phải hắn cực hạn Dưới yêu cầu của hắn, tốc tín từ từ đem tốc độ lên tới 60 km, tiếng đồng hồ Đến cuối cùng, đã lên tới 80 km, tiếng đồng hồ Vậy xe con, tại trên xa lộ cao tốc chạy tốc độ Cũng phần lớn tại 80 km, tiếng đồng hồ khoảng trường Nói cách khác, Tô tốc độ bây giờ đã cùng một chiếc xe nhỏ như thế sắp rồi. Bất quá, 80 km, tiếng đồng hồ còn không phải hắn tự hạ. Cho nên, Tô Chí lại bắt đầu để túc tín tăng nhanh máy chạy bộ tốc độ, 80 km, tiếng đồng hồ lại bắt đầu lên tới 85 km rồi, còn không ngừng tăng nhanh, thẳng đến cuối cùng, túc tín mới đem tốc độ tăng nhanh đến 100 km, tiếng đồng hồ. Tốc tín đem tốc độ điều đến 100 km, tiếng đồng hồ sau, liền không nữa tăng nhanh, bởi vì tốc độ như vậy đã là phi thường kinh người rồi. Coi như là tại trên xa lộ cao tốc, cũng rất ít sẽ có người thời gian dài duy trì cái tốc độ này. Thế nhưng Tô Chí lại còn chưa đầy đủ Hắn đối túc tín hô, không, ta còn có thể nhanh hơn chút nữa. Phiền vứt lại tăng nhanh tốc độ. Nghe nói, túc tín chỉ có thể dựa theo lời của hắn làm. Lần nữa bắt đầu tăng nhanh máy chạy bộ tốc độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1405 đặt riêng giày. Chương 1405 đặt riêng giày tại tô chết dưới sự yêu cầu. Này máy chạy bộ tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Máy chạy bộ tốc độ từ 100 km tiếng đồng hồ bắt đầu lên tới 120 km tiếng đồng hồ. Thế nhưng tại nhanh chóng như vậy dưới tô chết vẫn là thành thạo điều luyện, tựa hồ tốc độ này còn không phải hắn cực hạn hắn còn có thể nhanh hơn chút nữa. thế là, hắn quay đầu nhìn hướng Túc Tín. Tô Triết vẫn không nói gì, Túc Tín đã linh hội tới hắn lời muốn nói. biết rồi, ta lại nhanh thêm một chút là được rồi. thế là, Túc Tín lại bắt đầu đem máy chạy bộ tốc độ, từ từ tăng nhanh. chỉ là tại tốc độ lên tới 130 km tiếng đồng hồ thời điểm, Tô Triết đột nhiên kêu dừng. sau đó, hắn lấy tốc độ cực nhanh, nhảy ra máy chạy bộ. thấy Tô Triết sau khi chạy ra ngoài, Túc Tín vội vàng đem máy chạy bộ đóng, sau đó lại hướng về hắn chạy tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì? phải hay không tốc độ quá nhanh rồi? Túc Tín có chút không rõ ràng lắm, vừa nay máy chạy bộ tốc độ tại 120 km, tiếng đồng hồ thời điểm, Tô Chết trầm rãi là thành thạo điêu luyện, tại sao tốc độ lên tới 130 km thời điểm, hắn cứ như vậy nhanh chịu không được, này có chút không hợp với lẽ thường. Tô Chết lắc lắc đầu, cười khổ nói, không phải của ta tốc độ không được, mà là giày của ta không được. Đến lúc này, Túc Tín mới chú ý tới đáy giày của hắn, nguyên lai like bởi vì tốc độ quá nhanh, mà dẫn đến nhiệt độ tăng lên, cho nên này đáy giày đã sắp muốn mài đâm vào, cho nên Tô Chết mới sẽ như vậy vội vàng kêu dừng. Tốc độ của ngươi đã sắp đến giày đều chịu không được. Tốc Tín chế nhạo nói, Tô chết tốc độ thật sự là quá kinh người, tốc tín không am hiểu tốc độ, cho nên hắn và Tô chết tốc độ so ra, trên lệch thật sự là quá lớn. Nghe vậy, Tô chết không thể không lại cười khổ một tiếng, tuy rằng trên máy chạy bộ chạy mang lên là có hạ nhiệt độ công năng, mà giày của hắn cũng là chuyên môn may giày thể thao, giá tiền không ít. Thế nhưng này giày thể thao cho dù đắt nữa, cũng chỉ là cho người bình thường chuẩn bị, tối đa cũng chỉ là chất lượng khá một chút mà thôi. Nếu như là người bình thường ăn mặc giày này chạy bước, hay là chạy lên một năm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Tô chết không giống nhau, hắn không phải là người bình thường, hắn mới vừa tốc độ đã vượt qua 120 km Tiếng đồng hồ. Cho nên này đáy giày mới sẽ bị mài đi. Này đôi giày thể thao hiện tại trên căn bản đã báo hỏng, Tô Chiến tự nhiên không có cách nào khảo nghiệm lại sức mạnh của mình rồi. Này làm cho hắn cảm thấy hết sức phiền muộn, hắn nhưng là rất muốn biết cực hạn của mình tốc độ, đáng tiếc hiện tại đã không có cách nào. Túc Tín vô vũ tô trên vai, nói ra, "Đi. Đừng buồn bực, ta dẫn ngươi đi đặt riêng đôi giày, đến lúc đó là có thể tiếp tục khảo nghiệm." Tô Chiến hỏi, "Đi nơi nào đính?" Liên ở Táng hồn nơi này, liền cách đây không xa. Sau khi nói xong, Tốc Tín đã đi đầu đi ở phía trước rồi. Tuy rằng tô chiết trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là đi theo, muốn xem rõ ngọn ngành. Ở trên đường, túc tín cũng đã cùng tô chiết giải thích này là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai like tại đây táng hồn bên trong có nhiệm vụ xuống lời nói, bình thường cũng sẽ không cưỡng chế thành viên chấp hành, cho nên hoàn toàn là xem thành viên ý nguyện. đương nhiên đây là chỉ tô chiết bọn hắn chiến đấu như vậy nhân viên. Nếu như thành viên tiếp thu nhiệm vụ, cái kia mỗi lần hoàn thành táng hồn nhiệm vụ sau đều sẽ ghi nhớ điểm công lao, mà khen thưởng bao nhiêu điểm công lao chính là căn cứ nhiệm vụ độ khó, thị như quái vật thực lực, cùng với đã tạo thành cái gì ảnh hưởng tuổi tệ vân vân từ mọi phương diện đến cân nhắc, trở lại khen thưởng thành viên bằng nhau điểm công lao. Này tăng hồn điểm công lao có rất nhiều tác dụng. Nếu như muốn tổng quân lời nói, cái này điểm công lao cũng có thể tính làm quân công, lời nói như vậy, Táng hồn thành viên tổng quân lời nói, hắn ưu thế liền lớn vô cùng rồi, muốn đi lên trên cũng sẽ so với người bình thường dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa quốc gia cũng là phi thường chống đỡ tăng hồn thành viên làm như vậy, bọn hắn cũng phi thường hoan nên thành viên gia nhập quân đội. Này không có gì không công bình, dù sao này điểm công lao là tăng hồn thành viên liều mạng đổi lấy, tăng hồn nhân viên chiến đấu mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể hy sinh vì nhiệm vụ. Cho nên táng hồn thành viên nắm giữ điểm đặc quyền, cùng với cao đãi ngộ, này đều là chuyện đương nhiên, cho nên, điều này cũng không có gì không công bằng. Điểm công lao tác dụng rất nhiều, trong đó còn có thể tại táng hồn bên trong đổi được rất nhiều bên ngoài không có thứ. Cho nên, Túc Tín nói ở nơi này cho tô chết đặt riêng dậy, chính là chuyện như thế rồi. Rất nhanh, Túc Tín liền mang theo tô chết đi tới một gian phòng nghiên cứu bên trong, hắn cùng nơi này công nhân viên nói một lần yêu cầu, để cho bọn họ chuyên môn là tô chết đặt riêng một đôi giày đi ra nói rồi yêu cầu sau, công nhân viên liền bắt đầu dùng máy móc chất lượng các loại số liệu, số liệu phi thường tỉ mỉ, chính vì như vậy lời nói có thể tận lực đem giày làm được thích hợp nhất tô chiếc mặc, đây mới là đặc thù may chỗ tốt. chất lượng số liệu rất nhiều, chọn vẹn hơn 20 phút sau, mới cuối cùng cũng coi như kết thúc. tiếp lấy, công nhân viên để tô chết lựa chọn giày kiểu dáng, đến lúc đó giày liền sẽ căn cứ cái này thức đến đặt riêng. tô chết một lần lựa chọn ba khoản, mà mỗi một khoản đều đặt riêng một đôi. nay đặt riêng giày, tự nhiên không thể nhanh như vậy làm được, cho nên phải đợi thêm một chút thời gian, hắn mới có thể bắt được giày. nơi này giày đều là đặc thù chất liệu chế tạo ra, cùng trên thị trường giày đều là không giống mới, chất lượng phi thường cao, là chuyên môn là nhân viên chiến đấu thiết kế giày. Bất quá công nhân viên trước tiên chuẩn bị cho tô chết một đôi giày, tuy rằng không phải đặc thù may, thế nhưng so với hắn lúc trước giày cũng muốn tốt rất nhiều. Ở nơi này đặt riêng giày, liền không dùng dùng tiền, bất quá muốn thanh toán điểm công lao. Vốn là túc tín là muốn năm chiến công của mình điểm, là tô chết thanh toán, bất quá tô chết nắm suất thân phận của mình bài, quét một cái, phát hiện mình cũng có điểm công lao, cho nên liền dùng chiến công của mình điểm thanh toán xong. Tô chiết suy nghĩ một chút, những này điểm công lao. Hẳn là hắn và Diễm Hi tiêu diệt Sích Mắt Trư Yêu, mà tưởng thưởng điểm công lao. Bất quá hắn không biết táng hồn đem Sích Mắt Trư Yêu định vì xoáy cấp dị hóa thú, độ nguy hiểm cực cao, lại tăng thêm Diễm Hi tại thân báo thời điểm. Còn đem tô Chiết xin là chiến đấu chủ lực, mà chính nàng nhưng là đưa đến tác dụng phụ trợ, cho nên lần này tưởng thưởng điểm công lao, phần lớn đều là về tô Chiết hết vậy. Sích Mắt Trư Yêu định vì xoáy cấp dị hóa thú cũng không có vấn đề, dù sao nó thiêu đốt sinh mệnh lực cùng từ khí sau, thực lực sát thực đột phá đến xoáy cấp rồi bất quá, tô chết là chiến đấu chủ lực lời nói, nếu như cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không đồng ý bởi vì hắn cho rằng tiêu diệt xích mắt chư yêu là hắn cùng diễm hy hai người công lao, mà không phải một mình hắn. nếu như không có diễm hy lời nói, một mình hắn là không có cách nào tiêu diệt xích mắt chư yêu. cho nên diễm hy không vẹn vẹn chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, nàng phát huy ra tác dụng cũng là không dưới tô chết. đáng tiếc là, tô chết cũng không biết điểm này, tự nhiên cũng không có đi phản bác. hơn nữa hắn không đơn thuần không biết điểm này, thậm chí nhiệm vụ lần này phần thưởng bao nhiêu điểm công lao, hắn cũng không biết, bởi vì hắn không có đi tra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Trước 1406, ngươi mơ ý là nương nương Khang. Trước 1406, ngươi mới là nương nương Khang, Tô Chí tạm thời còn không biết điểm công lao tầm quan trọng, cho nên hắn không phải rất lưu ý điểm công lao. Bởi vậy lần này tiêu diệt xích Mắt Chư Yêu mà có được điểm công lao, hắn căn bản cũng không có muốn đi điều tra. Nếu như không phải lần này ở nơi này đặt riêng dây lời nói, Tô Chí đều không biết mình còn có điểm công lao, hoặc là hắn căn bản cũng không biết điểm công lao tồn tại. Còn như bây giờ hắn biết điểm công lao tác dụng, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao hiện tại ngoại trừ đặt riêng dây về sau, Tô Chí tạm lúc cũng không có cái gì địa phương cần sử dụng đến điểm công lao. Cho nên, nếu địa phương cần không nhiều, cái kia hắn đương nhiên sẽ không có hứng thú gì rồi. Điểm công lao nhiều cũng ít, đối với hắn mà nói, tạm thời là không trọng yếu, hắn cũng sẽ không để ý những này điểm công lao, chỉ ít hiện tại là cái dạng này. Bất quá, về sau đợi Tô chết biết điểm công lao chân chính tác dụng, hoặc là hắn cần dùng đến thời điểm, hắn tiểu có khả năng sẽ để ý những này điểm công lao rẻ ạt. Còn như bây giờ, hắn liền đi tra mình một chút có bao nhiêu điểm công lao, đều lười đi. Ở nơi này may rợi, không thể sớm như vậy nắm bắt tới tay, Tô chết còn muốn chờ nhiều một ít thời gian mới có thể. Bất quá, nơi này ngược lại là có chút phụ thông dày cũng có thể tạm thời dùng. cho nên, Tô chết liền trước tiên ở nơi này cầm một đôi giày, lấy ra mặc, bởi vì hắn giày của mình đã sắp phải bào phế, hắn cũng không muốn lúc trở về chỉ mặc đi một đôi bít tất trở lại. bởi vậy hắn ngay ở chỗ này trước lấy một đôi giày thay thế, sau khi về nhà đổi lại cũng có thể. tại túc tín trong lời nói, Tô chết biết táng hồn nơi này không đơn thuần có thể đặt riêng giày, vẫn là có thể đặt riêng quần áo, đều là đặc thủ chất liệu làm, không sẽ dễ dàng như vậy phá hoại. lời nói như vậy, đối táng hồn nhân viên chiến đấu tác chiến thời điểm rất có ích lợi, có thể phát huy được tác dụng tỉ như túc tín ngay ở chỗ này đặt riêng không ít quần áo, nếu như là phổ thông y phục, vậy hắn một khi cự đại hóa sau, quần áo cũng sẽ bị xé rách. mà tại đây bên trong làm theo yêu cầu quần áo liền sẽ không xuất hiện tình huống như thế, loại này thông qua đặc thù chất liệu làm được quần áo. tràn đầy tính dai, hắn vải vóc cũng có thể kéo đưa đến rất dài. cho nên, túc tín tác chiến thời điểm đều là mặc những y phục này lời nói. lời nói như vậy, hắn tại cự đại hóa sau, liền sẽ không xuất hiện quần áo xé rách lúng túng trả diện. về phần tô chết, hắn tạm thời cũng không phải cần phải đặc biệt đặt riêng quần áo, bởi vì hắn cũng sẽ không giống như túc tín, sẽ để cho thân thể cự đại hóa cho nên cũng sẽ không sợ sẽ chen ý phục rách dưới rồi đổi lại giày mới sau tô chiết cùng túc tín lần nữa đi kiểm tra tốc độ lần này túc tín để tô chiết hơi chút thích ứng một cái sau liền đem máy chạy bộ tốc độ trực tiếp điều đến 130 km tiếng đồng hồ mà đổi giày mới tô chiết rất dễ dàng bỏ chạy qua cái tốc độ này hơn nữa còn là tương đương ung dung thế là không cần tô chiết nhắc nhở túc tín càng làm máy chạy bộ tốc độ thêm đến 140 trăm bốn km tiếng đồng hồ rên rỉ tại 140 trăm bốn km tiếng đồng hồ tốc độ xuống tô chiết vẫn là có thể tiếp thu chiếm được này vẫn không có đạt đến cực hạn của hắn tốc độ mà sau Túc tín liền dứt khoát điều đến 150 km tiếng đồng hồ tốc độ. Bất quá lần này tô chết ngược lại là chạy một hồi, tự yêu cầu Túc tín đem máy chạy bộ dừng lại. Lần này hắn chủ động yêu cầu dừng lại, cũng không phải hắn đạt đến tốc độ cực hạn, cũng không phải là bởi vì hắn thể lực tiêu hao quá lớn, mà là vì tô chết phát hiện tại 150 km tiếng đồng hồ tốc độ xuống, hắn mới đổi giày, đáy giày lại bắt đầu nóng lên, nếu tiếp tục chạy nữa lời nói, rất có thể sẽ lại mài mạc. Cho nên hắn mới sẽ chủ động yêu cầu đem máy chạy bộ dừng lại. Túc tín đem máy chạy bộ sau khi dừng lại, nói ra, ngươi quả biến, thái rồi. Tốc độ như vậy vẫn không có đạt đến cực hạn của ngươi tốc độ. Tô Chít lắc lắc đầu, không hề nói gì. Bất quá trong lòng hắn ngược lại là có chút tiếc nuối rồi, này mới đổi giày, cũng không thể thời gian dài duy trì cực tốc. Cho nên hắn hiện tại cũng không có cách nào kiểm tra suất cực hạn của mình tốc độ. Tại 150 km, tiếng đồng hồ tốc độ xuống, Tô Chít phát hiện mình còn có dư lực, nói cách khác tốc độ của hắn còn có thể lại cao một chút. Bất quá bây giờ là không có cách nào khảo nghiệm lại rồi, 150 km, tiếng đồng hồ tốc độ, giày đều nhanh muốn không được, nếu như lại nói nhanh, cái kia giày này nhất định sẽ báo phế. Tô Thiết cũng không muốn mới đổi giày, nhanh như vậy liền báo hỏng, cho nên hắn hôm nay cũng sẽ không dự định tiếp tục khảo nghiệm. Chỉ có thể chờ đợi đến may giày làm được sau, mới có thể tiếp tục đến kiểm tra tốc độ của mình. Bất quá này 150 km, tiếng đồng hồ tốc độ đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, cho dù tại trên xa lộ cao tốc, cũng rất ít người sẽ đem xe biểu đến cái tốc độ này. Nếu giày mới, vẫn là chịu không được tốc độ như vậy, Tô Thiết đã không lại tiếp tục khảo nghiệm. Giới khỏi máy chạy bộ sau, Túc tín đột nhiên nói ra, "Tô Thiết, ta liền buồn bực rồi, ngươi tại sao như vậy có nữ nhân duyên?" Nghe vậy, Tô Thiết nói ra, "Nhà." Nói thế nào? Túc Tín có chút buồn bực nói ra, ngươi xem đối tất cả mọi người là lạnh như băng băng điệp, đều sẽ chủ động quan tâm ngươi, tại đây táng hồn bên trong, ngươi nhưng là thuộc về phần độc nhất, phải biết tại táng hồn bên trong, băng điệp cũng chỉ là cùng Diễm Hi hơi chút thân cận một điểm, những người khác có thể không đãi ngộ này, hơn nữa mọi người đều biết, băng điệp nhưng là không thích nam nhân, làm sao lại đối với ngươi như vậy là thủ, này làm cho ta không nghĩ ra. Nghe nói, Tô chết cũng lên hứng thú, băng điệp không thích nam nhân, ngươi cũng sẽ không nói bậy nói bạ đi. Túc Tín vội la lên, ta làm sao sẽ lừa ngươi, không tin ngươi đi hỏi những người khác, băng điệp đối nam nhân đó lạ xưa nay đều không thích. Sau đó tô chết sau khi nghe, lắc lắc đầu nói ra, đây chỉ là tính cách của nàng gây ra đi. hừ Bất kể nói thế nào, nếu có nam muốn tiếp cận băng điệp, đó là không có cửa. Túc tín nhìn tô chết một mắt sau, mới tiếp tục nói, đương nhiên nếu như là ngươi lời nói, hay là kết quả sẽ không giống cũng là không nhất định. Còn có ngoại trừ băng điệp bên ngoài, diễm hi đội trưởng đối với ngươi cũng là đặc biệt quan tâm, ngươi xem vừa nãy nàng đã cho ta đánh ngươi, không phân tốt xấu liền đèm ta cho đá bay, này không liền nói rõ nàng có quan tâm nhiều hơn ngươi sao. Sau đó Túc tín lại là tức giận bất bình nói, theo ta nói, ngươi mới nhận thức Diễm Hi đội trưởng cùng băng điệp mới thời gian bao lâu, ta nhưng là nhận thức các nàng thật dài thời gian, cũng không có thấy các nàng quan tâm như vậy qua ta, ta liền buồn bực rồi, tại sao nữ nhân duyên của ngươi sẽ tốt như thế? Khả năng là bởi vì ngươi lớn lên hèn mọn đi. Tô Chiết dùng một câu nói cho chuyện này định tính rồi. Túc tín tức nói, ngươi mới hèn mọn, ta nhìn các nàng tám thành coi ngươi là thành tỷ muội, mà ta là thuần gia môn, chỗ bằng vào hai chúng ta đáy ngộ mới sẽ khác nhau. Tô Chiết cũng lập tức phản kích nói, biến, ngươi mới là nương nương hàng, còn không thấy ngài nói mình là thuần gia môn? cùng tốc tín đùa dỡn qua đi, hắn cũng là tùy theo rời đi tàng hồn rồi. Tô chết hôm nay tới tàng hồn mục đích cũng đã làm xong. tuy rằng cực hạn của hắn tốc độ vẫn không có kiểm tra đi ra, thế nhưng sức mạnh cùng lực bộc phát, hắn cũng đã kiểm tra ra, cho nên hiện tại hắn có thể rời khỏi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1407 đột phá chương 1407 đột phá tốc tín nói chuyện này, Tô chết cũng không hề để ở trong lòng, hắn cũng không có cảm giác mình có cỡ nào khác với tất cả mọi người, hoặc là cho là mình có bao nhiêu mỹ lực, băng điệp sẽ chủ động thăm hỏi quan tâm hắn thương thế, tôi chết cảm thấy này chỉ là phi thường chuyện bình thường, không, có gì ly kỳ. Hắn và băng điệp là đồng đội, nếu gặp, cái kia lẫn nhau thăm hỏi, quan tâm một cái đối phương, cũng là đúng là bình thường sự tình, không có túc tín nói tới như vậy mơ hồ. Về phần Diễm Hy đội trưởng, tôi chết càng thêm cảm thấy bình thường. Lúc đó hắn là cùng Diễm Hy đội trưởng kề vai chiến đấu, hơn nữa hắn lúc đó vì Diễm Hy đỡ xích mắt chưa yêu xuống tới, mà làm mình bị thương nặng rồi, tay trái đều suýt chút nữa phế bỏ. Tại tình huống như vậy, Diễm Hy quan tâm tôi chết thương thế, đó là việc không thể bình thường hơn mà thôi. Diễm Hi sợ dĩ sẽ đem Túc Tín đá bay, cũng là bởi vì lo lắng Túc Tín sẽ bị thương đến Tô Chiết, sẽ để cho thương thế của hắn thêm nữa nặng, cho nên dưới tình thế cấp bách mới sẽ đem Túc Tín đá bay. Cho nên Tô Chiết không cho là là của mình mị lực cá nhân quá lớn, mới sẽ để băng điệp cùng Diễm Hi quan tâm. Chỉ là Túc Tín người này quá mức giật mình rồi, đem sự tình khuyết đại tới nói, cho nên mới phải làm được giống như xảy ra kỳ tích như thế. Rời đi táng hồn sau, Tô Chiết gỡ xuống mặt nạ trên mặt, sau đó liền lái xe đi trở về. Sau khi về đến nhà, hắn thẳng tiếp nhận phòng dưới đất, đi tới phòng tu luyện của mình bên trong bởi vì tô chiết cảm giác mình đã sắp đột phá rồi, cho nên hắn bây giờ muốn mượn cơ hội này trực tiếp đột phá, để thể chất của mình đột phá 300 điểm. dọn xong tư thế, hắn liền bắt đầu tu luyện khởi trí tu luyện thể thuật thức thứ hai, đồng thời cũng đang toàn lực hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực. tô chiết toàn thân thần lực cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại rồi, tại luyện thể thuật ảnh hưởng, những thần lực này bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu, sau đó dùng đến cường hóa thân thể của hắn cường độ. tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu một thức, càng là còn như nước chảy mây trôi như vậy, không bị bất kỳ ràng buộc. khi thì nặng, khi thì nhẹ. lần đột phá này, liền như nước chảy thành sông một cách tự nhiên thì đến được điểm giới hạn. Sau đó, hắn trực tiếp thừa thế xung lên, lợi dụng tam chuyển tẩy tùy đan dược lực. Liên đột phá này điểm giới hạn, mà hôm nay, Tô Chiết thể chất rốt cuộc đột phá 300 điểm, này so với hắn mong muốn muốn hơi sớm. Sau khi đột phá, hắn cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục tu luyện luyện thể thuật. Này vừa mới mới vừa đột phá, căn cơ còn không ổn, cho nên Tô Chiết còn cần tu luyện nữa luyện thể thuật, nhờ vào đó đến ổn định này cái thể chất. Hơn nữa đang tu luyện luyện thể thuật trong quá trình, hắn cũng có thể nhờ vào đó thích dưỡng chính mình tăng trưởng sức mạnh, có thể càng thêm phát huy ra thực lực của mình. Thằng đến, tu luyện mấy lần luyện thể thuật sau, tôi chết mới ngừng lại. Lúc này, hắn cảm thụ một cái sức mạnh của mình. So với chưa đột phá trước, tăng lên không ít, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa lần đột phá này, vẫn là toàn bộ phương diện tăng lên, không chỉ có là sức mạnh của hắn, mà tốc độ cùng năng lực phản ứng, như thường đều cũng có tăng lên. Tôi chết tại thể hội sức mạnh của mình sau, mới mở ra trí tôn hệ thống. Nhìn kỹ một lần sau, lần đột phá này, trí tôn hệ thống cũng chưa từng xuất hiện cái gì mới từ hệ thống, biến hóa lớn đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, hối đoái vật phẩm hạn chế, ngược lại là buông lòng rất nhiều. Tỉ như, tô chết có thể tại thực vật hối đoái trong thương thành, hối đoái niên đại càng cao hơn dược liệu, cũng có thể tại phương thuốc hối đoái trong thương thành, đổi được tác dụng càng lớn phương thuốc. Còn có thể tại sùng vật hối đoái trong thương thành, đổi được càng cường đại hơn sùng vật. Bất quá những này hối đoái hạn chế thả lỏng, tạm thời tới nói, tác dụng đối với hắn cũng không phải rất lớn, bởi vì tạm thời hắn cũng không có cần dùng đến. Thế nhưng nhất làm cho tô chết cảm thấy vui mừng chính là tích phân hối đoái trị liệu thần lực hạn chế, theo hắn lần đột phá này, mà lần nữa để cao. Trước đó, tại chưa đột phá thời điểm, tích phân hối đoái trị liệu thần lực hạn chế là thể chất một ngàn lần cũng là nói, nếu như tôi chiết thể chất là 300 điểm lời nói, một điểm tích phân hối đoái 10 giờ trị liệu thần lực, cái kia chính là có thể hối đoái 3 triệu điểm trị liệu thần lực rồi. Nay 3 triệu điểm trị liệu thần lực, toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, có thể luyện chế ra 1500 lít trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ tích phân hối đoái trị liệu nước thuốc hạn chế, đã từ thể chất 1 ngàn lần, tăng lên tới thể chất 2 ngàn lần rồi. Cứ như vậy, lấy tôi chiết bây giờ thể chất là 300 điểm tới coi là, đó chính là hắn có thể hối đoái xuất 6 triệu điểm trị liệu thần lực rồi. Mà 6 triệu điểm trị liệu thần lực, có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, tròn vẹn là 3000 thang. Số lượng ấy chọn vẹn so với trước kia muốn tăng lên gấp đôi. Theo như cứ như vậy mà tính, về sau Tô chết một cái có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, ít nhất 9 vạn thăng, hắn tổng giá trị đạt đến 180 tỷ. Hơn nữa thể chất của hắn không thể duy trì tại 300 điểm, đây là sẽ theo tu luyện của hắn mà không ngừng tăng lên. Cho nên, chỉ cần hắn nguyện ý tốn thời gian luyện chế lời nói, vậy hắn luyện chế số lượng chỉ biết nhiều 9 vạn thăng, mà sẽ không ít hơn số lượng ấy. Đương nhiên trong vòng một tháng, để Tô chết luyện chế 9 vạn thăng trở lên trị liệu nước thuốc, lượng công việc này cũng là phi thường không đơn giản, chính hắn cũng khó có thể bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì dựa theo hắn xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc tốc độ, mỗi ngày phải hao phí 8 giờ trở lên thời gian, năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Ngắn thời gian này vẫn không có gì quan trọng, còn có thể kiên trì được lại đây. Thế nhưng thời gian dài lời nói, vậy hắn liền không làm được, không cách nào thời gian dài giữ vững được. Dù sao Tô chết mỗi ngày thời gian tu luyện, bình thường đều sẽ không ít hơn 12 tiếng, nếu như lại tăng thêm luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian, cái kia chính là 20 tiếng rồi. Mà một ngày cũng không quá 24 giờ, mỗi ngày đều phải hao phí 20 tiếng trở lên thời gian ở nơi này, cái kia thời gian còn lại, cũng là còn chừa không có mấy. Cứ tính toán như thế tới, trên căn bản, hắn liền không dùng dự định có thời gian có thể nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là mấy ngày không ngủ, Tô Chí còn có thể chịu được, lấy thể chất của hắn, mấy ngày không ngủ không nghỉ lời nói, cũng chưa chắc có ảnh hưởng gì. Thế nhưng sau một quãng thời gian lời nói, cho dù hắn là thiết đả người, cũng không thể tiếp tục kiên trì. Mà Tô Chí vì thực lực của mình, có thể không ngừng tăng lên, hắn là sẽ không rút ngắn tu luyện mỗi ngày thời gian. Cho nên, dựa theo bây giờ sắp xếp, hắn là không thể nào mỗi ngày đều tiêu tốn 8 giờ trở lên thời gian đang luyện chế trị liệu nước thuốc lên. Rồi lại nói, Tô Chí cũng là người, vẫn là tinh lực rồi giàu thanh niên cho dù hắn không dùng nghỉ ngơi, vậy hắn cũng không khả năng mỗi ngày một điểm thời gian nhàn hạ đều không có, liền cả ngày tu luyện cùng luyện chế nước thuốc đi. Nếu quả thật như vậy làm, vậy hắn không liền trở thành người máy rồi, cuộc sống như thế, lại có gì lạc thú có thể nói. Cho nên, tạm thời tới nói, tôi chết là không có hy vọng hoàn thành lượng công việc này, mấy ngày trước còn có thể kiên trì, sau một quãng thời gian lời nói, cái tiêu tiểu không khả năng rồi. Chư phi, hắn có thể tăng lên luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất, như vậy mới có thể làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1408, đủ đệ tự tiêu. Chương 1408 đủ để tự tiêu nếu như tô chiết muốn muốn tăng lên luyện chế hiệu suất, muốn mỗi tháng luyện chế ra 9 vạn thang trở lên trị liệu nước thuốc. Hiện nay cũng chỉ có một biện pháp có thể được, cái kia chính là để trí tôn đỉnh lên cấp. Lần trước trí tôn đỉnh lên cấp, liền để hắn luyện chế nước thuốc tốc độ nhanh gấp mấy lần, bởi vậy hắn luyện chế nước thuốc hiệu suất mới có thể tăng lên. Mà nếu như trí tôn đỉnh có thể lại lên cấp lời nói, cái kia luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian hẳn là có thể lại co lại ngắn. Dù cho hiệu suất chỉ là để cao gấp đôi, cái kia tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian cũng có thể giảm bớt một nửa. Cái kia cứ như vậy lời nói, hắn mỗi tháng luyện chế ra chín vạn lít trị liệu nước thuốc đi ra vậy chính là có khả năng này có thể làm được rồi cho nên tô chết hiện tại chỉ có thể ký thác bên trong chí tôn đỉnh có thể lên cấp lời nói như vậy hắn mới có thể đang luyện chế trị liệu nước thuốc lên tiêu tốn thời gian càng thêm ít để mình có thể nghỉ rảnh rỗi không cần lại bận rộn như vậy rồi đương nhiên cho dù hắn xuất hiện tại không có cách nào luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc thế nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí mỗi ngày tích phân hồi nói hạn chế cho nên cho dù tô chết xuất hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy vậy hắn cũng sẽ trước tiên đem tích phân hồi nói thành trị liệu thần lực sau đó lại toàn bộ chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh lời nói như vậy đợi được hắn có thời gian này luyện chế Hoặc là đợi được trí tôn đỉnh lên cấp sau, tăng lên luyện chế hiệu suất, hắn lại đem những này trị liệu thần lực, luyện chế thành trị liệu nước thuốc, này cũng giống như nhau. Trước mắt mới thôi, tô chiết cũng chỉ có thể trước tiên làm như vậy, như vậy mới sẽ không hao phí hết. Sau đó hắn từ trong cơ thể cho gọi ra trí tôn đỉnh, sau đó bước ra ba dọt trong lòng máu, để cho hấp thu. Tô chiết đã cảm ứng được trí tôn đỉnh, cách lên cấp không xa, Phản phất chỉ là cách một bước tường mà thôi. Chỉ muốn xông ra tường, là được rồi. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết đạo này tường, trí tôn đỉnh phải bao lâu mới có thể đột phá, mà tô chiết trong đầu máu chính là cho trí tôn đỉnh mang đến trợ lực có trong lòng máu mới có thể để trí tôn đỉnh thêm sắp đột phá rồi hiện tại hắn vội vã cần trí tôn đỉnh đột phá lời nói như vậy hắn mới có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc cho nên tô chiết quyết định bắt đầu từ hôm nay về sau sớm muộn hai lần cho trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu giúp đỡ lên cấp chờ trí tôn đỉnh đã luyện hóa được trong lòng máu sau hắn liền đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể sau đó lại tiếp tục tu luyện luyện thể thuật tuy rằng tô chiết thể chất hiện tại đã đạt đến ba điểm thế nhưng hắn sẽ không bởi vậy biết đủ thực lực bây giờ còn lâu mới là mục tiêu của hắn tô chiết bây giờ đầu tiên mục tiêu chính là để thực lực bản thân vượt qua trịnh Viêm, hơn nữa Trịnh Gia ngoại trừ Trịnh Gia bên ngoài, còn không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ. Hắn hiện tại chút thực lực này vẫn chưa thể tự vệ. Tô Chiết Phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hắn hiện tại sẽ không bởi vì điểm này thực lực mà đắc chí, cho tới ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Tu luyện chuyện nhỏ này, nói đến cũng rất đơn giản, liền là không thể thư giãn, bằng không chính là không tiến nát lùi. Huống chi hắn còn có nhiều như vậy kẻ địch, ở trong bóng tối tìm cơ hội, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Nếu như hắn thực lực bản thân không đủ mạnh lời nói, vậy hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị kẻ địch giết chết nếu đối thủ mạnh mẽ, cái kia tô chiết liền muốn để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến mạnh hơn đối phương đến. dù cho đối thủ ưu thế to lớn hơn nữa, có tài nguyên nhiều thêm, hắn cũng sẽ không lùi bước, tài nguyên lên không sánh được đối phương, vậy hắn liền dùng thời gian đến nghĩ bổ. chỉ cần so với đối phương càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng, cái kia tô chiết tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể vượt qua đối phương. đây là hắn nhất quán niềm tin, hơn nữa trí tôn hệ thống lên, cũng có thể nghĩ bổ hắn tài nguyên lên không đủ, cho hắn sáng tạo ưu thế lớn hơn nữa. nếu như tô chiết vẫn chưa thể nắm chắc cơ hội này lời nói, vậy hắn cũng không cần tu luyện, trực tiếp chịu thua coi như xong, lời nói như vậy cũng có thể mừng rỡ ung dung. Thế nhưng lấy tâm tính của hắn, lại làm sao có thể sẽ làm ra loại này không chiến mà bại sự tình. Tô chết cùng Trịnh Viêm giữa hai người, sớm muộn có một ngày sẽ giao thủ lên, hơn nữa kết quả chỉ có thể là một mất một còn. Cho nên, hắn thực lực không đủ lời nói, vậy coi như là chết rồi, đó cũng là đáng đợi, ai bảo hắn không có quý trọng cơ hội tốt. Tuy rằng Trịnh Viêm khoảng thời gian này không có gì động tĩnh, thế nhưng Tô chết biết đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, hắn sẽ không bởi vậy mà thư giãn xuống. Hiện tại Trịnh Viêm rất có thể chỉ là tại chờ đợi thời cơ tốt nhất, hoặc là đang suy nghĩ gì biện pháp đối phó hắn mà thôi. Lấy Trịnh Viêm có thủ tất báo tính cách, hắn và Tô Triết Ân ân oán oán tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cho dù, hắn ước gì đem Tô Triết trừ đi cho thông khoái. Mà Tô Triết đồng dạng cũng là như thế, hắn cũng sẽ không đối Trịnh Viêm xem thường, hắn còn tại bất cứ lúc nào phòng bị Trịnh Viêm. Dù sao, Trịnh Viêm gây uy hiếp với hắn là lớn nhất, là nhân vật nguy hiểm nhất, hắn không thể không thận trọng, không thể không phòng. Cho dù Tô Triết mỗi ngày thời gian tu luyện đều tại 12 tiếng trở lên, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy còn chưa đủ, hắn vẫn là muốn càng thêm nỗ lực mới được. Kỳ thực trước mắt hắn tất cả những thứ này, bao quát thực lực bản thân, còn có hắn có sự nghiệp, những thứ đồ này đều là hắn tại trong vòng một năm làm được, cũng chỉ có một năm này, liền làm cho tới bây giờ mức độ, thậm chí ngay cả một năm này đều không có những này thành tựu, đủ khiến bất cứ người nào cảm thấy tiêu ngạo. dù sao, tôi chết không có dựa vào bất luận người nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hết thảy tất cả đều là chính bản thân hắn dốc sức làm xuống. mà Trịnh Viêm cùng Nhậm ly nhiên các loại người không giống, bọn hắn từ sinh ra chính là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, tự thân có tài nguyên, là người bình thường không có thể tưởng tượng. cho nên, Trịnh Viêm bọn hắn muốn tu luyện, gia tộc của bọn họ có thể tại trên người bọn hắn tập trung vào rất nhiều tài nguyên, có thể thành vì bọn họ rất lớn trợ lực điểm này rồi cùng tô chiết không giống nhau, ngay từ đầu thời điểm, hắn không có thứ gì, chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Kỳ thực hắn hiện tại đạt được thành cửu, so với nhậm ly nhiên cùng trịnh viêm đám người, nhưng phải lớn hơn nhiều rồi. Chỉ là trịnh viêm bọn hắn ngay từ đầu khởi điểm liền quá cao, cho nên mới phải để tô chiết liều mạng truy đuổi, vẫn có trên lệ rất lớn. Nếu như là tương đồng khởi điểm lời nói, hoặc là trịnh viêm bọn hắn có khả năng đạt tới thành cửu, nhất định sẽ không cao hơn tô chiết. Cho nên, tô chiết có hết thể trước mắt đã để hắn đủ để tiêu não, chỉ là của hắn mục tiêu quá mức rộng lớn, cho nên mới phải cảm thấy không đủ, hắn cần vượt qua mục tiêu nhiều lắm. Cho nên hắn cho là mình mới chỉ nỗ lực. Dù sao Tô chết kẻ địch vĩnh viễn không thể chỉ có Trịnh Viêm, mà là cả Trịnh gia, cho nên hắn muốn suy tính hoàn toàn không phải Trịnh Viêm một người, hắn muốn đem hết thể hậu quả đều suy tính tới đến. Hơn nữa ngoại trừ Trịnh gia bên ngoài, ở trong bóng tối bên trong còn có rất nhiều lợi ích dày dừa kẻ địch. Dù sao Tô chết đột nhiên xuất hiện, động rất nhiều người bánh gà tổ, tự nhiên cũng sẽ đắc tội rất nhiều nguyên đắc lợi người. Cho nên, kẻ thù của hắn không cũng chỉ có Trịnh Viêm, Trịnh gia, còn có rất nhiều người trốn ở trong bóng tối, đều bất cứ lúc nào chờ cho hắn một đòn chí mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư Viện. Chương 1409, bị cướp điện. Chương 1409, bị cướp điện hôm nay là tháng 1 ngày cuối cùng. An Hân vẫn là tán đồng thường ngày dậy rất sớm, bắt đầu vì Tô chết bọn hắn chuẩn bị bữa sáng, cùng với thu dọn việc nhà. Cho nên, hôm nay cùng thường ngày không có gì không giống nhau, thế nhưng An Hân lại vẫn cảm thấy hôm nay có chút không tầm thường, hoặc là nói có chút không giống. Mới đầu, An Hân còn chưa phát hiện có những gì không giống, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi khác thường. Chỉ là đã đến mặt sau, An Hân mới phát hiện hôm nay cùng với bình thường có những gì bất đồng. Điểm khác biệt lớn nhất, đó là bởi vì Tô Triết. Bình thường Tô Triết ăn sáng xong sau, đồng thời đem Bảo Bảo đưa tới trường học sau, hắn liền sẽ đi phòng dưới đất tu luyện. Trừ phi có chuyện gì muốn đi ra ngoài, nếu không, hắn đều sẽ chờ ở phòng hầm trong, ngoại trừ giờ cơm bên ngoài, hắn bình thường cũng sẽ không rời đi phòng dưới đất. Mà hôm nay nhưng khác rồi, bởi vì Tô Triết đưa tới Bảo Bảo đi trường học, sau khi trở lại, cũng không hề trước tiên đi phòng dưới đất, mà là dừng lại ở lầu một lên. Đây là cùng hắn bình thường quen thuộc không giống nhau, theo An Hân đây là rất không giống bình thường sự tình. Hơn nữa nhất làm cho An Hân cảm thấy kỳ quái là, hôm nay Tô Triết dường như còn thần bí hề hề, chẳng những không có đi phòng dưới đất tu luyện, Hơn nữa tại gọi điện thoại thời điểm, đều sẽ trốn ở trong phòng, hoặc là đi đi ra bên ngoài nghe điện thoại, dường như lo lắng bị người nghe được nội dung điện thoại như thế. Thời điểm trước kia, Tô chết thật là thiếu làm như vậy, lúc hắn gọi điện thoại, cũng sẽ không tránh vi. Thế nhưng hắn hôm nay nhận cú điện thoại, lại là làm cho rất thần bí, quan trọng nhất là, hắn ở bên ngoài giảng điện thoại thời điểm, còn một mực chú ý An Hân, dường như tại phòng bị bị nàng nghe được như thế. Tuy rằng An Hân biểu hiện không để ý bộ dáng, nhưng là trong lòng nàng, vẫn là nhiều nhiều ít ít bị tổn thương tâm. Nay tụi hồ Tô Chí cùng nàng trong lúc đó, đột nhiên có khúc mắc như thế. Tuy rằng An Hân cũng biết mình cùng Tô Chiết cũng không có gì thực tế quan hệ, tối đa cũng chỉ có thể coi là thuê quan hệ. An Hân rất rõ ràng chính mình không có lý do gì, cũng không có tư cách đi giao dịch cái này, nhưng là trong lòng nàng vẫn là không nhịn được sẽ vì này khổ sở. Cho nên hôm nay không chỉ là Tô Chiết biểu hiện rất kỳ quái, đã đến mặt sau, liền ngay cả An Hân cũng có chút mất tập trung. Ta chỉ là một cái bảng mẫu, hắn muốn làm thế nào đều là tự do của hắn. Ta không nên xa xỉ nghĩ quá nhiều. An Hân không chỉ một lần ở trong lòng như vậy tự đủ. Tô Chiết hôm nay xác thực biểu hiện phi thường kỳ quái, chẳng những không có tu luyện, cũng không có ra ngoài một mực chờ ở nhà, gọi điện thoại thời điểm cũng là tận lực tránh đi những người khác, không muốn khiến người ta nghe được trò chuyện nội dung, này cũng thường ngày hắn không giống nhau. Hơn nữa hắn dường như còn đứng ngồi không yên như thế, tựa hồ trong lòng có chút lo lắng, chỉ là không biết hắn bởi vì chuyện gì, mà như thế không tính tâm được. Bất quá An Hân không có hỏi, Tô Chí cũng không nói. Hôm nay hai người đều có chút trầm mặc, lẫn nhau không nói, mà cứ như vậy, một cái ban ngày đã trôi qua rồi, thẳng đến lúc buổi tối, Tô Chí mới nói với An Hân, "Tiểu Hân, vừa nãy ta đưa bảo bảo lúc trở về, đem điện thoại di động giờ tại yên tỉ trong nhà, ta đi bây giờ không ra ngươi." Ngươi có thể qua qua bên kia giúp ta nắm một cái không? Này rất kỳ quái, bởi vì tô chết cho tới nay. Đều là sẽ rất ít phiền phức những người khác, chỉ cần là chuyện của chính mình. Hắn có thể làm lời nói, cũng sẽ không phiền phức đến những người khác. Tuy rằng để An Hân giúp hắn đi qua lấy điện thoại di động. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng là vẫn phi thường không giống bình thường, này cùng tính cách của hắn có chút không hợp. Bất quá An Hân cũng không hề suy nghĩ nhiều, hay là tô chết thật sự không đi được mà thôi, cho nên, nàng liền trả lời, vợ ơ ý thì tốt, ta bây giờ đi qua cầm về. lại nói, ta không cho nên ngươi không cần quá suất ruột, ở nơi đó cùng Vương Di các nàng nói chuyện phiếm cũng tốt. Từ ngữ khí của hắn nghe tới, hắn dường như cũng không hy vọng An Hân sớm như vậy trở về. Tựa hồ hắn muốn cho An Hân ở lại nơi đó nhiều một hồi bộ dáng. Chỉ bất quá An Hân cũng không hề muốn quá nhiều, nàng gật gật đầu, liền đi qua. Chờ An Hân sau khi rời đi, Tô Chiết liền bắt đầu hành động. Nhan Vũ yên ra cách nhà của hắn, liền chỉ cách mấy tòa biệt thự mà thôi, coi như là vừa đến một hồi, cũng là dùng không được bao nhiêu thời gian. Cho nên Tô Chiết hiện tại phi thường rõ ràng, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn nhất định phải tại An Hân về trước khi đến, trước tiên làm tốt những chuyện này, lời nói như vậy, kế hoạch của hắn mới có thể thuận lợi tiến hành. Vì ngày hôm nay, Tô chết đã an bài rất lâu, đợi thời gian rất dài, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép thất bại, hắn muốn đem kế hoạch này làm được hoàn mỹ nhất, lời nói như vậy, mới không phụ chính mình thời gian dài như vậy chuẩn bị. Hay là Tô chết hôm nay sở dĩ sẽ biểu hiện như vậy dị thường, cả ngày đều là không yên lòng dáng vẻ, cũng là bởi vì cùng chuyện này có quan hệ, cho nên mới phải như vậy thần bí hề hề. Bất quá tay của hắn cơ xác thực đặt ở Nhan Vũ Yên trong nhà, không có cần về, điểm này đúng là không có lựa rối An Hân. Thế nhưng Tô chết là cố ý đem điện thoại di động ở lại Nhan Vũ Yên trong nhà, hắn làm như vậy, chỉ là vì tạm thời đẩy ra an hơn mà thôi, như vậy, kế hoạch của hắn mới có thể có thể thực thi. Thời gian rất ít, này làm cho hắn loay hoay xoay quanh, ước gì tốc độ của mình có thể nhanh hơn chút nữa. Thế nhưng hiện tại ở trong nhà này, đã xuất hiện gió rồi, đó là hắn chạy thời điểm, bởi vì quá nhanh mà đưa tới gió. Chuyện cần làm rất nhiều, nếu như Tô chết không nắm chặt thời gian lời nói, căn bản là không còn kịp rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, đáng tiếc ở nhà, bởi vì gia cụ quan hệ, để tốc độ của hắn có chút không triển khai được. Bây giờ Tô Triết, nếu như chỉ là phổ thông vận động thời điểm, hắn đã sẽ rất ít toát mồ hôi. Thế nhưng tại mùa đông này ban đêm, hắn đã làm xong những chuyện này thời điểm, nếu trên trán đều chảy mồ hôi, còn hơi có chút thở dốc, có thể thấy được hắn vừa nãy là có bao nhiêu công lên. Vừa mới làm tốt những chuyện này sau, Tô Triết liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn cùng với An Hân sinh sống lâu như vậy, sớm chiều ở chung dưới, đối lẫn nhau đều là hiểu rất rõ rồi. Cho nên, vừa nghe đến cái này tiếng bước chân, Tô Triết cũng biết là An Hân trở về rồi. Thế là Tô Triết ngay đầu tiên chạy tới, bất quá hắn cũng chưa hề mở ra môn, mà là đem ánh đèn đều đóng sau đó hắn cũng lập tức chạy vào trong phòng bếp, vừa mới trở về An Hân cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nàng lấy ra chìa khóa mở ra ra môn, thế nhưng bên trong đen thui lùi một mảnh, để trong lòng nàng hơi nghi hoặc một chút. An Hân tìm tới khai quan sau, lại phát hiện đèn vẫn là không sáng, nàng thầm nói chuyện gì xảy ra, là bị cúp điện sao? bên ngoài vẫn là đèn đuốc sáng chang, trong nhà lại là một mảnh đen như mực. Nay tử đàn sơn trang bình thường sẽ không bị cúp điện, cho dù quan châu thị bị cúp điện, tử đàn sơn trang cũng tự có bản thân độ dự bị điện, cho nên bình thường là sẽ không xuất hiện bị cúp điện tình huống. thế nhưng bây giờ trong nhà lại là không mở được đèn thập phần hắc ám. Hơn nữa An Hân cũng không nghe thấy chết thanh âm của, nàng kêu vài tiếng cũng không có được đáp lại. Vừa lúc đó, trong phòng khách giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1410, tinh không đàn dương cầm. Chương 1410, tinh không đàn dương cầm đen như mực trong nhà, ở giữa phòng khách nơi, đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang. Mới đầu, An Hân là cảm thấy kinh dị, nhưng khi nàng xem qua đi thời điểm, nàng liền không khỏi che miệng của mình, nàng suýt chút nữa kinh hô lên. Bởi vì cái này đột nhiên ánh sáng sáng lên, càng là từ một giá đàn dương cầm lên hoặc là Không biết lúc nào, trong nhà nhiều hơn một giá tam giác đàn dương cầm, còn tỏa ra hào quang màu xanh lam, hơn nữa đàn này thân đồ án vẫn là lấy tinh thần tô điểm. Ở cái này ánh sáng màu lam chiếu rọi, bộ này đàn dương cầm nếu đẹp đến như tinh không sáng chói, khiến người ta là say mê. Lam An Ân nhìn thấy này một chiếc đàn dương cầm thời điểm, nàng đã xem ngây dại, nàng yêu thích đàn dương cầm, cũng thường thường đi đàn dương cầm trong thành xem đàn dương cầm. Nàng xem qua rất nhiều đàn dương cầm, nhưng lại cho tới bây giờ không có xem qua đẹp như vậy đàn dương cầm. Bộ này đột nhiên xuất hiện đàn dương cầm để An Hân không tự chủ được đi rồi đàn dương cẩm, nàng muốn sờ sờ một chút này đàn dương cẩm, nhìn xem là hư huyễn hay là chân thực. Mà ngay tại lúc này, nhà bếp nơi, đột nhiên xuất hiện Ánh Nến, này làm cho An Hân nhìn sang, chỉ thấy Ánh Nến sau người, chính là Tô chết rồi, hắn hai tay nâng bánh gạ tổ, từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra, mang trên mặt tối nụ cười ấm áp. Tô chết cầm bánh gạ tổ, đi tới An Hân trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ngươi nhanh cầu đức nguyện, sau đó thổi tay nến, như vậy nguyện vọng của ngươi liền sẽ thực hiện. Làm An Hân nghe được câu này thời điểm, nàng không khỏi che miệng mình, mà không tự chủ được chạy ra nước mắt. An Hân đột nhiên nước mắt, để Tô Triết bắt đầu luồn cuống tay chân, hắn đem bánh gạo Tô đặt ở đàn dương cầm lên, sau đó đến gần một bước, vội la lên, phải hay không ta có chỗ nào làm không được. Chọc ngươi tức giận. Đối với cái này, An Hân chỉ là lắc lắc đầu, lúc này nàng đã nói không ra lời. Tô Triết có chút không biết làm sao, hắn nghĩ tới rất nhiều bên trong khả năng, lại duy nhất không có muốn đến xuất hiện ở loại tình huống này, ngươi chớ khóc. Được không? Hắn là không chịu nổi người khóc, chớ nói chi là An Hân nước mắt, đây càng sẽ để cho lòng hắn đau. Thế nhưng Tô Triết lại không biết làm sao an ủi An Hân, mới có thể làm cho nàng không lại rơi lệ bởi vì hắn liền an hân tại sao rơi lệ cũng không biết có thể nghĩ ra biện pháp gì đến liền ở hắn không biết làm sao thời điểm an hân đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn nức nở nói cảm ơn ngươi ta chỉ là thật cao hứng ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì ta sinh nhật cảm ơn ngươi nghe vậy tô chiết mới biết đạo chuyện gì xảy ra nguyên lai like an hân không phải là bởi vì thương tâm mới khóc nàng đây là mừng đến phát khóc này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm hắn do dự rất lâu sau nhẹ nhàng ôm lấy an hân nói ra hôm nay là cao hứng thắng ngày ngươi cũng không thể khóc nhá ngươi nên thật cao hứng mời đúng cảm ơn ngươi an hân lau chùi nước mắt sau vẫn còn có chút kích động. tô chiết càng làm bánh gạ tổ lấy ra, cười nói, đến, ngươi bây giờ hẳn là nhắm mắt lại cầu đức nguyện, sau đó lại thổi cây nến đến rồi. an hân gật gật đầu, sau đó dựa theo lời của hắn, nhắm mắt lại sau, cho phép cái nguyện. nàng hướng nguyện vọng gì là, nàng cũng không nói gì, tô chiết cũng không có đi hỏi. sau đó tô chiết cùng an hân đồng thời đem bánh gạ tổ ngọn nến cho thổi tắt. sau đó, tô chiết đem bánh gạ tổ thả xuống, sau đó lôi kéo an hân thủ, làm cho nàng ngồi vào nại đàn dương cầm trước mặt, nói ra, ta biết ngươi thích hoan đàn dương cầm, cho nên. Hiện tại cái này một chiếc đàn dương cầm chính là thuộc về ngươi rồi. Thế nhưng không ngờ, An Hân lại là cự tuyệt, nói ra: "Không, này quá quý trọng, ta không thể đưa, Ngươi vì ta sinh nhật, ta đã vô cùng cao hứng, ta không thể lại nhận lấy này đàn dương cầm." Bất quá, tôi chết lại vào lúc này chậm rãi nói ra, bộ này đàn dương cầm tên là Tinh Không, nó là bởi vì ngươi mà tồn tại, nếu như không phải ngươi lời nói, cái này Tinh Không cũng sẽ không xuất hiện, cho nên ngươi không cần lời nói, cái này giá Tinh Không đàn dương cầm cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Cho nên, ngươi thật sự không muốn này Tinh Không sao?" Bộ này Tam Giác đàn dương cầm, tên là Tinh Không. Danh tự này cũng là phi thường chuẩn xác, bởi vì cái này tiếng đàn đồ án chính là lấy tinh không là đồ. Lần này, An Hân do dự, này đàn dương cầm khẳng định rất quý trọng, làm cho nàng thật không tiện nhận lấy đến. Thế nhưng nàng không thu được lời nói, không chỉ phụ Tô Chiết có ý tốt, hơn nữa cũng không biết Tô Chiết sẽ xử trí như thế nào này đàn dương cầm. Cho nên, An Hân bắt đầu do dự, cũng không tiếp tục như trước đó như vậy kiên định. Thấy An Hân vẫn còn do dự bất quyết, Tô Chiết liền chết chúng nói, hoặc là ngươi về sau mỗi ngày đều đàn dương cầm cho ta nghe, coi như hồi báo ta đây đàn dương cầm rồi, này có thể không? Này mới khiến An Hân tiếp nhận rồi vui vẻ nhận lấy này đàn dương cầm từ tô chết biết an hân yêu thích đàn dương cầm đồng thời hắn tại cầm trong nghề nghe qua an hân đàn dương cầm sau hắn liền bắt đầu chuẩn bị sớm tại yến vân thị thời điểm hắn liền liên hệ rồi nổi tiếng thế giới đàn dương cầm sưởng mời nổi danh nhất nhà thiết kế sau đó tay công chế tạo ra này một chiếc tinh không đàn dương cầm hắn hao tốn rất nhiều tâm tình đối với hắn mà nói tiền không là vấn đề chỉ cần đàn dương cầm có thể đạt đến yêu cầu của hắn cái tiêu bao nhiêu tiền cũng có thể bởi vì tô chết chuẩn bị tại an hân sinh nhật thời điểm đem đàn dương cầm coi như lễ vật đưa cho nàng thế nhưng đặt riêng đàn dương cầm Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, này cần rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo ra một chiếc tinh mỹ đàn dương cầm. Mà dựa theo lẽ thường tôi nói, tại thời gian ngắn như vậy thì không cách nào chế tạo ra hắn mong muốn đàn dương cầm. Bất quá tôi chiết tiêu tốn số tiền lớn, ủy thác này nổi tiếng thế giới đàn dương cầm nhãn hiệu, để cho bọn họ có thể tăng giờ làm việc chế tạo ra này một chiếc đàn dương cầm. Trước đó, hắn còn một mực lo lắng này tinh không đàn dương cầm, không cách nào tại An Hân sinh nhật thời điểm chế tạo ra đến. Bất quá, vạn hạnh chính là, này tinh không đàn dương cầm rốt cuộc chế tạo ra, cũng không hề kéo dài thời hạn, đồng thời vào hôm nay sẽ đưa đến Quan Châu thị đến, đến rồi mà hắn hôm nay sở dĩ một mực đứng ngồi không yên, liền là vì bộ này đàn dương cầm. Bởi vì tô chết chuẩn bị tại tối hôm nay cho an hân một cái thật to kinh hỉ, cho nên hắn một mực không có nói với an hân chuyện này, thậm chí an hân cũng không biết hắn chuẩn bị cho nàng chúc mừng sinh nhật sự tình, tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng biết tinh không đàn dương cầm rồi. Cho nên chuyện này hắn chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành, làm là thần không biết quỷ không hay. Mà hôm nay chính là vì này tinh không đàn dương cầm sự tình, tô chết mới sẽ bỏ qua thời gian tu luyện, chính là sắp xếp này đàn dương cầm. Lúc hắn gọi điện thoại còn chuyên môn trốn đến trong phòng nghe, cũng là bởi vì này đàn dương cầm sự tình hắn muốn tránh khỏi để An Hân biết đàn dương cầm tồn tại, cho nên Tô chết tại trò chuyện thời điểm, tự nhiên không cho An Hân nghe được. Tại An Hân đi ra thời điểm, Tô chết cũng là người ta đem đàn dương cầm đưa vào, đồng thời tìm cái địa phương giấu kỹ. Thẳng đến lúc buổi tối, hắn mới tìm cớ để An Hân ra ngoài sở trường trở về. Mà Tô chết nhưng là mượn cơ hội này, đem đàn dương cầm chuyển tới phòng khách đến, đồng thời bố trí kỹ càng tất cả, cho An Hân một cái lớn nhất kinh hỉ. Mà bây giờ kế hoạch của hắn, làm hiện nhiên đã thành công, An Hân cũng là phi thường cảm động, khiến cho tại rơi lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện, trước 1411 thử thách nghị lực. Trước 1411, thử thách nghị lực tại trước hôm nay, hoặc là nói ở buổi tối trước đó, An Hân cũng không biết tô chết vì nàng chuẩn bị cái ngạc như này. Từ khi mẫu thân của An Hân sau khi qua đời, liền không còn có người vì nàng chúc mừng sinh nhật đã qua. Thậm chí có thời điểm, nàng liền sinh nhật của mình là từ lúc nào cũng đã quên mất, hoặc là đợi sinh ngày trôi qua rồi, nàng mới sẽ nhớ tới. Sinh nhật đối rất nhiều người tới nói, đều là một cái vui mừng tháng ngày, này đại đa số người đều sẽ hỉ khí dương dương chúc mừng sinh nhật. Thế nhưng An Hân chưa từng có làm như vậy qua, sinh nhật đối với nàng mà nói, chính là một cái bình thường tháng ngày. Bản thân nàng cũng chưa từng có tại bất luận người nào trước mặt, nhắc qua sinh nhật của mình. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có vì chính mình chúc mừng sinh nhật. Đương nhiên An Hân tình cờ cũng sẽ phi thường ước ao những cô gái khác, mỗi lần sinh nhật thời điểm, đều sẽ có người nhà cùng bằng hữu vì đó chúc mừng sinh nhật. Mỗi khi thời điểm này, An Hân đều sẽ nhớ tới đến chính mình đã qua đời mẫu thân. Bởi vì chỉ có mẫu thân mới là An Hân chúc mừng sinh nhật, dù cho bởi vì trong nhà nghèo, sinh nhật thời điểm chỉ có một đọ trứng gà, đã để nàng phi thường thỏa mãn. An Hân chưa từng có hy vọng xa vời có người sẽ vì nàng chúc mừng sinh nhật, cho nên nàng liền hôm nay là sinh nhật của nàng cũng đã quên mất. Nhưng là không nghĩ tới, tô chết nếu đã biết, sẽ tỉ mỉ chuẩn bị trận này kinh hỉ. Bất thình lình kinh hỉ, để An Hân là một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng, khiến nàng tại chỗ liền rơi lệ, trong lòng cảm động, nàng đều không biết làm sao đi miêu tả. Nguyên lai like trên thế giới này, còn có người biết sinh nhật của nàng, cũng đều vì nàng chúc mừng sinh nhật. Ngày hôm nay, là An Hân hạnh phúc nhất một ngày. Chương mới nhất đọc đầy đủ An Hân ngồi ở trước dương cầm, hai tay rơi xuống trên phím đàn ngón tay linh hoạt bắt đầu ở hắc bạch khóa lên ngảy lên như tinh linh như vậy du dương giai điệu từ ngón tay đổ xuống mà ra mà tô chiết liền đứng ở đàn dương cầm bên cạnh tiên lặng lắng nghe khoẹ miệng hơi lộ ra ý cười hắn cứ như vậy yên lặng nhìn nàng tiếp tục nghe tuyệt vời này tiếng đàn phảng phất đã là thế giới đẹp nhất sự tình rồi nếu như cả đời cũng có thể như vậy vậy sẽ có thật tốt trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến phía trên này đến rồi phảng phất tâm hữu linh tê bình thường hôm nay cái này sinh nhật vô cùng đơn giản chỉ có tô chiết một người là an hơn chúc mừng hắn cũng không có chuẩn bị cái gì cũng chỉ có một bánh gạ thế nhưng là để an Hân cảm thấy đây là nàng trải qua mỹ hảo nhất một ngày ngày hôm nay nàng mãi mãi cũng sẽ không quên sẽ một mực ghi ở trong lòng mãi mãi cũng sẽ không quên một cái nam sinh là sinh nhật của nàng tỷ mỹ chuẩn bị một cái kinh hỉ một cái khó quên kinh hỉ làm một khúc kết thúc lúc bên cạnh tô chiết đã là như si như say rồi không chỉ là là êm thay tiếng đàn còn vì mỹ lệ như vẽ nàng mà say mê sâu rơi sâu vào trong đó không thể tự kiềm chế rất lâu tô chiết mới phục hồi tinh thần lại sau đó hắn đột nhiên nói ra sinh nhật tại sao có thể thiếu hột đỏ trứng gà ngươi ở nơi này ngồi một hồi ta lập tức đi làm, an hân kéo lại tô chiết, nói ra, không cần, có những này là được rồi, ngươi không cần lại đi làm, sinh nhật không còn đỏ trứng gà, vậy thì không phải là hoàn chỉnh sinh nhật, rất nhanh sẽ được rồi. sau khi nói xong, tô chiết liền chạy vào phòng bếp đảo cổ, hắn còn đem cửa phòng bếp đóng lại rồi, an hân muốn nhìn một chút cũng không được, có người nguyện ý vì nàng làm những chuyện này, để trong lòng nàng vô cùng cảm động, nếu như không phải tô chiết đã nói, không nghĩ nàng tại đây cao hứng thời kỳ rơi lệ lời nói, nàng hiện tại đã không nhịn được chảy ra nước mắt, an hân là không nghĩ tới tô chiết sẽ biết sinh nhật của nàng. Dù sao nàng chưa từng có nói với Tô Triết qua. Hơn nữa An Hân không biết Tô Triết là làm sao biết nàng yêu thích đàn dương cầm, còn đưa một chiếc đàn dương cầm cho nàng làm quà sinh nhật. Loại này cẩn thận, để trong lòng nàng cảm thấy phi thường ấm áp. Mà bây giờ An Hân mới biết, nguyên lai like nàng hôm nay là đã hiểu lầm Tô Triết, nàng cho rằng Tô Triết là cùng nàng sinh ra khúc mắc, cho nên mới phải gọi điện thoại, đều phòng bị nàng. Nguyên lai like Tô Triết là vì chuẩn bị những ngày kinh hỉ, mới sẽ làm như vậy, mà không phải là bởi vì cùng An Hân có khúc mắc. Làm An Hân biết mình hiểu lầm Tô Triết thời điểm, trong lòng nàng là vừa hài lòng, lại có chút hổ thẹn, tràn đầy mâu thuẫn đo trứng gà cách làm vô cùng đơn giản, mà tô chiết cũng rất sớm hiểu được đo trứng gà cách làm. Chỉ là bởi vì hôm nay một mực không có cơ hội làm mà thôi. Dù sao an hân trợ ở nhà lời nói, hắn vì bảo mật là không có cơ hội làm. Cho nên hắn chỉ có thể kéo đến bây giờ mới có cơ hội này tới làm. Bất quá nguyên liệu nấu ăn loại hình tô chiết đều đã sớm chuẩn bị xong, tất cả chuẩn bị sắp xếp, thêm vào cách làm đơn giản, cho dù hiện làm cũng là dùng không được bao nhiêu thời gian. Tuy rằng tô chiết nấu ăn làm không tốt, thế nhưng nấu con gà trứng lời nói đối với hắn mà nói còn là không có vấn đề. Hắn trực tiếp dùng nước trong nấu trứng gà chín. Bất quá hắn còn tại nước trong gì gà đỏ khúc mét, như vậy cùng trứng gà đồng thời nấu, một bước này vẫn tính là đơn giản, hắn cũng không có phạm sai lầm. Sau đó, đợi trứng gà quen, Tô chết liền đem trứng gà mỏ ra đến. Bởi vì bỏ thêm đỏ khúc mét đồng thời nấu quan hệ, này trứng gà ở bề ngoài đã biến đỏ, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ. Cho nên, Tô chết lại lấy ra giấy đỏ, sau đó dùng giấy đỏ tại đun sôi trứng gà bề ngoài sát nhẹ nhàng một vệt, lời nói như vậy, trứng gà sắc ngoài liền sẽ dính vào giấy đỏ màu sắc, sẽ từ từ biến đỏ. Nay giấy đỏ cùng đỏ khúc mét đều là hắn trước đó chuẩn bị xong, chính là vì làm đỏ trứng gà. Tô chiết nhuộm rất lâu, mới cuối cùng là đem hai cái trứng gà hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, thành đỏ trứng gà. Mà hắn tại một bước này tiêu tốn thời gian là nhiều nhất, dù sao muốn đem trứng gà toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, còn muốn đều đều, này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới thời điểm rất đơn giản, thế nhưng làm thời điểm mới sẽ biết nguyên lai like đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm xong sau, hắn mới đem chứa đỏ trứng gà cái khay, bưng ra nhà bếp. Tô chiết đem mâm bưng đến An Hân trước mặt, cười nói, "Đến, đỏ trứng gà đã làm tốt rồi. Cảm ơn ngươi." An Hân chân thành nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nàng mới chú ý tới tô chết hai tay của cùng trên mặt, đều nhiễm lên màu đỏ, làm cho nàng nhịn không được bật cười. Vừa bắt đầu, tô chết còn không rõ vì sao nhưng nhưng phía sau hắn mới chú ý tới mình hai tay của, cũng đã biến đỏ. Thế nhưng hắn vẫn không có phát xuất hiện trên mặt của chính mình, cũng có không ít địa phương bị nhuộm thành màu đỏ rồi. Bất quá An Hân bật cười, cũng làm cho tô chết cười theo, nàng hài lòng, chính là chuyện vui sướng nhất rồi. An Hân cầm khăn tay dính nhất điểm thủy, sau đó tỉ mỉ vì hắn lau chùi trên mặt màu sắc. Này làm cho tô chết không khỏi bận ở hô hấp, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, để hô hấp của hắn Phảng phất đều trở nên hơi không thoải mái. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, hắn phát hiện An Hân thật sự rất đẹp, chọn không ra bất kỳ khuyết điểm, hoàn mỹ đến khiến người ta ngẩn ngơ. Tô Chíết có nhất cổ ôm lấy An Hân, hôn đi kích động, chỉ là hắn sợ đường đột gây nhân, để tối hôm nay sinh nhật trở nên tan dã trong không vui. Cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống cảm giác kích động này, này cực đại khảo nghiệm hắn nghị lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1412, 2000 thùng. Chương 1412, 2000 thùng đêm đã khuya, đến nơi này, sinh nhật sẽ cũng là kết thúc. Tô Chết cùng An Hân hai người đều tùy theo trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ là hai người đêm nay đều có chút chưa trọn mắt. Trong phòng, Tô Chết nằm ở trên giường, ánh mắt lại vẫn luôn không có khép lại, nhìn chăm chú vào phía trên trần nhà, dường như trần nhà có những gì hấp dẫn hắn như vậy. Thế nhưng trần nhà trang sức được tuy đẹp, cũng không cách nào tiến vào trong đầu của hắn. Vào giờ phút này Tô Chết, trong đầu liên tục tránh qua An Hân thân ảnh, đặc biệt là An Hân cầm khăn tay rất chăm chú vì hắn lau mặt bộ dáng, càng làm cho hắn thật lâu không thể quên, phản vật đã khắc vào đầu góc của hắn nơi sâu xa rồi thời điểm đó an hân thật sự là quá đẹp mọi cử động dẫn dắt tâm thần của hắn khiến hắn lại cũng không nhìn thấy cái khác cảnh sắc trong mắt cũng chỉ có nàng mà thôi tại lúc đó tô chiết thật sự có nhất cổ kích động hắn muốn muốn ôm chặt lấy an hân đem nàng ôm vào trong ngực đáng tiếc đến mặt sau hắn vẫn là cũng không có làm gì hay là hay là hắn nhu nhược đi hiện tại nằm ở trên giường tô chiết không khỏi nhớ tới nếu như lúc đó tại an hân cảm động rơi lệ thời điểm hắn nhân cơ hội biểu lộ lời nói sẽ có hay không có càng lớn cơ sẽ thành công bất quá đến mặt sau hắn lại không muốn làm như vậy bởi vì tô chiết không muốn an hân là vì cảm động hoặc là bởi vì cảm kích mới đáp ứng, hắn mong muốn là An Hân có thể chân chính yêu hắn. Chỗ lấy cuối cùng, hắn vẫn không có vào lúc đó biểu lộ, đương nhiên hắn sợ dĩ không có biểu lộ, cũng có hắn lo lắng biểu lộ sẽ thất bại, cái này cũng là một cái nguyên nhân. Bất quá chuyện đến nước này, cho dù nghĩ đến nhiều thêm, cũng là vô dụng rồi. Bởi vì chuyện bây giờ đã qua, cho dù tô chết cảm thấy hối hận rồi, cũng trở về không được. Cuối cùng, hắn không khỏi thở dài một hơi, này theo đuổi con gái, so với táng hồn nhiệm vụ còn khó hơn vô số lần, đem hắn triệt để làm khó rồi. Mà một bên khác, An Hân ở trong phòng, cũng là một điểm buồn ngủ đều không có. Tuy rằng đêm đã khuya, nàng cũng đổi lại áo ngủ, thế nhưng vào giờ phút này nàng lại là một điểm buồn ngủ đều không có. An Hân ngồi ở trước bàn, trên bàn đèn bàn dội sáng địa phương. Để đó hai cái trứng gà, đỏ dường. Hai cái này đỏ trứng gà, nàng đã nhìn đã lâu rồi, phảng phất mãi mãi cũng xem không chán như thế. Vừa nhìn thấy hai cái này đỏ trứng gà, An Hân liền nghĩ đến tô chít đầy mặt đều dính vào thuốc nhuận bộ dáng. Nàng liền không tự chủ bật cười. Vừa nghĩ tới tô chít gây nên nàng việc làm, trong lòng nàng liền tràn đầy ấm áp, hết sức cảm động. Hai cái làm phổ thông đỏ trứng gà, lại làm cho An Hân không nỡ bỏ ăn. Nếu như có thể thu gom lời nói, nàng hy vọng có thể đem hai cái này đỏ trứng gà thu gom cả đời. Lời nói như vậy, mỗi ngày nhìn thấy hai cái này đỏ trứng gà, đều sẽ để tâm tình của nàng trở nên tươi đẹp. An Hân tinh tế thật dài ngón tay, nhẹ nhàng chuyển động trên bàn đỏ trứng gà, khóe miệng còn một mực mang theo ý cười. Phản phất đây chính là thú vị nhất trò chơi. Bất quá, nàng không dám dùng quá sức, bởi vì sợ sẽ không cẩn thận làm phá đỏ trứng gà, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng chuyển động, đồng thời làm không biết mệt. Tô Chiết cùng An Hân hai người tại đêm nay, nhất định là vô tâm giấc ngủ, chỉ là trong lòng đều lo lắng đối phương, nghi thân ảnh của đối phương mà lẫn nhau nhưng lại không biết mà thôi. Hôm sau, tô chết rất sớm liền lên. hoặc là quá trình nói hắn tối ngày hôm qua liền một đêm không ngủ, hầu như không có nhắm mắt lại đến, cho nên liền dậy rất sớm rồi. không lại ở trên giường lãng phí thời gian rồi. làm tô chết mở cửa phòng thời điểm đối diện gian phòng cũng vừa hay vào lúc này mở cửa. sau đó hắn liền nhìn thấy an hân đứng ở cửa vào. hắn nhìn an hân, hỏi, bây giờ còn sớm, làm sao không ngủ nhiều sẽ? an hân lắc lắc đầu, cười nói, không ngủ được, cho nên liền đi ra đi một chút. nàng tối ngày hôm qua cùng tô chết cơ bản như thế. Hai người đều một đêm không ngủ, đều mất ngủ. Bất quá tối hôm qua, An Hân không phải là bởi vì phiền lòng việc mà mất ngủ, mà là vì thật là vui, mới khiến cho nàng cả đêm một điểm buồn ngủ đều không có. Tiếp lấy, Tô Triết lại hỏi, "Đỏ trứng gà, ngươi ăn chưa nghe nói, An Hân có chút ta đúng, có chút nói không ra lời, hoặc là nàng không biết muốn nói thế nào." Tô Triết làm đỏ trứng gà, nàng không nỡ bỏ ăn, cho nên một mực để đó, thế nhưng nàng lại thật không tiện nói với Tô Triết, cũng sợ Tô Triết hiểu lầm nàng không thích ăn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn lại không biết làm sao trả lời. Nay làm cho Tô Triết hỏi, làm sao vậy, lẽ nào ngươi không thích ăn trứng gà ư không phải? ta thích ăn trứng gà. An Hân vội vàng nói, dừng lại một lát sau, nàng mới ấp úng nói ra, hai cái đỏ trứng gà, ta, ta cũng đã ăn, ăn thật ngon, cảm ơn ngươi. Tô chết sờ sờ đầu của mình, cười nói, không cần khách khí, sinh nhật nên ăn đỏ trứng gà. An Hân lo lắng bị Tô chết nhìn thấu lời nói dối của nàng, vội vàng nói, ta đi xuống trước rồi. Sau khi nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng đi xuống rồi. Mà mặt sau Tô chết, mặc dù có chút không tìm được manh mối, không biết An Hân vì sao lại như thế hốt hoảng dáng vẻ, bất quá hắn cũng không có nghi nhiều. Hôm nay là Trang Non phần ngày thứ nhất, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tuy rằng Tô Chí hôm nay thức dậy rất sớm, thế nhưng còn chưa chắc chắn có thể đúng hạn làm tốt những chuyện này, cho nên hắn không có lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp đi phòng dưới đất làm việc. Ở phòng hầm trong phòng chứa đồ bên trong, đã đổ đầy đặc chế bên trong thùng, đồng thời toàn bộ tràn đầy trị liệu nước thuốc, đây là hắn hai ngày nay thành quả lao động. Bởi vì ngay hôm nay bên trong, Tô Chí sẽ vì Trường Hoa Dược nghiệp, cùng với Nhã Đại tập đoàn cung cấp trị liệu nước thuốc rồi. Cho nên tại hai ngày trước, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, dù sao công việc này số lượng cũng không nhỏ. Tháng này, Tô Chí luyện chế trị liệu nước thuốc đã vượt qua 40 ngàn hàng, đồng thời đều là 40 lần nồng độ bất quá đều là chứa đựng tại Chí Tôn trong đỉnh, cho nên trong hai ngày này, hắn bận biểu sự tình, chủ yếu chính là đem Chí Tôn trong đỉnh chứa đựng trị liệu nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế dũng. Mà cái này hai ngày bên trong, Tô chết đã tràn đầy 2000 thùng, từng cái thùng là 20 thang, cũng chính là 40.000 thang lên, mà bây giờ đều chứa tồn ở phòng hầm phòng chứa bên trong. Ngoài ra, hắn Chí Tôn đỉnh còn có tiếp cận 5000 thang tải hữu trị liệu nước thuốc, hắn liền không có ý định giả bộ, trước tiên giữ ở bên người đồ dự bị, về sau lại tính toán sau. Dù sao cái này 2000 thùng trị liệu nước thuốc, cung cấp cho Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn, đã là thừa sức rồi. Về phần muốn phân phối thế nào những này trị liệu nước thuốc, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Trong này 500 thùng là vì nhã đại tập đoàn chuẩn bị, tổng cộng có 10000 thăng. Dù sao nhã đại tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, sinh sản cần có trị liệu nước thuốc, cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên, tôi chết liền vì nhã đại tập đoàn chuẩn bị 10000 lít trị liệu nước thuốc, cho dù nước thuốc có lời thừa thải, cũng có thể lưu lại dự trữ. Mà còn dư lại trị liệu nước thuốc, còn có 1500 thùng, tổng cộng có 30000 thăng, là vì trường hoa dược nghiệp chuẩn bị. Cứ như vậy, hắn liền đem cái này 2000 thùng trị liệu nước thuốc đều phân phối xong rồi. Phân phối như vậy có thể thỏa mãn hai nhà tập đoàn nhu cầu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1413, nhiều tiền buồn phiền. Chương 1413, nhiều tiền buồn phiền mà Tô Chết hiện tại chuyện cần làm là vô cùng đơn giản, chính là đem phòng chứa lưu trữ trị liệu nước thuốc, toàn bộ từ trong tầng hầm ngầm vận chuyển đến mặt trên đi. Sau đó, hắn chỉ phải chờ đợi Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp phái xe tới đón thu những này trị liệu nước thuốc là được rồi. Hiện tại thời gian không nhiều, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp xe vận tải chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Cho nên, Tô Chí hiện tại muốn nắm chặt thời gian đem trị liệu nước thuốc toàn bộ chuyển nhưng mặt trên đi, không thể lại ở nơi này lãng phí thời gian rồi. May là phòng dưới đất phòng chứa, cách thang máy cũng không xa, liền ở bên cạnh không có bao xa. Lời nói như vậy, vận chuyển lên, hắn cũng là có thể thiếu chạy vài bước. Lúc này, tô chết có thể đem trị liệu nước thuốc vận chuyển đến nơi thang máy, sau đó lại đi thang máy đến lầu một bên trong, tìm một chỗ, đem trị liệu nước thuốc để tốt. kế tiếp công tác chính là như vậy lặp lại, bởi vì thang máy thả không được nhiều như vậy thùng, cho nên hắn chỉ có thể nhiều chạy mấy lần. Hao tốn gần như sau hai giờ, tô chết cuối cùng đem trị liệu nước thuốc, toàn bộ đều chuyển tới lầu một đi rồi. Mà nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp xe, đều chưa từng có đến, cho nên hắn trước phải chờ một chút. Dòng giá 2.000 thùng trị liệu nước thuốc, đều phải từ dưới đất thất chuyển tới lầu một đến, hơn nữa còn là vẹn vẹn rượi vào tô chết một người hoàn thành. Tuy rằng lượng công việc này rất lớn, thế nhưng hắn vẫn là tương đối dễ dàng hoàn thành, thậm chí mồ hôi đều không có nói, hơn nữa tiêu tốn thời gian, vẫn chưa tới thời gian 2 tiếng. Công việc như vậy hiệu suất, 10 người trưởng thành đồng thời làm, đều không nhất định có thể nhanh hơn hắn. Tô chết xem thời gian còn sớm, nhà đại tập đoàn cùng trường Hoa dược nghiệp xe đều vẫn không có đến, hắn liền đi trở về phòng của mình, chuẩn bị mở máy vi tính tiêu khiển một ít thời gian. Mở máy vi tính sau, hắn liền trực tiếp đăng nhập lên của mình Hồng thư, nếu như đem Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa phát tới biểu kiện, đều lựa chọn tiếp thu. Lại nói, tô chết cái này Hồng thư, tốt tượng chính là vì Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa chuẩn bị. Bởi vì cũng chỉ có Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa hai người phát biểu kiện lại đây, sẽ không có lại thu qua những người khác phát biểu kiện rồi. Mà tôi chết mỗi ngày đăng nhập hỏng Thư đều chỉ là vì thu bọn hắn biu kiện mà thôi, cho nên hắn hỏng Thư chính là vì chấm sơ hạ cùng Lý Trường Hoa chuyên cắt. Hào không ngoại lệ, cái này hai phần biu kiện đều là sản phẩm lượng tiêu thụ bảng thống kê. Nhất phân là Trường Hoa dược nghiệp lượng tiêu thụ bảng thống kê, mà một phần khác nhưng là Nhã Đại tập đoàn lượng tiêu thụ bảng thống kê. Tôi chết đầu tiên là nhìn Trường Hoa dược nghiệp bảng thống kê, phần lớn lượng tiêu thụ đều không có thay đổi. Dải Đông Linh ngải lượng tiêu thụ duy trì tại 18 triệu hạt, mà Lam Linh dược, Thỉnh Thần thuốc viên cùng với Ngũ Tất Linh ngải lượng tiêu thụ thì tiếp tục duy trì tại 22 triệu hạt. Này bốn khoản dược vật lượng tiêu thụ căn bản là không có thay đổi, bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp bây giờ sản lượng liền đã hạn chế những dược vật này lượng tiêu thụ. Không quá quan lễ linh lượng tiêu thụ ngược lại là có không ít tăng lên, điều này là bởi vì khớp xương linh sản lượng tăng lên không ít. Hiện tại khớp xương linh này lượng tiêu thụ đã đạt đến 32 triệu hạt, này lượng tiêu thụ so với cái khác bốn khoản dược vật cần phải cao hơn. Mà tháng trước bên trong, Trường Hoa Dược Nghiệp tiêu hao trị liệu nước thuốc cũng đã thống kê đi ra. Tại tháng 1 bên trong, Trường Hoa Dược Nghiệp tổng cộng tiêu hao 6.200 thùng, cũng chính là 310 thùng trị liệu nước thuốc. Một thùng 20 lít trị liệu nước thuốc giá trị 40 triệu nguyên. Nói cách khác, Trường Hoa Dược nghiệp cần cho Tô Triết thanh toán 124 ức nguyên tiền hàng. Đoán chừng này một khoản tiền sẽ trong tương lai trong vòng 10 ngày chuyển tới Tô Triết trong tài khoản. Bất quá có lúc tiền quá nhiều lời nói, cũng sẽ có phiền não, tỉ như hiện tại Tô Triết cũng có chút nhức đầu. Bởi vì hắn nhớ tới Lăng lão lời nói đến rồi, hắn bán ra trị liệu nước thuốc đạt được thu nhập, nhưng cho tới bây giờ đều không có giao qua thuế, đây chính là phạm pháp. Dù sao trị liệu nước thuốc thuế cũng không hay giao, dù sao giá vốn giá trị không cách nào tính toán. Nếu như chỉ tính dược liệu thành phẩm, cái kia cũng không có bao nhiêu giá trị, nhưng là của hắn trị liệu thần lực, lại không có một cái đại khái thành phẩm. cho nên, tô chết muốn nộp thuế, cũng không biết giao bao nhiêu. nếu như đem trị liệu nước thuốc tiền hàng, chỉ là giảm đi dược liệu thành phẩm, sau đó còn lại tiền, cho dù thành lợi nhuận lời nói, như vậy đến nộp thuế lời nói, hắn nhưng không muốn. bởi vì cái này trị liệu thần lực giá trị, thì muốn so dược liệu cao nhiều, chỉ thì không cách nào nói rõ mà thôi. tuy rằng quốc gia cũng không định truy cứu hắn tự nhiên, hiện tại chỉ là đang tại thảo luận hẳn là khiến hắn bù giao bao nhiêu thu thuế. thế nhưng số tiền kia tính gộp lại xuống, đã là một bút khổng lồ số lượng. Nếu như bù nộp thuế thu lời nói, loan trưởng sẽ để cho hắn phi thường đau lòng. Chỉ là không có biện pháp, hẳn là giao thuế, vẫn là trốn không thoát. Tô chết hiện tại chỉ có thể hy vọng đến lúc đó thu thuế sẽ không quá tàn nhẫn là tốt rồi, lời nói như vậy, hắn cũng sẽ không quá đau lòng. Tuy rằng tháng trước bên trong, trường hoa dược nghiệp tiêu hao 310 thùng, bất quá tại giảm đi tiêu hao trị liệu nước thuốc, hiện tại trường hoa dược nghiệp còn có 925 thùng trị liệu nước thuốc. Nếu như lại tăng thêm hôm nay hắn muốn đưa đi 1500 thùng lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp chữa bị trị liệu nước thuốc thì đến được 2.42 năm dũng. Này 2.425 thùng, tổng giá trị là 97 tỷ nguyên, lấy trường Hoa Dược nghiệp bây giờ tiêu hao, đại khái có thể chống đỡ khoảng tám tháng. Nếu như này 97 tỷ nguyên muốn nộp thuế lời nói, cái này thu thuế con số, nhưng là không thể khinh thường rồi. Hơn nữa ngoại trừ trường Hoa Dược nghiệp bên ngoài, nhã đại tập đoàn cũng đồng dạng cần tiêu hao trị liệu nước thuốc. Tuy rằng nhã đại tập đoàn tiêu hao số lượng không sánh được trường Hoa Dược nghiệp, nhưng này cũng không ít, cần bù giao thuế cũng tương tự không thấp. Bất quá bất kể như thế nào, dù cho cần phải giao nhiều thêm thuế, lại đau lòng, thế nhưng hắn là giao hay là mượn giao? Tô chết không muốn cùng quốc gia đối nghịch, rồi lại nói đây là mỗi người nghĩa vụ, hắn cũng là không thể tránh được. đương nhiên, nếu như quốc gia có thể đối với hắn ưu đãi một điểm, đặc biệt hàng thấp một chút thuế suất lợi nói, vậy hắn cũng là phi thường vui với tiếp nhận. Hơn nữa từ lăng lão trong lời nói, cái này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì vì quốc gia lãnh đạo đối Tô Triết phi thường hài lòng, hơn nữa trường hoa dược nghiệp cũng phi thường không chịu thua kém, tại trên quốc tế đại đại dương danh, trợ tăng tông nước thanh thế, đây là một chuyện thật tốt. Cho nên quốc gia lãnh đạo nếu như cân nhắc đến điều này, đối với hắn thực thi đặc biệt chính sách, cho hắn thuế suất ưu đãi, coi như làm phần thưởng của hắn. Đó cũng là rất có thể chuyện sẽ xảy ra. Đây cũng không phải Tô chết mơ hão, Từ Lăng lao để lộ tin tức, đó là rất có thể. Hơn nữa rồi lại nói, hắn hiện tại đã gia nhập Táng hồn, cũng sẽ có được đặc quyền. Hơn nữa nếu như Tô chết có thể ở Táng hồn bên trong, lại lập xuống công lao lời nói, cái kia Quốc gia càng có thể dùng này đến khen thưởng hắn. Cho nên, hắn ý nghĩ này vẫn có không ít hy vọng phát sinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, Tô chết có thể làm cho Quốc gia lãnh đạo thỏa mãn, tỉ như đem trường hoa dược nghiệp làm to làm mạnh, nắm giữ ở quốc tế thành phố chưởng quyền lên tiếng. Lại sau đó, hắn lại muốn tiêu diệt nhiều một chút dị hóa nhân hỏa dị hóa thú bảo đảm xã hội ổn định. Lời nói như vậy, muốn cái gì khen thưởng cũng sẽ có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1414, 54 triệu bình. Chương 1414, 54 triệu bình tô chết xem song trường hoa dược nghiệp bảng thống kê sau, liền mở ra trầm sơ hạ phát biểu kiện. Này nhã đại tập đoàn lượng tiêu thụ bảng thống kê thì càng thêm đơn giản. Bởi vì nhã đại tập đoàn tạm thời chỉ có Tuyết Cơ Sương một cái sản phẩm, cho nên này bảng thống kê liền vô cùng rõ ràng đơn giản. Gần nhất nhã đại tập đoàn bởi vì chỉnh hợp hàng mới, cho nên hắn sản năng đã nhận được tăng lên rất nhiều, mà Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ cũng bởi vậy được tăng lên. Hiện tại Tuyết Cơ xương toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đã ổn định tại 2.4 triệu bình, này cũng đã tương đương với tại toàn cầu, mỗi một giây tiêu thụ bán suất 28 bình Tuyết Cơ xương. Mà Tuyết Cơ xương tại tháng 1 tổng lượng tiêu thụ hiện tại đã thống kê đi ra. Tuyết Cơ xương tháng 1 lượng tiêu thụ vượt qua 54 triệu bình, hắn doanh thu vượt qua 20 tỷ nguyên, mà nhã đại tập đoàn lợi nhuận ròng cũng đã đạt đến 100 ức nguyên. Mà cái này ngược đo trưởng, Tuyết Cơ xương nguyệt lượng tiêu thụ nên vượt qua 70 triệu bình, hắn nguyệt doanh thu hẳn là có thể đạt đến 26 tỷ nguyên, lợi nhuận ròng thì dự đoán sẽ vượt qua 14 tỷ nguyên. Đi qua, Tô chết chưa thành là nhà đại tập đoàn cổ đốc đốc. Nhã Đại tập đoàn cũng không có dở ra tuyết cơ xương thời điểm, tại cao nhất thời điểm, một trong số đó năm tổng doanh thu cũng bất quá là 3 tỷ nguyên. Mà bây giờ vẹn vẹn chẳng qua là 1 tháng doanh thu, liền so với trước đây 1 năm doanh thu cũng cao hơn rồi. Hơn nữa Nhã Đại tập đoàn xuất hiện tại 1 tháng doanh thu, so với trước kia 1 năm doanh thu, cao hơn nữa 6 lần. Lấy như vậy tốc độ phát triển, Nhã Đại tập đoàn hoàn toàn có thể nói sáng tạo ra một cái kỳ tích đi ra. Bởi vì chưa từng có một nhà mỹ phẩm công ty có thể cùng Nhã Đại tập đoàn như thế, làm đến một điểm này. Về phần Nhã Đại tập đoàn lợi nhuận dòng, vậy thì càng thêm không cần nói tuyết cơ xương mang tới lợi nhuận quá phong phú, hơn nữa nhà đại tập đoàn cần phải bỏ ra thành phẩm cũng tương đối thấp hơn, cho nên bây giờ lợi nhuận dòng liền so với trước kia đến, muốn càng thêm khả quan hơn nhiều. Dựa theo hiện tại tuyết cơ xương lượng tiêu thụ mà tính, năm nay nhà đại tập đoàn lợi nhuận dòng tuyệt đối có thể vượt qua trăm tỷ nguyên, đây cũng là không có vấn đề. Hơn nữa ngay hôm nay, nhà đại tập đoàn sản phẩm mới nhuận nhăn xương cũng được đưa ra đến thị trường tiêu thụ, hơn nữa còn là toàn cầu đồng nhất tiêu thụ. Lấy nhuận nhăn xương nóng này, cùng với thị trường nhu cầu số lượng đến coi là, này nhuận nhăn xương lượng tiêu thụ nhất định là phi thường khả quan. Bất quá tô chết cũng là nhìn tuyết cơ xương lượng tiêu thụ sau, mới nhớ tới nhuận nhan xương vào hôm nay ra thị trường. Bởi vì mấy ngày qua, hắn là an hân sinh nhật chuẩn bị rất lâu, cũng không có quan tâm những chuyện khác rồi. Cho nên cho tới liền nhuận nhan xương vào hôm nay ra thị trường, hắn đều quên hết. Nếu như chuyện này để nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ biết, nhất định sẽ nói hắn không có tim không có phổi. Bởi vì nhuận nhan xương hôm nay ra thị trường, chuyện này đối với nhã đại tập đoàn tới nói, nhưng là một việc lớn, mà tô chết lại là đem chuyện này quên mất, điều này cũng quá không coi trọng rồi. Mà nhuận nhan xương có thể trong thời gian ngắn như vậy đở ra thị trường, nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới. Nhưng là vì thế bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đương nhiên, này cũng là nói rõ nhuận nhan xương phương pháp phối chế là phi thường hoàn mỹ, không cần lại tiến hành cải thiện. Cho nên, nhuận nhan xương mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đẩy lên thị trường tiêu thụ. Hiện tại Nhan Vũ Yên các nàng đều dự tính nhuận nhan xương tương lai lượng tiêu thụ là có thể vượt qua tuyết cơ xương, hơn nữa vượt qua phạm vi còn không nhỏ, Ba Quát Tô chết hiện tại cũng là nghĩ như vậy. Bởi vì thị trường đối nhuận nhan sương nhu cầu số lượng So với tuyết cơ xương còn muốn lớn hơn, này thị trường số định mức cũng tự nhiên sẽ càng nhiều. Cho nên nhuận nhan xương lượng tiêu thụ vượt qua tuyết cơ xương là không thành vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Bởi vì nhuận nhan xương chưa ra thị trường trước đó, trực tiếp người tự nguyện sử dụng tình huống sau, từ đó thu hoạch được to lớn nhân khí. Bây giờ đang ở thị trường, có thể nói là bức lửa. Cho nên nhuận nhan xương tại toàn cầu phố hàng cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Nhuận nhan xương nóng nảy nhân khí, để nước ngoài con đường thường đều chủ động tới liên hệ nhã đại tập đoàn, đồng thời đưa ra hậu đại điều kiện. Bởi vậy, nhuận nhan sương ở trên thành phố thời khắc là có thể tại toàn cầu đồng nhất tiêu thụ, này so với tuyết cơ sương tới nói, hắn ưu thế cần phải lớn hơn. Trước đây tuyết cơ sương cũng không có như thế điều kiện tốt, ở quốc nội tiêu thụ sau một thời gian ngắn, mới đỡ y ra đến nước ngoài. Hiện tại Tô Chí mong đợi nhất sự tình, chính là chờ nhuận nhan sương ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra. Bất quá, bởi vì sai giờ vấn đề, khả năng toàn cầu lượng tiêu thụ thống kê, muốn ngày mai mới có thể đi ra, hôm nay là xem không được. Đối với hắn mà nói, này cũng không có, dù sao chỉ là một ngày thời gian, hắn vẫn là có cái này kiên trì chờ. Tại 2 ngày trước thời điểm, Nhan Vũ Yên đem trị liệu nước thuốc tiền hàng cùng Tô chết thanh toán xong. Trước sau mấy lần cộng lại, Tô chết tổng cộng cho Nhã Đại tập đoàn cung cấp 200 thùng trị liệu nước thuốc, tổng cộng giá trị 8 tỷ nguyên. Mà Nhan Vũ Yên chính là đem này 8 tỷ nguyên tiền hàng, một lần chuyển tới Tô chết trong tài khoản. Bởi vì hiện tại Nhã Đại tập đoàn đã có đầy đủ tiền mặt dự bị, tại tài chính lên đã không có vấn đề, cho nên trước tiên có thể đem trị liệu nước thuốc tiền hàng, kết cho Tô chết. Mà tài khoản của hắn bên trong, cũng bởi vì có thêm này 8 tỷ nguyên, khiến tổng tiền dư đạt đến 154 ức nguyên. Tuy rằng ở trên cái thế giới này, phú hào thì rất nhiều, co như là 100 ức thân gia trở lên phú Hảo, cũng là không phải số ít. Thế nhưng như Tô chết như vậy trực tiếp nắm giữ 154 ức nguyên tiền mặt, vậy dạng này phú Hảo liền phi thường ít gọi rồi. Dù sao phú Hảo mặc dù nhiều, nhưng là bọn hắn thân gia, đại đa số đều là một ít tài sản, mà có tiền mặt phần lớn đều cầm đầu tư, dùng để tiền sinh tiền rồi. Cho nên, như Tô chết như vậy, trực tiếp tại trong ngân hàng có hơn 150 ức người, mà không làm bất cứ đầu tư nào người, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa mấy ngày nữa thời gian, hắn còn có thể từ trường hoa dược nghiệp bên trong, lại thu được một bút tiền hàng kỳ sổ mục đạt đến 124 ước nguyên, đến lúc đó cũng là thằng tiếp thu được tiền mặt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó Tô Triết Tiền dư liền sẽ đạt tới tỷ 27800 triệu nguyên. Tới lúc tại tiền mặt lên, có thể cùng hắn so sánh người, vậy thì dĩ nhiên là càng thêm thiếu. Bởi vì vì cái khác phú hảo, cũng sẽ không đem tiền dài hạn giữ lại, mà không đi làm bất kỳ đầu tư, đối với bọn hắn như vậy tới nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí. Bất quá đối với Tô Triết tới nói, có làm hay không đầu tư, này ngược lại là không sao cả. Bởi vì tạm thời tới nói, hắn cũng không có cái gì cần tốn nhiều tiền địa phương cũng không có cái gì hạng hục, có thể cho hắn đầu tư. Mà Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn, nếu như muốn khuyết trương quy mô lớn lời nói, cũng không cần hắn lại mặt khác xuất tiền. Bởi vì lấy Nhã Đại Tập đoàn cùng Trường Hoa Dược Nghiệp, hiện nay lợi nhuận dòng tới nói, muốn khuyết trương quy mô lớn lời nói, trực tiếp tập trung vào những này lợi nhuận dòng là được rồi, liền không cần cổ đông lại mặt khác quăng tiền tiến bảo Cho nên, Tô Chí hiện tại chỉ là cần phải chờ đợi thu tiền liền có thể, hắn không cần phải nữa mặt khác đầu tư tiến vào. Tới lúc, tài khoản của hắn tiền dư chỉ biết càng ngày càng nhiều, thậm chí muốn so bây giờ tiền dư, còn nhiều hơn vài lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1415, tự mình cùng đội. Chương 1415, tự mình cùng đội tuyết cơ xương lượng tiêu thụ mạnh thêm, cũng làm cho trị liệu nước thuốc tiêu hao gia tăng thật lớn. Trước đó, tôi chết cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn trị liệu nước thuốc, hiện tại trên căn bản đã tiêu hao xong. Nếu như bây giờ không bổ sung lại trị liệu nước thuốc lời nói, nay tướng không cách nào nữa sinh sản tuyết cơ xương mà vừa mới lên thành phố nhuận nhan xương, cũng sẽ rất nhanh sẽ ngừng sản xuất. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ chuẩn bị 500 thùng trị liệu nước thuốc cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn. Có này 500 thùng trị liệu nước thuốc, đưa đến Nhã Đại tập đoàn bên trong đi, tin tưởng đầy đủ ứng phó trước mắt khẩn cấp rồi. Tô chết ở trong phòng đợi không đến bao lâu, liền nghe đến dưới lầu An Hân đang kêu gọi hắn. Nguyên Lai like là phụ trách vận tải trị liệu nước thuốc xe, hiện tại đã đến bên ngoài, khiến hắn xuống sắp xếp trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ tới trước xe là thuộc về Nhã Đại tập đoàn vận tải đoàn thể, về phần Trường Hoa dược nghiệp vận tải đoàn thể, bây giờ còn chưa có đến. Nay cũng bình thường, dù sao Nhã Đại tập đoàn vận tải đoàn thể liền ở Quan Châu thị bên trong, tự nhiên sẽ trước tiên tới đây. Mà Trường Hoa dược nghiệp vận tải đoàn thể, nhưng là tại Yến Vân thị bên trong. Cần từ Hiến Vân thị xuất phát, sau đó lại mở tới nơi này, ở trên đường thời gian hao phí, tự nhiên cũng thì càng thêm dài ra. Cho nên, cho dù Trường Hoa Dược nghiệp vận tại đoàn thể trước tiên xuất phát, cũng có thể so với Nhã Đại tập đoàn tới chế. Tô chế đến Quan Châu thị ở sau, đối Nhã Đại tập đoàn tới nói, liền dễ dàng rất nhiều, ít nhất chuyển vận lộ trình giảm bớt, như vậy cũng càng thêm có bảo đảm một điểm. Mà Trường Hoa Dược nghiệp liền không giống, tương đối trước đây tới nói, liền không nữa như vậy dễ dàng. Bởi vì từ Hiến Vân thị bên trong đi tới Quan Châu thị đến, trong lúc này nhưng là phải không ít thời gian, đến lúc này một hồi. Thời gian hao phí thì càng thêm hơn nhiều mà ở trên đường thời gian hao phí càng nhiều, gió này hiểm cũng sẽ càng cao. dù sao trị liệu nước thuốc giá trị quá cao, một khi xuất hiện chuyện gì cố lời nói đều sẽ mang đến làm tổn thất lớn. bất quá bây giờ trường hoa dược nghiệp cũng chỉ có thể nhiều chú ý một điểm, cho vận tải đối nhiều tăng thêm một ít nhân thủ, tận lực để nguy hiểm cao bảo đảm. nếu nhã đại tập đoàn xe vận tải tới trước, tôi chết liền trước đem 500 thùng trị liệu nước thuốc chuyển tới xe vận tải lên, sau đó do bọn hắn phụ trách đuổi về nhã đại tập đoàn nhà kho. nhan vũ yên đối trị liệu nước thuốc phi thường coi trọng, phái tới rất nhiều bảo an nhân viên đến phụ trách vận chuyển trị liệu nước thuốc hơn nữa nhan vũ yên bản thân hiện tại cũng đi tới tô chết trong nhà đồng thời giám thị những này trị liệu nước thuốc vận tải bởi vì cái này trị liệu nước thuốc đối nhã đại tập đoàn tới nói chính là chiến lược tài nguyên bất kể là cho nhã đại tập đoàn mang đến lời tuyết cơ xương vẫn là tiền đồ vô hạn nhuận nhăn xương đều cần trị liệu nước thuốc khả năng sống sản được đi ra lại tăng thêm nhã đại tập đoàn trị liệu nước thuốc hiện tại cơ bản đã tiêu hao hết đang chờ đám này trị liệu nước thuốc kiếp sau sản tuyết cơ xương cùng nhuận nhăn xương cho nên nhan vũ yên tuyệt đối không cho phép đám này trị liệu nước thuốc xuất hiện bất kỳ sai lầm bởi vậy hôm nay nhan vũ yên cố ý lủi lại đi làm Chính là vì giám hộ tốt những này trị liệu nước thuốc, nàng hôm nay muốn cùng đội, thẳng đến này 500 thùng trị liệu nước thuốc, đưa đến nhà xuống đến. Rất nhanh, 500 thùng trị liệu nước thuốc liền trang xa xong rồi. Nhan Vũ Yên cũng chuẩn bị lái xe theo tới, bất quá trước lúc ly khai, nàng đối Tô Chí hỏi, muốn cùng theo một lúc đi không? Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra, không được, có người đi theo là được rồi, ta còn có những chuyện khác muốn làm, đi bây giờ không ra. Hiện tại thật là của hắn không đi được, bởi vì hắn còn muốn đem còn dư lại 1500 thùng trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa dược nghiệp vận tải đội, cho nên không thể cùng Nhan Vũ Yên đồng thời cùng đội nghe vậy, nhan vũ yên gật gật đầu, nói ra, vợ ơi ý thì tốt, ta đi trước. sau đó nàng liền thông báo vận tải đội xuất phát, mà nàng cũng đi theo vận tải đội mặt sau rời khỏi. tô chiết liền đứng ở tử đàn sơn trang lối vào nơi, cũng vẫn xem nhan vũ yên cùng nhã đại tập đoàn vận tải đội rời đi. đang chờ hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, liền nhận được lý trường hoa điện thoại rồi. nguyên lai like vào lúc này, trường hoa dược nghiệp vận tải đội trưởng tốt đã đến, hiện tại gần như đã đến tử đàn sơn trang rồi, lý trường hoa gọi điện thoại đến cùng tô chiết nói trước một tiếng. tô chiết ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện cách đó không xa đang lái vài chiếc xe vận tải, chính sắp xếp thành một đội. Tuấn bên này lại tới, mà từ những xe này thần tiêu chí đến xem, chính là trường hoa dược nghiệp vận tải đội. Ừm, ta đã thấy. Hắn đối điện thoại nói ra, sau đó hắn liền đứng ở bên đường, chờ vận tải đội đã tới. Rất nhanh, trường hoa dược nghiệp vận tải đội tiểu đi tới tử đàn trong sân trang, mà từ chiếc thứ nhất xe vận tải người đi ra, lại làm cho Tô chết cảm thấy thập phần bất ngờ. Bởi vì người này càng là Lý Trường Hoa, không trách vận tải đội vừa đến, hắn lập tức liền gọi điện thoại đã tới. Nguyên lai like lần này Lý Trường Hoa vừa là tự mình cùng đội đã tới, này ngược lại là để Tô chết phi thường bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu phát sinh. Tôi chết hướng về Lý Trường Hoa đi tới, cười hỏi: "Lý ca, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới?" Lý Trường Hoa cười ha hà nói: này không phải là bởi vì ngươi gọi điện thoại cho ta, lần này nước thuốc có tới 1500 thùng, cho nên ta liền ngồi không yên, muốn muốn tới xem một chút có phải không thật sự." Xác thực, ngày hôm qua thì tôi chết gọi điện thoại cho Lý Trường Hoa, là hôm nay cho Trường Hoa dược nghiệp chuẩn bị trị liệu nước thuốc, có tới 1500 thùng, khiến hắn ăn bài xong xe tới vận chuyển. Mà Lý Trường Hoa nhận cú điện thoại này sau, liền bắt đầu ngồi không yên, có chút ăn ngủ không yên rồi. Hôm nay hắn liền không nhịn được cùng đội lại đây. Muốn tới đây xác nhận có phải không thật sự có 1500 thùng trị liệu nước thuốc. Bàn về đối trị liệu nước thuốc coi trọng, Lý Trường Hoa là sẽ không thua nhan Vũ Yên. Dù sao Trường Hoa Dược nghiệp có thể từ nhiều lần gần phá sản thanh toán tình hình, mà phát triển cho tới bây giờ quy mô, cũng là hoàn toàn được lợi từ trị liệu nước thuốc. Lúc đó không có trị liệu nước thuốc lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp chỉ có thể bị thu mua, hoặc là trực tiếp tuyên bố phá sản thanh toán. Cho nên, trị liệu nước thuốc đối Trường Hoa Dược nghiệp tới nói, giống nhau là chiến lược tài nguyên. Coi như là hiện tại, nếu như không có trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia Trường Hoa Dược nghiệp lập tức sẽ chấm dứt hoạt chuyện, rơi vào trong cơn cảnh Tôi chết cười nói, Lý Ca, ta nhưng chưa từng có đã lừa gạt ngươi, ngươi này không là không tin lời của ta sao? Lý Trường Hoa vội nói, ta cũng không có ý này, ta đây không phải quá nóng lòng, cho nên ta mới sẽ tới, ngươi liền không cần để ý, liền tha thứ ta điểm này tính nôn nóng đi. Ta chỉ là lái qua chuyện cười mà thôi, tại sao sẽ ở ý? Tôi chết cười nói. Sau hắn lại nói tiếp, nước thuốc đều ở bên trong chuẩn bị xong, hiện tại là có thể trang xa đưa đi. Được. Lý Trường Hoa trả lời một câu sau, liền bắt đầu an bài nhân thủ đi vào, bắt đầu đem trị liệu nước thuốc trang xa, sớm một chút trở về đi. Lần này. Lý Trường Hoa mang tới nhân thủ cũng không ít, lời nói như vậy, hiệu suất cũng có thể càng nhanh một chút. Cho nên, Tô Chí chuẩn bị 1500 thùng trị liệu nước thuốc, rất nhanh sẽ toàn bộ chuyển tới xe vận tải bên trong. Hơn nữa tại chuyển đưa thời điểm, cũng kiểm lại một lần trị liệu nước thuốc, không nhiều không ít, số lượng vừa vặn là 1500 thùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1416, hộ tống vận tải đội. Chương 1416, hộ tống vận tải đội tuy rằng Lý Trường Hoa lần này cùng đội rồi, bất quá Tô Chí còn là theo chân vận tải đội cùng đi. Bởi vì hắn hôm nay đang muốn về đến Vân thị một chuyến, này vừa vặn là trên đường, làm như vậy giọn liền cùng đi. Hơn nữa này 1500 thùng trị liệu nước thuốc, giá trị nhưng là đạt đến 60 tỷ, xuất hiện một điểm chút ít sự cố, đều có khả năng sản xuất ra làm tổn thất lớn. Nếu có Tô chết cùng đội lời nói, ít nhất có thể bảo đảm gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn có thể giúp một tay xử lý tốt. Có hắn tại vận tại trong đội, tính an toàn sẽ để cao rất nhiều lần. Cho dù ở trên đường, gặp phải một ít không có mắt giặc cướp, cái kia xui xẻo người, cũng đa số sẽ là đối phương. Lấy Tô chết thực lực bây giờ, giặc cướp thông thường, dù cho trên tay mang theo thương cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. hắn nói với An Hân một tiếng sau, rồi cùng Lý Trường Hoa đồng thời đi theo vận tải đội rời khỏi. đến lúc này một hồi, cũng phải cần không ít thời gian. Tô Chiết đang còn muốn trước hôm nay, trở về Quan Châu Thị, hắn cũng không muốn tại Yến Vân Thị qua đêm. cho nên xuất hiện tại tự nhiên muốn nắm chặt thời gian rồi, tất cả chuẩn bị xong, bọn hắn tiêu xuất phát rồi. đi trên đường, Tô Chiết là lái xe của mình đi, không có vận tải đội xe, mà Lý Trường Hoa đi theo hắn ngồi một chiếc xe. bởi vì Lý Trường Hoa chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, tốt ở trên đường cùng Tô Chiết báo cáo Trường Hoa dược nghiệp tình huống. Hơn nữa cũng có một số việc cũng phải để Tô Chí làm quyết định, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ cùng Tô Chí ngồi một chiếc xe. Trên đường, Tô Chí cười nói, lần này đưa đi 1500 thùng nước thuốc, thêm vào trước đây dự trữ nước thuốc, đây đầy đủ sưởng thuốc nửa năm tiêu hao đi. Lý Trường Hoa lắc lắc đầu, trả lời, nếu như là dựa theo bây giờ mức tiêu hao đến nhìn, xuất hiện tại nhiều như vậy nước thuốc, sắp thực đầy đủ sưởng thuốc nửa năm sinh sản nhu cầu, bất quá chúng ta sản lượng kế hoạch nhưng là không ngừng tại tăng lên, đến lúc này, này cần bao nhiêu nước thuốc liền không nói được rồi. Tô Chí gật gật đầu, hắn vừa nãy vừa nghĩ cũng đích thật là chuyện như thế. Trường hoa dược nghiệp phát triển phi thường cấp tốc. Trong thời gian thật ngắn, xưởng thuốc sản lượng kế hoạch đã tăng lên qua tốt nhiều lần, đồng thời mỗi lần tăng lên đều là rất lớn. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp mỗi một khoảng thời gian đều sẽ đỡ ra y ra tân dược, chuyện này đối với trị liệu nước thuốc nhu cầu lại sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên, sắp thực không thể lấy bây giờ nước thuốc mức tiêu hao mà tính, lời nói như vậy thì không cách nào đánh giá tính ra. Dù sao trường hoa dược nghiệp nói không chắc từ lúc nào sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng sản lượng, lại hoặc là mở rộng thêm thuốc mới vật. Lời nói như vậy, căn bản cũng không có thể đánh giá tính ra. Tự nhiên cũng sẽ không thể bảo đảm bây giờ nước thuốc tồn số lượng có thể chống đỡ dược liệu nửa năm tiêu hao. Tiếp lấy Lý Trường Hoa lại là nói như thế, hơn nữa ta gần nhất đang cùng ba nhà thay quyền thương đã sắp muốn nói thỏa, đến lúc đó chúng ta liền cần sinh sản càng nhiều hơn dược vật rồi. Nghe vậy, Tô Chiết liên hỏi, nhà là quốc gia nào thay quyền thương? Lý Trường Hoa nói, nước Đức, Italia. còn có Hàn Quốc này ba quốc gia. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta là có thể cùng bọn họ ký hợp đồng. Có thể a, bất quá sẽ cùng thay quyền thương hợp tác. Dược vật sản lượng không làm muốn tăng lên sao? Vậy bây giờ sản năng có thể ứng phó lại đây sao? Tô Chí cũng không có ý kiến gì, chỉ là có chút lo lắng sản năng vấn đề. Nghe nói, Lý Trường Hoa trả lời, "Ta chuẩn bị mỗi loại dược vật sản lượng tất cả tăng lên 5 triệu hạn, lấy bây giờ sản năng tạm thời còn có thể thỏa mãn, hơn nữa ta cũng đang tìm kiếm thích hợp thu mua sừng thuốc, tận lực sớm hơn tăng lên Trường Hoa Dược nghiệp sản năng." Lời nói như vậy, đến lúc đó sản năng liền không thành vấn đề rồi. Ngươi cho rằng có thể không? Tô Chí nở nụ cười, nói ra, "Ta không có vấn đề. Ngươi cảm thấy có thể được lời nói, vậy thì đi làm, phía ta bên này sẽ không có vấn đề, có khó khăn gì lời nói, liền nói với ta." Lý Trường Hoa chỗ nói sự tình tình, này tại thời điểm trước kia, hắn và Tô Chiết còn có Lưu Hùng đều sớm đã nói xong, đại phương hướng đã sớm định xuống, cho nên cũng sẽ không dùng lại tiến hành hiện thường, chỉ cần bắt đầu chấp hành là được rồi. Vợ ý thì tốt, ta sẽ tận lực sớm hoàn thành. Lý Trường Hoa nói. Một lát sau sau, Lý Trường Hoa lại nói với Tô Chiết, còn ngươi nữa lần trước giao cho sưởng thuốc ba khoản phương pháp phối chế, bây giờ thí nghiệm đều tiến hành đến mức rất thuận lợi, đoán chừng lại chẳng bao lâu nữa, thí nghiệm liền sẽ hoàn mỹ kết thúc. Cái tin tức tốt này, để tôi chết cũng rất vui vẻ. Được. Vậy ngươi muốn nắm chặt thời gian thu mua thuốc mới sủng rồi. Nếu không, lấy bây giờ sản năng cũng không thể thỏa mãn sản xuất. Chỉ cần có năng lực lợi nói, cái kia trường hoa dược nghiệp đờ ơ y ra dược vật càng nhanh càng nhiều càng tốt. Lợi nói như vậy, trường hoa dược nghiệp tại quốc tế thị trường sức ảnh hưởng mới sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng mới có thể trở thành là chân chính thế lực bá chủ. Một nhà không người nào có thể khiêu chiến ý dược thế lực bá chủ. Đây là tôi chết mục tiêu, mà muốn đạt đến cái mục tiêu này, vẹn vẹn dựa vào mấy khoản dự vật, vậy hiển nhiên là không được cho nên trường hoa dược nghiệp nhất định phải quần cuộn không đoạn đưa Y ra sản phẩm mới, gia tốc phát triển, đồng thời mở rộng tự thân quy mô, cùng với sức ảnh hưởng, như vậy mới có thể trở thành một gia thế lực bá chủ xí nghiệp. Bởi vậy, tô chiết là phi thường cấp thiết muốn trường hoa dược nghiệp đưa Y ra tần dược vật, chỉ là hết thề cũng phải cần làm từng bước, không thể nắm nồi. Lý trường hoa cười nói, ta biết, ta sẽ nắm chặt thời gian, hơn nữa hiện tại đã có thích hợp thu mua đối tượng, chỉ là còn chưa có bắt đầu nói chuyện. này mới khiến tô chiết yên tâm một điểm, có Lý trường hoa tại, vậy hắn liền không cần quan tâm trường hoa dược nghiệp sự tình rồi. Hắn chỉ cần không đoạn sinh sản trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa dược nghiệp, sau đó hắn là có thể chờ thu tiền. Ở trên đường, tô chiết cùng lý Trường hoa nói chuyện rất nhiều, liên quan với trường hoa dược nghiệp sự tình, cùng với tương lai phương hướng phát triển. Một cái nói tới hưng khởi lời nói, cái kia thời gian cũng rất dễ dàng đi qua. Mấy tiếng đường xá, rất nhanh liền có thể đến rồi. Tô chiết trước tiên là theo chân vận tải đội, đem trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa dược nghiệp. Sau đó, hắn liền lái xe rời khỏi. Hiện tại trị liệu nước thuốc đã an toàn đưa đến trường hoa dược nghiệp đến, vậy thì đại biểu tô chiết nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Hơn nữa vừa nãy ở trên đường. Hẳn là thương lượng cùng làm chuyện quyết định, hắn cũng đã cùng Lý Trường Hoa nói xong rồi, cho nên hiện tại cũng sẽ không lại làm thương lượng. Bởi vậy, Tô Triết bây giờ là không cần phải nữa ở lại Trường Hoa dược nghiệp bên trong. Hơn nữa hắn bây giờ còn muốn đi những nơi khác, cũng không thể ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nếu không, Tô Triết hôm nay liền không kịp đi trở về, hắn không muốn ở lại Yến Vân thị bên trong qua đêm. Dù sao Lôi Phách bây giờ còn chưa có bắt được, Lưu An Hân cùng Dương Dương ở nhà lời nói, hắn là không quá yên tâm. Một khi An Hân bên kia suốt chuyện, vậy nếu như Tô Triết còn tại Yến Vân thị lại nói Vậy hắn tuyệt đối là đến không kịp về đi, như vậy thật không có có bảo đảm. Cho nên, hắn không có thể ở lại Yến Vân Thị bên trong quá lâu thời gian, hắn muốn trước lúc trời tối, trở về Quan Châu Thị bên trong. Chỉ có chính mình dừng lại ở Quan Châu Thị bên trong, đồng thời giữ ở bên người bảo vệ an hơn bọn hắn, như vậy tô chết mới có thể an tâm một điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1417, Sa Hoa nghỉ phép khách sạn chương 1417, Sa Hoa nghỉ phép khách sạn tô chết lái xe đem Lý Trường Hoa đưa đến Trường Hoa Dược Nhập sau, sau đó hắn liền rời đi Bởi vì hắn chuẩn bị đi một chuyến tô sủng chi gia dưỡng thực trường nhìn một chút, đã có thật dài thời gian, hắn chưa từng đi rồi. Cho nên, Tô Chíệt dự định liền thừa dịp cơ hội đi một chuyến. Cái này cũng là tại sao Lý Trường Hoa đã cùng đội dưới tình huống, hắn còn cố ý về Yến Vân thị một chuyến, không phải là vì đi tô sủng chi gia dưỡng thực trường sao. Bất quá, tại đi tô sủng chi gia dưỡng thực trường trước đó, Tô Chíệt còn trước tiên lái xe tới đến nhà. Rời đi thời gian lâu như vậy, hắn chuẩn bị về nhà nhìn một chút, xác nhận không có có chuyện sau, hắn mới sẽ an tâm một điểm. Tuy rằng Tô Chíệt hiện tại đã chuyển tới Quan Châu thị ở Đồng thời có càng tốt đẹp hơn tốt biệt thự ở, thế nhưng tại Yến Vân thị phòng ở, thủy Trung là nhà của hắn, điểm này là không sẽ cải biến. Dù sao đây là Tô chết cùng Tô Vũ huynh khổ cực cả đời mới mua được, hơn nữa hắn và Tô Vũ Hình khi còn bé là ở chỗ đó lớn lên, có rất nhiều đáng giá hoài niệm ngồi ức, sung sướng thời gian đều là nơi này vượt qua, hắn làm sao sẽ đem nơi này quên rồi. Cho nên, có thời gian, hắn cũng sẽ thường thường trở về nhìn một chút. Không đến bao lâu, Tô chết liền về tới trong tiểu khu. Tuy rằng hắn đã rời khỏi, bất quá nơi này thủ vệ, hiện tại cũng còn nhớ hắn cho nên, tô chết không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, liền tiến vào trong tiểu khu. Hắn đem xe ngừng ở cửa vào, sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Tuy rằng nơi này gần như có tầm một tháng không có người ở, bởi vì không có thông gió nguyên nhân, khiến bên trong không khí trở nên hơi không tốt. Thế nhưng tô chết về tới đây sau, vẫn là cảm giác được rất tự nhiên, làm tự tại. Sau khi về đến nhà, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một lần cửa sổ, nhìn xem có hay không bị người phá hoại xông vào khả năng. Thế nhưng khả năng này rất nhỏ, nơi này chỉ an còn là vô cùng tốt, có rất ít nghe được trộm cướp sự tình, bất quá này không có ở người. Sau một quãng thời gian cũng khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít hạng giá áo túi cơm chú ý cho nên vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Tuy nhiên tại trong nhà này, trên căn bản đã không có cái gì quý trọng đồ vật, chỉ có một ít gia cụ điện gia dụng mà thôi, cho nên cũng không có đồ vật sẽ bị trộm cướp. Thế nhưng Tô chết vẫn là không muốn có người trộm xuống tới. Đây là hắn ra, hắn không muốn có người phá hoại nơi này. Cho nên, hắn tại chuyển trước khi đi, còn bố trí một ít con vật nhỏ ở nơi này, tỉ như đế vương phong, cùng với một ít sẽ cho người cảm thấy đau nhức con loại. Có đế vương phong chờ ở chỗ này thủ vệ, cho dù có người không có ý tốt xông vào lợi nói, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo rồi. Tô Chiết kiểm tra một chút trong nhà cửa sổ, toàn bộ hoàn hảo, không có bị người giấu vết hư hại. Mà trong nhà Đế Vương phong chúng nó cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, này liền đủ để chứng minh trong nhà cũng không có người ngoài xông vào. Lời nói như vậy mới khiến cho hắn hơi chút giải sầu một điểm. Tô Chiết ở nhà đợi một lát sau, liền đem cửa sổ toàn bộ đóng kỹ, sau liền lái xe rời khỏi. Lần này hắn trực tiếp lái xe đi Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường. Trên đường Tô Chiết nhìn thấy do hắn bỏ vốn tu con đường, hiện tại đã tu tốt hơn hơn nữa, tin tưởng lại trải qua không lâu lắm là có thể thông lộ rồi. Mà tới được Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường sau. Hắn trước tiên là một người khắp nơi đi dạo, nhìn một chút hiện trường. Hiện tại tô Sùng chi gia dưỡng thực trường khuyết trường quy mô lớn, tiến triển được rất tốt, ngoại trừ khách sạn vẫn không có xây xong ở ngoài, dưỡng thực trường sân bãi đã mở rộng thật nhiều không gian. Cho nên có thể chăn nuôi càng nhiều hơn sùng vật, cũng có thể tiếp thu càng nhiều hơn du khách đến rồi. Mà đầu tiên khởi công chuyên môn tô chiết biệt tự, hiện tại đã là ra dáng rồi, cũng là trải qua không lâu lắm. Hắn liền có thể tới nơi này nghỉ phép rồi. Tất cả những thứ này đều cho tô Chiết rất hài lòng, bởi vì hiệu suất phi thường cao. Hay là chờ hắn lần sau tới nữa, ruộng nơi này điểm cũng có thể vào ở rồi hơn nữa nơi này tất cả đều là lấy siêu tiêu chuẩn cao chấp hành bởi vì tô quyết định đem nơi này kiến thiết thành ngũ tinh cấp xa hoa nghỉ phép khách sạn hơn nữa còn là một nhà lấy sùng vật làm chủ đề nghỉ phép khách sạn nếu như xây dựng thêm sau khi hoàn thành này tô sùng chi ra chiếm diện tích đến lúc đó sẽ vượt qua 2.000 mẫu bất quá tô chết cảm thấy còn không cao hắn muốn tiếp tục nhận thầu mặt đất để nghỉ phép khách sạn chiếm diện tích vượt qua 3.000 mẫu lời nói như vậy mới có thể phù hợp trong lòng hắn tiêu chuẩn nơi này là địa hình hoang vắng mặt đất rất nhiều thế nhưng người lại không nhiều bất quá bởi vì nơi này mặt đất mặc dù nhiều Thế nhưng phần lớn đều là không thích hợp trồng trọt, cũng không thích hợp trồng cái khác thực vật, cho nên nơi này phần lớn mặt đất đều dài năm để đó không dùng, trên căn bản là không hề có tác dụng, điều này cũng làm cho nơi này thôn dân thu nhập rất thấp, cho nên trước đây mới sẽ có nhiều như vậy thôn dân rời đi nơi này, ra ngoài làm công. Sau đó, hay là bởi vì Tô Sùng Chi ra dựng thực trường ở nơi này thành lập, cung cấp rất nhiều vào nghề cơ vị, cho nên mới để rất nhiều thôn dân một lần nữa trở về. Bởi vậy, nếu như Tô Chiết còn muốn tiếp tục nhận đầu mặt đất, muốn mở rộng Tô Sùng Chi ra quy mô, vậy trong này thôn dân tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Bởi vì nơi này mặt đất đối với bọn họ một chút tác dụng đều không có, nếu như có thể để cho Tô Chí nhận tàu lời nói, ít nhất nhà nhà cũng có thể phân đến tiền, có thể cải thiện sinh hoạt. Quan trọng nhất là nơi này thôn dân đều phi thường rõ ràng, Tô Sủng Chi ra ông chủ lớn, là sẽ không bạc đãi bọn hắn, hơn nữa Tô Sủng Chi ra ở nơi này thành lập sau, người nơi này sinh hoạt là càng ngày càng tốt, ít nhất thu nhập muốn so trước đây khả quan rất nhiều. Nếu như Tô Sủng Chi ra có thể xây dựng thêm, có thể trở thành là nghỉ phép tự điểm, liền sẽ mang đến càng lớn chỗ tốt, quy mô càng đến, liền sẽ cho bản địa sáng tạo càng nhiều hơn vào nghề cương vị đi ra, đây là trừ quan nhất thay đổi vì rằng nơi này thôn dân đại đa số đều không có gì văn hóa, thế nhưng điểm này đạo lý vẫn hiểu, cũng có thể thấy rõ trước mắt lợi ích. Cho nên, Tô Chí muốn phải tiếp tục xây dựng thêm lời nói, trên căn bản là không có vấn đề. Hay là 3000 mẫu, cho dù to lớn hơn nữa, cũng là có thể làm được. Đây cũng là bởi vì điều kiện nơi này, đối Tô sủng chi ra quá ưu việt, nếu như Tô Chí lúc đó lựa chọn tại những nơi khác lời nói, tự khả năng không có như thế địa phương thích hợp rồi. Dù sao không phải mỗi cái thôn làng đều sẽ có nhiều như vậy mặt đất. Trên thực tế, Tô Chí không đơn thuần chỉ là đang nghĩ, hắn đã sớm đem ý nghĩ này cùng Lý Hoa nói rồi. Khiến hắn bắt đầu áp dụng. Hơn nữa hắn còn cố ý cùng Lý Hoa đã nói, chỉ cần Tô Sủng Chi ra có vào nghề cương vị, hoặc là tại xây dựng thêm thời điểm, cần người lực lời nói, ưu trước tiên nghĩ nơi này thôn dân, tận lực cải thiện sinh hoạt ở nơi này, khiến thôn dân sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bởi vì Tô chết vẫn cho rằng chỉ có người nơi này, sinh hoạt càng nhiều càng tốt, thu nhập càng ngày càng khả quan, cái kia Tô Sủng Chi ra mới có thể ở nơi này phát triển được càng tốt. Dù sao ở nơi này, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào người địa phương chống đỡ, mới có thể thực thi được thuận lợi. Nếu như nơi này thôn dân, có thể chủ động phối hợp, cái kia chuyện gì chấp hành lên đều sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Cho nên, chuyện này đối với Tô Sùng Chi gia đối thôn dân đều là cực kỳ có chuyện lợi. Chỉ có song phương đôi bên cùng có lợi, mới có thể đạt đến cả hai cùng có lợi hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1418, Ba Gia Sùng Vật Bệnh Viện. chương 1418, Ba Gia Sùng Vật Bệnh Viện tại đến Tô Sùng Chi gia trên đường, Tô Chết cũng đi trùng quanh núi rừng đi thăm một lần phát hiện nơi này không ít núi rừng cũng đã cải tạo thành vườn thuốc trồng rất nhiều dược liệu. Này ở trong có một phần là thuộc về tô sùng chi gia, mà còn lại nhưng là thôn dân chính mình gieo trồng. đây là tô chết nói lên kiến nghị, bởi vì tô sùng chi gia dưỡng thực trường dược liệu không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho nên hắn liền để lý hoa nhận tàu núi rừng đến gieo trồng dược liệu rồi. đồng thời hắn cũng làm cho lý hoa du thuyết thôn dân, để cho bọn họ cũng cùng theo một lúc gieo trồng, cũng tốt nhiều một chút kiếm tiền. đương nhiên tô sùng chi gia cũng đều vì thôn dân cung cấp kỹ thuật chống đỡ, giúp trợ giúp bọn hắn gieo trồng dược liệu, khiến cho bọn họ phiêu lưu hạ thấp xuống đến. chỉ là tô chiết không nghĩ tới. Đề nghị này sẽ có nhiều như vậy thôn dân chống đỡ. Hiện tại cái này trong từng nhà, trên căn bản đều sẽ có vườn thuốc của chính mình rồi. Xem ra hắn ở nơi này đã thành nhất hô bá ứng người rồi, cho nên đề nghị của hắn mới sẽ có nhiều như vậy chống đỡ. Đây cũng là bởi vì thôn dân đều tin tưởng tô chết, tin tưởng tô sủng chi ra, Cảm tạ hắn là sẽ không vung hô mọi người. Cho nên thôn dân mới sẽ to lớn chống đỡ, đối với hắn là không hề để phong tâm. đương nhiên tô chết vì hồi báo thôn dân tin tưởng, cũng làm cho mọi người trả giá có chỗ hồi báo. Đến lúc đó thu hoạch sau đó hắn không chỉ sẽ thu sạch mua thôn dân dược liệu, hơn nữa hắn còn cố ý làm ra một loại đặc thù phân, này phân có thần lực lẫn vào ở bên trong, có thể dùng để cải thiện thổ nhưỡng. chỉ cần sử dụng những thần lực này mập liêu, nơi này núi rừng liền sẽ càng thêm thích hợp gieo trồng dược liệu rồi. chỉ cần mặt đất có đầy đủ chất dinh dưỡng, thuốc kia tài tự nhiên sẽ sinh trưởng được càng nhanh càng tốt hơn, thôn dân mới sẽ được mùa. vì chuyện này, tô chết xem như là nhọc lòng rồi, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ở bên trong, mà những thần lực này phân đã sớm phát đến thôn dân trong tay, đồng thời đã rơi tại thổ nhưỡng lên, cho nên hiện tại cái này trong thuốc bắc đều sinh dung mạo rất há, này làm cho thôn dân càng thêm có lòng tin. tạm thời tới nói. Những thần lực này phân đều là tô chết miễn phí là thôn dân cung cấp, ngoại trừ thần lực giá trị không cách nào tính toán bên ngoài, cái khác thành phần đều là phi thường tiện nghi, cho nên chế tạo thành vốn cũng không cao, hắn cũng không có thu phí đấy. Dù sao những thần lực này phân thành phẩm, cũng tiêu tốn hắn không được bao nhiêu tiền, cho nên hắn lần này liền miễn phí là thôn dân cung cấp. Chỉ ít xuất hiện ở trước mắt, tô chết còn không có tính toán thu phí. Về phần chuyện sau này, sau này hãy nói. Chỉ cần thành phẩm không cao lời nói, hắn liền không chuẩn bị thu phí đấy. Coi như làm làm việc tiện, là nơi này thôn dân làm ra một điểm cống hiến rồi. Dù sao những thôn dân này tương lai thu hoạch đều sẽ bán ra cho Tô chiết, cũng coi như là vì chính mình phục vụ, cho nên là thôn dân làm chút chuyện, cung cấp thần lực phân cũng không coi vào đâu. Lấy thần lực phân hiệu quả mà nói, nếu như Tô chiết muốn mở một nhà phân xưởng lợi nói, vậy tuyệt đối sẽ đại chám đặc chám, thậm chí lũng đoạn toàn thế giới phân chuyện làm ăn đều là không có vấn đề. Bởi vì trên thị trường phân cũng không thể nắm giữ hiệu quả như vậy. Hơn nữa thần lực phân vẫn không có bất kỳ tác dụng vụ, này có thể so với cái khác phân muốn thật tốt hơn nhiều, tự nhiên cũng không có đồng loại sản phẩm có thể cùng thần lực phân cạnh tranh. Đương nhiên, Tô Chí hiện tại cũng không hề ý nghĩ như thế, hắn cũng không có tâm tư này lại mở một nhà phân xưởng. Dù sao thần lực của hắn dùng tại những nơi khác tác dụng sẽ còn lớn hơn nữa, sinh sản xuất càng nhiều hơn dược vật đi ra. Mới là giỏi nhất phát huy ra tác dụng địa phương. Cho nên, trước mắt mới thôi, Tô Chí là không có biện pháp mở phân xưởng, dù cho có thể có thể lũng đoạn toàn thế giới phân chuyện làm ăn, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ ít trước mắt mà nói, hắn là không có có ý nghĩ này, không có tính toán làm như vậy. Tô Chí chính mình đi thăm một lần sau, trong lòng có đại khái nhận thức sau, hắn mới đi Tô Sủng Chi gian nơi làm việc tìm Lý Hoa đang quyết định đến Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường trước đó, hắn đã trước đó thông báo qua Lý Hoa rồi. Bất quá Tô Chiết cũng không hề cùng Lý Hoa nói mình lúc nào sẽ đến, dù sao chính hắn cũng không rõ lắm, cũng không có chính xác thời gian. Cho nên hắn chỉ là cùng Lý Hoa nói mình hôm nay sẽ đến, nhưng là không hề nói gì thời điểm sẽ tới. Bởi vậy, Lý Hoa chỉ có thể một mực ở trong phòng làm việc chờ Tô Chiết đến. Làm Lý Hoa biết Tô Chiết đã đến Tô Sủng Chi gia thời điểm, hắn trước tiên ra lên tiếp, "Tô Đồng, ngươi đã đến, đến rồi." Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Hoa đã bắt đầu từ Tô Tổng danh xưng này, chuyển biến thành bây giờ Tô Đồng rồi có lẽ là bởi vì hiện tại tô sủng chi gia đã chính thức đăng ký thành lập tô thị tập đoàn thời điểm bắt đầu sớm tại trước một quan thời gian lý hoa liền kiến nghị tô chiết đem tô sủng chi gia đăng ký thành tập đoàn công ty lời nói như vậy cũng thuận tiện quản lý một điểm mà tô chiết vừa nghĩ cũng tốt trở thành một gia tập đoàn chủ tịch của công ty cũng không tệ cho nên liền đồng ý đồng thời đem tập đoàn công ty đặt tên là tô thị tập đoàn mà tô sủng chi gia dưỡng thực trường tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện vân vân đều trở thành tô thị tập đoàn công ty con rùi tô thị tập đoàn tổng bộ Tạm thời thiết lập ở Tô Sùng Chi gia nơi này, tương lai có địa phương thích hợp, hoặc là có lúc cần thiết, lại tiến hành di chuyển. Dù sao Tô thị tập đoàn mới thành lập không lâu, còn có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có thể từng bước một đến, làm từng bước, như vậy phương hướng phát triển mới sẽ minh lãng. Mà Tô chết nhưng là Tô thị tập đoàn pháp định người đại biểu, cùng với nắm giữ toàn bộ cổ phần. Từ trên thực tế mà nói, chính là cái này Tô thị tập đoàn, chính là thuộc về Tô chết một người, chỉ cần không phạm pháp, hắn muốn làm chuyện gì cũng có thể, đều không cần phải nữa hướng về những người khác bàn dao. Hay là cũng là bởi vì thành lập Tô thị tập đoàn mà tô chiết cũng trở thành chủ tịch sau bắt đầu, lý hoa liền một mực sưng hô tô chiết là chủ tịch rồi. chỉ là hắn cái này chủ tịch là bất kể việc, sẽ rất ít đến tô sùng chi ra. đối với lý hoa sưng hô, tô chiết ngược lại là không sao cả, tô đồng liền tô đồng đi, dù sao cùng tô tổng cũng gần như, nghe cũng giống như nhau, cho nên hắn cũng không sao. tô chiết sau khi đi vào, cười nói, khoảng thời gian này vẫn tốt lắm. lý hoa lập tức nói lại, tất cả cũng rất thuận lợi, đều dựa theo kế hoạch tiến hành, hiện nay cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. tô chiết gật gật đầu, sau đó nhìn lên lý hoa đưa cho tổng kết báo cáo. Hắn phát hiện tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện, từ 3 nhà sùng vật bệnh viện chuyển biến thành lục gia sùng vật bệnh viện, tuyên bố tại bất đồng thành thị, trong lúc này tăng thêm 3 nhà sùng vật bệnh viện. Tô chiết không nghĩ tới lý hoa công tác hiệu suất nhanh như vậy, lần trước mới nói muốn mở chi nhánh không lâu, hiện tại tại thời gian ngắn như vậy, cũng đã thành lập 3 nhà mới sùng vật bệnh viện, hơn nữa quy mô đều còn không nhỏ, cho nên để hắn có chút giật mình. Trên thực tế, lý hoa tại mỗi lần thành lập mới sùng vật bệnh viện lúc trước đó đều sẽ trước tiên trường cầu tô chiết ý kiến, chỉ bất quá mỗi lần tô chiết đều là để lý hoa buông tay đi làm, để lý hoa mình làm quyết định, còn hắn thì không có để ý quá nhiều, cho nên. Hắn hiện tại mới sẽ đối thành lập ba nhà sùng vật bệnh viện, biểu hiện có chút giật mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1419, truy quăng mời ức Trước 1419, truy Quang mời ức tuy rằng mới mở ba nhà sùng vật bệnh viện, để tô chết có chút bất ngờ. Bất quá nói tóm lại, hắn còn là vô cùng hài lòng, bởi vì hắn cũng muốn nhiều mở mấy nhà sùng vật bệnh viện. Dù sao hiện tại cũng đã thành lập tô thị tập đoàn, nếu như danh hạ sản nghiệp chỉ có mấy nhà lời nói, cái tiêu tính là gì tập đoàn công ty. Cho nên, Tô Chí dĩ nhiên muốn để Tô Thị Tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp càng nhiều càng tốt, lời nói như vậy, hắn lấy tư cách Tô Thị Tập đoàn chủ tịch, mới sẽ càng thêm có mặt mũi. Bất quá bây giờ tới nói, Tô Thị Tập đoàn tổng tư sản đã không ít, riêng là một nhà Tô sủng chi gia dưỡng thực trường giá trị, cũng đã không thể khinh thường rồi. Nếu như tương lai Tô sủng chi gia dưỡng thực trường chuyển hóa thành ngũ tinh cấp nghị phép tiểu điểm, cái kia tài sản cũng sẽ tăng cao càng nhiều. Cho nên, Tô Chí là phi thường chống đơn lý hoa tiếp tục lái Tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện, mở càng nhiều càng tốt, cuối cùng có thể trải rộng toàn quốc, thậm chí cả toàn thế giới, đây mới là mục tiêu của hắn bởi vậy lý hoa hiệu suất là càng cao càng tốt hà nội với chuyện này là to lớn ủng hộ hơn nữa hiện nay mới mở mấy nhà sùng vật bệnh viện doanh thu cũng không thấp tại trở thành địa phương thành thị kể đến hàng đầu sùng vật bệnh viện điều này là bởi vì tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện tài nguyên cùng ưu thế lại tăng thêm tiểu bồ đảo cùng quần quần nóng này nhân khí cho nên tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện chỉ cần vừa mở phân viện đều sẽ khiến cho địa phương chú ý nắm giữ siêu cao độ nội tinh dưới lưu lượng khách tự nhiên không ít mà tô sùng chi gia nắm giữ đông đảo ưu thế tự nhiên có thể ngay tại chỗ đứng vững theo hầu rồi trở thành địa phương tốt nhất sùng vật bệnh viện bởi vậy, tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện mở phân viện trên căn bản là không cần lo lắng sẽ lô vốn, không nói kiếm được đầy bùn đầy bát, thế nhưng cũng là kém không xa rồi. tại tổng kết báo cáo, không chỉ nhắc tới ba nhà mới mở nghiệp sùng vật gia đình, ngoài ra còn có ba nhà sùng vật bệnh viện đang tại hiệp đảm thu mua những việc cụ thể, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tô thị tập đoàn danh nghĩa lại sẽ thêm ra ba nhà tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện, ngoài ra còn có một nhà sùng vật bệnh viện còn tại xây dựng bên trong. cho nên, rất nhanh tô chiết danh nghĩa sẽ có thập gia sùng vật bệnh viện, hơn nữa đều là do mà kể đến hàng đầu sùng vật bệnh viện. tô chiết để báo cáo trong tay xuống. Vô tay nói ra, rất tốt. Ngươi làm được vô cùng tốt. Lý Hoa công tác hiệu suất, khiến hắn phi thường hài lòng. Bất quá Lý Hoa cũng không có vì vậy mà tự mãn, hắn khiêm tốn nói ra, đây là ta phải làm, hy vọng có thể để tô đồng sẽ thỏa mãn. Tô chết vung vung tay nói ra, ngươi đã làm được vô cùng tốt rồi. Sau đó hắn lại nhìn tô thị tập đoàn doanh thu cùng chi ra tại vụ báo cáo. Tô thị tập đoàn bởi vì dưỡng thực trường xây dựng thêm cùng chuyện sửa đường, tạm thời tới nói, chi ra là lớn hơn thu nhập. Chẳng qua nếu như đem xây dựng thêm dưỡng thực trường cùng tiền sửa đường không tính bên trong lời nói, cái kia Tô thị tập đoàn doanh thu là phi thường khả quan, kỳ lợi nhuận cũng rất cao. Dù sao Tô thị tập đoàn danh hạ sản nghiệp đều là phi thường kiếm tiền, riêng là Tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện thu nhập liền không thấp, chớ nói chi là dưỡng thực trường bán ra sủng vật mang đến phi thường phong phú lợi nhuận. Chỉ bất quá gần nhất bởi vì xây dựng thêm dưỡng thực trường, còn muốn xây dựng khách sạn năm sao, còn muốn mở ra nhiều nhà sủng vật bệnh viện, cho nên mới phải để chi ra lớn hơn doanh thu. Bất quá phải có hồi báo, trước đó đương nhiên phải có bỏ ra, mà bây giờ đầu tư là vì tương lai thu hoạch lớn hơn cho nên, tô chết hiện tại đầu nhập tiền, tương lai đều sẽ lấy nhiều lần trở lại, lấy hắn nắm giữ ưu thế, căn bản là không cần lo lắng tiền của mình sẽ thu không trở lại, dẫn đến mất hết vô liếng. suy nghĩ một chút, hắn lại cho tô thị tập đoàn đầu nhập vào một tỷ nguyên. Tô thị tập đoàn có đầy đủ tiền mặt dự trữ lời nói, cái kia rất nhiều chuyện mới có thể khai triển được càng nhanh, hiệu suất mới sẽ càng cao hơn. cho nên, tô chết mới sẽ lại tập trung vào một tỷ nguyên đi vào, có này một tỷ nguyên lời nói, cái kia xây dựng khách sạn tiến trình là có thể càng thêm cấp tốc rồi, mà bất kể là trực tiếp thu mua sùng vật bệnh viện, vẫn là tự nhiên bản thân xây dựng cũng là muốn rất nhiều tài chính để duy trì càng đừng nói mục tiêu của hắn là để tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện trải rộng toàn quốc, cho nên tiền kỳ tập trung vào là át không thể thiếu. Có này một tỷ nguyên, rất nhiều công tác mới có thể khai triển, hoặc là hiệu suất mới sẽ càng cao hơn. Trước đây sau 3 lần ngược lại, tô chiết đã đầu nhập vào 16 sáu ước nguyên, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy tiền mặt. Mà hắn hiện tại lần nữa đầu nhập vào một tỷ nguyên, để lý hoa có chút khó với che giấu kích động. Bởi vì tô chiết hành động này không thể nghi ngờ là nói rõ hắn phi thường tin tưởng lý hoa, tín nhiệm lý hoa năng lực cũng đối với hắn biểu hiện gần nhất thỏa mãn, mới sẽ tiếp tục đầu tư. Cho nên. Lý Hoa mới sẽ như vậy cao hứng, tự thân năng lực có thể được đến khẳng định, đây tuyệt đối là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Tô Chí cũng không hề tô sủng chi ra dưỡng thực trường đợi quá lâu, cùng Lý Hoa thương lượng một ít chuyện sau, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn đối Lý Hoa nói ra, "Được rồi, ngươi đi làm việc khác đi, ta cũng phải đi về." Lý Hoa nói ra, "Tô Đồng, đã là lúc này, ngươi không ở nơi này đã ăn cơm chưa lại trở về sao?" Tô Chí lắc lắc đầu, cười nói, "Không được, ta nghĩ về sớm một chút, cứ như vậy đi, ngươi không cần đưa ta, chúng ta đi là được rồi." Sau đó hắn liền trực tiếp rời khỏi, cũng không cần Lý Hoa đưa hắn đi ra rời khỏi tô sủng chi ra dưỡng thực trường, đi lấy xe thời điểm, đi ngang qua lý gia thôn thời điểm, hắn nhìn thấy không ít thôn dân, giờ phút này trên mặt đều mang thuần pháp ý cười. nếu như có cơ hội, lại có bao nhiêu người nguyện ý xa xứ, liền kiếm một điểm khổ cực tiền, người nơi này cũng không ngoại lệ. trước đây tô sủng chi ra chưa có tới nơi này trước đó, lý gia thôn cùng với phụ cận mấy cái thôn thôn dân, bởi vì tại bản địa không có thu nhập, không thể không xa xứ, chạy đến nơi khác bên trong làm công kiếm tiền, hơn nữa tiền kiếm được không nhiều, còn muốn bị khinh bỉ, có lúc cực khổ rồi một năm rồi, còn không lấy được tiền công. chuyện như vậy, tại trước kia là thường thường phát sinh. Mà bây giờ Tô Sủng Chi ra sau khi đến, liền hoàn toàn thay đổi, bởi vì Tô Sủng Chi ra làm gốc mà thôn dân cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị. Cứ như vậy, nơi này thanh niên liền không dùng chạy đến nơi khác làm công kiếm tiền nữa rồi, chỉ cần ở lại Tô Sủng Chi ra công tác là được rồi. Ở lại chỗ này còn thư thái không nói, tiền công còn muốn phong phú nhiều lắm, quan trọng nhất là mỗi lần tiền công đều sẽ đúng giờ trả về. Cho nên, bản địa thôn dân tháng ngày là càng ngày càng tốt, mà sớm nhất được hưởng lợi chính là Lý Gia Thôn rồi. Bởi vì Tô Sủng Chi ra vừa bắt đầu là trước hợp tác với Lý Gia Tôn, cho nên được hưởng lợi sớm nhất người, tự nhiên là Lý Gia Tôn thôn dân rồi. Tháng đến về sau, quy mô chậm rãi lớn mạnh, mới ban ơn cho đến trung quanh thôn làng. Hơn nữa bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường đối ngoại khai phá, hấp dẫn rất nhiều du khách lại đây, như vậy cũng khiến bản địa đặc sản bắt đầu có khách hàng. Bởi vì có không ít du khách đều yêu thích ở nơi này mua chút nông gia đặc sắc trở lại, điều này cũng làm cho thôn dân có thêm thêm vào thu nhập. Thời gian này thoải mái, thôn dân lòng của cũng là thư thản, hiện tại được sống cuộc sống tốt rồi, tự nhiên là người mặt người lên đều mang nụ cười. Một cách tự nhiên, mọi người cảm kích nhất người chính là tô chế rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chưa 1420, làm một đời heo. Chưa 1420, làm một đời heo rời đi thời khắc, nhìn đang tại gia tốc xây dựng Tô Sủng Chi Gia, Tô chết không khỏi cảm thấy có chút lý tưởng hào hùng. Bởi vì, hắn hôm nay lần nữa đầu tư một tỷ nguyên, mà có này một tỷ nguyên, cái kia Tô Sủng Chi Gia phát triển đều sẽ càng thêm cấp tốc. Tại tương lai không xa, hay là vậy thì sẽ trở thành quốc nội một chỗ lấy tên cảnh điểm, trở thành nổi tiếng ngũ tinh cấp nghỉ phép khách sạn, hơn nữa quán rượu này vẫn là lấy sủng vật làm chủ đề, đây càng là hiếm thấy. Vừa nghĩ tới, mình lập tức liền nắm giữ như thế một quán rượu rồi, trong lòng hắn cũng cảm giác được nhiệt tình dâng trào. Một tỷ nguyên, đối Tô Chiết tới nói cũng không nhiều, hắn hiện tại có thể dễ dàng cầm ra được. Chỉ cần có thể nhìn thấy thành quả, cái kia dù cho nhiều thêm một tỷ nguyên, hắn đều nguyện ý đi vào, hơn nữa còn là sẽ không do dự. Bất quá thêm vào lần này một tỷ nguyên, Tô Chiết trước sau đã vì quán rượu này đầu nhập vào 16 ức rồi, có số tiền này, khách sạn tiền kỳ tập trung vào đã là không có vấn đề. Lại tăng thêm Tô thị tập đoàn doanh thu vốn là không thấp, hắn lợi nhuận dòng càng là chiếm doanh thu 50% trở lên, cho nên đã đủ để ứng phó nghị phép khách sạn khai phá, cần có tiền bạc. Tô Chiết cũng là bởi vì muốn đem này nghị phép khách sạn chiếm diện tích Từ 2000 mẫu mở rộng đến 3000 mẫu, mới sẽ truy quăng 1 tỷ nguyên. Nếu không, hắn là không cần phải nữa quăng tiền vào. Tuy rằng hôm nay chuyến này, Tô chết bỏ ra 1 tỷ nguyên, bất quá hắn bây giờ tài khoản tiền dư còn có quá trăm ức tiền mặt. Cho nên, này 1 tỷ nguyên, đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Tô chết lần nữa nhìn một lần cảnh sát chung quanh sau, liền hàm chứa ý cười lái xe rời khỏi. Hôm nay trở về Yến Vân thị, hắn chính là về thăm nhà một chút, sau đó lại đến Tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng đi dạo một vòng, tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Sau đó Tô Chít liền có thể đi về, bởi vì hắn xuất hiện tại không có chuyện gì khác muốn làm rồi. Hiện tại thời gian đã không sớm, hắn muốn nhanh chóng trở lại, cho nên ở trên đến xa lộ thời điểm, tốc độ xe của hắn liền bắt đầu biểu tăng lên. Đương nhiên Tô Chít cũng không có làm trái quy tắc, hắn là dựa theo xa lộ cao nhất tốc độ lái xe, toàn bộ hành trình không sẽ vượt qua mỗi giờ 120 km, đương nhiên tốc độ xe của hắn trên căn bản cũng sẽ không thấp hơn mỗi giờ 110 km. Bất quá, đối với hắn bây giờ năng lực phản ứng tới nói, tốc độ như vậy, hắn có thể đúng lúc xử lý tuyệt đại đa số đột phát tình huống chỉ cần không phải đối phương cố ý đụng tới lời nói, cái kia Tô chết xe liền sẽ không xảy ra chuyện. Tại tốc độ như vậy dưới, còn xa không tới thời gian 3 tiếng, Tô chết trở về đến Quan Châu thị địa giới bên trong rồi. Bất quá lúc hắn trở lại, đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Đến bây giờ, Tô chết chỉ là sáng sớm ăn một chút bữa sáng, sau đó sẽ không có lại ăn xong rồi. Lúc đó về đến thật vội, hắn cũng không có ở lại Yến Vân thị ăn cơm trưa, hắn là trực tiếp lái xe về Quan Châu thị. Mà bây giờ hắn là hiện tại bụng rông lái xe trở về, bất quá nghĩ đến trong nhà đang có thức ăn thơm phức, chờ hắn trở lại nổ dục. Khóe miệng của hắn liền không khỏi nhiều hơn một tiếng nụ cười bởi vì vừa nãy ở trên đường, Tô chết nhận được An Hân điện thoại, làm An Hân biết hắn vẫn không có ăn cơm trưa thời điểm, liền chuẩn bị vì hắn làm tốt bữa trưa, làm cho lúc hắn trở lại có thể ăn. cho nên hiện tại Tô chết chỉ cần về đến nhà là có thể giải quyết của mình bụng rông vấn đề. sau khi về đến nhà, hắn trước tiên liền thấy trên bàn đã sắp cơm nước, hơn nữa hương vị đã chuyển tới mũi của hắn đến, đến rồi, lần này đem hắn thèm ăn, câu suất đi ra. An Hân đi tới, chuẩn bị vì hắn xối cơm. vừa nói, người trước rửa mặt, là có thể ăn. tôi chết vốn là đã không nhịn được, dự định ngồi xuống trực tiếp bắt đầu ăn. bất quá nghe được An Hân nói như vậy sau. Hắn mới đi đi phòng rửa tay, tắm một cái mặt của mình cùng tay. Tô chết hôm nay buồn ba một ngày, trên mặt cùng tay đều ố huế, trước khi ăn cơm, hay là muốn trước tiên rửa một cái cho thỏa đáng. Lau khô mặt sau, hắn liền không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trước bàn cơm, trực tiếp bắt đầu ăn rồi. Hắn hiện tại đã rất đói, lại cũng không lo được nhiều như vậy. An Hân lại cho Tô chết múc một chén canh sau, thả ở trước mặt của hắn, làm cho hắn có thể uống. Sau đó, nàng ngồi ở cách đây không xa đàn dương cầm trước mặt, bắt đầu bắn lên đàn dương cầm. An Hân cũng không hề nhìn đàn dương cầm phụ, liền trực tiếp nhảy lên, hiển nhiên nàng đối này khúc dương cầm là phi thường thành thạo đã làm được khắc trong tâm hạm, cho nên mới có thể không cần nhìn quốc phủ. Tô Chiết ăn như hùn như sói, ăn nửa bát sau khi ăn xong, mới bắt đầu nhai kỹ một chậm. tỉ Mị thưởng thức này mỹ vị, đồng thời cũng tốt lắng nghe này em thay thanh âm của. ở trong mắt hắn, An Hân đàn dương cầm thời điểm, là đẹp nhất, thì dường như hóa thân tiên nữ như vậy, đẹp không giống nhân gian người. một khúc hoàn tất sau, Tô Chiết mới chú ý mình chẳng biết lúc nào bắt đầu, chỉ lo nghe An Hân đàn dương cầm, liền cơm đều quên ăn. thấy An Hân nhìn sang, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng cười cười. Tô Chiết uống một hấp súp sau, nói với An Hân, rất em hay, ngươi có thể lại đàn một bản sao. Nghe vậy, An Hân khẽ bước cảm, sau đó liền lại bắt đầu lại từ đầu bắn ra đi lên. Chỉ là lần này bởi vì An Hân đã biết Tô Triết chính đang nhìn chăm chú nàng, mặc dù không có bắn ra sai, nhưng là sắc mặt của nàng lại muốn đỏ tươi rất nhiều. Bất quá Tô Triết yêu thích nghe nàng đàn dương cầm, cũng làm cho trong lòng nàng thật cao hứng. Đến cuối cùng, An Hân thẳng thắn nhắm hai mắt lại, để mình có thể càng thêm chăm chú đi vào. Một cái khúc hoàn tất sau, Tô Triết cũng không nhịn được đứng lên vỗ tay, nói ra, "Quá êm hay rồi, này nhạc khúc tên cứ gọi là gì?" An Hân nhẹ nhàng cười cười sau, liền hướng về hắn giải thích, "Đây là thạch tiến diễn ra 3 năm rưỡi mà sáng tác ra đêm khúc dương cầm." Tổng cộng có 31 đầu nhạc khúc, mỗi một thủ đô đại diện cho bất đồng tâm tình, có sung sướng, có yêu đương, cũng có khổ sở, cũng bao gồm hạnh phúc, mỗi một thủ khúc đều là yên tĩnh thư giãn, lấy chữa trị làm chủ, đây là. Trong đó một bài nhạc khúc một người thời gian. Nghe vậy, tô chiết yên lặng nhớ kỹ này nhạc khúc danh tự, lời nói như vậy, về sau hắn muốn lại nghe, cũng có thể nói tới nổi danh chữ đến. Chờ tô chiết ăn cơm no sau, an hân rời khỏi trước dương cầm, đi thu thập bắt đúa. An hân một bên thu thập bắt búa, vừa nói, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Nghe nói, tô chiết cười cười, sau đó vớt chính mình cái bụng, nói ra ta mới vừa vặn ăn no, cái bụng còn vương lên, hiện tại liền hỏi ta muốn ăn cái gì, chăn heo cũng không phải như vậy nuôi pháp. An Hân cũng cười nói, ta cũng không có ý này, bất quá ngươi nghĩ làm heo lời nói, cái kia cũng có thể. Tô chết nhưng là như thế nói ra, nếu như làm heo là có thể cả đời ăn được, ngươi làm cơm nước lời nói, vậy ta tuyệt đối nguyện ý làm cả đời heo. Nghe vậy, An Hân trên mặt không khỏi tránh qua một tia đỏ ửng, sau đó nói, không xấu hổ, nào có người muốn làm heo. Tô chết còn muốn nói gì, heo nơi nào sẽ như thế hạnh phúc. Bất quá hắn nói được nửa câu lúc, trên người máy truyền tin đột nhiên nhận được tin tức, cái này đột nhiên vang lên thanh âm của, ngắt lời hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1421, chị thủ ạ thủ. Chương 1421, chị thủ ạ thủ máy truyền tin thanh âm của vang lên sau. Tô chết lập tức lấy ra, bởi vì cái này âm thanh là vì táng hồn có nhiệm vụ thông báo mới sẽ vang lên, cho nên nói rõ rất có thể dị hóa nhân hỏa dị hóa thú xuất hiện lần nữa. Bởi vậy, Tô chết không dám kinh thường lập tức lấy ra máy truyền tin đến xem tin tức. Chỉ là trong máy truyền tin cho, không khỏi làm hắn như mày. Thu hồi máy truyền tin sau, tôi chết từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó nói với An Hân, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, có thể phải muộn chút mới trở về. An Hân cũng không hề hỏi Tô Chiết bởi vì chuyện gì, liền đột nhiên như vậy muốn rời khỏi, nàng chỉ là nói với hắn, vậy ngươi trên đường phải nhiều chú ý an toàn, cẩn trọng một chút. Được, ta biết, ta đi ra ngoài trước. Tô Chiết cười trả lời một câu, sau đó hắn đối An Hân phất vứt tay, liền trực tiếp rời khỏi ra. Vừa mới về nhà không đến bao lâu Tô Chiết, hiện tại liền lại sắp đi ra ngoài, không có cách nào, táng hồn thành viên chính là bất cứ lúc nào đều cần buôn ba qua lại. đương nhiên lần này táng hồn ban bố nhiệm vụ cũng không phải chỉ có hắn mới thu được, mà là tại phụ cận táng hồn thành viên đều sẽ là thu được vị này cái vụ. Chỉ bất quá táng hồn quản lý là rất rộng rãi cũng sẽ không ép buộc thành viên tiếp thu nhiệm vụ, cho nên có tiếp hay không nhiệm vụ hoàn toàn xem thành viên cá nhân ý nguyện. Nếu như thành viên sợ chết lời nói, không dám tham gia nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì xử phạt, tối đa cũng chỉ là để cho rời đi táng hồn mà thôi. đương nhiên táng hồn thành viên cũng không phải loại nhất gan, hơn nữa tại gia nhập táng hồn trước đó đều sẽ trải qua xét duyệt, bình thường không phù hợp tiêu chuẩn đều sẽ loại bỏ ở bên ngoài. Cho nên bình thường cho dù thực lực rất mạnh, thế nhưng rất có thể sẽ lâm trận lùi bước người, là không có cơ hội gia nhập táng hồn. Bởi vậy bình thường táng hồn tuyên bố nhiệm vụ sau khi xuống tới tại phụ cận thành viên chỉ cần đi được mở đều sẽ đỡ lấy nhiệm vụ này. Dù sao táng hồn thành viên, bản thân trong nội tâm đều có một cái phần chức trách, bọn hắn đều sẽ tờ ân nở cố gắng của mình bảo vệ tốt quốc gia cùng nhân dân an toàn. Nếu như táng hồn thành viên không có phần này trách nhiệm tâm lợi nói, cái kia cũng sẽ không có thành viên tại nhiệm vụ thời điểm hy sinh. đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, thành viên phải có nghĩa vô phản cố chuẩn bị. mà tô chết cũng là như thế. hắn gia nhập táng hồn sau, liền có cái này sao một phần trách nhiệm tâm, hắn sẽ không lùi bước. Anh Dung vẫn khởi chiến đấu mới là sự lựa chọn của hắn. Hướng Chi, tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú, hắn đồng dạng cũng là hận đấu xương hận không thể có thể đem chung nó toàn bộ đều tiêu diệt. Tô chết trực tiếp lái xe rời khỏi, dựa theo máy truyền tin đưa cho địa chỉ. bởi vì cách tử đàn sơn trang không xa, cho nên hắn rất nhanh liền đi tới nơi cần đến. táng hồn máy truyền tin ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ, cùng với định vị dị hóa nhân hỏa dị hóa thú vị trí bên ngoài, còn có thể để thành viên lẫn nhau liên hệ, cùng với là mỗi cái thành viên định vị, chỉ phải tiếp nhận nhiệm vụ. cái này thành viên vị trí cũng sẽ bị ghi chép trong đó. lời nói như vậy, cũng thuận tiện đồng đội trong lúc đó lẫn nhau xác nhận vị trí của đối phương, cũng tốt đồng thời hợp tác tiêu diệt mục tiêu. cho nên tôi chết căn cứ máy truyền tin nhắc nhở, tìm đến hắn đồng đội. Lần này hắn nhìn thấy Diễm Hy đội trưởng cùng với phó Duyên viên, đây là trước tiên chạy đến táng hồn thành viên. Đến sau này, Tô Chiết đầu hỏi trước, mục tiêu của lần này là gì hóa người? Vẫn là dị hóa thú? Xuất hiện tại mục tiêu ở nơi nào? Diễm Hy lắc lắc đầu, trả lời, chúng ta cũng mới vừa đến. Hiện nay còn không rõ ràng lắm, bất quá từ táng hồn lại nhân viên tình báo truyền về tin tức là dị hóa thú. Đang tại đường dành riêng cho người đi bộ, người của chúng ta hiện tại đang theo. Tô Chiết kinh ngạc một chút, hỏi tới, đường dành riêng cho người đi bộ? Người ở đó không phải rất nhiều, hiện tại có người ngộ hại sao? Diễm Hy nói ra, Tạm thời vẫn chưa có người nào ngộ hại, bởi vì cái này dị hóa thú vẫn không có dị hóa, chỉ là còn ở trong đám người đi dạo. Này làm cho tô chết an tâm không ít, chỉ cần còn không người ngộ hại là tốt rồi. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, bởi vì táng hồn cùng những quái vật này tranh đấu lâu như vậy sau, cũng đúng dị hóa nhân hòa dị hóa thú tập tính có chút hiểu do. Bất kể là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, bình thường cũng sẽ không ban ngày phố xá sớm muộn bên trong động thủ, bởi vì bọn chúng cũng sẽ lo lắng bị bắt được người, cho nên bình thường cũng sẽ ở buổi tối động thủ. Đương nhiên cũng có hắn nguyên nhân của nó ở bên trong, cái kia chính là tại lúc buổi tối. Dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực lực đều sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Cho nên chúng nó bình thường là tại lúc buổi tối có thể so với lúc ban ngày càng thêm sinh động. Đi ra kiếm ăn thời điểm cũng sẽ lựa chọn ở buổi tối hành động. Tại lúc ban ngày chúng nó thông thường đều sẽ ẩn náu lên hoặc là hóa thành phổ thông trạng thái. Bởi vậy lần này dị hóa thú mới sẽ một mực không có dị hóa, không có thương hại đến người. Chính là bởi vì dị hóa nhân hòa dị hóa thú rất ít đang nháo trong thành phố động thủ đều là tại tương đối hẻo lánh địa phương đả thương người, cho nên đến bây giờ chính phủ các nước mới có thể đem loại này tin tức phong tỏa ngăn cản. Nếu như nhiều lần xuất hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú đang nháo thành phố đã thương người vậy những thứ này bí ẩn đã sớm bộc lộ ra đi căn bản là không che giấu được gia nhập táng hồn sau tô chiết đối với mấy cái này cũng có hiểu biết cho nên hắn hiện tại cũng không ngoài ý muốn đúng lúc này một người mặc thập phần nhàn nhã thanh niên hướng bên này tìm tới đồng thời đi thẳng tới tô chiết trước mặt bọn họ chỉ thấy người trẻ tuổi này đối đến sau này liền nói với diễm Hy, diễm Hy đội trưởng ngươi tốt ta gọi du nhanh phụ trách theo dõi nhiệm vụ lần này mục tiêu nguyên đến cái này tự xưng du nhanh thanh niên cũng là thuộc về táng hồn thành viên chỉ bất quá hắn hẳn là thuộc về nhân viên hậu cần cũng không phải nhân viên chiến đấu. Diễm Hy hỏi, mục tiêu của lần này bây giờ đang ở đâu? Du nhanh trả lời ngay nói, ở này cách đó không xa, đồng bạn của ta đang theo nó, ta hiện tại mang bọn ngươi đi qua. Diễm Hy gật gật đầu, liền cùng Tô chết bọn hắn, đồng thời đi theo Du đi mau. Rất nhanh, Du nhanh liền cùng đồng bạn của hắn hội hợp, mà Tô chết bọn hắn cũng nhìn thấy mục tiêu của lần này. Phó Duyên kịp hỏi, đây chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu sao? Du mau trả lời nói, đúng, nó chính là dị hóa thú, chúng ta đã theo dõi rất lâu, trước đó nó cũng có một lần dị hóa qua, chỗ lấy chúng ta bây giờ có thể xác định, mới sẽ thông báo cho các ngươi tới. Hắn chó nói gì hoa thú, liền ở cách đó không xa thùng rác bên cạnh, bất quá dường như chỉ là một con chó lang thang mà thôi. Bởi vì từ ngoại hình đến nhìn, một cái phi thường phổ thông chó hoang, hắn chủng loại là chí hủ a hủ, trên người nó lây dính rất nhiều vết bẩn, làm hiển nhiên đã là lang thang đã lâu. Mà con này chí hủ a hủ, bây giờ nhìn lại cũng không có gì dị thường, tối đa cũng chỉ là có chút hung ác, xe đối với mỗi cái đi qua mọi người là nhe răng toét miệng, chỉ là bởi vì hình thể của nó quá nhỏ, cũng không có gây nên người chú ý bất quá chí hủ a hủ tính cách, phổ biến đều là làm hùng, hơn nữa lại tăng thêm lại là chó hoang cho nên người qua đường đối với hắn đều là kính sợ tránh xa, để tránh khỏi không cẩn thận bị tàn đến. Thế nhưng đều không có người đối này, chỉ hủ ạ hủ sinh ra cái gì để phòng tâm đến. Mà ngoài ra, nay trì hủ ạ hủ liền không còn có cái khác gì thường địa phương, này nhìn lên cùng dị hóa thú không hề giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1422, Ba Mục Kiện. Chương 1422, Ba Mục Kiện. Tôi biết biết như du nhanh loại này hậu cần thành viên, tại gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú thời điểm, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Cho dù là bọn họ trên người đều có đeo thương, nhưng là không có táng hồn nhân viên chiến đấu. Tại tình huống hiện trường dưới, bọn hắn bình thường cũng sẽ không hành động, tối đa cũng chỉ là theo dõi mục tiêu. Bởi vì hiện trường nếu như không có nhân viên chiến đấu lời nói, vậy những thứ này nhân viên hậu cần là không có cách nào đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Liên tính trên người bọn hắn có đeo thương, cũng không cách nào đối dị hóa nhân hòa dị hóa thú, tạo thành chân chính nguy hiểm. Nếu như tùy tiện hành động, cũng chỉ có thể đánh rắn đập cỏ, để dị hóa thú sớm buộc phát ra mà thôi. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ không bảo vệ được người, liền ngay cả mình cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người bình thường tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú trước mặt, căn bản là không hề sức chống cự, lỗ mãng xông lên tối đa cũng chỉ là rơi cái khó giữ được tính mạng kết cục, cho nên, táng hồn nhân viên hậu cần, bình thường gặp phải dị hóa thú cùng dị hóa người thời điểm, cũng chỉ là phụ trách theo dõi, tại phát hiện dị thường sau, bọn hắn sẽ đem tình huống hồi báo cho tổng bộ, sau đó lại do tổng bộ phân công cho phụ cận nhân viên chiến đấu, để cho chạy tới hiện trường hiệp trợ. Con này rất có thể là dị hóa thú chi hủ a hủ, hiện tại vẫn là nằm trên mặt đất, chỉ là tại có người đi ngang qua trước mặt nó thời điểm, sẽ nhay răng trợn mắt một phen, phảng phất sẽ xông lên cắn người một cái như thế, lượng người đi đường đều lựa chọn tránh thật xa, tận lực cách chỉ hủ a hủ xa một chút. Nhưng là trừ hung ác một điểm bên ngoài. Con này chỉ hủ ạ hủ thấy thế nào, cũng chỉ là phổ thông cho hoang, không hề giống là dị hóa thú. Hơn nữa Tô Chiết lần này cũng không có từ nơi này chỉ hủ ạ hủ trên người của, cảm nhận được tử khí khí tức. Bất quá hắn cũng biết chỉ có dị hóa thú tại bạo phát tử khí, bắt đầu dị hóa thời điểm, thân lực của hắn mới sẽ cảm ứng được. Nếu không, liền muốn ly dị hóa thú rất gần. Thân lực của hắn mới sẽ cảm ứng được yếu ớt khí tức. Nếu như dị hóa thú tại không có dị hóa dưới tình huống, thêm vào khoảng cách quá xa thời điểm, thân lực của hắn liền không có cách nào cảm ứng được. Cho nên, hiện tại Tô Chiết mặc dù không có cảm ứng được chỉ hủ ạ hủ trên người tử khí. Thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà xác nhận con này chí hủ à hủ cũng không phải là dị hóa thú rồi. Diễm Hi cao mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là một lát sau sau, nàng đột nhiên nói ra, "Này dị hóa thú là Tam Mục Huyền sao?" Bên cạnh Du nhanh nghe nói, gật gật đầu nói ra, "Đúng, nó chính là Tam Mục Huyền, người của chúng ta đã xem qua diện mục thật của nó rồi." Tô Triết Nghi hoặc nhìn xa xa chí hủ à hủ, Tam Mục Huyền, tên như ý nghĩa, chính là có ba con mắt rồi, thế nhưng con này chí hủ à hủ cũng không có thêm ra một con mắt đến. Lúc này, Diễm Hi lại là nói ra, "Nếu mai táng tồn đến, đến rồi, cái kia ba người chúng ta liền đủ rồi, những người khác hiện tại có thể không dùng để rồi. nàng nhận thức vì phe mình có ba người tại, nay đã đủ mà đối phó tăng mục rồi, đã không cần phải nữa nhiều người rồi. cho nên Diễm Hi đỡ lấy thông chi tới thành viên khác, để cho bọn họ hiện tại không cần lại tới rồi. vì xác nhận con này chỉ hủ ạ hủ phải hay không dị hóa thú, tôi chết làm bộ mạn bất kinh tâm đi tới, đi ngang qua chỉ hủ ạ hủ thời điểm, hắn cẩn thận dùng thân lực đi cảm ứng tử khí khí tức. Quả nhiên, Tô Chí Thần lực bắt được một tia tử khí khí tức, mà hơi thở này chính là chí hủ ạ hủ trên người vọng lại, bất quá bởi vì cái này chí hủ ạ hủ vẫn không có dị hóa, cho nên này tử khí khí tức phi thường yếu ớt. Chỉ muốn hơi chút cách xa một chút, thần lực của hắn liền không cách nào cảm ứng được. Cho nên, vừa nãy Tô Chí mới không có cách nào xác nhận chí hủ ạ hủ phải hay không dị hóa thú rồi. Bất quá bây giờ hắn đã có thể xác định rồi, con này chí hủ ạ hủ chính là dị hóa thú, hắn có thể hết sức khẳng định. Chi hủ ạ thú cũng không hề phát hiện Tô Chí dị thường, nó chỉ là coi Tô Chí là làm phổ thông trên đường, cũng không hề đối với hắn sản sinh đề phòng. Chỉ là theo thói quen đối với hắn nghe răng trợn mắt, gầm rú vài tiếng. Mà Tô chết cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là đi vòng một chỗ ngặt, một lần nữa sẽ tới diện hy bên người của bọn họ. Phó Duyên Kiệt thấy Tô Chết sau khi trở lại, lập tức hỏi: "Thế nào? Là dị hóa thú?" Tô Chết hồi đáp: "Là dị hóa thú, bất quá bây giờ còn không có cách nào biết thực lực của nó." Bên cạnh Du Nhanh, không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi hắn: "Ngươi là làm sao xác định?" Tô Chết lắc lắc đầu, cười không nói, hắn không biết cần phải thế nào giải thích biện pháp của mình, cho nên hắn liền lựa chọn không nói. Mà Du Nhan cũng không có đòi tiếp hỏi, hắn biết táng hồn nhân viên chiến đấu. Mỗi người bản lĩnh đều là thần thông còn đại, mà tô chết có thể phán đoán ra phải hay không dị hóa thú, điều này cũng không kỳ quái. Bất quá tô chết không muốn nói, cái này cũng là đúng là bình thường, rất nhiều người cũng không muốn bại lộ chuyện của chính mình, cho nên Du nhanh liền không hỏi nữa. Dù sao có biết hay không, đối Du mau tới nói, đều là giống nhau, không có gì toàn bộ, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tuy rằng tô chết bọn hắn hiện tại đã xác định con này trí hủ à hủ, chính là dị hóa thú rồi, nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ không thể động thủ. Bởi vì bây giờ đang ở này, đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, còn có rất nhiều du khách, một khi động thủ, nhất định sẽ thương tới vô tội. Nếu như đem con này chỉ hủ ạ hủ ép, khiến nó ở nơi này dị hóa, nó nhất định sẽ nổi lên đả thương người, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người vô tội thụ hại. Ở nơi như thế này, vây bắt con này chỉ hủ ạ hủ sẽ tạo thành làm tổn thất lớn, có thể sẽ có rất nhiều người chết. Hơn nữa một khi động thủ, con này chỉ hủ ạ hủ nhất định sẽ dị hóa, thế nhưng nhất định sẽ tạo thành khủng hoảng, mà tại đây nhiều người như vậy, cũng không có biện pháp phong tỏa tin tức. Đến lúc đó Chuyện nơi đây một khi chuyển đi, chính là vừa ra là không thể ngăn cản. Khả năng toàn bộ Quan Châu thị đều sẽ bởi vậy mà phát sinh náo loạn, mà hậu quả khó mà lường được, một trường hợp, ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt rồi. Bởi vậy Diễm Hi bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi, trước tiên ở nơi này giám thị Chỉ Hủ A Hủ. Không tới bước thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không ở cái địa phương này ra tay, dù cho có rất lớn hy vọng có thể đem Chỉ Hủ A Hủ tiêu diệt nơi này, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Chỉ có chờ đến thời cơ thích hợp cùng địa phương, Diễm Hi bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Nếu không, bọn hắn chính là nhìn Chỉ Hủ A Hủ đạo tẩu cũng là sẽ không động thủ. Bảo vệ tốt quần chúng thân người an toàn, đồng thời tận lực khống chế sóng ảnh hưởng, phong tỏa ngăn cản bất lợi tin tức, bảo đảm xã hội ổn định, đây là táng hồn thành viên trọng yếu nhất thủ tục một trong. Bởi vậy, Diễm Hi bọn hắn hiện tại tuy rằng phát hiện dị hóa thú, thế nhưng cân nhắc đến loại trường hợp, bọn hắn vẫn là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Liên ở Diễm Hi bọn hắn thương lượng kế sách thời điểm, phía trước một mực chưa từng di động vị trí trì hộ a hủ, đột nhiên bò lên, nó liếc nhìn xung quanh, sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Bất quá cũng còn tốt, xem tình huống này trí hủ ạ hủ hiện tại cũng không hề phát hiện tô chết sự tồn tại của bọn họ, cho nên nó cũng không phải có chỗ đề phòng, mới sẽ rời đi mà mặt sau diễm hy bọn hắn tại liếc mắt nhìn nhau sau, liền trực tiếp đi theo. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1423 nhiệt tiêu nhuận nhan xương. chương 1423 nhiệt tiêu nhuận nhan xương con này trí hủ ạ hủ nhưng là dị hóa thú, tô chết bọn hắn nhưng không thể nhìn nó rời đi. bất quá bây giờ còn không phải thích hợp hành động thời điểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi theo con này trí hủ ạ hủ, không thể để cho nó rời đi tầm mắt của bọn họ. nếu như mất dấu trí hủ ạ hủ lời nói. Hậu quả kia không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tại dị hóa thu trong, con này trí hủ ạ hủ thực lực đã coi như là trung tượng rồi, một khi khiến nó rời đi dám thị lợi nói, đến lúc đó rất có thể sẽ có rất nhiều người vì vậy mà thủ hại. Cho nên Diễm Hi bọn hắn hiện tại tuy rằng không thể động thủ, thế nhưng cũng không thể nhìn như vậy nó rời đi. Tại trước khi hành động, con này trí hủ ạ hủ nhất định phải nơi tại tầm mắt của bọn họ trong pháp vi. lời nói như vậy mới có thể tránh khỏi một ít tai nạn. Hơn nữa vì phòng bị trí hủ ạ hủ đột nhiên nổi lên hại người, để vô tội người qua đường vọng được thay bay và gió, cho nên. Tôi chết bọn hắn hiện tại không thể cách Chỉ Hù ạ Hù quá xa. Tôi chết bọn hắn phải cùng Chỉ Hù ạ Hù duy trì khoảng cách nhất định, ít nhất phải bảo đảm tại Chỉ Hù ạ Hù bạo phát thời điểm, bọn hắn có thể tới được cùng xuống tới, ngăn cản nó hại người. Cho nên, tôi chết bọn hắn hiện tại nhất định phải gần thêm nữa Chỉ Hù ạ Hù một điểm. Thế nhưng con này Chỉ Hù ạ Hù không phải là phổ thông chó hoang, mà là nắm giữ thực lực cường đại dị hóa thú, đồng dạng nó tính cảnh giác cũng sẽ rất cao. Nếu như hơi bất cẩn một chút lời nói, là sẽ khiến cho nó đề phòng. Một khi để con này Chỉ Hù ạ Hù phát hiện tôi chết bọn họ là đang theo dõi lời của nó, tình huống có thể sẽ rất tồi tệ. Nó sẽ có thể ngay đầu tiên đạo tàu mà lớn nhất khả năng, chi tu ạ thủ sẽ nhờ vào đó mà dị hóa, hóa thân làm khủng bố tam mục quyện. Cho nên, Diễm Hi liền kiến nghị bọn hắn năm người tách ra hành động, nàng và Tô chết một đội, Mà Du nhanh thì là cùng đồng bọn của hắn một đội, về phần Phó Duyên Kiệt chỉ có một người làm một đội rồi, mà bọn hắn đội 3 liền tách ra hành động, không thể lại đi chung với nhau rồi, tại giữ liên lạc dưới tình huống, tận lực tách ra một điểm. Đối với cái này, Tô chết bọn hắn cũng không có ý kiến, bởi vì năm người tụ tập cùng một chỗ lời nói, mục tiêu thật sự là quá lớn, đích xác rất dễ dàng gây nên trì hủ ạ hủ hoài nghi. Cho nên, Diễm Hi đề nghị là chính xác, cho nên bọn họ đều dựa theo lời của nàng làm. Phó Duyên Kiệt cùng Du nhanh hai người bọn họ đội, đều hướng về hai bên đi đến, coi chính mình là làm đang tại đi dạo phố người bình thường. Mà Tô Chiết cùng Diễm Hi thì là tiếp tục đi theo chỉ hủ ạ hủ mặt sau, mà hai người bọn họ là cách đây chỉ hủ ạ hủ là gần nhất. Diễm Hi cách Tô Chiết rất gần, hai người đều nhanh muốn va vào nhau rồi, phản phất liền giống như là thân mật bằng hữu như thế. Như vậy khiến hắn có chút không tự nhiên, có chút không cách nào thích hứng cảm giác. Bất quá Diễm Hi cũng không hề để ý nhiều như vậy, nàng một bên nhìn chăm chú vào phía trước chỉ huy ạ hủ. Một bên rất là tùy ý cùng Tô Triết tán gẫu. Ở trên đường một nhà mỹ phẩm điểm thời điểm, tựa hồ để Diễm Hy nhớ tới một ít chuyện, nàng nói với Tô Triết, "Ngươi nghe nói qua Nhuận Nhan Sương sao?" Nghe được Diễm Hy nhắc tới Nhuận Nhan Sương lên, Tô Triết cũng không nhịn thấy hứng thú, hắn nói ra, "Nhuận Nhan Sương? Là nhãn đại tập đoàn gia Nhuận Nhan Sương sao?" Cái khác nhãn hiệu mỹ phẩm nhãn hiệu, nam nhân khác có lẽ sẽ chưa từng nghe nói, thế nhưng nói đến Nhuận Nhan Sương lại nói, cái kia phần lớn nam nhân đều sẽ nghe nói qua cái này sản phẩm. Bởi vì Nhuận Nhan Sương hiện tại thật sự là quá bốc lửa, đặc biệt là bên người có nữ tính người, thì càng là nghe nói qua Liên tính chính bọn hắn không cần, bạn gái của bọn hắn đều sẽ buộc bọn hắn đi mua, không có cách nào, nhuận nhan xương chính là như vậy hấp dẫn người, đặc biệt là đối nữ tính mà nói, vậy càng là có có không gì sánh nội dụ, hoặc lực. Nếu như vào lúc này, coi nhuận nhan xương là làm lễ vật đưa cho nữ tính, cái kia phần lễ vật này tuyệt đối muốn so cái khác lễ vật thật tốt hơn nhiều, tuyệt đối sẽ làm cho người mừng rỡ như điên. Chỉ là này nhuận nhan xương hiện tại quá bốc lửa, vừa lên thành phố tiêu thụ, trong thời gian thật ngắn, liền tuyên bố toàn bộ bán hết sạch rồi. Hiện tại cho dù muốn mua, cũng là không mua được rồi. Cho nên Diễm Hi đối Tô chết nghe nói qua nhuận nhan xương cũng không ngoài ý muốn, nàng nói nói, ngươi cũng biết nhuận nhan xương à? Này nhuận nhan xương chính là nhã lông mày ra, ngươi không biết ta hôm nay rất sớm đã đi xếp hàng, kết quả vẫn là không mua được, thực sự là khí chết ta rồi. Thật sao? Nguyên lai nhuận nhan xương nóng như vậy tiêu a? Tô chết giọng rượu có chút bất ngờ, tuy rằng hắn biết nhuận nhan xương hôm nay ra thị trường tiêu thụ, thế nhưng cũng không biết nhuận nhan xương tiêu thụ tình huống. Dù sao, Tô chết hôm nay nhưng là buôn ba qua lại, mà mới vừa vừa về tới gia không đến bao lâu, hay bởi vì táng hồn tuyên bố nhiệm vụ mà không cách nào nghỉ rảnh dỗi. Cho nên hắn xuất hiện tại tự nhiên đối nhượn nhan xương tiêu thụ tình huống, không rõ lắm rồi. Bất quá bây giờ xem ra nhượn nhan xương tiêu thụ tình huống, phi thường là quan, cho nên mới xuất hiện bán hết sạch tình huống. Đây còn phải nói, nếu không, ta cũng sẽ không không mua được rồi." Diễm Hi nói ra. Sau đó nàng lại nói, "Gây tởm nhất chính là Long Ngạo Thiên, hôm nay cho hắn cướp được 2 bình nhượn nhan xương, còn cố ý bắt được trước mặt ta khoe khoang. Xem ra Diễm Hi đội trưởng đối tốc tín là thật to bất mãn, xem ra hắn về sau phải xui xẹo." Cuối cùng, Diễm Hi chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc, Ta xem một chút có thể hay không thông qua đường dây khác mua được nhuận nhan xương rồi." Tô Triết cười cười nói ra, "Không cần, ta đưa ngươi mấy bình là được rồi." "Ngươi tại sao có thể có nhuận nhan xương, lẽ nào ngươi suốt đêm xếp hàng mua được?" Diễm Hi cả kinh nói. Đối với cái này, Tô Triết cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là nói ra, "Đến lúc đó ta đem nhuận nhan xương đợi được táng hồn cho ngươi, ngươi liền không dùng lại đi mua rồi." Diễm Hi kinh hỉ nói ra, "Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, đến lúc đó ta đem tiền cho ngươi." Tô Triết khoát tay áo một cái, nói, "Không cần, chỉ là mấy bình nhuận nhan xương mà thôi, không tính là gì." Hắn là nhã đại tập đoàn lớn nhất cổ đông, cho dù nhuận nhan xương ở trên thị trường đã bán hết sạch rồi, thế nhưng hắn muốn bắt được nhuận nhan xương lời nói vẫn là không khó khăn. Chỉ cần Tô chết đi một chuyến nhã đại tập đoàn, hoặc là hắn trực tiếp gọi điện thoại là có thể nắm bắt tới tay rồi. Dù sao nhã đại tập đoàn nhất định sẽ có chút tồn kho, có lẽ số lượng không nhiều, thế nhưng khiến hắn nắm mấy bình đưa người, còn là không có vấn đề. Cho nên, Tô chết muốn đưa mấy bình nhuận nhan xương cho Diễm Hi là không hề có một chút vấn đề. Bất quá Diễm Hi không biết những cái này sự tình, cho nên nàng hiện tại mới sẽ đối Tô chết có thể mua được nhận nhan xương, cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Tuy rằng nàng trước đó đã điều tra Tô Triết tư liệu, bất quá nàng đối Tô Triết sự tình, biết rõ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Diễm Hy trước đây phụ trách điều tra chính là Tô Triết thực lực, cùng với phẩm tính, xem có thể hay không phù hợp táng hồn chúng cử tiêu chuẩn, mà những chuyện khác phải không tại điều tra của nàng trong phạm vi. Bởi vì cái này loại sự tình, là do những người khác phụ trách, mà Diễm Hy cũng không cần đi làm những chuyện này. Cho nên, Tô Triết có rất nhiều chuyện, nàng đều không rõ ràng lắm, tối đa cũng chỉ là biết hắn là trưởng Hoa Dược nghiệp cổ đông một trong. Mà Tô Triết là nhã đại tập đoàn cổ đông lớn một trong việc này, Diễm Hy này cũng không biết. Bởi vậy, Tô Triết bây giờ nói chính mình có biện pháp bắt được Nhuyễn Nhan xương, mới sẽ để Diễm Hy kinh ngạc như vậy. Bất quá nàng muốn Tô chết cũng là muốn thông qua cửa ngõ nào đó, hoặc là những biện pháp khác đến mua đến Nhuyễn Nhan xương, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1424, có cũng được mà không có cũng được. Chương 1424, có cũng được mà không có cũng được, nguyên bản Diễm Hy cùng Tô Triết rời đi gần như vậy, liền để hắn làm không được tự nhiên. Bất quá bởi vì Diễm Hy chủ động cho tới những lời khác để lên, cho nên mới phân tán Tô Triết lực chú ý, khiến cho hắn đã thả lỏng một chút. Từ người ngoài xem ra, Diễm Hy cùng hắn giống như là thân mật bằng hữu các loại, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai người bọn họ bây giờ là đang theo dõi khủng bố dị hóa thú. Đương nhiên chủ yếu là Diễm Hy ở phương diện này lên, so sánh chủ động một điểm, tựa hồ nàng đối Tô Triết cũng không hề để phòng tâm, làm tin được dáng vẻ. Cho nên mới để quan hệ của hai người nhìn lên so sánh tự nhiên một điểm, mới không có gây nên chỉ hủ ạ hủ hoài nghi. Bất quá cho tới một nửa thời điểm, Diễm Hy lần nữa tiếp cận Tô Triết, hơn nữa đến mặt sau trực tiếp kéo cánh tay của hắn rồi, như vậy hai người nhìn lên thì càng thêm thân mật. Tại Diễm Hy làm như vậy trong ngáy mắt, Tô Chiết cả người đều trở nên hơi cứng ngắt lại, bước tiến đều có chút mất tự nhiên. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Diễm Hy nếu hội làm như vậy, dù sao trai gái khác nhau, chính vì như vậy làm, không khỏi có chút quá thần mật vô răng rồi. Bất quá khi Tô Chiết phát hiện Chỉ Hủ Á Hủ xem đến đây thời điểm, hắn mới hiểu được Diễm Hy mục đích làm như vậy, chỉ là để phía trước Chỉ Hủ Á Hủ đối với bọn họ không sản sinh hoài nghi. Tuy rằng này Chỉ Hủ Á Hủ so với cho thường loại, tạm thời cao hơn một điểm, chính thế nhưng cuối cùng vẫn là không đấu lại người cho nên, chỉ hủ ạ thủ cũng không hề phát hiện tô chiết cùng diễm hi dị thường, cũng không biết bọn họ là đang theo dõi nó. Bởi vì lúc này giờ phút này tô chiết cùng diễm hi liền giống như một đôi phổ thông tình nhân như thế, mà tại đây đường dành riêng cho người đi bộ bên trong tình này lữ là còn nhiều mà, cho nên mới không để cho chỉ hủ ạ hủ hoài nghi, mà phó duyên kiệt cùng du nhanh bọn hắn đều rời đi khá xa, càng thêm sẽ không khiến cho chỉ hủ ạ hủ chú ý rồi. cho nên, nó chỉ là xoay đầu lại liếc mắt nhìn sau, cứ tiếp tục đi về phía trước. Chỉ hủ ạ hủ không có sinh nghi tâm, này làm cho tô chiết cùng diễm hi đều thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không có để trí hủ ạ hủ phát hiện khả nghi là tốt rồi. nếu như ở nơi này đậu thủ tình huống kia có thể sẽ rất tồi tệ, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. tô chiết vốn cho là tại trí hủ ạ hủ thả xuống ngờ vực sau diễm hi sẽ buông tay, nhưng là không nghĩ tới nàng cũng không hề làm như vậy, còn tiếp tục kéo tô chiết thủ. như không có chuyện gì xảy ra tán gấu. lúc trước cảm giác khẩn trương vừa biến mất, liền để hắn cảm thấy rất không dễ chịu rồi. tuy rằng chu vi đưa tới ánh mắt đều là tràn ngập hâm mộ, dù sao nắm giữ xinh đẹp như vậy bạn gái đích thật là để nam tính làm ước ao đố kỵ. thế nhưng tô chiết vẫn cảm thấy làm không quen. Da mặt của hắn vẫn còn quá mỏng, cũng không có kinh nghiệm phương diện này, thêm vào cùng Diễm Hi thời gian chung đụng không nhiều, cho nên hắn cảm thấy rất là lúng túng. Không biết Diễm Hi là vô ý, vẫn là cố ý nàng nói với Tô Triết, tựa hồ ngươi rất hồi hộp nha. Tô Triết phản bác, "Mới không phải, ta nơi nào khẩn trương?" Diễm Hi nở nụ cười một lát sau, lại là nói ra, "Cái kia thân thể của ngươi làm sao đều biến cứng ngắt lại, bước đi đều như thế không tự nhiên." Nghe vậy, Tô Triết không lời nào để nói, bởi vì Diễm Hi nói chính là sự thực, hắn không có cách nào phản bác. Nay làm cho Diễm Hi càng là nhịn không được bật cười, nàng nói với hắn, chớ sốt sắng, đây chỉ là cái nhiệm vụ mà thôi." Nói nói như thế, kỳ thực Diễm Hi trong lòng cũng bắt đầu hơi khác thường rồi, cũng bắt đầu có chút không dễ chịu rồi. Kỳ thực Diễm Hi trước đó cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là rất tự nhiên liền kéo Tô chết cánh tay, tựa hồ quan hệ của hai người đã tốt đến làm cho nàng không hề đề phòng như thế. Diễm Hi cũng không biết mình vì sao lại làm như vậy, nàng đối Tô chết là hoàn toàn không có đề phòng. Trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, nếu như đem Tô chết vị trí, đổi thành bất luận cái nào nam tính, nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ có Tô chết một người có thể, mà cái khác nam tính đều là không thể. Về phần Tô chết vì sao lại trở thành cái đặc thù nam tính, này sẽ rất khó nói rõ ràng rồi. Có lẽ là bởi vì hắn phấn đấu quên mình đã cứu Diễm Hy, này làm cho nàng từ đây đối hắn không hề có một chút đề phòng. Cho nên, Diễm Hy hiện tại mới có thể như thế tự nhiên kéo Tô chết cánh tay, tự nhiên đến bản thân nàng đều không có nhận ra được không thích hợp. Vì để cho bầu không khí chẳng phải lúng túng, Diễm Hy chủ động cho tới những lời khác để lên, nàng nói với Tô chết, lần trước tại Yến Vân thị bên trong xuất hiện dị hóa ngạc quy cùng dị hóa lão hổ, ngươi biết không? Tô Triết gật gật đầu, nói ra, ta biết, bất quá chúng nó không phải đã chết rồi sao? Hắn biết Diễm Hi nói chính là tại bờ biển xuất hiện Cự Quy, cùng với Hắc Hóa Lao Hổ, chúng nó đều là thuộc về dị hóa thú, mà Cự Quy chính là ngạc quy bị tử khí cảm hóa đến, mới có thể trở thành Cự Quy. Cho nên, Diễm Hi nói chuyện đến dị hóa ngạc quy cùng dị hóa lao hổ, Tô Chí liền nghĩ đến Cự Quy cùng Hắc Hóa Lao Hổ trên người của rồi. Diễm Hi nhanh nói tiếp, vậy chúng nó là người giết chết đấy sao, nếu Tô chết biết Cự Quy cùng Hắc Hóa Lao Hổ tồn tại, còn biết chúng nó đều đã bị chết, này làm cho Diễm Hi càng thêm xác định hắn chính là giết chết Cự Quy cùng dị hóa lao hổ người. Mà bây giờ Diễm Hi sẽ như vậy hỏi, cũng chỉ là muốn xác định điểm ấy mà thôi. Nghe vậy, Tô Chí chợt nói, đúng. Chúng nó là ta giết chết, này có vấn đề gì sao nếu hắn hiện tại cũng đã gia nhập Táng hồn, mà Táng hồn lại là lấy tiêu diệt dị hóa nhân, hỏa dị hóa thú, mà thành lập đặc thủ cơ cấu. Cho nên, Tô chết cho là mình hiện tại đã không có cần phải che giấu, những chuyện này có thể nói thẳng ra. Đáp án này cũng không hề để Diễm Hi cảm thấy bất ngờ, nàng sớm cũng đã dự liệu đến, đến rồi, nàng đối Tô chết cười nói, "Không, có vấn đề, nếu dị hóa ngạc quy cùng dị hóa lao hổ đều là ngươi giết chết, vậy ta về Táng hồn sau sẽ giúp ngươi thân bảo lên, vì ngươi xin điểm công lao." Đối với cái này, Tô Triết chỉ là nhún vai một cái cũng không để ý hắn bây giờ đối với tám hồn điểm công lao, nhìn đến cũng không phải quá nặng. Bởi vì đối với hắn mà nói, điểm công lao chỉ là có cũng được mà không có cũng được, dù sao hắn hiện tại cũng chưa dùng tới điểm công lao. Hơn nữa Tô Triết tiêu diệt dị hóa ngạ quy cùng dị hóa lão hổ, đều không phải là vì tám hồn điểm công lao, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho chúng nó lại có cơ hội làm ác mà thôi, cho nên, hắn đối điểm công lao là ôm thái độ thờ ơ. Bất quá trải qua cái đề tài này sau, Tô Triết cùng Diễm hy chú ý của hai người lực đích thật là bị phân tán không ít, cũng không có trước đó như vậy lúng túng. Hơn nữa Tô chết cùng Diễm Hi bây giờ còn muốn nhìn chằm chằm Trí Hủ Á Hủ, không thể để cho nó chạy trốn, cho nên cũng không có tinh lực, suy nghĩ những chuyện khác rồi. Phía trước chỉ Hủ Á Hủ, dường như cũng chưa có xác định nơi cần đến, chỉ là chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa Trí Hủ Á Hủ hành vi, cùng phổ thông chó hoang cũng không có cái gì không giống nhau, khắp nơi người tới người lui, có lúc còn sẽ đi bơi đồng rác. Vẹn vẹn từ những hành vi này đến xem, làm sao có thể sẽ khiến người ta nghĩ tới đây chỉ Trí Hủ Á Hủ là nắm giữ khủng bố lực phá hoại dị hóa thú. Thế nhưng Tô chết làm xác định này Trí Hủ Á Hủ chính là dị hóa thú, hắn có thể xác định mình là không có sai. Bởi vì tại trước đó, thân lực của hắn sát thực từ chí hủ ạ hủ trên người của, cảm ứng được tử khí khí tức. Tuy rằng này tử khí khí tức làm yếu ớt, thế nhưng đã đầy đủ chứng minh chí hủ ạ hủ là dị hóa thú rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1425, nhàm chán nhiệm vụ. Chương 1425, nhàm chán nhiệm vụ con này chí hủ ạ hủ cũng không biết có mục đích gì, chỉ là chạy loạn khắp nơi. Mà tô chết bọn hắn cũng chỉ có thể không ngại phiền phức theo ở phía sau, hơn nữa bọn hắn vẫn chưa thể mất dấu. Quan trọng nhất là chí hủ ạ hủ phương hướng, vẫn luôn là hướng về nhiều người địa phương đi, này làm cho tôi chết bọn hắn càng thêm bất đắc dĩ nếu như chỉ hủ ạ hủ đi một ít hẻo lánh địa phương, vậy bọn họ là có thể nhân cơ hội độc thủ. Chỉ là con này chỉ hủ ạ hủ một mực không phối hợp, người ở nơi nào nhiều, nó liền đi hướng nào, để tô chết bọn hắn cũng không thể tránh được. Bọn hắn không thể ở nơi này địa phương bắt đầu hành động. Cho nên, tô chết bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi theo chỉ hủ ạ hủ mặt sau, có thể nói một tấc cũng không rời rồi. Tô chết cũng cảm thấy quá trình này có chút nhàm chán rồi, cũng không biết muốn cùng tới khi nào, rất có thể hội một mực theo đến đêm khuya, đợi đến trên đường lúc không người, bọn hắn mới sẽ đuổi chỉ hủ ạ hủ động thủ. Này đối với hắn mà nói, thời gian này nhưng là không có chút nào tốt luộc quá nhàm chán, đặc biệt là Phó Duyên Kiệt bên kia, nhàm chán nhất, bởi vì hắn là một người làm một đội, cho nên cũng không có ai với hắn nói chuyện thiếm, chỉ có thể một người cô tịch đi ở phía sau, đây càng là nhàm chán. Này nếu như đem Phó Duyên Kiệt đổi thành Túc Tín lời nói, lấy Túc Tín sống thoát tính cách, đoán chừng sớm liền chịu không được. May là dù sao, Phó Duyên Kiệt tính cách vẫn tương đối trầm tĩnh, cho nên mới có thể tiếp tục kiên trì, mà không có chạy loạn khắp nơi. Mà Tô chết bên này, còn khá một chút, ít nhất hắn nhưng cùng diễm hi tán gỗ giải buồn một cái, mặc dù bây giờ sau một quãng thời gian, có thể tán gỗ để tải cũng bắt đầu thiếu bất qua Diễm Hy ngược lại là hứng thú rạo rào, bởi vì nàng liền đem hiện tại cho coi như đi dạo phố rồi, còn có thể xem quần áo một chút dày các loại. Nếu như phía trước trí hủ ạ hủ lúc dừng lại, nàng cũng có thể có thời gian, có thể nhìn kỹ một cái mình thích quần áo cùng dày. Mặc dù bây giờ không có thời gian thử y phục, thế nhưng hiện tại chọn trước được, đợi được nhiệm vụ lúc kết thúc, nàng là có thể lại đây mua. Cho nên, cứ như vậy, Diễm Hy cũng không phải cảm giác đến thời gian khổ sở, trái lại cảm giác thời gian có chút không đủ dùng. Mà tô chết nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài nói, xem ra mỗi người nữ sinh đều là ưa thích đi dạo phố, đây là thiên tính tại Diễm Hi xem quần áo thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại nói với An Hân một tiếng. Bởi vì lấy tình hình bây giờ đến xem, Tô Chiết cho rằng rất có thể hắn buổi tối là không có cách nào ăn cơm, bọn hắn cũng không biết muốn cùng tới khi nào. Cho nên, hắn hiện tại gọi điện thoại là để An Hân không cần chuẩn bị hắn cơm tối, hắn không đi trở về ăn. Tô Chiết cũng không có nói với An Hân suất mình bây giờ đang làm gì, chỉ nói là chính mình có chút việc trở về không được, buổi tối liền không trở về. Bởi vì hắn không muốn để cho An Hân lo lắng, cho nên hiện tại chỉ hủ ạ hủ sự tình, hắn không muốn để cho An Hân biết. Tuy rằng An Hân đã mơ hồ đoán được cái gì. Thế nhưng nàng cũng không có hỏi tới, bởi vì nàng cũng không muốn để Tô chết phân tâm. Thấy Tô chết sau khi gọi điện thoại xong, Diễm Hi hướng về hỏi hắn, mà trong tay nàng còn cầm một bộ màu trắng áo trên, bộ y phục này đẹp mắt không thích hợp ta sao? Tô chết nói ra, còn có thể, rất thích hợp. Kỳ thực hắn cũng sẽ không chọn quần áo, chẳng qua là cảm thấy Diễm Hi vóc người đẹp đẽ. Thêm vào vóc người của nàng rất tốt. Cho nên, lấy như thế hoàn mỹ đích người nữ, chỉ cần quần áo không khó khăn lắm nhìn, cái kia mặc ở trên người nàng đều sẽ thật đẹp mắt. Hơn nữa Diễm Hi bản thân ánh mắt cũng rất cao, nàng ưa thích quần áo, thông thường đều là rất không tệ. Cho nên Tô Chiết như vậy dầu cao vạn kim tựa như trả lời, cũng là không có vấn đề. Diễm Hi cũng không có để ý bởi vì nàng cũng là rất yêu thích bộ y phục này. Đáng tiếc là, phía trước chỉ hủ A Hủ sẽ phải rời khỏi rồi, nàng không có thời gian đem quần áo mua lại rồi. Lại tăng thêm, nếu như trong tay còn cầm y phục, vạn nhất chờ chút xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ làm không có phương tiện. Cho nên, hiện tại Diễm Hi chỉ có thể đem quần áo trả lại hướng dẫn mua viên, sau đó yên lặng mà ghi nhớ tiệm, chuẩn bị về sau trở lại mua. Mà sau, nàng liên cùng Tô Chiết đồng thời đi theo, để tránh khỏi mất dấu chỉ hộ A Hủ. À hủ. Mùa đông, sắc trời đều là ám được đặc biệt nhanh, xuất hiện tại mới vừa đến 6 điểm, sắc trời cũng đã tối xuống. Bất quá ở nơi này, lưu lượng khách vẫn là đặc biệt nhiều, chẳng những không có giảm bớt, còn xuất hiện từ từ tăng nhanh tình huống. Càng nhiều người, tôi chết bọn hắn lại càng không thể động thủ rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo phía trước chỉ hủ a hủ. Mà con này chỉ hủ a hủ vẫn là một điểm đều không thay đổi, vẫn như cũ khắp nơi chạy tới chạy lui, cũng không biết nó muốn làm cái gì. Bất quá đối với mỗi người đều là hung thần sát sát, thường thường hội vô duyên vô cớ mà hướng về phía người qua đường gầm rú, thập phần hung ác này chỉ hủ ạ hủ liền giống như bị bệnh chó điên như thế, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên cắn người, nhượng người đi đường đều là chủ động tránh được nó. bất quá tô chết bọn hắn theo chỉ hủ ạ hủ lâu như vậy, đúng là không có nhìn thấy nó cắn qua người. thế nhưng chỉ cần này chỉ hủ ạ hủ muốn cắn nhân, vậy nó nhất định là muốn muốn ăn thịt người rồi, nhất định cũng sẽ sinh ra dị hóa rồi. cho nên tô chết bọn hắn không dám xem thường, tại mọi thời khắc phòng bị chỉ hủ ạ hủ tư nhân. lại là gần như một giờ đi qua, mà lúc này tô chết bọn hắn đi theo chỉ hủ ạ hủ, đi tới lấy nhà hàng làm chủ doanh đường phố, lớn lớn nhỏ nhỏ các loại nhà hàng tụ tập ở chỗ này mà chỉ hủ a hủ không biết vì sao, đứng ở một gian nhà hàng đối diện, ở trong góc nằm sấp, hung ác ánh mắt quét mắt đi ngang qua người. tựa hồ con này chỉ hủ a hủ tạm thời không muốn rời đi nơi này rồi. mà diễm hi bọn hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đứng bên ngoài cũng không phải là cái gì biện pháp, liền quyết định đi trong nhà hàng nhìn chăm chú để phòng nó. lời nói như vậy, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý hơn nữa. bọn hắn cũng có thể ở nơi này, thừa cơ hội này trước tiên ăn một chút gì đến điền đầy bụng. đương nhiên, vì không lôi kéo người ta chú mủ, diễm hi bọn hắn vẫn là từng người tách ra ăn, hơn nữa còn là đi nhà hàng khác nhau, chỉ cần có thể dám thị đến trí hủ a hủ là được rồi. Diễm Hi cùng tô chết tự nhiên vẫn là một đội rồi. Bọn hắn tìm tiến vào một nhà tương đối sạch sẽ nhà hàng, mà bữa ăn này quán vị trí, hay là tại chỉ hủ ạ hủ đối diện, như vậy bọn hắn có thể thuận tiện giám thị chỉ hủ ạ hủ. Hơn nữa tại khoảng cách gần như thế bên trong, nếu như phát sinh đột phát tình huống, bọn hắn cũng có thể đúng lúc xử lý, khống chế lại tình huống. Thằng đến đi vào nhà hàng sau, Diễm Hi mới buông lỏng ra tô chết thủ. Vừa nãy ngoại trừ dừng lại xem quần áo ở ngoài, Diễm Hi toàn bộ hành trình đều là kéo tô chết cánh tay, thân mật giống như là tình yêu cuồng nhiệt chúng tình nhân như thế. Bọn hắn tìm gần nhất cửa ra vào vị trí. Hơn nữa vì vừa vặn giám thị đến trì hủ à hủ, lựa chọn phương hướng cũng là đối diện cửa vào, cho nên hai người vị trí là dính liền nhau. Mới vừa vừa mới ngồi xuống, liền có người phục vụ lại đây vì bọn họ gọi món ăn rồi. Tô chết đem thực đơn đặt ở Diễm Hi trước mặt, sau đó nói, ngươi điểm ngươi ưa thích là được rồi, ta là không sao cả. Nguyên lai like ngươi khẩu vị tốt như vậy, vậy ta liền không khách khí. Diễm Hi cười nói một câu, cũng không có chối từ, liền cầm lấy thực đơn điểm vài món thức ăn. Sau khi gọi thức ăn xong, nàng liền đem thực đơn đưa cho người phục vụ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1426 không thể xem bề ngoài. Trước 1426, không thể xem bề ngoài đợi người phục vụ dưới đơn sau, Tô chết liền đi đi quẩy thu tiền trả tiền. Sở dĩ hắn sẽ vội vã trả tiền, cũng là cân nhắc đến vạn vừa phát sinh cái gì đột phát tình huống, đến lúc đó hắn có thể là không kịp trả tiền. Chi hu ạ thu mặc dù bây giờ không có làm ra cử động gì, thế nhưng không có nghĩa nó sẽ không đột nhiên bộc phát ra. Cho nên, Tô chết trước hết phòng bị điểm này, vậy hắn lúc nào cũng có thể hội gia nhập trong chiến đấu. Lời nói như vậy, rất nhiều chuyện liền không để ý tới. Mà hắn cũng không muốn thiếu nợ người tiền, hoặc là ăn cơm chùa, cho nên hắn hiện tại đã nghĩ trả tiền cũng có thể bất viện một điểm. Một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình sau, Tô Chí nói với Diễm Hi, cũng không biết con này chỉ hủ ạ hủ đến cùng muốn làm cái gì, mù đi dạo lâu như vậy. Diễm Hi nói ra, ta nghĩ nó bây giờ là tìm kiếm thích hợp mục tiêu, mà đợi được thâm viện không người thời điểm, nó lại độc thủ, đây là nó nhất quán thói quen, trên người nó có ít nhất 10 cái nhân mạng rồi. Tô Chí nghe nói, cũng có chút phẫn nộ, hắn nói ra, 10 cái nhân mạng, vậy thật là phải không nhưng tha thứ, tất trừ đi không thể, bất quá người đem nó nói thật hay giống như sát thủ nhà nghề như thế, nếu còn sẽ chờ đợi thời cơ. Ngươi cũng chớ xem thường này trí Hủ Ạ Hủ, tại dị hóa sau, thực lực của nó nhưng là thuộc về tướng cấp hậu kỳ, hơn nữa hiện tại không biết thực lực của nó phải hay không càng thêm mạnh mẽ. Diễm Hy rót rượu, có chút thận trọng. Nghe vậy, Tô Chí cũng có chút khiếp sợ, xem ra thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đỗ lượng. Nho nhỏ này trí Hủ Ạ Hủ, nếu nắm giữ tướng cấp hậu kỳ thực lực, hơn nữa khả năng rất lớn còn càng mạnh mẽ hơn. Nếu như Diễm Hy không có nói, hắn muốn mình là không có cách nào nhìn ra được. Trừ phi Chí Hủ Ạ Hủ ở trước mặt của hắn dị hóa, như vậy hắn mới có thể lợi dụng của mình chân thị chi nhãn quan sát xuất chỉ hủ ả hủ thực lực, mà bây giờ tôi chiết chân thị chi nhãn đối phổ thông trạng thái chỉ hủ ả hủ liền mất đi tác dụng, cái này cũng là hắn chân thị chi nhãn còn chưa hoàn toàn khai phá đi ra, cho nên hắn tác dụng liền phi thường có hạn. Nếu như tôi chiết có biện pháp tiếp tục khai phá chân thị chi nhãn lời nói, vậy hắn một đôi mắt có thể nhìn thấu đồ vật, thì càng thêm hơn nhiều, phát triển tiềm lực là vô hạn. Mà tôi chiết cũng là thường thường vận dùng tân lực đi ôn dưỡng chân thị chi nhãn, rất nhanh, người phục vụ liền đem món ăn bọn họ gọi đưa tới rồi, mà hắn và diễm hi cũng sẽ không bàn lại chuyện này để tránh khỏi bị người nghe được mà ngay tại lúc này, một cái bụng vệ người đàn ông trung niên đi vào, hơn nữa còn vừa vận an vị tại tô chết bọn hắn châu bên cạnh lên. Sau khi đi vào, người đàn ông trung niên này liền đại đại âm thanh hét lên, mau tới người, lao thử yếu điểm muốn ăn. Tiếng nói của hắn rất lớn, đặc biệt ngồi đối diện tại cách đó không xa tô chết cùng diễm hi, càng phải như vậy. Người đàn ông trung niên hiện tại đã để bọn hắn cảm thấy mệt mỏi, bất quá bọn hắn ngược lại là không hề nói gì, bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ, bọn hắn cũng không muốn chọc khởi sự đoàn đến, để tránh khỏi để nhiệm vụ không may xuất hiện. Cho nên tô chết bọn hắn tuy rằng bất mãn, thế nhưng là không hề nói gì. Lông mày chỉ hơi nhăn lại mà thôi. Người đàn ông trung niên xem ra rất có tiền, trên cổ mang một cái đầu ngón tay thô dây chuyền vàng, mà trên ngón tay còn có hai cái nhẫn vàng, phân lượng cũng là không nhẹ. Bất quá nhìn ra được, người đàn ông trung niên này làm yêu thích khoe khoang, thỉnh thoảng ước lượng một ước lượng của mình dây chuyền vàng, nếu không, liền sờ một cái hai cái nhẫn vàng, dường như ước gì làm cho tất cả mọi người nhìn thấy như thế. Nếu như không có đoán sai, tôi chết nhận thức là người đàn ông trung niên này làm chính là kiến trúc ngành nghề, khả năng có chút thân gia. Đúng, dưới cái nhìn của hắn, tài sản chưa từng có 1 tỷ, đều chỉ có thể coi là có chút thân gia mà người đàn ông trung niên tài sản, tối đa cũng chỉ có mấy chục triệu mà thôi, khả năng còn không có nhiều như vậy. Cho nên, đối Tô chết tới nói, hiện tại dùng có chút thân ra bốn chữ này để hình dung hắn, đều xem như là để mắt hắn. Tại đại khí thô hắn, nắm giữ quá trăm ức tiền dư, sớm bảo tầm mắt của hắn, không giống ngày xưa rồi. Người đàn ông trung niên chỉ có một người, thế nhưng điểm món ăn so với Tô chết cùng Diễm Hi hai người còn nhiều hơn, hơn nữa đều là đầy mỡ thực vật, hay là cái này cũng là hắn biểu diễn tại phú biện pháp một trong. Ngoạc miệng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tại người đàn ông trung niên xem rùa, đây chính là người có tiền tự chứng. Đối với cái này, Tô Chiết tuy rằng cảm thấy có chút khinh thường, thế nhưng hắn cũng không có lộ ra ngoài, muốn làm thế nào? Là người đàn ông trung niên tự do, hắn lại không muốn đi quảng, hắn cũng không, cái này thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại là khiến hắn bắt đầu có chút phẫn nộ rồi. Chỉ thấy, người đàn ông trung niên một bên lớn tiếng thúc mang món ăn, một bên nắm điện thoại di động gọi điện thoại. Điện thoại mở ra sau, người đàn ông trung niên nắm điện thoại di động nói ra, "Đúng, là ta, công trưởng tiền lương kết được thế nào? Có hay không dựa theo sự phân phó của ta làm?" Tuy rằng Tô Chiết không có cố ý đi nghe, Nhưng là vì trung niên giọng nam thật sự là quá lớn, một điểm đều không có cấm kỵ, cho nên hắn bây giờ là nghe được rõ rõ ràng ràng. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, ngươi sợ kích cỡ à, xảy ra chuyện ta phụ trách, nói chung ngươi cho bản địa phát cái 8 thành tiền lương, nơi khác chỉ cần phát cái 3 4 phần 10 là được rồi, ngươi liền nói số tiền còn lại thu không trở lại, không, có tiền phát tiền lương, bọn hắn yêu có muốn hay không, nếu như bọn hắn lời không phục, liền một phần đều đừng phát cho bọn họ, ta lượng bọn hắn cũng không lật nổi sóng gió đến. Sau đó người đàn ông trung niên khạc một bãi đàm sau, lần nữa mắng, đây chính là hơn 1 năm tiền lương bọn hắn còn muốn bắt được toàn bộ tiền lương, bọn họ là nghĩ hay lắm, phát bao nhiêu còn không phải muốn xem tâm tình của ta, nguyện ý phát bao nhiêu, liền phát bao nhiêu. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông trung niên thì tiếp tục trên sự thúc giục món ăn. Không biết, tại bên cạnh hắn Tô chết cùng Diễm Hi hai người, lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm rồi. Từ mới vừa điện thoại đến xem, người đàn ông trung niên này khẳng định thừa bao công trình, hiện tại công trình đã làm xong, lại tăng thêm cuối năm sắp tới, hiện tại nhất định là muốn phát tiền lương, để dưới đấy công nhân lễ mừng năm mới. Tôi chết biết như kiến trúc công các loại công nhân, rất nhiều đều là nông dân công, mà bọn họ đều là nửa năm hoặc là một năm năng lực kết một lần tiền lương. Hơn nữa bọn hắn những này nông dân công đa số là không có ký hợp đồng, chỉ là cùng bao công đầu có cái đầu lưỡi thỏa thuận. Sau đó liền nhọc nhàn khổ sở dốc sức làm một năm, dùng máu của mình mồ hôi đổi về đến từ không dễ tiền lương. Mà đã từng xảy ra rất nhiều lần nông dân công khổ cực công tác một năm, quay đầu lại tiền lại bị bao công đầu cuốn đi rồi. Để cho bọn họ nắm không trở về máu của mình mồ hôi tiền. Loại chuyện này đã là lũ kiến bất tiên. Mỗi lần nghe được loại chuyện này, tôi chết cũng không khỏi cảm thán lòng người không cổ. Có người vì tiền, có thể nói là cái gì phát điên sự tình đều làm ra được. Mà bây giờ bên cạnh hắn liền xảy ra chuyện như vậy. Làm hiển nhiên, người đàn ông trung niên này rất nợ dưới đáy công nhân hơn 1 năm tiền lương, có thể là lo lắng người địa phương nháo lên không dễ thu thập, cho nên liền phát tám thành tiền lương. Mà không có bối cảnh nơi khác nông dân công, người đàn ông trung niên cũng chỉ phát 3 4 phần 10 tiền lương. Ý này chính là công nhân ít nhất có 1 năm tiền lương không cầm được, như vậy không có lương tâm sự tỉnh, trung niên nam tử này cũng làm được, hắn cũng không sợ sẽ gặp thiên phạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1427, muốn tiền sao? Chương 1427, muốn tiền sao? Nếu không phải cân nhắc đến nhiệm vụ tại người không thể khinh cử vọng động, cái kia tô chiết cùng diễm hi hai người hiện tại nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa người đàn ông trung niên, khiến hắn còn dám hay không làm tiếp những này bị trời phạt sự tình. Chỉ là phía ngoài chỉ hủ à hủ, để tô chiết bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tạm thời chịu đựng, trước hết để cho người đàn ông trung niên lại đáp ý một hồi dễ ạt. Người đàn ông trung niên nhưng không biết chuyện của mình đã bị tô chiết cùng diễm hi hai người nghe được. Bất quá hắn cú điện thoại thời điểm này thanh âm bao lớn, đoán chừng cũng không sợ hội bị người biết rõ, hay là hắn cho là mình có chút tiền là có thể một tay che trời, vô pháp vô thiên. Người đàn ông trung niên này mang dây truyền vàng lại có nhẫn vàng, còn trải trương lãng phí một chút không ít món ăn nóng, uống cũng là tốt rượu. Thế nhưng hắn liền không muốn đem hẳn là phát tiền lương, toàn bộ trả về cho công nhân, hắn chính là muốn che giấu lương tâm, tham dưới này hơn phân nửa tiền mồ hôi nước mắt. Hay là, người đàn ông trung niên này chính là dựa vào làm như vậy mà lập nghiệp, khiến người ta chớ kinh hường. Liên tại người đàn ông trung niên ngoặm miếng thịt lớn thời điểm, nhà hàng đi vào một người đàn ông, tuổi tác tại hơn 50 khoảng trường, bất quá trên đầu đã có không ít tóc bạc rồi, bàn tay đều che kín vết chai, trên người có chút quần áo cũ rách cũng là mang theo bụi đất, xem bộ dáng là từ công trường đi ra ngoài nghề nghiệp của hắn tựa hồ là dân công. Cái này lão dân công, sau khi đi vào, liền thẳng đi thẳng tới người đàn ông trung niên. Chỉ bất quá người đàn ông trung niên chỉ là dùng ánh mắt chẳng ghét, liếc mắt nhìn hắn sau, cứ tiếp tục thưởng thức rượu của mình, ăn thịt của chính mình rồi, hoàn toàn không để ý tới hắn. Lão dân công đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, nhỏ giọng nói, "Chào ông chủ, ta có chút chuyện tình muốn thương lượng với người một cái." Hắn tiếng phổ thông mang một ít nơi khác khẩu âm, bất quá vẫn là có thể để người ta nghe rõ. Quảng cáo, người đàn ông trung niên giả bộ hồ đồ, lười biếng hỏi, "Chuyện gì?" Lão dân công xoa xoa đôi bàn tay sau, nói ra lão bản ngươi xem hiện tại công trường đã kết thúc công việc, sống đều làm xong, phải hay không hẳn là đem ta cùng tiểu lục tiền lương chuyển đến, chúng ta cũng phải đi về ăn tết rồi. người đàn ông trung niên vẫn là đang giả bộ hồ đồ, giả trang cái gì cũng không biết, không phải đã phát ra sao? muốn tiền lương đi tìm lão lưu linh a, tìm ta làm gì? đi đi, đừng chậm trễ ta ăn cơm. lão dân công tiếp tục nói, không phải, ta đi nhận được, thế nhưng lưu công phát con số có chút không đúng, cho nên ta sẽ không có nắm. có những gì không đúng, có tiền lương ngươi cầm là được rồi, còn chọn ba lấy bốn. người đàn ông trung niên có chút không nhịn được nói. Lão bản, ta tính toán một chốc, ta cùng tiểu Lục còn có 19 tháng tiền lương đều không có lĩnh. Thế nhưng Lưu công chỉ phát 7 tháng tiền lương, số này mục kém quá xa. Lúc này, người đàn ông trung niên nói ra, chúng ta này không phải là không có biện pháp sao? Ngươi xem công trường số tiền còn lại đều thu không trở lại, nơi nào có tiền phát tiền lương, số tiền này đều là ta đi cùng người khác mượn tới phát, cho nên số tiền này ngươi liền cầm trước, đến lúc đó ta thu được số tiền còn lại rồi, liền đem còn sót lại tiền với các ngươi kết được. Này lời nói dễ nghe, thế nhưng công trường tiền, kỳ thực sớm liền tiến vào người đàn ông trung niên trong túi chỉ là hắn không muốn lấy ra một phần đến phát tiền lương, cho nên mới phải sắp xếp ra như thế một cái cửa đến. Hiện tại không cho, về sau thì càng thêm không thể cho. Người đàn ông trung niên hiện tại cái này nói gì? Chỉ là vì đem người đuổi đi mà thôi. Ta biết, thế nhưng phát chút tiền này còn chưa đủ chúng ta sống qua ngày. Ta quê nhà còn có song láo chờ ta gửi tiền trở lại, cũng có hải tử phải nuôi, bởi vì ta hơn một năm không có gửi tiền trở lại. bọn hắn cũng đã thiếu nợ hương thân không ít tiền rồi. Lưu ca phát chút tiền này còn chưa đủ còn, hơn nữa hiện tại lại muốn bước sang năm mới rồi, lại là phải bỏ tiền. Hải tử sang năm cũng đã đến đi học tuổi tác này đều cần dùng đến tiền. Lão dân công khổ sở nói ra. Lão bà ngươi xem, có thể hay không nhiều thêm phát một điểm, cũng tốt để ta có thể đi trở về lễ mừng năm mới cùng người trong nhà có cái bàn giao. Người đàn ông trung niên bắt đầu đánh tới cảm tình bài, hắn nói ra, ta cũng không có cách nào. Ngươi còn có thể trở lại lễ mừng năm mới, ta hiện tại nhưng là liên ra đều trở về không được, vì cho các ngươi phát tiền lương, ta cũng không biết cho mượn bao nhiêu tiền, hiện tại một nhóm lớn người chặn ở chúng ta khẩu, ta hiện tại cũng không về nhà được rồi, ta xem là ta liền niên đều không qua. Người đàn ông trung niên đem mình nói tới thập phần đáng thương. Dường như mình là một cái người lương thiện như thế. Thế nhưng trên bàn để đó thịt món ăn, thêm vào trên cổ hắn dây chuyền vàng, còn có nhẫn vàng, này đều cho lời của hắn một điểm sức thuyết phục đều không có. Lời nói này đi ra, sẽ không ai tin tưởng cả. Lão bản, ngươi ít nhiều gì tái phát nhiều một chút, cho dù phát một năm tiền lương cũng tốt, còn giữ lại, ta cũng đừng có rồi. Nếu không lấy được toàn bộ tiền lương, lão dân công cũng chỉ có thể lùi một bước rồi. Tuy rằng này làm cho hắn cảm thấy làm đau lòng, dù sao còn giữ lại tiền lương, cũng siêu qua nửa năm rồi, đây đều là hắn nhọc nhằn khổ sở làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể không lên. Thế nhưng coi như là như vậy, Người đàn ông trung niên vẫn là không đáp ứng dễ hạt. Người đàn ông trung niên thấy lao dân công là sẽ không dễ dàng rời đi, hắn liền nói ra, nói chung lão tử liền một câu nói, muốn tiền lương ngươi liền đi lĩnh, không nên liền kéo ngược lại, muốn nắm nhiều một chút là không có cửa. Trung niên nam tử này bây giờ là trực tiếp bắt đầu ngang ngược kiêu ngạo đi lên, hắn cho là mình ăn chắc lao dân công rồi. Lão dân công tức nói, ngươi, ngươi tại sao có thể nói như vậy, số tiền này đều là chúng ta nhọc nhằn khổ sở làm được, ngươi dựa vào cái gì không cho, ngươi nếu như không cho, ta liền đi báo động, ta liền đi lễ lao động cáo ngươi. Nghe nói người đàn ông trung niên liền trực tiếp không để mặt mũi rồi, máng, ngươi có bản lĩnh đi cáo à? Ngươi có cùng lao tử ký thu nhận công nhân hợp đồng sao? Ngươi có chứng cứ sao? Không có liền cút ra ngoài cho lao tử, đừng ở chỗ này trở ngại lao tử mắt. Cuối cùng, người đàn ông trung niên khinh thường nói, không học thức cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi, ngươi, lao dân công bị tức đến nói không ra lời. Vào giờ phút này hắn, có vẻ thập phân bất lực, một ra đến dốc sức làm, đổ hơn một năm mồ hôi, chỉ vì kiếm ít tiền nuôi gia đình, quay đầu lại, lại là không lấy được chính mình nên được, hơn nữa còn nắm đối phương không có biện pháp nào. Tuy rằng nhà hàng có rất nhiều người, đồng dạng cũng là phi thường tức giận, thế nhưng lại không có người đứng ra là lao dân công ra mặt. Thời đại này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, miễn cho cho mình trọc phiền thái. Này làm cho người đàn ông trung niên càng là tiêu ngạo lừa lối, trong lòng khỏi nói là có nhiều đắc ý, cho là mình có thể chứa thể hết thảy. Người đàn ông trung niên rơi chén lên, uống một hớp ít rượu, sau đó thích khí hà ra từng hơi, đối lao dân công hoàn toàn là mỉnh mặt làm ngơ thấy lao dân công vẫn là không muốn rời đi, vẫn là xử tại trước mặt, này làm cho hắn rất là phiền rán. Người đàn ông trung niên cặp kia mắt nhỏ hơi hít lại. Không biết hắn nghĩ tới điều gì ý đồ xấu, khiến hắn không có hảo ý bật cười. Chỉ thấy, hắn đối lão dân công nói ra, "Muốn tiền sao? Có thể, chỉ cần ngươi dựa theo lời của ta làm, ta liền cho ngươi tiền." Lão dân công nghe nói, cấp bận biểu gật đầu nói, "Chỉ cần đem tiền trả lại ta, chuyện gì ta đều chịu làm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1428, một chén rượu đổi một ngày tiền lương. Chương 1428, một chén rượu đổi một ngày tiền lương, tuy rằng lão dân công biết người đàn ông trung niên nhất định là dấu cái gì ý đồ xấu, nhưng lại không có cách nào Xuất hiện tại quê nhà vẫn chờ hắn lấy tiền trở lại, lại muốn trả đợi, lại muốn lễ mừng năm mới. Hơn nữa lao dân công lại nghĩ tới của mình em bé cũng phải đi học, này cũng phải cần dùng đến tiền, cho nên chỉ cần có thể bắt được tiền, dù cho người đàn ông trung niên không có ý tốt, hắn cũng chỉ có thể đồng ý không có tiền, lao dân công đã không mặt mũi đi trở về. Người đàn ông trung niên làm nham hiểm cười cười, sau đó mới lên tiếng, rất đơn giản, ngươi uống một chén rượu, ta liền cho ngươi phát hơn một ngày tiền lương. Cuộc sống này như thế không thú vị, có lúc dùng tiền tìm một chút lạc thú cũng không tệ, đây là người đàn ông trung niên ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa một chén rượu mới phát một ngày tiền lương, hắn cho rằng lao dân công cho dù tiểu lượng cho dù tốt, cũng uống không được bao nhiêu, đổi được lao dân công dạ dày suất huyết, hắn tối đa cũng là phát nhiều nửa tháng tiền lương mà thôi. cho nên dùng nguyên bản cũng không phải là tiền của mình, tìm đến điểm lạc thú, này tại người đàn ông trung niên xem ra là chuyện thú vị nhất. nghe vậy, lao dân công khó khăn nói, lão bản của ta dạ dày không tốt, không thể uống rượu, ngươi xem có thể hay không thay cái điều kiện khác. lời này nhất thời để người đàn ông trung niên mặt tối, hắn trực tiếp quát lên, không muốn uống rượu, ngươi liền cho lao tử biến, đừng ở chỗ này bên trong trở ngại lao tử mắt, tiền cũng cũng đừng nghĩ cẩm. Muốn đến nhà vẫn chờ hắn lấy tiền trở lại, này làm cho lão dân công cắn răng một cái, liền đáp ứng, "Được, ta uống." Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, không có gì văn hóa lão dân công nắm người đàn ông trung niên không có cách nào, hắn không biết làm sao dùng chính quy phương pháp tới bắt về chính mình nên được tiền lương. Cho nên, hắn bây giờ vì bắt được tiền về nhà ăn Tết, chỉ có thể đáp ứng người đàn ông trung niên yêu cầu vô lý. Dù cho lão dân công biết mình dạ dày không tốt, thường thường hội đau bụng, thế nhưng hắn hiện tại đã không cố được như vậy, chỉ có thể đụng một cái rồi. "Ta cũng không làm khó ngươi, liền uống lớn như vậy cái chén là được rồi." Người đàn ông trung niên chỉ vào rượu trên bàn chén, nói ra: "Cái chén sắc thực không lớn, đoán chừng chỉ có thể trang hạ 1-2 rượu khoảng chừng, này làm cho lão dân công thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tiếp lấy người đàn ông trung niên đem nhà hàng phục vụ viên gọi tới, nói ra: "Các ngươi nơi này có tán rượu bằng không? Số ghi cao bao nhiêu?" Có Thiêu đạo tử, 15 nguyên nhất bình. Số ghi 60 độ người phục vụ nói ra. "Được, trước tiên chỉnh ba bình lại đây, nhanh lên một chút đưa tới." Người đàn ông trung niên hài lòng nói. Lão dân công nghe xong những câu nói này sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, trước đó hắn tưởng rằng huống địa, lời nói như vậy Hắn còn không phải quá lo lắng, dù sao cái chén mới có thể trang hạ một hai, hắn ít nhiều gì cũng có thể cầm lại không ít tiền rồi. Nhưng là không nghĩ tới người đàn ông trung niên tâm ác như vậy, vừa làm muốn hắn uống rượu đế, vẫn là số ghi sốt cao như vậy giao găm, này làm cho hắn tại chỗ thay đổi sắc mặt. Cao như vậy số ghi rượu đế, cho dù chỉ là uống một chén, đoán chừng lao dân công dạ dậy liền muốn không thoải mái. Hơn nữa người đàn ông trung niên không phải là để lao dân công uống một chén, một chén rượu chỉ có thể đổi về một ngày tiền lương, hắn đây là muốn lao dân công uống xong mấy bình ý tứ, nếu không, hắn hiện tại cũng sẽ không điểm ba bình đã tới. Uống xong này 3 bình rượu, cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Rất nhanh, người phục vụ liền đem rượu đưa tới rồi, người đàn ông trung niên hướng về cái chén ở trên bàn, đổ tràn đầy một chén, sau đó nói, "Uống nhanh, uống vào sau liền có tiền nhận được." Lão dân công do dự nói ra, "Rượu này quá liều rồi, ta uống không được." "Hiện tại rượu đã nở, ngươi mới nói uống không được, cảm tình ngươi là đuổi nghịch lao tử chơi sao?" Người đàn ông trung niên lại là lớn tiếng a nói. Lão dân công vội vàng vùng vùng tay, nói ra, "Không phải như vậy, chỉ là rượu này số ghi quá cao, ta không thể uống." "Muốn tiền, ngươi không thể uống, cũng phải cấp lão tử uống." Người đàn ông trung niên uy nghiêm nói. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, như vậy đi. Lão tử liền xin thương xót, làm về người lương thiện, ngươi uống một chén, ta cho ngươi phát ba ngày tiền lương. Như vậy có thể chứ? Người đàn ông trung niên đây là vì để lão dân công uống rượu, xem như là làm ra bước lùi. Lão dân công chỉ là do dự một chút, đáp ứng, bởi vì hiện tại chỉ cần uống 10 chén rượu, liền có thể cầm lại một tháng tiền lương. Bây giờ có thể cầm lại bao nhiêu tiền lương cho dù bao nhiêu, sinh hoạt gian khổ, đã để lão dân công vô lực phản kháng, vì nuôi gia đình, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Lão dân công cầm lấy trên bàn rượu đế, tràn đầy một chén, cái kia nước mũi mùi rượu, khiến hắn vẫn không có uống, cũng cảm giác được của mình dạ dày bắt đầu không thoải mái. Mà người đàn ông trung niên lại là ngồi ở lão dân công trước mặt, càn rỡ cười to, tựa hồ này làm cho hắn lấy được được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Loại này biến thái vui vẻ, cũng chỉ có người đàn ông trung niên loại này phát điên, tâm lý cực độ vặn vẹo người, mới có thể làm ra được. Lão dân công khẽ cắn răng, liền một hơi đem rượu trong ly toàn bộ uống vào. Chỉ làm một chén đi xuống, sắc mặt của hắn liền bắt đầu thay đổi, lông mày càng là chăm chú nhíu chung một chỗ. Lão dân công bưng bụng của mình hắn đã cảm giác mình dạ dày bắt đầu không thoải mái, khiến hắn rất khó chịu, đau đến thân thể của hắn đều có điểm đứng không thẳng. thế nhưng người đàn ông trung niên cũng không có quản nhiều như vậy, hắn thấy lao dân công uống cạn sạch rượu trong ly sau, hai lòng cười to nói, ngươi xem tiền này không thật là tốt kiếm nha, liền uống ngần ấy rượu, liền kiếm được 3 ngày tiền lương. lời của hắn thập phần vô sỉ, số tiền này nguyên bản chính là lao dân công, dựa vào thể lực của mình tùy ý mổ hôi kiếm được. thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng bây giờ muốn lao dân công uống rượu, năng lực cầm lại chính mình nên được tiền, hơn nữa còn đem mình nói được bao nhiêu hảo phóng. loại này không biết xấu hổ lời nói, cũng chỉ có hắn mới nói ra được. Tuy rằng lão dân công đã uống xong một chén rượu, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, thế nhưng người đàn ông Trung niên cũng không quan tâm, hắn chỉ biết mình hiện tại thật cao hứng. Hiện tại chỉ là một chén rượu mà thôi, còn rất xa không đạt tới yêu cầu của hắn, hắn còn muốn để lão dân công tiếp tục uống, như vậy mới càng thêm có lạc thú. Cho nên, người đàn ông Trung niên lại đổ đầy một chén rượu, xong lão dân công nói ra, "Uống nhanh, cứ như vậy một chén nhỏ nhưng là giá trị 3 ngày tiền lương, không uống ngươi cũng đừng hối hận." Lúc này, lão dân công đã cảm giác được của mình dạ dày rất khó chịu rồi, bởi vì cái này rượu thật sự là quá liệt rồi, khiến hắn rất thống khổ. Thế nhưng lão dân công không muốn bỏ giận nữa chứ rồi, hiện tại mới cầm lại 3 ngày tiền lương, này còn xa xa chưa đủ. Cho nên hắn chỉ có thể che bụng của mình, sau đó cầm lấy rượu trên bàn chén. Chỉ là một chén rượu, cũng đã để lão dân công khó chịu như vậy rồi, nếu như lại uống một chén lời nói, vậy hắn dạ dày khả năng sẽ xuất vấn đề lớn hơn rồi. Thế nhưng lão dân công hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, vì tiền, hắn chỉ có thể liều mạng của mình rồi. Liên ở lão dân công nhắm mắt lại, chuẩn bị nhịn xuống dạ dày khó chịu, đem chén rượu trong rượu uống vào, đổi về của mình tiền lương lúc, một bóng người đứng dậy, liền đứng tại người đàn ông trung niên mà sau. Mà bây giờ đứng ra người tự nhiên chính là Tô chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1429, dùng rượu ngâm đầu. Chương 1429, dùng rượu ngâm đầu bởi vì người đàn ông trung niên phát điên, đã để Tô chết không thể nhịn được nữa. Người này cố ý khất nợ nông dân công tiền lương, còn lớn lối như vậy, một bộ coi trời bằng vùng bộ dáng. Dường như thiên hạ này là có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm như thế. Chỉ là người đàn ông trung niên này, còn không phải xem lão dân công tại trong cái thành phố này vô thân vô cố, không quyền không thế, hắn mới dám như thế càng lỡ, như thế trắng trợn không kiêng dè ức hiếp cái này lao dân công lốc nhăn khổ sở dốc sức làm hơn một năm, hơn nữa làm vẫn là công việc nặng nhọc nhất, quay đầu lại, hơi mỏng tiền lương còn muốn bị trừ đi hơn nữa, điều này khiến người ta phi thường lòng chua xót sự tình. Mà bây giờ loại chuyện này, liền ở Tô chết ngay dưới mắt phát sinh, này làm cho hắn thập phần phẫn nộ. Nếu không phải trước đó Kiên kỵ đã có nhiệm vụ tại người, không thể đánh rắn động cỏ lời nói, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một cái người đàn ông trung niên rồi, để người đàn ông trung niên đừng như vậy nữa hung hăng. Thế nhưng hiện tại, trung niên nam tử này được voi đòi tiên, càng phát phát điên, này đã để Tô Chiết cũng không còn cách nào làm như không thấy. Cho nên, hắn hiện tại đã không để ý tới nhiệm vụ Dù cho nhiệm vụ sẽ thất bại, hắn cũng không thể khiến người đàn ông trung niên tiếp tục làm sàng làm bậy đi xuống. Mà Diễm Hi không có ngăn cản Tô Chiết, bởi vì nàng cũng không cách nào nhịn nữa được người đàn ông trung niên càng hằn hớn. Hơn nữa nàng không thể trơ mắt nhìn Lão Dân Công vì một điểm tiền lương liền uống xong mạnh như vậy rượu. Bởi vậy, Diễm Hi chẳng những không có ngăn cản Tô Chiết, trái lại cùng hắn đồng thời đứng ra. Nàng đi tới Lão Dân Công trước mặt, đồng thời đưa tay ngăn trở hắn, khiến hắn không nên uống nữa rượu. Làm Tô Chiết cùng Diễm Hi đứng ra sau, trung niên nam tử này kiêu ngạo chẳng những không có thu lại, trái lại càng thêm lừa lối. Người đàn ông trung niên xông tới chết mắng, "Chuyện của lão tử, mắc mớ gì tới ngươi? Muốn ngươi bắt chó đi cày, ngươi có tin hay không ta?" Tại người đàn ông trung niên nói được nửa câu lúc, Tô chết liền đã không nhịn được ra tay rồi. Hắn mặt tâm trầm, nắm lấy người đàn ông trung niên tóc, trực tiếp hướng về dưới mặt bàn theo như, mà tùy ý người đàn ông trung niên làm sao phản kháng, cũng không thể tránh thoát tay của hắn, chỉ có thể lựa chọn chửi lầm lên. Chỉ là người đàn ông trung niên làm như vậy, cũng chỉ là để Tô chết ra tăng khí lực mà thôi. Mà người đàn ông trung niên trước mặt, chính là để đó một cái buồn lớn nước nóng. Thế là hắn đã bị Tô Triết trực tiếp nhấn xuống trong chậu. Người đàn ông trung niên cả khuôn mặt đều ngâm vào trong suốt rồi, tiếng nói của hắn cũng im mà đi. Tại dừng lại một lát sau, tô chết mới buông lỏng tay ra, để người đàn ông trung niên mới có thể lên. Rơi khỏi chậu sau, người đàn ông trung niên đau đến kêu to hô to, hắn muốn che mặt của mình, lại không dám đụng vào. Nay nhà tắm làm được đã có một đoạn thời gian, thêm vào bây giờ thiên khí lại lạnh, cho nên này suốt nhiệt độ có chỗ hạ thấp, nhưng là vẫn phi thường bị phỏng. Tuy rằng sẽ không để cho người đàn ông trung niên hủy rung, thế nhưng đã đủ khiến hắn ăn chút đau khổ. Làm người đàn ông trung niên mặt rời đi nước canh sau, đã cả khuôn mặt đều đỏ lên, đau đến cả người hắn đều đang run rẩy lần này vừa đến, hắn cũng không còn khí lực sông tô chết mắng, mà tình cảnh này để hiện trường người đều cảm thấy thập phần hạ giận, trung niên nam tử này hành vi sớm cũng làm người ta không ngỡ rồi, hiện tại có người đứng ra giáo huấn hắn, là quá nhanh lòng người sự tình. lúc này, nhà hàng lão bản đi tới, nói với tô chết, tiên sinh, chúng ta này là buôn bán nhỏ, không vào được làm ở mỹ, ngươi xem có phải hay không các người? chỉ là của hắn nói được nửa câu, liền để tô chết đã cắt đứt, của ngươi tất cả tổn thất, ta đến phụ trách, những chuyện khác ngươi liền chớ để ý. Vào giờ phút này Tô Triết, khí thế hết sức kinh người, để lão bản cũng không dám vi ngang ngược, bởi vì hắn cũng lo lắng Tô Triết là có bối cảnh người. Dù sao dám như vậy đứng ra, không sợ đắc tội người, nhất định là có niềm tin, hơn nữa Tô Triết khí chất cũng không giống bình thường. Cho nên, lão bản cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể chiếu vào lời của hắn làm. Hiện tại lão bản chỉ có thể hy vọng sự tình đừng nháo được quá lớn, để nhà hàng về sau còn có thể tiếp tục kinh doanh xuống đi. Tô Triết an vị tại người đàn ông trung niên bên cạnh, nói ra: "Ta chính là quản việc không đâu rồi, ngươi có thể làm gì ta?" vừa mới chỉ hoan quá mức người đàn ông trung niên lập tức uy hiếp nói ngươi dám đối với ta như vậy ta muốn cho ngươi sống không bằng chết ta muốn ngươi hối hận của ngươi hành động nghe vậy tô chết chỉ là nhẹ nhàng cười cười sau đó lần nữa đem người đàn ông trung niên đè xuống suốt đáy mọi nguồn lần này thời gian càng dài hơn hơn thẳng đến người đàn ông trung niên nhanh lên một chút không thở nổi thời điểm hắn mới cầm lấy người đàn ông trung niên tóc đem hắn từ trong chậu bắt lại lần này để người đàn ông trung niên lại cũng vô lực mang người rồi bất quá tôi chết nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua người đàn ông trung niên khiến hắn ngâm một cái suốt đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi thế là. Hắn đem trong chậu sút toàn bộ đổ, đem chậu lớn trở nên trống không. Lần này đến phiên Tô chết đối người đàn ông trung niên, không có hảo ý cười, tiếp lấy, hắn đem người đàn ông trung niên gọi thiêu nào tử rượu, toàn bộ mở ra, sau đó rót vào trong chậu. Hơn nữa hắn còn nhiều thêm têo mấy bình rượu lại đây, thẳng đến trên bàn chậu lớn đổ đầy say rượu, hắn mới dừng lại. Tại trung niên trong mắt của nam tử, Tô chết dĩ nhiên là thành ma quỷ, đặc biệt là nét cười của hắn, càng làm cho hắn run như cây sấy. hắn kinh hãi nói, "Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi chớ làm loạn rồi." Đối với cái này, Tô Triệt chỉ là nhẹ nhàng cười nói, "Ta không muốn làm nha." Ngươi không phải là thích uống rượu sao? Ta hiện tại liền để ngươi uống đủ. Tuy rằng vào giờ phút này hắn mang trên mặt cười, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo, lại làm cho người đàn ông trung niên sợ mất mật. Người đàn ông trung niên hiện tại đã muốn chạy trốn, hắn không dám đợi ở chỗ này nữa. Bất quá tô chiết cũng sẽ không cho hắn cơ hội rồi. Tô chiết trực tiếp nắm lấy người đàn ông trung niên tóc, sau đó hướng trong chậu ấn xuống, bất luận người đàn ông trung niên làm sao dãi dùa, đều chạy không thoát cái này vận mệnh. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đầu lần nữa bị ngâm vào trong chậu, chỉ là lần này nước nóng bị đổi thành rượu mạnh. Vốn là người đàn ông trung niên mặt cũng đã bị bỉ phẳng rồi. Da mặt đã trở nên thập phần nhạy cảm, mà bây giờ bị rượu mạnh như thế ngâm vào, càng lại như hỏa thượng kiêu du, khiến hắn cảm giác được mặt của mình như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy như thế, đã đau đến hắn sắp phát rổ. Người đàn ông trung niên càng là dễ rủ đến lợi hại rồi, chỉ là mặc cho hai tay hắn hai chân lung tung vung lên, nhưng là của hắn đầu, vẫn là trước sau bị tô chiết tóm chặt lấy, không cách nào rời đi rượu buồn. Tại ngâm ngâm một hồi sau, tô chiết mới đem người đàn ông trung niên bắt được đi ra. Tô chiết cười nói, như thế nào, rượu này tư vị không sai đi? Bất quá người đàn ông trung niên không hề trả lời, bởi vì hắn mặt đã bị tổn thương rồi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tiếng kêu rên liên hồi, căn bản là không nghe thấy Tô chết lời nói. Tô chết không hề tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, xem đến còn không có uống đủ nha, vậy thì cho ngươi uống nữa một lần. Sau đó, hắn lần nữa đem người đàn ông trung niên ấn vào rượu buồn, để người đàn ông trung niên mặt lại ngâm nhiều một lần rượu. Lần này, người đàn ông trung niên vừa tiến vào rượu trong chậu, liền không cẩn thận bị bị sặc, sau đó ngục mà uống một hớp rượu lớn, hay là hắn rửa mặt rượu. Này thiêu đao tử rượu số ghi rất cao, nhưng là liệt cực kỳ xuất hiện tại người đàn ông trung niên mạnh như vậy nhưng uống xong một miệng lớn đi xuống, là đem hắn sặc đến thập phần khó chịu, tiếc hầu là đau rát, mà toàn bộ dạ dày đều tại trời đất xoay vần như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1430 đầu tú đâu? Chương 1430 đầu tú đầu tô chết lấy kỳ nhân chi đạo còn kỳ nhân chi thần để người đàn ông trung niên cũng trải nghiệm một cái thiêu đao tử diệu tư vị. Hắn đem người đàn ông trung niên mò lên sau, cười nói, như thế nào? Lần này uống đủ chưa? Ho khan qua đi, người đàn ông trung niên vội vàng hướng về cầu mong gì khác tha cho. đủ rồi, đủ rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tôi chết dù bận vẫn lung dung nói, ngươi cảm giác đủ rồi, ta như nào đây cảm giác không đủ, ta xem còn phải lại đến mấy lần. Vừa nghĩ tới toàn bộ đầu đều ngâm vào trong rượu mạnh tư vị, người đàn ông trung niên liền không khỏi run lên một cái, hắn đã chịu đủ lắm rồi, nếu như lại ngâm nhiều mấy lần lưỡi nói, hắn muốn mạng của mình đều nếu không có. Ngươi biết ta là ai không? Có tin hay không ta bất cứ lúc nào gọi mấy trăm minh đệ lại đây, đến lúc đó ngươi ngay cả chạy đều chạy không được. Nếu cầu xin tha thứ không được, trung niên nam tử kia chỉ có thể lựa chọn uy hiếp tôi chết không sao cả nói ra, ta không tin, ngươi có gan liền gọi à? Người đàn ông trung niên tính thăm dò cầm lên điện thoại, sau đó nhìn tô chết một mắt, xác nhận hắn không có ngăn cản ý tứ sau, hắn mới nhanh chóng gọi điện thoại cho lúc trước lao lưu. Điện thoại vừa tiếp thông rồi, người đàn ông trung niên liền bằng nhanh nhất tốc độ nói, nói ra, lao lưu, lao tử bị người ngăn chặn, ngươi nhanh lên một chút gọi người đi tới, càng nhiều càng tốt, ta liền tại ngươi đừng hỏi nữa, nhanh lên một chút để người đi tới. Người đàn ông trung niên thường thường nhận thầu quá trình, dưới tay tự nhiên có một nhóm vì hắn người làm việc, cũng nhận thức một ít lưu manh. Bình thường chỉ cần cho chút chỗ tốt, cái kia thời khắc mấu chốt vẫn là có thể kéo đi ra ngoài cường tráng tăng thanh thế, mà bây giờ người đàn ông trung niên chính là để lão lưu gọi người đi tới cứu hắn. tại sau khi để điện thoại xuống, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. vừa nghĩ tới nhân mã của mình lên sắp đến, trong lòng hắn lại không khỏi bắt đầu đã nắm chắc ý. thế là người đàn ông trung niên lời nói lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo rồi. hắn nói ra, nhân mã của ta lên liền đến, lao tử nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại đáp ý. xem ra hắn đã quên mất trên mặt bị phòng rồi, điểm ấy bị phòng vẫn chưa thể cho hắn nhớ lâu một chút. lúc này tô chiết nói ra, hiện tại điện thoại đã đánh, cái kia người của ngươi trở lại lúc nào? Màn này sẽ người đàn ông trung niên kiêu ngạo cực kỳ hung hăng, hắn tàn nhẫn mà nói ra, "Lão tử nói cho ngươi, giờ chết của ngươi sắp đến, hiện tại ngươi lấy ra vài trăm ngàn đi ra cho lão tử làm tiền thuốc thang, lại để cho lão tử đánh gãy ngươi một cái tay, việc này cứ tính như vậy." Tô Chí nhìn người đàn ông trung niên một mắt, nói ra, "Nếu như ta không nói gì." Người đàn ông trung niên hung hãn chừng hai mắt, nói ra, "Không, cái kia hai tay của ngươi hai chân đều đừng có mong muốn nữa, lão tử muốn ngươi về sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác." Lúc này, Tô Chí ánh mắt đã là càng ngày càng lạnh như băng. Hắn nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến mất rồi, "Ngươi biết không?" Ta ghét nhất có người uy hiếp ta, cũng phi thường chán ghét có người ở trước mặt ta tự xưng Lão Tử, mà ngươi hai thứ này đều làm rồi, xem ra không thể bỏ qua cho ngươi rồi. Người đàn ông trung niên lúc này mới ý thức được không đúng, hắn có chút kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Người của Lão Tử lập tức liền tới, ngươi đừng hổ. Tôi chết không để cho người đàn ông trung niên nói tiếp phí lời. Hắn đem người đàn ông trung niên đầu nhấn xuống rượu trong chậu, mà rồi nói ra, xem ra ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình, ta cho ngươi thành tỉnh một chút. Người đàn ông trung niên lại lần nữa đã trải qua một lần như địa ngục giàn vật, lại là một miệng lớn rượu mạnh sang tiến vào trong dạ dày của hắn. Khiến hắn dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Mà lúc này, bên cạnh Diễm Hi lại là đi tới bên cạnh đi, sau đó gọi một cú điện thoại, nói rồi mấy câu nói sau, mới cúp điện thoại. Trung thực lão dân công lo sự tình nào đến, cũng sợ người đàn ông trung niên người đi tới sau sẽ đối với Diễm Hi cùng Tô chết bất lợi, cho nên hắn mở miệng nói ra, còn là quên đi, các ngươi hay là đi mau đi. Hắn không dễ trọc. Diễm Hi đối lão dân công nói ra, không có chuyện gì, lại thúc, ngươi không cần lo lắng, chỉ phải ở chỗ này ngồi là được rồi. Chúng ta sẽ để cho ngươi bắt được nên được tiền lương. Nếu sự tình hiện tại đã xảy ra, nàng kia sẽ không sợ đem sự tình làm lớn. Lão dân công tiếp tục nói, nhưng là người của hắn rất nhiều, cũng nhận thức một ít lưu manh, vạn nhất hại các ngươi xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, hắn không làm gì được chúng ta. Diễm Hy nói ra, Lão dân công thở dài một hơi, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nếu tôi chết cùng Diễm Hy không muốn rời đi, hắn cũng không tiện đi ra. Tuy rằng Lão dân công trong lòng làm sợ sệt, cũng lo lắng người đàn ông trung niên trả thù, thế nhưng hắn nghĩ tới bây giờ rời đi lời nói, sợ làm một phân tiền đều là không cầm được. Nếu như không lấy được tiền, Lão dân công cũng không có mặt đi trở về, cho nên hắn khẽ cắn răng liền quyết định lưu lại. Tô Chíệt để người đàn ông trung niên ngâm một hồi rượu, đem hắn sang đến sắp thở không nổi thời điểm, mới đem hắn kéo lên. Mới vừa mới rời đi rượu buồn, người đàn ông trung niên lại bắt đầu kêu gào, "Lão tử là sẽ không bỏ qua ngươi, đợi người của lão tử vừa đến, liền muốn ngươi chờ coi." Tô Chíệt lắc lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, xem ra còn chưa đủ tỉnh táo, còn phải lại ngâm nhiều một hồi. Sau khi nói xong, hắn lần nữa đem người đàn ông trung niên đầu nhấn xuống rượu buồn. Bởi vì người đàn ông trung niên ngâm nhiều lần, rượu trong chậu tiểu đô vơi ra không ít, hiện tại còn lại không nhiều lắm thế là, Tô Chíệt lại lần nữa mở ra một bình thiêu đao tử rượu sau đó hướng về người đàn ông trung niên trên đầu ngược lại, thẳng đến nâng cốc trong chậu đổ đầy sau, hắn mới dừng lại. hiện tại thanh tỉnh chưa, hắn lại là hỏi một câu. lần này người đàn ông trung niên đã là về bại, hắn đã là chóng mặt, thế nhưng hắn vẫn không quên uy hiếp, ngươi dám như vậy chỉnh lão tử, lão tử muốn ngươi không chết tử thế được, muốn ngươi bồi lao tử một triệu, còn muốn đánh gãy tay của ngươi cùng chân. thế là, tôi chết lần nữa đem người đàn ông trung niên đè xuống rượu buồn, khiến hắn lại dùng rượu tỉnh táo một cái. còn muốn một triệu, còn muốn đánh gãy tay của ta cùng chân có đúng không ta liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. hắn lúc này dọn rượu làm lạnh lẽo. Đoán chừng người đàn ông trung niên đầu, hiện tại đã bị rượu mạnh ngâm bị hồ đồ rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không còn tại tô chết trước mặt như thế càng hằn hớn. Rõ ràng mình bây giờ còn ở thế yếu, còn không biết điều, lại nhiều lần đối tô chết nói năng lố mãng. Nếu như không phải đầu không bình thường người, cái kia cũng sẽ không như vậy làm. Cho dù người đàn ông trung niên nhân mã lên muốn đi qua, hắn đã nắm chắc khí, có thể cùng tô chết gọi nhịp. Nhưng là cũng không phải hiện tại, dù sao người của hắn bây giờ còn chưa có đến. Nếu như đắc tội rồi tô chết, chỉ sẽ để cho mình ăn nhiều một chút vị đắng mà thôi. Xuất hiện tại người đàn ông trung niên chuyện cần làm là trước ổn định tô chết. Sau đó đợi được mọi người của chính mình đã đến, phách lối nữa còn tạm được, mà không phải hiện tại. Buồn cười là, người đàn ông trung niên nếu không thấy rõ tình thế bây giờ, còn dám tại tô chết trước mặt ngông cuồng tự đại, lại nhiều lần uy hiếp hắn, này không phải là mình rõ ràng muốn chịu tội sao? Nếu người đàn ông trung niên muốn chịu tội, cái kia tô chết không theo lời của hắn, chẳng phải là hưởng phí hắn hy vọng. Cho nên, tô chết đương nhiên phải để người đàn ông trung niên ăn nhiều một chút vị đắng, không thể để cho hắn thất vọng à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1431, Thủ nhãn Đông Thiên. Chương 1431 thủ nhãn thông thiên người đàn ông trung niên hiện tại rõ ràng ở thế yếu, cục diện bây giờ đối với hắn rất bất lợi. Bởi vì chỉ là tô chết một người, cũng đủ để cho hắn chịu nhiều đau khổ, khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng người đàn ông trung niên này, vẫn là một điểm đều không có ý thức đến tình cảnh trước mắt mình, vẫn còn đang tô chết trước mặt mạnh miệng. Bởi vậy tô chết chỉ có thể như ước nguyện của hắn, khiến hắn ăn nhiều một điểm đau khổ. lần nữa đem người đàn ông trung niên ngâm sau, hắn vẩy vẩy trong tay rượu, dù bận vẫn lung mà hỏi, còn muốn ta thưởng tiền sao? Còn muốn bao nhiêu? người đàn ông trung niên đã không có khí lực lại mạnh miệng, lại uy hiếp tô chết rồi, hắn vô lực ngã quắp tại trên ghế. Hô hấp đều trở nên rất có thể. Hắn hiện tại không chỉ là ít hầu đau nhức, dạ dày cũng là cực kỳ khó chịu. Bởi vì vừa nãy tại ngâm thời điểm, người đàn ông trung niên nhưng là uống vào không ít rượu mạnh đi vào, xuất hiện tại toàn bộ đầu đều có điểm mơ hồ, nhìn người đều xuất hiện bóng trọng. Cho nên, hắn hiện tại đã không có khí lực nói nữa, cũng vô lực sẽ ở tô chết trước mặt nói năng lô xộn rồi. Thế nhưng người đàn ông trung niên trong lòng lại là phi thường cựu hận tô chết, hắn hiện tại chỉ muốn lao lưu có thể nhanh chóng phái người đi tới, hắn không muốn lại được loại này rặn vặt, cũng muốn đem tô chết ngàn đao bầm thây. Vừa lúc đó, vang lên một trận tiếng trống. Hiện trường người đều không khỏi hướng về Diễm Hy nơi đó nhìn lại, bởi vì là điện thoại di động của nàng vang lên. Diễm Hy trực tiếp cầm điện thoại di động lên nghe rồi, chỉ là nghe xong một lát sau, nàng nói nói, người cũng đã bắt được sao? Rất tốt, còn ngươi nữa cho hắn một cái gọi điện thoại cơ hội. Sau khi nói xong, nàng liền cúp điện thoại, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Thế nhưng, tại đã qua sau một phút, trung điện thoại di động lại vang lên, mọi người theo bản năng lần nữa nhìn về phía Diễm Hy. Bất quá lần này, không phải Diễm Hy điện thoại vang, mà là người đàn ông trung niên điện thoại. Chung điện thoại di động vừa vang, Nguyên bản hữu khí vô lực người đàn ông trung niên phảng phất đông cảm thấy phân chấn, lập tức khôi phục chút khí lực. Lúc này người đàn ông trung niên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp nắm lên điện thoại, liền vội vàng bận bịu điểm nghe. Bởi vì đây là lão Lưu đánh tới, rất có thể là hắn đã dẫn người lại đây cứu người đàn ông trung niên rồi. Nếu như bọn hắn đến, trung niên nam tử kia liền không dùng lại sợ hãi tô chết rồi, cũng không cần lại chịu tội, cũng có thể trả thù đi trở về. Cho nên người đàn ông trung niên mới hồi gấp gáp như vậy, còn bên cạnh tô chết cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn phi thường thông dom dựa vào lưng ghế dựa, phảng phất một điểm lo lắng đều không có. Trên thực tế, hắn cũng không cần lo lắng, cho dù người đàn ông trung niên kêu nhiều người hơn nữa lại đây, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Lấy Tô Chíết bây giờ thể chất, người bình thường căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhân số nhiều thêm cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, hắn căn bản cũng không hội để ở trong mắt, cũng sẽ không vì thế mà lo lắng. Cho nên, trước hắn mới sẽ cho phép người đàn ông trung niên gọi điện thoại. Hắn không sợ người đàn ông trung niên gọi người đi tới. Ngược lại, Tô Chíết còn hy vọng người đàn ông trung niên có thể gọi nhiều một chút người đến, lời nói như vậy, hắn là có thể nhờ vào đó cùng nhau thu thập chỉ khi nào người đàn ông trung niên trước mặt chỉ để đánh đổ đối phương dựa dẫm như vậy hắn về sau mới không dám lại như thế càng ăn dỡ lại như thế muốn làm gì thì làm cho nên tô chết không chỉ có để người đàn ông trung niên gọi điện thoại còn hy vọng hắn có thể gọi nhiều một chút người đi tới mà bây giờ hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản người đàn ông trung niên nghe điện thoại hắn liền cho người đàn ông trung niên cơ hội này nhìn hắn có thể lật lên sóng gió gì đến bất quá tô chết nhìn diễm hy như thế hắn biết người đàn ông trung niên lần này sợ là phải thất vọng bởi vì người đàn ông trung niên người rất có thể là tới không được điện thoại vừa tiếp thông người đàn ông trung niên không đợi đối phương mở miệng liền vội vàng nói, các ngươi bây giờ đang ở đâu? Hiện tại đã tới trưa, Lão tử sắp bị người chỉnh chết rồi. Hắn tốc độ nói cực nhanh, giọng cũng cực kỳ to rõ, có thể thấy được hắn hiện tại có cỡ nào sợ hãi. Chỉ là người đàn ông trung niên nói được nửa câu sau, Tiểu Rốt cuộc nói không ra lời. đã qua rất lâu, người đàn ông trung niên mới đứt quãng nói ra, ngươi, ngươi nói cái gì? Toàn bộ các ngươi bị, đã bị bắt, vừa ra khỏi cửa đã bị chảo. Sau khi nghe xong, người đàn ông trung niên khí lực dường như lập tức bị lấy hết rồi, liền ngay cả điện thoại trơn trượt rơi trên mặt đất cũng đã không để ý tới. Làm người đàn ông trung niên nhìn thấy bên cạnh Tô chết, lại là đánh một cái giận mình, đặc biệt là hắn trên mặt cái tiết như có như không mỉm cười, càng làm cho người đàn ông trung niên không kìm lòng được giun lựa cấp. Chỉ thấy người đàn ông trung niên, cảm giác say trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất rồi, đột nhiên trở nên tỉnh táo vô cùng. Hắn không có một tia do dự, lập tức hai chân quỳ trên mặt đất, "Xin lỗi, đều là ta có mắt không trọng, cầu ngươi buông tha ta." Người đàn ông trung niên hiện tại rốt cuộc biết chính mình chọc không thể chơi người, bởi vì ở trong điện thoại, lão Lưu đã nói rồi, bọn hắn tại vừa mới đi ra, cũng đã toàn bộ bị cảnh sát lấy tụ chúng gây chuyện lý do mang đi. Hiện tại cũng bị giam tại trong cục cảnh sát, Bao Quát Lao Lưu cũng bị bắt đi rồi. Từ người đàn ông trung niên biến hóa đến xem, Tô Thiết đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, cùng trước hắn suy đoán là không có sai. Hắn gửi lệnh một tiếng sau, nói ra, "Nhà, ngươi làm sao? Không phải mới vừa còn muốn ta thưởng tiền tới, dường như là muốn ta bồi một triệu, còn tại trước mặt ta tự xưng lão tử, còn muốn đánh gãy hai tay của ta hai chân sao? Hiện tại ngươi tại sao không nói?" Người đàn ông trung niên cấp vội xin tha nói, "Đều là của ta sai, ngươi là gia gia của ta, ta là cháu trai của ngươi, là cháu trai sai, van cầu gia gia bừng tha cháu trai." Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem người toàn bộ bắt đi, tại người đàn ông trung niên xem mình ra, đây là thủ nhãn thông thiên người, lưng hắn cảnh khẳng định rất lớn, này là không thể trêu cho người. Mà người đàn ông trung niên biết mình trước đó đắp tội rồi tô chết, trên căn bản đã xong đời, hắn biết mình tại tô chết nơi này, cái gì cũng không tính, đối phương muốn bóp chết lời của hắn, bất cứ lúc nào đều có thể làm đến. Cho nên, xuất hiện tại người đàn ông trung niên mới sẽ hướng về tô chết cầu xin tha thứ, hy vọng tô chết có thể buông tha hắn. Tuy rằng như vậy là mất mặt, thế nhưng có thể bảo vệ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Dù cho lại mất mặt xấu hổ, người đàn ông trung niên hiện tại cũng là bất cứ giá nào. Nghe vậy, Tô Chiết chỉ là hừ một câu, nói ra, ngươi ít tại trước mặt ta nhận thân nhận thức thích, ta cũng không có như ngươi vậy cháu trai. Người đàn ông trung niên ở trước mặt của hắn đã đem tư thế phóng tới thấp nhất. Đúng, đúng, ta không có tư cách làm cháu trai của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha ta, ta có thể thưởng tiền. Tô Chiết liếc người đàn ông trung niên một mắt sau, nói ra, ta cũng không nên tiền của ngươi, chỉ cần ngươi đem công nhân tiền lương đều vung chân rồi, cái kia chuyện này coi như xong. Ta đây liền phát, lập tức phát. Người đàn ông trung niên lập tức đáp ứng. Tô chết mục đích đều chỉ là vì để công nhân bắt được chính mình nên được tiền lương mà thôi, thuận tiện tái giao huấn một cái người đàn ông trung niên, mà bây giờ người đàn ông trung niên đã chịu nhiều đau khổ rồi, cho nên, này đã đủ rồi. Chỉ cần người đàn ông trung niên đem công nhân tiền lương cũng như thực phát xuống đi sau, cái kia chuyện này cứ như vậy đi qua. Mà Tô chết cũng không muốn tại người đàn ông trung niên trên người lãng phí thời gian của mình rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1432, chân thành. Chương 1432 trên thành tại Tô chết dặn dò dưới, người đàn ông trung niên lập tức gọi điện thoại cho thê tử của mình. Hắn bây giờ là không dám không nghe theo, dù cho trong lòng hắn lại đau lòng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem công nhân tiền lương đều phát xuống đi, cũng không dám lại trụ xuống một phân tiền rồi. Bởi vì người đàn ông trung niên biết mình nếu như không nghe theo lời nói, đến lúc đó không chỉ không gánh nổi tiền, còn có thể hắn liền mệnh đều sẽ không có, hắn biết có những người này là không thể trêu chọc, huống chi lần này sai người còn là chính bản thân hắn. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cũng không dám đuổi nghịch hỗn vạ, càng thêm không dám kéo dài thời gian, miễn lại phải làm tức giận Tô chết. Quay đầu lại chịu đau khổ người chỉ có thể là chính bản thân hắn, bởi vì phụ trách phát tiền lương lão lưu hiện tại cũng đã bị bắt được, đã không có đến phát tiền lương. Cho nên người đàn ông trung niên chỉ có thể gọi điện thoại cho thê tử của mình, làm cho nàng cho công nhân phát tiền lương. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, thanh âm của đối phương cũng lớn vô cùng. Người đàn ông trung niên còn chưa mở lời, nàng liền lập tức mắng: Ma quỷ, ngươi lại đi nỗ lực quỷ hỗn, phải hay không kiếm ít tiền liền lại không an phận rồi, lại chạy đi bên ngoài trộm thanh rồi. Người đàn ông trung niên thấy tô chết trên mặt đã hơi không kiên nhẫn rồi, hắn vội vàng xông thê tử của mình quát: Không phải. Ngươi câm miệng cho lão tử, không muốn thủ tiết lời nói, liền nghe lão tử giảng. một cái giống, quả nhiên khởi hiệu quả, đối phương cũng bị chấn trụ, cũng không còn nói không ngừng rồi. Sau đó người đàn ông trung niên lập tức phân phó nói, ngươi bây giờ lập tức cho hết thảy công nhân phát lương bổng, một phần cũng không thể ít, toàn bộ đều phát xuống đi. Lão Lưu đã bị bắt, hiện tại chỉ có thể ngươi tới phát ra. Ngươi bây giờ cũng đừng quản nhiều như vậy, chiếu vào lời của ta làm là có thể đến, nhất định phải phát xuống đi, ngàn vạn không thể thiếu tiền. Xuất hiện tại người đàn ông trung niên cũng không có thời gian giải thích, chỉ có thể làm cho nàng nhanh đi làm. Sau đó. Hắn lo lắng lao bả của mình sẽ không nhịn được cắt xén công nhân tiền lương. Hắn lại bổ sung một câu: ngàn bạn không thể phát thiếu, nếu không, ngươi liền muốn đến vì ta nhặt xác, ngươi đừng hỏi nữa, đi chiếu lời của ta làm. Bên cạnh tô triết đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói ra: chờ đã. Tiếp lấy, hắn lại muốn lao dân công hỏi: các ngươi làm một ngày sống là bao nhiêu tiền? Lao dân công thành thành thật thật trả lời: một ngày một trăm. Nghe nói như thế, tô triết ánh mắt lại lạnh một phần, bởi vì hắn biết tại Quan Châu thị bên trong, kiến trúc công nhân một ngày tiền lương đều là hai nguyên, mà người đàn ông trung niên chỉ cấp công nhân phát một nguyên, chỉ phát một nửa. Hơn nữa tuy vậy thấp tiền lương, hắn bây giờ còn muốn cắt xén hơn phân nửa tiền lương xuống. Hắn này là hoàn toàn không đem nông dân công làm người đến xem, cho nên Tô Triết nghe được lao dân công nói tiền lương của mình chỉ có 100 nguyên thời điểm, hắn mới hội tức giận như vậy. Thấy Tô Triết mơ hồ có phát hỏa dấu hiệu, người đàn ông trung niên trên trán cũng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh đến rồi, hắn làm sợ sệt lại được loại kia dằn vặt. Tô Triết trừng lên người đàn ông trung niên, nói ra, hiện tại công nhân tiền lương không phải ít nhất đều là 200 một ngày sao? Người đàn ông trung niên vội vàng biện giải cho mình nói, 200 một ngày phải không bao ăn, chúng ta là bao ăn, một ngày bao hai bữa? Trong đám người cũng không biết là ai nói một câu nói như vậy, phi, bao hai bữa cơm hãy thu người một trăm, thật không biết xấu hổ. Này làm cho người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh lại đi ra, bởi vì hắn làm sợ sệt Tô chết hội nổi giận. Tô chết biết lấy người đàn ông trung niên lương tâm, cho dù cho công nhân bao ăn cũng sẽ không có cái gì tốt thức ăn, có thể làm cho công nhân ăn no cũng đã tính là không tồi rồi, khả năng một ngày đều chưa dùng tới 10 khối hỏa thực phí. Thế là, hắn đối người đàn ông trung niên nói ra, nếu người khác 200 không bao ăn, vậy ngươi bây giờ cứ dựa theo 200 ngày một tháng năm ngày tới phát, một phần cũng không thể thiếu. Nhưng là Người đàn ông trung niên còn muốn tranh thủ một cái, bất quá nhìn thấy Tô chết ánh mắt sau, hắn liền không dám nói nữa rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Kỳ thực người đàn ông trung niên trong lòng cũng là hối hận làm. Sớm biết cũng đừng lắm mồm, lời nói như vậy, tối đa cũng chỉ là tính 200 một ngày, kết quả liền là bởi vì chính mình lắm mồm. Liền muốn nhiều giao 50, này đột lại, nhưng là một số tiền lớn. Thế nhưng điều này cũng tại bất chấp mọi thứ người, chỉ có thể trách người đàn ông trung niên quá tham lam. Bởi vì hắn rõ ràng đã kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng hắn còn muốn đi cắt xén công nhân tiền lương, hơn nữa còn là cắt xén dưới hơn phân nửa tiền lương. Nếu như hắn không làm như vậy, cũng sẽ không bị Tô chết biết chuyện này. Trung niên nam tử kia chỉ cần cho công nhân mỗi ngày 100 nguyên tiền lương là được rồi, hắn lại có thể từ đó tiết kiệm rất nhiều người công thành phẩm, để ví tiền của mình đều cổ lên. Thế nhưng người đàn ông trung niên còn chưa biết thế nào là đủ, quá mức tham lam, khẩu vị thật sự là quá lớn, liền liền một ngày 100 tiền lương, hắn cũng không muốn phát, còn phải nghĩ biện pháp lại chụp một cái một bút xuống. Cũng tỷ như lão dân công như thế, hắn tại công trường bên trong làm 19 tháng, thế nhưng người đàn ông trung niên chỉ thì nguyện ý phát 7 tháng tiền lương, liền muốn hắn lăn. Nay mới khiến lão dân công đi tới mặt lấy lương, hơn nữa hắn cũng chỉ là muốn 1 năm tiền lương mà thôi. Còn dư lại hắn đều có thể không muốn rồi. Thế nhưng chính là như vậy, người đàn ông trung niên vẫn là không đáp ứng, cuối cùng biết rõ lao dân công dạ dày không tốt, không thể uống rượu, hắn còn giả hơn dân công uống rượu đến chuộc tiền lương. Người đàn ông trung niên làm này táng tận tiền lương sự tình, mới sẽ gặp phải tô chết. Đây là số mệnh an bài, tại tô chết trong tay, người đàn ông trung niên nếm hết vị đắng, cũng coi như là ông trời đối với hắn trừng phạt. Mà bây giờ người đàn ông trung niên cũng bởi vì chính mình lắm miệng, phải cho mỗi cái công nhân phát tiền lương, từ 200 tăng lên tới 250 rồi. Lần này, hắn là thật sự thành đồ gà mờ. Hán công trường nhưng là có hơn 100 cái công nhân, mỗi người đều thiếu nợ hơn 1 năm tiền lương, này nếu như phát hơn 50 lời nói, đây chính là phải nhiều phát 2-3 trăm vạn. Này làm cho người đàn ông Trung niên đau lòng đến cực điểm, nhưng là vừa không dám không nghe theo. Người đàn ông Trung niên hiện tại chỉ có thể để vợ của hắn ta, dựa theo Tô chết dặn dò làm việc, mỗi người công nhân tiền lương đều lên tới 250 đến phát. Đợi người đàn ông Trung niên sau khi gọi điện thoại xong, Tô chết mới lên tiếng, trời tạo nghiệp chướng còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Người đàn ông Trung niên vội vàng nói, "Ta biết, ta lần sau cũng không dám nữa, ta hiện tại có thể đi rồi sao?" Tôi chết nhỏ giọng nói, "Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi dám làm mờ ám, thiếu phát một phân tiền lời nói, ngươi hẳn phải biết ta là có biện pháp có thể tìm được của ngươi, hậu quả chính ngươi cần nghĩ cho rõ rồi." "Ta không dám, ta tuyệt đối không dám làm như vậy, nhất định dựa theo lời của ngươi làm." Người đàn ông trung niên vội vàng lắc đầu. "Vậy ngươi liền cút cho ta, ta không muốn gặp lại được ngươi, khiến người ta buồn nôn." Tôi chết nói. Người đàn ông trung niên nghe nói, vội vàng tè ra quần, liên tục lăn lộn mà chạy ra nhà hàng, một bước đều không dám dừng lại rồi. Hắn đầu tiên là bị nước nóng ngâm mà sau, sau đó lại nhiều lần bị rượu mạnh ngâm mà sau. Hiện tại hắn mặt là đau rát, thật giống bị hỏa thiêu như thế. Cho nên, người đàn ông trung niên bây giờ là phải đi bệnh viện trước tiên chưa khỏi mặt, hắn là không dám chậm trễ nữa rồi. Sau đó hắn còn muốn đi trong cục cảnh sát, sẽ đem lão lưu bọn hắn nộp bảo lãnh đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Trước 1433, tại sao phải ngăn cản ngươi? Trước 1433, tại sao phải ngăn cản ngươi người đàn ông trung niên sau khi rời đi, nhà hàng y nguyên hay vẫn làm yên tĩnh? bởi vì người ở chỗ này đều biết người đàn ông trung niên sẽ nhanh như thế thỏa hiệp nhất định là bởi vì tô chết cùng diễm hi hai người bối cảnh cực sâu mới sẽ như vậy sợ hãi hơn nữa vừa nãy người đàn ông trung niên gọi người đến đây thời điểm hiện trường không ít người đều nhìn thấy diễm hi gọi một cú điện thoại sau đó không đến bao lâu người đàn ông trung niên người liền toàn bộ đã bị bắt người này không thể không đem hai chuyện này liên hệ với nhau làm hiển nhiên người đàn ông trung niên người bị nắm nhất định là cùng diễm hi điện thoại có quan hệ mà có thể như thế cấp tốc làm ra chuyện như vậy bối cảnh không sâu người là tuyệt đối không làm được cho nên trong nhà hàng người Hiện tại cũng không dám ra ngoài thanh âm, để tránh khỏi không cẩn thận đắc tội rồi Tô Chết cùng Diễm Hi, để cho mình chọc lửa tiểu thân. Đương nhiên hiện trường người, kỳ thực cũng là rất kính nể Tô Chết, ít nhất là hắn đứng ra, là Lao dân công giữ gìn lẽ phải, là Lao dân công đòi lại nên được tiền lương. Còn đối với Tô Chết cảm kích nhất người, không gì bằng là Lao dân công rồi. Làm người đàn ông trung niên sau khi rời đi, hắn đã nghĩ quỷ xuống đến, hướng về Tô Chết nói cảm ơn rồi. Bởi vì không có Tô Chết lời nói, Lao dân công năm nay liền về nhà lại đây đều làm không đến rồi, bởi vì hắn đã không có mặt trở lại gặp người nhà rồi mà bây giờ tô chiết không chỉ là lao dân công đòi lại tiền lương mà đem tiền lương từ một tiền một trăm nguyên tăng lên tới một ngày hai trăm năm mươi nguyên này làm cho lao dân công cùng người nhà có thể qua cái trước phong phú mùa xuân hơn nữa ghi nợ khoản nợ cũng có thể trả sạch lao dân công không biết làm sao biểu thị cảm tạ của mình chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống hướng về tô chiết biểu thị lòng biết ơn bất quá tại lao dân công muốn quỳ xuống thời điểm tô chiết tiến lên đỡ lấy hắn nói ra ngươi không có cần thiết làm như vậy đây đều là ngươi nên được ta chỉ là thuận tay mà làm mà thôi ngươi đừng bày ở trong lòng lao dân công kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể hung hăng nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, không cần phải nói cảm tạ, bất quá ta muốn ngươi làm một chuyện. Lão dân công vội vàng nói, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, chuyện gì ta đều sẽ làm. Nghe vậy, tô chết cười cười. Sau đó nói, nếu như vừa mới cái kia người dám không phát tiền lương, hoặc là cố ý cho các ngươi phát thiếu lời nói, mời ngươi cần phải thông chi ta. Lão dân công biết đây là vì bọn hắn được, tô chết mới hội nói như vậy, cho nên hắn khẩn trương nói ra, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi. Tuy rằng tô chết lượng người đàn ông trung niên cũng không dám lại khất nợ tiền lương, thế nhưng hắn vì lấy phòng người vất nhất, hay là muốn dặn dò một chút cho thỏa đáng, cho nên hắn đem mình phương thức liên lạc viết cho lão dân công, làm cho lão dân công có thể liên hệ hắn. Lời nói như vậy, người đàn ông trung niên nếu như không phát tiền lương, hoặc là lại cắt xén công nhân tiền, cái kia tô chết là có thể tìm hắn tính sổ. Đợi lão dân công thu cẩn thận hắn phương thức liên lạc sau, tô chết cười nói, ngươi bây giờ mau trở về lĩnh tiền lương, sau đó về sớm một chút cùng người nhà. Lão dân công lần nữa biểu thị ra cảm tạ sau, mới vội vàng rời khỏi. Hắn hiện tại cũng gấp trở lại lĩnh lương này nhưng là bọn hắn một nhà hy vọng sớm một chút dẫn tới tay mới có thể an tâm chỉ là đi tới nhà hàng cửa lớn lúc lao dân công lại ngừng lại hắn đối tô chết thật sâu bái một cái sau nói ra các ngươi là người tốt ông trời hội bảo vệ tốt người cảm ơn các ngươi sau đó lao dân công mới vội vã mà rời khỏi khi đến hắn là mang theo đầy người để vải cùng bất đắc dĩ mà đến mà lúc rời đi hắn lại là mang theo hy vọng mà đi mà cái này chuyển biến chính là do tô chết mang tới hắn đã cải biến lao dân công vận mệnh tuy rằng theo tô chết đây chỉ là một làm việc nhỏ làm bé nhỏ không đáng kể đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo hơn nữa. Thế nhưng tại lão dân công trong lòng, đây chỉ là một đời đều không thể quên ân tình, là Tô Triết quan hệ mới khiến cho hắn có thể qua cái trước tốt năm. Diễm Hy đi tới Tô Triết bên cạnh sau, cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là khoái y ân cứu người, này có thể nói là hiện đại đại hiệp. Nghe nói, Tô Triết chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không hề để ở trong lòng. Sau đó, hắn hướng về Diễm Hy hỏi nói, ngươi tại sao không có ngăn cản ta? Phải biết Tô Triết bọn hắn bây giờ là chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu vẫn là cực kỳ nguy hiểm dị hóa thú, chỉ muốn xuất hiện một chút ngoài ý muốn lời nói, cũng rất có thể sẽ tạo thành không tách nào bổ cứu tai nạn. Mà Diễm Hi lấy tư cách Tô Triết đội trưởng, vì nhiệm vụ suy nghĩ, nàng hẳn là ngăn cản Tô Triết mới đúng. Thế nhưng nàng cũng không hề làm như vậy, trái lại là yên lặng mà chống đỡ hắn. Không ngờ, Diễm Hi lại là hỏi ngược lại, tại sao phải ngăn cản ngươi, ngươi vừa không có làm sai. Hơn nữa nếu như không để ngươi phát tiết ra ngoài lời nói, một khi tâm tình của ngươi lại mất khống chế, hậu quả kia có thể phải nghiêm trọng hơn. Nghe nói như thế sau, Tô Triết cũng không nhịn cười khổ một cái. Bất quá hắn cũng biết Diễm Hi nói không sai, nếu như hắn cưỡng chế khống chế lại tâm tình của chính mình, ngược lại sẽ càng để lâu càng sâu, một khi chịu đến tự khí ảnh hưởng Mà buộc phát ra lời nói, này chính là khó mà thu thập. Đến lúc đó, liền không vẹn vẹn chỉ là người đàn ông trung niên gặp xui xẻo, sợ là cái này nhà hàng đều nên cho hắn phá hủy. Cho nên, Diễm Hi làm như vậy, cũng là không có sai. Cuối cùng, Diễm Hi lại là như vậy nói với Tô Chiết, thân là táng hồn một phần tử, gặp phải loại chuyện này, cũng là phải dũng cảm đứng ra, cho nên ngươi cũng không hề làm sai, ta cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi, tiểu coi như ngươi không làm, ta cũng sẽ làm. Nàng đồng dạng phi thường không ưa người đàn ông trung niên, đặc biệt là người đàn ông trung niên được voi đòi đòi tiền, càng ngày càng cản rỡ thời điểm, nàng cũng phải cần thay lão dân công ra mặt, chỉ là chậm tô chết một bước mà thôi. Cuối cùng, Tô chết nói một câu, "Cảm ơn ngươi." Hắn biết Diễm Hy trước đó gọi điện thoại, nhất định là phái người đem người đàn ông trung niên người toàn bộ nắm lấy, để cho bọn họ không cách nào lại đây gây chuyện thị phi, đây là tại yên lặng mà chống đỡ hắn. Loại chuyện này, đối với những người khác tới nói, khả năng rất khó làm được, bởi vì cảnh sát là không thể nào tùy tiện xuất cảnh. Bất quá, lấy thân phận của Diễm Hy tới nói, lại là chuyện dễ dàng. Trước tiên không nói nàng bản thân bối cảnh, riêng là nàng thân là Táng hồn thành viên, liền có cái đặc quyền này điều động cảnh lực. Mà Tô Chiết trước lúc này cũng đã đoán được, cho nên hắn mới sẽ cho rằng người đàn ông trung niên người là không thể nào tới nơi này, hắn hiện tại mới sẽ nói với Diễm Hi một tiếng cảm ơn. Bởi vì dù như thế nào, Diễm Hi đều xem như là giúp việc khó của hắn. Vừa lúc đó, Tô Chiết sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội la lên, "Không tốt." Bởi vì trong nháy mắt này bên trong, thân lực của hắn đột nhiên cảm ứng được tử khí khí tức, hơn nữa hơi thở này còn rất mãnh liệt. Tô Chiết cùng Diễm Hi nhìn ngay lập tức hướng về nhà hàng đối diện. Quả nhiên trước đó một mực nằm trên mặt đất chi hủ a hủ, lại là vào lúc này đột nhiên hành động. Con này chi hủ a hủ mặc dù không có hoàn toàn dị hóa, thế nhưng là bạo phát tử khí đi ra, cái này cũng là hắn vì sao lại đột nhiên cảm ứng được tử khí nguyên nhân. Chi hủ a hủ tại bạo phát tử khí sau, tốc độ của nó đạt được tăng lên rất nhiều, chỉ là một nhảy trong lúc đó, liền không biết chạy đã đi đâu. Tô chết cùng Diễm Hi vội vàng đuổi theo, mà ở nhà khác nhà hàng giám thị Phó duyên kiệt bọn hắn, cũng đều đuổi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1434, số mệnh an bài. Chương 1434 Số mệnh An Bài Tô chết không nghĩ tới chỉ hủ ạ hủ lại đột nhiên chạy mất, hơn nữa còn là trực tiếp bạo phát tử khí chạy đi. Bởi vì chuyện này phát sinh quá đột nhiên, khiến hắn cùng Diễm Hi một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy thấy chỉ hủ ạ hủ biến mất rồi. Mà phó duyên kiệt bọn hắn cũng tương tự chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn truy lúc đi ra, chỉ hủ ạ hủ đã hoàn toàn biến mất tại đầu đường, lại vô tung ảnh rồi. Chỉ hủ ạ hủ vì tốc độ của mình đạt được tăng lên, nó nhưng là bùng nổ ra tử khí, chỉ là vẫn không có triệt để dị hóa mà thôi. Cho nên, Tô chết ngay từ đầu thời điểm, còn có thể cảm ứng được tử khí khí tức, bởi vậy phán đoán ra chỉ hủ ạ hủ vị trí cụ thể. Hắn còn có thể nhờ vào đó lần theo đi tới. Chỉ là hắn mới chạy sau một thời gian ngắn, tử khí khí tức lại đột nhiên biến mất rồi. Tô chết thần lực cũng lại không cảm giác được tử khí hơi thở, tự nhiên cũng là mất dấu chỉ hủ ạ hủ. Nay chỉ hủ ạ hủ không thể chạy trốn nhanh như vậy, nó không thể làm đến tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể chạy ra thần lực của hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Cái kia liền chỉ có một khả năng rồi, cái kia chính là chỉ hủ ạ hủ chạy một khoảng cách sau, lại lần nữa đem tự thân tử khí ẩn nó lên, hóa thành phổ thông trạng thái. Cho nên, Tô chết thần lực mới sẽ lập tức không cảm ứng được tử khí khí tức. Dù khoé bất đắc dĩ vê nói ra, này tam mục quyển thật sự là quá giàu hạn, mất dấu. Mà mặt khác một người nhân viên hậu cần, khép lại trong tay cái dương màu bạc, nói ra, tham trắc nghi cũng không tìm được nó. Tô chết biết táng hồn tham trắc nghi, cũng là cần mục tiêu sử dụng tử khí thời điểm, mới có thể phát hiện mục tiêu vị trí, nếu như mục tiêu đem cái chết khí ẩn nó lên lời nói, tham trắc nghi giống nhau là tìm tỏi không tới. Cho nên, nếu thần lực của hắn không cảm ứng được tử khí tồn tại, cái kia tham trắc nghi cũng cơ vốn không thể có thể phát hiện chết tức giận. Diễm Hi nói ra, nó đột nhiên chạy đi. Rất có thể là đi tìm kiếm thức ăn rồi, chúng ta phân tán đi tìm Nếu không sẽ có người ngộ hại. Tô chết bọn hắn gật gật đầu, sau đó liền từng người tách ra đi tìm Chỉ Hủ Ạ Hủ tung tích. Bọn hắn chỗ tìm tòi địa phương, đều là phụ cận tương đối hẻo lánh địa phương, tỉ như tương đối tối ngõ nhỏ bên trong. Bởi vì nếu Chỉ Hủ Ạ Hủ muốn săn ngồi lời nói, vậy nó nhất định sẽ lựa chọn một ít so sánh địa phương bí ẩn. Dù sao nó cũng không muốn để cho mình bộc lộ ra đi. Cho nên, hướng về một ít địa phương bí ẩn tìm, vậy khẳng định là sẽ không sai, cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Mà Tô Triết cũng một mình chọn một phương hướng, mà đang tìm trong quá trình, hắn đồng thời cũng đang dùng thần lực đi cảm ứng. Kỳ thực bọn hắn tuy rằng tách ra đi tìm, thế nhưng lẫn nhau cách nhau khoảng cách cũng không xa. Bởi vì vừa nãy chỉ hủ ạ hủ sử dụng tử khí thời gian phi thường ngắn, bình thường hẳn là sẽ không chạy trốn quá xa, hẳn là ở ngay gần. Cho nên hiện tại tô chết bọn hắn không có cần thiết chạy trốn quá địa phương xa đi tìm, trước tiên ở nơi này tìm tỏi là được rồi. Mà tô chết cho rằng chỉ hủ ạ hủ hiện tại có thể là tìm kiếm thức ăn. Nếu để cho nó tìm tới mục tiêu lời nói, cái kia đến lúc đó nhất định sẽ sử dụng chết tức giận, mà thần lực của hắn là có thể cảm ứng được, hắn cũng có thể trước tiên chạy tới, rất nhanh. Hắn đến đến phía sau một con đường bên trong, mỗi một góc, hắn đều sẽ đi qua liếc mắt nhìn. Liên ở Tô Triết mới vừa mới vừa đi tới một chỗ trong đống rác thời điểm, từ khí khí tức lần nữa bộc phát ra, thần lực của hắn ngay đầu tiên liền bắt lấy, đồng thời xác định ra vị trí cụ thể. Thế là, hắn vội vàng hướng nơi cần đến đổi tới, đồng thời hắn cũng thông tri diễm hy bọn hắn. Thông tri diễm hy bọn hắn sau, Tô Triết lấy ra hắc lăng kính mặt đạn, cho mình mang theo, sau đó lại cực tốc đổi tới. Bởi vì chờ một chút rất có thể sẽ có một hồi hắc chiến, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy, mà bại lộ thân phận của mình, cho nên hiện tại hắn trước tiên mang theo mật đạn rất nhanh, tô chiết tiêu đi tới một quán cơm sau ngõ hẻm trong, hắn liền ở cảm ứng được từ khí hay là tại nơi này, hơn nữa hắn cũng xác định là chỉ hủ ạ hủ trên người bộ phát ra từ khí, mà đang ở hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, diễm hi cùng phó duyên kiệt cũng đều chạy tới, trên mặt bọn họ đồng dạng là mang mặt nạ, du khói hai người bọn họ người nhân viên hậu cần, cũng sau đó chạy tới, diễm hi đối du khói bọn hắn nói ra, các ngươi ở nơi này trông coi, đừng khiến người khác đi vào, được, chúng ta biết, du khói bọn hắn trả lời, du khói bọn họ là táng hồn nhân viên hậu cần, không sẽ trực tiếp tham dự chiến đấu, hơn nữa loại này cấp bậc chiến đấu để cho bọn họ đi vào lời nói cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Cho nên Diễm Hi liền để cho bọn họ thủ ở bên ngoài, không nên khiến người khác lầm xuống tới, phát hiện tình huống bên trong. Sau đó Diễm Hi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, liền ăn y đi vào sau ngõ hẻm trong. Vừa lúc đó, sau ngõ hẻm trong truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, ngươi con chó chết này, nhanh cho lão tử cũng ngay. Lão tử tâm tình không tốt, lại tới, ta đem ngươi làm thịt đến ăn. Nam tử hùng hùng hổ hổ, tựa hồ gặp chó như thế, mà tiếng nói của hắn nghe có chút quen thuộc. Sau đó, sâu ngõ hẻm trong lại truyền ra nam tử thanh âm hoảng sợ. Mẹ của ta, này là món đồ quỷ quái gì vậy, ngươi đừng tới đây, cứu mạng a. Tô chết bọn hắn nghe được bên trong có âm thanh sau, cũng đã bước nhanh hơn, hướng bên trong tiến đến. Bởi vì cái này nam nhân rất có thể liền gặp chỉ hủ a hủ, hơn nữa bị chỉ hủ a hủ khóa chặt thành đồ ăn rồi. Chỉ là bọn hắn trung quy vẫn là đã chậm một bước, bởi vì khi bọn họ lúc tiến vào, một cái bụng phệ nam nhân đã nằm trên đất, vết máu thấm ướt một miếng đất lớn mặt, rõ ràng đã bị chết. Mà trước đó biến mất chỉ hủ a hủ, ở này nam nhân trên người gặp ăn, bất quá hình dạng của nó hơi có chút biến hóa. Là hắn. Làm Tô Triết cùng Diễm Hi thấy đến thi thể trên đất lúc, liền không nhịn được đều lên tiếng kinh hô, bởi vì hiện tại nằm dưới đất tử thi chính là trước kia tại nhà hàng người đàn ông trung niên, mà bây giờ hắn đã chết tại đây sau ngõ hẻm trong, có thể là người đàn ông trung niên vốn là phải đi bệnh viện, hắn vì tham thuận tiện liền quyết định đi rồi ngõ hẻm, kết quả lại bị chỉ hủ ạ hủ theo dõi, còn coi là hắn con mồi. Xem ra người đàn ông trung niên là chuyện xấu làm nhiều, cho nên hắn hôm nay mới hội chạy không thoát kiếp nạn này, nhất định bỏ mạng tại này, cũng coi như là hắn báo ứng. Diễm Hi bắt đầu tuyên bố chiến lược, Hình Lang, ngươi ở lại chỗ này, phòng ngừa Tam Mục Quyền đảo tàu, ta cùng mai táng tôn đi tới. Mà Hình Lang chính là Phó duyên kiệt, đây là hắn tại táng hồn danh hiệu, bình thường tại lúc thi hành nhiệm vụ, táng hồn thành viên đều sẽ lấy danh hiệu tương xứng, sẽ không cứ gọi thẳng kỳ chân tên. Phó duyên kiệt gật gật đầu, nói ra, được, cái kia ngươi cẩn trọng một chút. Hút. Phía trước đang tại ăn uống chỉ hủ ạ hủ, cũng phát hiện Tô chết sự tồn tại của bọn họ rồi, đang giết chết người đàn ông trung niên sau, thực lực của nó lại mạnh mẽ một phần. Nếu để cho nó tìm một chỗ, hảo hảo hấp thu, cái kia thực lực của nó liền sẽ càng tăng mạnh hơn rất nhiều rồi. Bất quá, hiện tại chỉ hủ ạ hủ quyết định hướng về giải quyết xong Tô chết bọn hắn, làm tiếp cái khác dự định đã lấy được thực lực càng mạnh mẽ hơn sau, để chỉ hủ ạ hủ tự tin cũng theo thực lực tại bành chúng trong, cũng sẽ không kinh hãi Tô chết cùng Diễm Hy, càng sẽ không muốn chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1435, thứ ba con con mắt. Chương 1435, thứ ba con con mắt dè ít, phía trước chỉ hủ ạ hủ, tạm thời bỏ lại đồ ăn, quay đầu nhìn hướng Tô chết bọn hắn. Mà Tô chết cũng nhờ vào đó nhìn thấy chỉ hủ ạ hủ dị hóa sau bộ dáng, hắn nói ra, nguyên lai like đây chính là Tam Mộ quyển. Nguyên lai like chỉ hủ ạ hủ tại dị hóa sau, hình thể cũng không có biến hóa lớn chỉ là trong miệng của nó lộ ra càng thêm răng nanh sắc bén, càng lộ vẻ dữ tợn, da lông cũng chuyển thành màu đen. mà biến hóa lớn nhất địa phương, không gì bằng là cái chán của nó nơi, bởi vì xuất hiện một con mắt, này làm cho nó đã có được ba con mắt. nguyên bản hai mắt, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà con mắt thứ ba lại là nhanh đóng chặt lại, không có mở to qua, bất quá cũng lộ ra nhẹ nhẹ hường quang. này ta mù khuyển, nguyên lai like là bởi vì nó có ba con mắt, mới có cái tên này. diễm Hy dặn dò một câu, cẩn trọng một chút, thực lực của nó phi thường cường đại. tô chiết gật gật đầu mà trên thực tế hắn đã dùng chân thị chi nhãn quan sát đã qua này tam mục quyền thực lực sắp thực phi thường mạnh mẽ thực lực đó cực kỳ tiếp cận xoái cấp cảnh giới chỉ là trên lệch lâm môn nhất cước mà thôi luận thực lực lời nói khả năng tam mục quyền thực lực sẽ không thấp hơn sau khi quần hóa xích mắt chưa yêu này tam mục quyền con mắt thứ ba có ích lợi gì tô chiết thấp giọng hỏi diễm hy lắc lắc đầu nói ra không biết còn không có người thấy nó sử dụng tới con mắt thứ ba cho nên cũng không người nào biết này con mắt thứ ba châu khác thường tô chiết nói ngươi xem con mắt của nó đều không có mở to qua này cũng có khả năng chỉ là một con phế mắt mà thôi. Diễm Hy không tỏ rõ ý kiến, bất quá nàng vẫn là căn dặn hắn không nên khinh thường. Tô Chí đương nhiên sẽ không bất cần rồi, bất luận Tam Mục Huyền con mắt thứ ba hữu dụng hay không, thực lực của nó đều là thập phần mạnh mẽ, không thể khinh thường. Dù sao Tam Mục Huyền thực lực, dù như thế nào cũng đã tiếp cận xoái cấp rồi, so với hắn còn cường đại hơn. Nếu như Tô Chí thần lực có thể khắc chế chết tức giận, vậy hắn nhất định cũng không phải là Tam Mục Huyền đối thủ rồi, mà bây giờ kết quả vẫn là vô cùng khó nói. Tam Mục Huyền rít gào một thân, liền cực tốc vào tới. Tốc độ của nó hết sức kinh người, hình thể tuy nhỏ, nhưng lại là phi thường linh hoạt. Bởi vì Tam Mục Huyền có thể cảm giác được Tô Chiết cùng Diễm Hy thực lực, chỉ cần nó có thể đem hai người bọn họ đều giết chết lời nói, cái kia thực lực của nó liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cho nên, nó mới không có chọn rời đi, mà là trực tiếp ra tay rồi. Mà Tô Chiết cũng xông lên trên, sau lưng Diễm Hy, nhưng là bắt đầu ngưng tụ hỏa lực. Tam Mục Huyền cách Tô Chiết còn có mấy mét xa lúc, nó liền thật cao nhảy nhảy dựng lên, trực tiếp hướng về Tô Chiết nào tới. Tô Chiết không có tránh ra, mà là quát lên, tới, ăn một quyền của ta. Hắn trước hết nghĩ thử một chút Tam Mục Huyền sức mạnh, cho nên mới không có né tránh, mà là lựa chọn chính diện đòn đánh. Tô chết quả đấm đã bao trùm thần lực, này có thể đối với Tam Mục Huyền tạo thành tổn thương lớn hơn. Vốn là hắn là trực tiếp đối với Tam Mục Huyền phân đầu, bất quá Tam Mục Huyền cũng hướng về hắn phất lên móng bước, nhất thời móng của nó cùng quả đấm của hắn chạm đụng vào nhau. Thân trên không trung, không cách nào ngự lực Tam Mục Huyền, bị đánh bay ra ngoài, mà Tô chết cũng lui về sau một bước. Tô chết nhìn một chút quả đấm của mình, tuy rằng trước đó đã bao trùm thần lực, bất quá quả đấm của hắn vẫn là đỏ lên, có thể thấy được Tam Mục Huyền sức mạnh có bao nhiêu rồi. Không nghĩ tới này Tam Mục Huyền hình thể không lớn, thế nhưng sức mạnh lại là so với hắn mạnh hơn. Bất quá dựa vào thần lực đối tử khí áp chế, Tô chết sức mạnh có thể cùng Tam Mục Huyền mạnh mẽ chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phòng. Đây đã là tốt vô cùng, phải biết tô chết thực lực mới tại tướng cấp trung kỳ, mà Tam Mục Huyền thực lực đã vô hạn tiếp cận xoáy cấp cái giới. Cho nên, tô chết sức mạnh có thể cùng Tam Mục Huyền đánh hòa nhau, không rơi xuống hạ phòng đã là phi thường mạnh mẽ rồi. Tam Mục Huyền vừa rơi xuống đất, liền lần nữa đánh tới. Bất quá lần này, Tam Mục Huyền tựa hồ sức mạnh của mình, làm sao tô chết không được. Cho nên, Tam Mục Huyền không lại cùng tôi chết liều mà rồi, mà là lựa chọn ưu thế của mình, lợi dụng tốc độ kinh người cùng hắn chiến đấu. Tam Mục Huyền dựa vào của mình hình thể nhỏ thân thủ thập phần linh hoạt, thêm vào tốc độ cực nhanh cùng Tô Chiết tiến hành dò sức, ngược lại là cho hắn đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Tại đây một công phu thời gian, Tô Chiết đã bị Tam Mục Huyền bắt được đến mấy lần, để lại không ít vết máu. Bất quá này một chút vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nếu như chỉ có Tô Chiết một người, vậy lần này chiến đấu nhất định sẽ làm phiền toái, tình thế rất bất lợi. Thế nhưng đừng quên, Tô Chiết còn có của mình đồng đội, Diễm Hy đội trưởng. Vì cho Diễm Hy sáng tạo cơ hội, hắn gọi ý tại Tam Mục Huyền trước mặt lộ ra một điểm sơ hở hấp dẫn Tam Mục Quyền toàn bộ sự chú ý mà đang ở Tam Mục Quyền toàn lực đối phó Tô Chiết, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng thời điểm. Một cái hỏa cầu bay tới, trực tiếp vinh tạc tại Tam Mục Quyền trên người của. Thời điểm này, đợi Tam Mục Quyền phát hiện hỏa cầu thời điểm, đã là lúc này đã muộn, căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Hỏa cầu trực tiếp vinh tạc tại trên người nó, đem nó đánh bay ra ngoài. Tam Mục Quyền trực tiếp đụng vào phía sau vách tường, để vách tường đều xuất hiện không ít vết rách. Hơn nữa trên người nó ra lông, còn lây dính liệt hỏa, trong khoảng thời gian ngắn nếu nào không diệt được, trái lại là bùng nổ. Mà ngay tại lúc này, đã sớm bị kích phát lửa giận Tô Chiết, nhân cơ hội mà lên. Trực tiếp lên trước, một cước hướng về Tam Mục Quyền đá lên. Chỉ lo dập tắt lửa Tam Mục Quyền, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một cước đá bay, lần nữa bay ra ngoài xa mười mấy mét và ở phía sau cây cột. Tô Triết cùng Diễm Hy này là lần thứ hai kể vai chiến đấu, thế nhưng hai người hiểu ngầm lại là vô cùng tốt, phối hợp phải vô cùng hoàn mỹ. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Tam Mục Quyền nhưng là bị đánh cho không còn sức đánh trả. Tô Triết cùng Diễm Hy lần nữa đuổi theo, bọn hắn không thể kéo dài thời gian, bởi vì ở nơi như thế này, làm dễ dàng hội bị người phát hiện. Cho nên, tại bị phát hiện trước đó, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trước tiên giải quyết hết Tam Mục huyền, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Ngã tại dưới cây của Tam Mục huyền tại phun một ngụm máu sau, bò lên, cũng không còn đi tiêu diệt trên người hỏa, mà lúc này hai mắt của nó càng là đỏ tươi rồi. Tam Mục huyền hiện tại đã bị triệt để chọc giận, nó đối với Tô Chiết cùng Diễm Hi hai người nổi giận gầm lên một tiếng, liền còn như hổ gầm âm thanh như thế, này tiếng gào căn bản cũng không như là một con chì hù ạ hù vọc lại. Gào thét qua đi, Tam Mục huyền cả người tản ra nhất cổ khói đen, đem toàn thân nó bao vây lại. Đợi khói đen sau khi biến mất, trên người nó hỏa cũng đã bị diệt, nguyên lai like nó là lợi dụng tự thân tử khí mới đem Diễm Hi hỏa tiêu diệt hơn nữa tô chiết phát hiện tam mục quyền con mắt thứ 3, vừa lại vào lúc này mở ra hơn nữa nó con mắt thứ 3 so với mặt khác hai con mắt còn muốn đỏ tươi còn tỏa ra hồng con đến tại mở to con mắt thứ 3 sau tam mục quyền nhìn càng là kỳ dị rồi hơn nữa nó con mắt thứ 3, phản phất có làm người chấn động cả hồn phách tác dụng khiến lòng người bên trong không khỏi có chút phát run chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1436 nhiệt độ cao xạ tuyến chương 1436 nhiệt độ cao xạ tuyến tại khói đen tiêu tan thời khắc một tia ánh sáng đỏ từ đó bắn đi ra mà ở một bên khác diễm hi hướng về phía tô chiết kinh hô cẩn thận. Tô Chiết bản năng phản ứng hướng về bên cạnh né tránh, nhất thời này đạo hùng quang, liền sát tay của hắn mà qua, sau đó đánh chúng ở phía sau trên mặt đất. Diễm Nhi nhích lại gần, hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa nãy chặt như vậy cấp, nàng cũng nhìn không rõ lắm, cho nên cũng không biết Tô Chiết có hay không bị hùng quang bắn chúng. Tô Chiết lắc đầu nói ra, không có chuyện gì, chỉ là quần áo bị đốt tới rồi. Bất quá này xạ tuyến uy lực làm kinh người, chúng ta phải nhiều phòng bị. Vừa nay đang ngay tranh giới, hắn chỉ là ống tay áo bị xạ tuyến xuyên tấu mà qua, cũng không hề đánh trúng cánh tay của hắn bất quá mặc dù không có chính diện đánh chúng, thế nhưng Tô Triết phát hiện này đạo hồng quang nhiệt độ cực cao, hắn cảm giác cánh tay của mình da rẻ cũng đã bị vết bỏng rồi, hắn nhiệt độ so với Diễm Hy nắm giữ hỏa lực còn cao hơn. Hơn nữa hắn nhìn trên đất một mắt, cái này mặt đất đã bị hồng quang đánh thủng một cái rất sâu xuyên ra đến. Này đạo hồng quang uy lực so với súng ống còn phải lớn hơn nhiều, lực phá hoại muốn càng thêm kinh người. May là vừa nãy Tô Triết bản năng phản ứng nhanh, nếu như bị hồng quang đánh trúng lời nói, cho dù bất tử cũng sẽ thụ trọng thương. Này làm cho hắn bắt đầu ngưng trọng lên, không nghĩ tới này Tam Mục Huyền còn có một chiêu như thế. Hơn nữa, Tô Triết vừa nãy đã nhìn thấy đạo này nhiệt độ cao sạ tuyến chính là từ tam mục quyền con mắt thứ ba vọng lại. Nguyên lai like, tam mục quyền con mắt thứ ba còn có thể phát ra huy lực này cực kỳ mạnh mẽ nhiệt độ cao sạ tuyến, dùng này đến công kích người, thủ đoạn này khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như tô Chết vừa nãy phản ứng chậm một chút, hắn hiện tại đã trúng chiêu. May là tam mục quyền tại phát ra một đạo nhiệt độ cao sạ tuyến sau, nó con mắt thứ ba lần nữa đóng lại. Tuy rằng tô Chết không biết tam mục quyền muốn thời gian bao lâu mới có thể phát một đạo nhiệt độ cao sạ tuyến, thế nhưng này chí ít chứng minh tam mục quyền cũng không có thể nhiều lần thả ra nhiệt độ cao sạ tuyến. Nếu không. Tam Mục Quyền chỉ cần đối với hắn và Diễm Hi hai người cuốn phát nhiệt độ cao xạ tuyến lời nói, vậy bọn họ đem đối với nó không thể làm gì. Bởi vì tại nhiệt độ cao xạ tuyến bên dưới, Tô Chiết cùng Diễm Hi hai người căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận Tam Mục Quyền, mà chỉ cần bị nhiệt độ cao xạ tuyến đánh trúng lời nói, vậy bọn họ không không chết thì bị thương. Cho nên chỉ cần Tam Mục Quyền không có cách nào tấn phát nhiệt độ cao xạ tuyến lời nói, vậy đối với hắn cùng Diễm Hi tới nói, liền là chuyện tốt. Thừa dịp Tam Mục Quyền nhiệt độ cao xạ tuyến vẫn không có khôi phục như cũ, Tô Chiết cùng Diễm Hi lần nữa hướng về Tam Mục Quyền tới gần. Tam Mục Quyền nổi giận gầm lên một tiếng không có chạy trốn, mà là trực tiếp nào tới. Lần này, Tô Chí thừa dịp Tam Mục Huyền nổi giận thời điểm, vừa tiếp cận, đột nhiên nắm lấy móng của nó, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Tại đây đập một cái dưới, thậm chí để trên mặt đất cũng nứt ra. Này làm cho Tam Mục Huyền phần đầu đều bị thương chảy máu, bất quá Tam Mục Huyền tại tốc độ cực nhanh, cắn về phía tay của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Tô Chí chỉ có thể buông lòng tay ra, sợ bị cắn được. Tam Mục Huyền răng nanh như vậy sắc bén, bị cắn đến tay. Cái kia cái tay này khả năng liền muốn mất năng lực chiến đấu rồi, cho nên hắn chỉ có thể buông ra. Bất quá, Diễm Hy đã tùy theo mà tới rồi nàng bao trùn hỏa lực tay nắm tay thành quyền hướng về tam mục quyền phần đầu kích đi xuống nhất thời tam mục quyền bị nện đến trên mặt đất mà tô chiết cũng vận lực mà tới thần lực quyền tại tam mục quyền vẫn không có lúc ngẩng đầu lên quả đấm của hắn đã đập xuống mà này tam mục quyền đầu thậm chí đều lâm vào trong lòng đất làm tam mục quyền một lần nữa lúc vọt dậy nó đã đầy đầu đều là máu nhìn lên càng thêm dữ tợn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh điểm đạo lý này tô chiết cùng diễm hy vẫn là biết rõ cho nên bọn hắn lại là hướng về tam mục quyền công kích mà đi bất quá tại xông tới thời điểm tô chiết phát hiện tam mục quyền con mắt thứ ba có mở ra dấu hiệu Tô chết trước đó đã cảm thụ qua Tam Mục Huyền nhiệt Độ Cao Xạ Tuyến rồi, cho nên hắn bây giờ đối với Tam Mục Huyền nhiệt Độ Cao Xạ Tuyến đặc biệt mất cảm. Bởi vậy, Tam Mục Huyền con mắt thứ ba mở ra trong náy mắt, hắn tiểu đối Diễm Hy hô, "Cẩn thận, con mắt của nó mở ra." Sau đó, Tô Chiết liền lôi kéo Diễm Hy thủ, trực tiếp lui về phía sau, chỉ có cách khá xa một điểm mới có thời gian có thể phản ứng lại. Khi hắn cùng Diễm Hy vừa mới lui về phía sau không bao lâu, liền một đạo nhiệt Độ Cao Xạ Tuyến từ Tam Mục Huyền con mắt thứ ba phát ra. Mà vào lúc này, Tô Chiết cấp tốc đẩy ra Diễm Hy, xạ tuyến từ bọn họ trung gian vọt tới. May là bọn hắn phản ứng đúng lúc, lúc này mới né tránh được rồi này nhiệt độ cao xạ tuyến. Thế nhưng tô chết cùng Diễm Hi hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tam Mục Quyển con mắt thứ ba lại bắt đầu ngưng tụ hường quang, nhất thời một đạo nhiệt độ cao xạ tuyến lần nữa phát ra. Hai người bọn họ đều hướng về bên cạnh nào tới, mới tránh được cái này một đạo nhiệt độ cao xạ tuyến. Không nghĩ tới Tam Mục Quyển nếu có thể tại trong thời gian ngắn phát ra hai đạo nhiệt độ cao xạ tuyến, bất quá tại bắn ra đạo thứ hai nhiệt độ cao xạ tuyến sau, Tam Mục Quyển tinh thần trở nên hơi mệt mỏi, từ khí khí tức cũng có chỗ yếu bớt. Xem ra này nhiệt độ cao sát tuyến, đối tam mục huyền tới nói, tiêu hao là phi thường lớn, muốn phát ra, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất quá bởi vì Tô chết cùng Diễm Hi đối tam mục huyền nhiệt độ cao sát tuyến đều là cao độ coi trọng, một mực tại phòng bị. Cho nên, tại bọn hắn có để phòng dưới tình huống, uy lực này cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao sát tuyến, lại là không có cách nào thương tổn được bọn hắn. Tránh thoát đạo thứ hai nhiệt độ cao sát tuyến sau, bọn hắn phát hiện tam mục huyền con mắt thứ ba, lại mơ hồ đang ngừng tụ hường quang. Vì thế, Tô chết hai người bọn họ đều cực tốc lui về phía sau, nhất định phải tránh đi này nhiệt độ cao sát tuyến. Thế nhưng tại bọn hắn lui về phía sau thời điểm, Tam Mục Huyền trên chán huồng quang đột nhiên tiêu tán, sau đó nó xoay người chạy. Nguyên Lai, Tam Mục Huyền thấy mình đánh không lại Tô Triết Liên thủ với Diễm Hi, mà hắn uy lực cường đại nhất công kích thủ đoạn, nhiệt độ cao sát tuyến, đối với bọn họ lại không được tác dụng. Nếu như đánh tiếp nữa lời nói, Tam Mục Huyền phải thua không thể nghi ngờ. Mà giáo hoạt Tam Mục Huyền liền quyết định chạy trốn, nó ngưng tụ huồng quang, cũng chỉ là dùng để che đậy Tô Triết cùng Diễm Hi. Tại Tô Triết cùng Diễm Hi hai người đều bị lửa gạt đến sau, Tam Mục Huyền liền xoay người chạy. Chờ Diễm Hi hai người bọn họ phát hiện mắc lửa thời điểm, Tam Mục Quyền đã chạy có một khoảng cách, muốn đuổi theo cũng rất khó đuổi kịp, dù sao Tam Mục Quyền tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn. Bất quá, chỉ là vài giây qua đi, đã bị thương Tam Mục Quyền, đột nhiên bị đá bay trở về. Mà lúc này xuất hiện người chính là Phó Duyên Kiệt, Hình Lang. Phó Duyên Kiệt dựa theo Diễm Hi dặn dò, một mực thủ ở chỗ này chính là phòng bị Tam Mục Quyền chạy trốn, kết quả thời điểm này vừa vặn đột phải. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Tam Mục Quyền, chỉ dựa vào Phó Duyên Kiệt một người, còn không có cách nào ngăn cản nó rời đi. Bất quá tại tôi chết cùng điểm Hi liên thủ lại, Tam Mục Quyển từ lâu bị trọng thương, một thân thực lực đã là không phát huy ra mấy sóng rồi, cho nên nó liền bị chờ đợi ở chỗ này phó duyên tiệt cho một cước đá trở về rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1437, chí mạng một kích. Chương 1437, chí mạng một kích tại tô chết cùng Diễm Hi liên thủ lại, Tam Mục Quyển bị đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy Tam Mục Quyển sẽ bị hai người bọn họ hàng phục thời khắc, dảo hoạt nó càng là lợi dụng quỷ kế chạy trốn. Mà tô chết cùng Diễm Hi hai người hơi không chú ý, vẫn đúng là bị Tam Mục Quyển lừa gạt đã đến, suýt chút nữa để Tam Mục Quyển trốn. Bất quá may là. Diễm Hy trước đó cũng đã cân nhắc đến điểm này. Nàng trước đó đã để Phó Duyên Kiệt chờ đợi tại đường đi, lời nói như vậy, vạn nhất Tam Mục Huệ muốn chạy trốn, Phó Duyên Kiệt cũng có thể từ đó ngăn cản. Kết quả Tam Mục Huệ thật sự chạy đến Phó Duyên Kiệt chỗ đóng giữ con đường, do đó bị một cước đá trở về. Đã bị thương nặng Tam Mục Huệ, vô tâm ham chiến, bị Phó Duyên Kiệt đá sau khi trở lại, nó lại cấp tốc bò lên, sau đó nó nhảy lên thật cao. Lúc này nó, vừa là muốn nhảy lên nóc phòng, từ trên nóc nhà chạy trốn. Bởi vì trước sau đều có người, cho nên Tam Mục Huệ cũng chỉ có thể lựa chọn nóc phòng cái phương hướng này rồi. Bất quá Tam Mục Huyền Trung Quy vẫn là chậm một bước, bởi vì Tô Chết cùng Diễm Hi hai người hiện tại đã đã tìm đến, nó đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi. Hơn nữa Diễm Hi trong tay còn ngưng tụ hỏa cầu, tại Tam Mục Huyền nhảy nhảy dựng lên đồng thời, quả cầu lửa trong tay của nàng cũng vắt ra. Hỏa cầu chớp mắt là tới, chỉ là trong nháy mắt chính làn đện vào Tam Mục Huyền trên người của. Tại hỏa cầu đánh tạt dưới, Tam Mục Huyền bị tạc trở về trên mặt đất, thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng một phần. Mà ở Tam Mục Huyền còn chưa kịp lúc bò dậy, Tô Triết cũng là tùy theo mà tới, hắn không trung hô, nộ tung thần lực quyền. Ngưng tụ ma uy lực lớn quả đấm, cấp tốc đánh vào Tam Mục Huyền trên người của tại một quyền này dưới tam mục quyền thân thể suýt chút nữa đều bị trực tiếp làm bể mà hắn chính đang ngưng tụ nhiệt độ cao sạt tuyến cũng là im bặt đi rồi hơi thở của nó trong nháy mắt mà đứt bất kể là tam mục quyền sinh mệnh lực vẫn là trong cơ thể tự khí trong nháy mắt này cũng đã tan thành mây khói nổ tung thần lực quyền là tô chiết đem bạo liệt quyền cùng thần lực quyền kết hợp lại chiêu thức là hắn luyện tập rất lâu mới có thể sử dụng chiêu thức bởi vì sử dụng độ khó cực cao hắn tỷ lệ thất bại cũng không thấp cho nên ở trong chiến đấu hắn rất ít sử dụng nổ tung thần lực quyền chỉ biết tình cờ tại thời khắc mấu chốt mới sẽ dùng đến mà mỗi lần chỗ phát ra hiệu quả đều là phi thường tốt nay nổ tung thần lực quyền đối xử võ giả bình thường hoặc là dị năng giả lời nói kỳ vi lực căn bản là cùng bạo liệt quyền gần như thế nhưng nếu như đối tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thân thú lên sử dụng lời nói uy lực kia liền sẽ tăng gấp bội tại suy yếu đối phương phòng ngự đồng thời còn đem tự thân lực công kích phóng to song trọng ảnh hưởng thường thường có thể đối với tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa tạo thành trí mạng tương tồn bởi vậy nay nổ tung thần lực quyền tôi chết là chuyên môn là tử khí người lây cùng tử khí cảm hóa thú mà khai phá đi ra chiêu thức có thể xưng tụng là hắn mạnh nhất một chiêu mà trước mắt tam mục quyền chính là rõ như ban ngày rồi. Tại nổ tung thần lực quyền uy lực dưới, dù cho thực lực đã tiếp cận xoái cấp tam mục quyền, cũng không chịu nổi một quyền này, mà trong nháy mắt mất mạng. Tam mục quyền sau khi chết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc trừ đi cái thai họa này. Phó duyên kiệt đi tới, hỏi: "Các ngươi thế nào? Có bị thương không?" Diễm Hi lắc lắc đầu, nói ra: "Ta không sao, Mai Táng Tôn, thương thế của ngươi có khỏe không?" Vừa nãy Diễm Hi cơ bản đảm nhiệm chuyên công kích, rất ít cùng Tam mục quyền chính diện giao chiến, mà Tô chết liền không giống nhau, vừa nãy trên căn bản đều là hắn đứng vững Tam mục quyền công kích. Tô Chiết vừa nãy ngay từ đầu thời điểm, vì phối hợp tốt Diễm Hi Thật là của hắn bị thương, bất quá cũng không sao, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Cho nên, hắn cười nói, không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da. Không có gì đáng ngại, chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Diễm Hi thấy Tô chết thương thế xác thực không nghiêm trọng sau, mới yên tâm lại, sau đó liên lạc với tổng bộ, để cho bọn họ phái người đi tới xử lý. Mà Tam Mục quyển thi thể, nàng cũng làm cho Du Khóe đem Tam Mục quyển thi thể mang đi. Này Tam Mục quyển thi thể rất có giá trị nghiên cứu, nếu như có thể từ đó phát hiện dị hóa thú nguồn gốc, này chính là một chuyện thật tốt. Cho dù có thể từ đó nghiên cứu ra dị hóa thú nhược điểm cũng tốt, lời nói như vậy đôi táng hồn nhân viên chiến đấu tới nói cũng có thể tăng lên rất nhiều sinh tồn suất tỷ lệ hơn nữa này dị hóa nhân hòa dị hóa thú thi thể cũng bao quát bị dị hóa thú sát thủ người và động vật cũng không thể tùy ý xử trí bởi vì có khả năng sẽ sản sinh có độc vật chất, do đó sản xuất một ít an toàn sự cố đi ra những này dính vào tử khí thi thể hay là muốn giao cho nhân viên chuyên nghiệp đến xử trí mà không có thể tùy ý vứt bỏ cùng mai táng cho nên mỗi lần dị hóa nhân hòa dị hóa thú thi thể cùng với người bị hại thi thể đều sẽ bị mang tới táng hồn trong căn cứ đi sau đó dị hóa nhân hòa dị hóa thú thi thể sẽ bị nhân viên nghiên cứu giải phẫu nghiên cứu làm các loại thí nghiệm. Mà lần này tâm mục khuyến thi thể cũng là không ngoại lệ, dù khối hội mang tới táng hồn trong căn cứ. Chuyện kế tiếp sẽ không có tô chết chuyện của bọn họ rồi. Chính là, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tô chết bọn họ là nhân viên chiến đấu, cho nên chỉ phải chịu trách nhiệm chiến đấu, đem nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt là được rồi. Về phần bị phá hỏng hiện trường, tự nhiên sẽ có táng hồn nhân viên hậu cần đến xử lý, bọn họ là không cần quan tâm gì gì đó. Bởi vậy, tại táng hồn nhân viên hậu cần lại đây sau, tô chết bọn hắn cũng liền chuẩn bị rời khỏi. Tô chết hướng về Diễm Hy cùng phó diễn thiết, hỏi, các ngươi có lái xe lại đây sao? Có muốn hay không ta tiễn các ngươi trở lại." Phó Duyên Kiệt lắc đầu nói ra, "Không cần, ta có lái xe lại đây." Mà Diễm Hi cũng là trả lời như vậy, nàng đồng dạng cũng là có lái xe tới. Phó Duyên Kiệt cùng Diễm Hi hai người đều có lái xe lại đây, vậy cũng không cần Tô Chí đưa bọn hắn đi trở về. Sau đó, hắn lại hướng về Phó Duyên Kiệt hỏi, "Quán ba của ngươi lúc nào mới trùng tu xong?" Nói đến quán ba lên, Phó Duyên Kiệt chính là cười nói, "Cũng nhanh, hiện tại đã tại kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, không tốn thời gian dài rồi, đến lúc đó ta mời các ngươi đều đến quán ba chơi, các ngươi cũng không nên chối tự không đến nhà." Tô Chí nói, "Ta nhất định sẽ đi." ta cũng là." Diễm Hi cũng là cười nói, "Hàn Huyên một lát sau, Tô Triết đã là như thế nói ra, vậy cứ như vậy, lần sau gặp lại rồi, ta đi về trước." Sau đó hắn liền đi lấy xe. Tô Triết xe, liên ngưng ở này không xa bên trong, chỉ muốn thông qua này sau ngõ hẻm, liền có thể nhìn thấy xe của hắn. Bất quá này sau ngõ hẻm phần cuối, bị một mặt tường vây ngăn chặn, khiến người không thể xuyên qua. Nếu như lựa chọn đường khác lời nói, vậy hắn muốn lượn quanh rất lớn một chỗ ngặt, mới có thể bắt được xe của mình. Bất quá Tô Triết cũng không định làm như vậy, hắn quyết định trực tiếp thông qua này sau ngõ hẻm đi lấy xe. Tuy rằng này sau ngõ hẻm bị vây tường ngăn chặn, thế nhưng là không làm khó được hắn. Tô Triết chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là bước lên cao 3 mét tường vây, sau đó liền nhảy đến tường vây một mặt khác. Từ tường vây sau khi xuống tới, hắn mới phát hiện bị một cái chính đang chơi đùa tiểu hài tử nhìn thấy. Nhìn tiểu hài tử trận được rất lớn ánh mắt, Tô Triết không khỏi cười cười, sau đó hắn đối tiểu hài tử làm một cái im lặng thủ thế sau, liền trực tiếp đi lấy xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1438, lên cấp then chốt. Chương 1438, nâng cấp then chốt hôm nay đối Tô Triết tới nói, thật đúng là bận rộn luôn này. Cơ bản vào hôm nay, hắn sẽ không có ổn định lại qua, vẫn bận lục đến bây giờ. Từ buổi sáng sau, tô chết là có thể vận chuyển trị liệu nước thuốc, sau đó hắn lại cùng tay lái trị liệu nước thuốc đưa đến Yến Vân Thị Trường Hoa Dược nghiệp. mà trở lại Yến Vân Thị sau, hắn lại trở về nhà một chuyến, cuối cùng còn đi rồi tô sủng chi ra dưỡng thực trường. Liên ngay cả cơm tối, tô chết đều là kéo đến hơn 3 giờ chiều mới bắt đầu ăn. Chỉ là hắn mới vừa vặn ăn no, còn chưa kịp ngồi trên một lúc, táng hồn lại phát hiện dị hóa thú, do đó khiến hắn không được không ra ngoài. Một mực dằn vặt đến bây giờ, cuối cùng là đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, hắn cũng có thể ổn định lại rồi. Bất quá, hôm nay tại về Yến Vân thị trên đường, tôi chết thương lượng với Lý Trường Hoa một cái. Vì về sau có thể dễ dàng một chút, cũng là vì Trường Hoa dược nghiệp phát triển ý, bọn hắn quyết định đem Trường Hoa dược nghiệp tổng bộ từ Yến Vân thị chuyển tới Quan Châu thị đến, đến rồi. Bởi vì Trường Hoa dược nghiệp tổng bộ là thiết lập ở Yến Vân thị Trường Hoa Sưởng chế thuốc bên trong, mà hiện tại bọn hắn quyết định chuyển tới Quan Châu thị mới kinh Sưởng chế thuốc đến. Dù sao mới kinh Sưởng chế thuốc hoàn cảnh địa lý càng thêm được, hơn nữa quy mô cũng so với Trường Hoa xưởng chế thuốc lớn, càng thêm thích hợp làm Trường Hoa dược nghiệp tổng bộ. Cho nên, Trường Hoa dược nghiệp hiện tại sẽ bắt đầu sắp xếp quản lý bộ di chuyển đến quan châu thị mới kinh sưởng chế thuốc đến mà dung sau Tô chết là có thể trực tiếp đem trị liệu nước thuốc đưa đến mới kinh sưởng chế thuốc lại từ mới kinh sưởng chế thuốc phân phối đến mỗi cái sưởng chế thuốc bên trong mà không cần chuyên môn đưa đến yến vân thị trường hoa sưởng chế thuốc bên trong cho nên này đối với hắn mà nói cũng dễ dàng rất nhiều cũng giảm bớt vận tải lên phiêu lưu trở về bên trong xe sau Tô chết liền đem y phục trên người đều thoát sau đó từ trong xe lấy ra một bộ khăn quần áo đổi bởi vì tại chiến đấu vừa nãy lực tuy rằng hắn bị thương không nghiêm trọng nhưng là y phục của hắn ở trong chiến đấu đã bị làm phá tôi chết không muốn ăn mặc y phục này trở lại. Này sẽ hủ đến An Hân cùng Dương Dương, hơn nữa hắn cũng không không biết ứng với nên giải thích như thế nào. Cho nên, hiện tại hắn mới sẽ đổi quần áo mới. Bởi vì cân nhắc đến chính mình lúc nào cũng có thể hội tham dự chiến đấu, cho nên tô chết sớm tại chính mình mỗi một chiếc xe bên trong, đều chuẩn bị vài bộ quần áo. Lời nói như vậy, nếu là bởi vì chiến đấu mà khiến quần áo phá dưới tình huống, hắn liền có thể trực tiếp đổi những khác y phục. Tô chết tại thay xong quần áo sau, liền lái xe tới đến thùng rác bên cạnh, sau đó hắn đem đổi lại quần áo, trực tiếp cho ném vào trong thùng rác. Bộ y phục này, hắn đã cũng không cần. Tại làm tốt những chuyện này sau, Hắn mới lái xe trở lại, số một biệt thự trong tầng hầm ngầm. Tô Chí ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn, nổi lơ lửng một cái đỉnh, đúng là hắn luyện chế đan dược chí tôn đỉnh. Này chí tôn đỉnh chính xoay tròn, bất quá tốc độ xoay tròn không vui, bởi vì tích phân hối đoái trị liệu thần lực hạn chế, từ 1000 lần tăng lên tới 2000 lần, này làm cho Tô Chí trị liệu thần lực gia tăng thật lớn. Mỗi ngày hắn tiêu hao đang luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian đều là khoảng 5 tiếng, nhưng mà mỗi ngày vẫn có rất nhiều trị liệu thần lực chưa kịp luyện chế thành trị liệu nước thuốc, mà tạm thời gửi ở chí tôn đỉnh. Hiện tại Tô Chiết mỗi ngày hối đoái trị liệu thần lực, đầy đủ luyện chế 3000 lít trị liệu nước thuốc. Nhưng là bởi vì là vấn đề thời gian, hắn hiện tại mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 2000 lít trị liệu nước thuốc, mà còn lại trị liệu thần lực liền không có thời gian luyện chế ra. Dù sao, tại Tô Chiết trong mắt, tu luyện so với luyện chế nước thuốc càng trọng yếu hơn, hắn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, hắn trước hết bảo đảm chính mình có đầy đủ thời gian tu luyện sau, còn lại thời gian mới có thể phân phối cho luyện chế trị liệu nước thuốc lên. Bởi vậy Tô Chiết hiện tại mỗi ngày có thể luyện chế ra 2000 lít trị liệu nước thuốc đã là vô cùng tốt hắn đã hết chính mình năng lực lớn nhất trong mấy ngày này hắn tại chí tôn trong đỉnh chứa lượng trị liệu thần lực là càng ngày càng nhiều cho nên tô chết càng thêm cấp thiết muốn tăng lên đến tôn đỉnh cấp bậc muốn cho nó sớm một chút lên cấp giải quyết hiện nay nan đề bởi vậy sớm tại một quãng thời gian lên hắn mỗi ngày sớm muộn đều sẽ để chí tôn đỉnh hấp thu trực tiếp trong lòng máu mỗi một lần đều là ba dọn mà ở trong hai ngày này bởi vì tô chết cảm giác được chí tôn đỉnh cách lên cấp là càng ngày càng tiếp cận mà hắn cũng là càng ngày càng bức thiết rồi cho nên hắn hai ngày nay vẫn cho chí tôn đỉnh hấp thu hai lần trong lòng máu nhưng là từ ba dọn tăng lên tới năm dọn vì chính là để trí tôn đỉnh sớm một chút lên cấp, mà trên thực tế mỗi ngày tiêu hao mười giọt trong lòng máu đã có chút ảnh hưởng đến tô chiết thân thể, tuy rằng không đến nỗi khiến hắn bất tỉnh đi, thế nhưng cũng sẽ để cho thân thể của hắn hơi chút hư yếu một chút. cái này cũng là không có cách nào, vì để cho trí tôn đỉnh sớm một chút lên cấp, tô chiết hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp như thế. trí tôn đỉnh mỗi ngày hấp thu đã luyện hóa được nhiều như vậy trong lòng máu, nó cách lên cấp là càng ngày càng tiếp cận, chỉ là kém lâm môn nhất cơ rồi. mà bây giờ tô chiết vừa mới luyện chế xong trị liệu nước tốt sau, liền chuẩn bị để trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu rồi. bước ra năm giọt trong lòng máu sau hát toàn bộ tập trung vào trí tôn trong đỉnh, trí tôn đỉnh hấp thu này nam giọt trong lòng máu sau tốc độ xoay tròn lập tức tăng lên, tăng nhanh luyện hóa chúng. rất nhanh, nam giọt trong lòng máu liền bị trí tôn đỉnh hoàn toàn luyện hóa hấp thu. mà tô chết cảm giác được trí tôn đỉnh cách lên cấp càng thêm tiếp cận, dường như chỉ là kém một chút, hắn cũng từ trí tôn trong đỉnh cảm thụ nó cần càng nhiều hơn trong lòng máu. thế là hắn lần nữa bước ra một giọt trong lòng máu, tập trung vào trí tôn trong đỉnh khiến nó hấp thu luyện hóa. chỉ là tiếp đó lại là một dọt tiếp lấy một dọt, bởi vì tô chiết đều là cảm giác được trí tôn đỉnh liền muốn thành công lên cấp rồi, khiến hắn không muốn từ bỏ. Chí Tôn Đỉnh đang hấp thu 15 nhỏ trong lòng máu sau, rốt cuộc mới tiến vào trạng thái bạo hòa, không lại cần hấp thu trong lòng máu rồi. Cho nên, Tô Chí liền không tiếp tục để Chí Tôn Đỉnh hấp thu trong lòng máu rồi, hơn nữa cho dù Chí Tôn Đỉnh muốn hấp thu nữa, hắn cũng không chuẩn bị khiến nó hấp thu. Bởi vì hôm nay hắn tiêu hao trong lòng máu nhiều lắm, đã ảnh hưởng đến thân thể của hắn, khiến hắn bắt đầu có chút suy yếu. Tại dạng này trạng thái, Tô Chí sức chiến đấu là sẽ chịu đến ảnh hưởng, đó cũng không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình. May là, Chí Tôn Đỉnh đã hấp thu đầy đủ trong lòng máu rồi, hiện tại đang đứng ở lên cấp quá trình, chính là không biết có thể thành công hay không lên cấp đang hấp thu trong lòng máu sau, trí tôn đỉnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến mặt sau đều hình thành một cái vòng xoáy. giờ khắc này, tô chiết đã không làm được cái gì, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng chờ đợi. hiện tại hắn đã không xen tay vào được, hiện tại chỉ nhìn trí tôn đỉnh chính mình rồi. theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, trí tôn đỉnh còn tràn ra một chút ánh sáng, tại hơi lấp lóe chúng. thời gian từng giọt từng giọt mà đi qua, để tô chiết trong lòng cũng càng ngày càng sốt sáng. so với hôm nay cùng tam mục quyền chiến đấu, bây giờ chờ đợi càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu căng thẳng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1439, kinh hỉ. Chương 1439, kinh trí Tôn đỉnh tốc độ xoay tròn chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng lúc càng nhanh. Kính, truy truy kỳ tiểu nói gõ. Thằng đến mặt sau, trong phòng đều xuất hiện một cơn gió, thổi tới mặt người lên, còn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là Tô Chí hiện tại căn bản cũng không có cái tâm tình này, đi trải nghiệm này do trí Tôn đỉnh cực tốc xoay tròn mà vọng lại gió. Dù sao, hắn làm nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày đều để trí Tôn đỉnh hấp thu trong lòng mình máu, cũng là muốn để Chí Tôn đỉnh có thể sớm một chút lên cấp hơn nữa hiện tại trí tôn đỉnh chính ở vào lên cấp khen chốt chỉ cần có thể thành công vậy nó liền sẽ lên cấp thành cấp 3 rồi nếu như lần này trí tôn đỉnh lên cấp thất bại cái kia tô chiết muốn cho trí tôn đỉnh thăng cấp 3 cấp độ khó kia liền sẽ tăng lên rất nhiều cho nên hắn hiện tại phi thường nóng ruột muốn sớm một chút biết kết quả rốt cuộc xoay tròn bên trong trí tôn đỉnh đột nhiên bạo phát ra nhất cổ mãnh liệt hào quang màu tím bất quá nhưng cũng không chói mắt đối tô chiết tầm mắt một điểm ảnh hưởng đều trận này hào quang màu tím xuất hiện khiến hắn lộ ra mỉm cười bởi vì cái này biểu thị trí tôn đỉnh hiện tại đã là lên cấp thành công chính thức lên cấp làm cấp ba trí tôn đỉnh Lên cấp sau khi thành công, Chí Tôn Đỉnh mới dừng lại xoay tròn. Tô Chí đem Chí Tôn Đỉnh thu tay về trong lòng, cẩn thận chú đáo, này Chí Tôn Đỉnh tại lên cấp sau, ngoại hình cũng không có biến hóa lớn, chỉ là phía trên hoa văn muốn càng thêm trông rất sống động, càng thêm chân thực một điểm. Ngoài ra, Chí Tôn Đỉnh cùng lên cấp trước, liền không có bao nhiêu biến hóa rồi. Bất quá, Tô Chí quan tâm không phải cái này, mà là Chí Tôn Đỉnh luyện chế nước thuốc cùng đan dược hiệu suất, có không thể để cao, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Hắn sở dĩ muốn cho trí tôn đỉnh sớm một chút lên cấp, không cách nào cũng là muốn tăng lên luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất, rút ngắn luyện chế thời gian, như vậy hắn mới có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Nếu như trí tôn đỉnh tại lên cấp thành cấp 3 sau, luyện chế hiệu suất cũng không thể để cao lời nói, vậy hắn chính là không vui mừng một hồi, không công chờ mong đã lâu như vậy. Hiện tại, tô chiết không kịp chờ đợi muốn biết trí tôn đỉnh có tăng lên hay không luyện chế hiệu suất, mà biết câu trả lời biện pháp, trực tiếp nhất chính là thử nghiệm luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, lời nói như vậy, luyện chế hiệu suất có tăng lên hay không? Chính là vừa xem hiểu ngay rồi. Thế là. Tô chết cũng không trách thân thể mệt mỏi, đi đến giá thuốc lên, đưa đến một đống lớn thuốc bắc lại đây. Hắn hiện tại muốn luyện chế một hồi trị liệu nước thuốc, nhìn xem trong này có những gì chỗ bất đồng. Một lần nữa về là tốt sau. Tô chết liền lại ngồi xếp bằng, sau đó trực tiếp đem thuốc bắc toàn bộ đi vào, bắt đầu luyện hóa thành tinh hoa. Bình thường, hắn luyện chế một lọ trị liệu nước thuốc, kỳ sở số, số lượng đều là 100 thăng, mà luyện chế thời gian cần 15 phút, nói cách khác luyện chế một lọ trị liệu nước thuốc, ít nhất cần 15 phút. Mà lần này, Tô Triết chuẩn bị tăng lên luyện chế số lượng, không lại chỉ luyện chế 100 thang lên. Chỉ có đồng thời luyện chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc. Như vậy năng lực nhìn ra trí tôn đỉnh tại lên cấp sau khác biệt. Tại đem thuốc bắc toàn bộ luyện hóa thành tinh hoa sau, hắn liền trực tiếp đầu nhập vào rất nhiều trị liệu thần lực. Những này trị liệu thần lực phối hợp thuốc bắc lời nói đã đầy đủ luyện chế ra một ngàn lít trị liệu nước thuốc. Trước đây tại trí tôn đỉnh không có lên cấp trước, luyện chế một ngàn lít trị liệu nước thuốc gần như cần thời gian 3 tiếng mới có thể luyện chế ra đến. Mà bây giờ, tô chết chính là muốn nhìn một chút đã là thuộc về cấp 3 trí tôn đỉnh đang luyện chế một lít trị liệu nước thuốc cần muốn thời gian bao lâu mới có thể luyện chế ra đến. Hắn phát hiện trí tôn đỉnh luyện hóa dược liệu tốc độ muốn so trước đây nhanh hơn rất nhiều, mà cùng trị liệu thần lực dung hợp thời điểm cũng là như thế. Nhìn như vậy đến trí tôn đỉnh luyện chế hiệu suất đích thật là có tăng lên, chỉ là không biết tăng lên bao nhiêu. Rất nhanh, 1.000 lít trị liệu nước thuốc liền luyện chế ra đến, đến rồi, này luyện chế tốc độ nhanh chóng. Để tô trét đều có điểm không phản ứng kịp. Bất quá lấy lại tinh thần hắn ngựa lên nhìn một chút điện thoại di động thời gian, hắn phát hiện hiện tại mới qua 10 phút. Nói cách khác, trí tôn đỉnh từ luyện hóa thuốc bắc cùng với cùng trị liệu thần lực dung hợp thành trị liệu nước thuốc trong quá trình mới tiêu hao mười phút. Chỉ là dùng 10 phút, Chí Tôn Đỉnh cũng đã luyện chế ra 1000 lít trị liệu nước thuốc đi ra. Này luyện chế hiệu suất, so với không có lên cấp trước, đâu chỉ phải nhanh gấp 10 lần, cho nên Tô Chí mới sẽ bị phát sợ, cái này thật sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản, Chí Tôn Đỉnh cho dù chỉ là tăng lên gấp đôi hiệu suất, cũng đủ để cho hắn cảm thấy đổi không tệ, nếu như có thể tăng lên gấp hai hiệu suất, liền để hắn phi thường hài lòng rồi. Chính vì như vậy lời nói, hắn là có thể tại trong vòng 4 tiếng, đem mỗi ngày trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc rồi. Mà bây giờ Chí Tôn Đỉnh lên cấp sau, lại cho Tô Chí một cái khó có thể tin kinh hỉ. Tại lên cấp trước, luyện chế 1.000 lít trị liệu nước thuốc, gần như cần thời gian 3 tiếng. Mà lên cấp sau, đồng dạng cũng là luyện chế 1.000 lít trị liệu nước thuốc, liền chỉ cần tiêu hao 10 phút. Hai người này tranh lệnh, ít nhất cũng là tại 15 lần tranh lệnh. Trí tôn đỉnh luyện chế hiệu suất, suất hiện tại tăng lên 15 lần, đối tô chết tới nói, chính là lớn nhất vui mừng. Chính vị như vậy vừa đến, hắn về sau luyện chế 3.000 lít trị liệu nước thuốc, tối đa cũng chỉ là cần thời gian 1 tiếng, là có thể luyện chế ra đến hết rồi, có lẽ còn không dùng được, mà bây giờ Tô Chiết rút cuộc giải phóng ra ngoài rồi, hắn về sau không cần tiếp tục phải tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy, đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Nay trước trước sau sau trên lệnh, nói là khác biệt một trời một vực, cũng là không quá đáng. đương nhiên, để cho an toàn, miễn cho hưởng công vui vẻ một hồi, Tô Chiết quyết định lại luyện chế một lần trị liệu nước thuốc, lời nói như vậy, hắn mới sẽ yên tâm lại. Thế là hắn lại chạy đi giá thuốc chuyển thuốc bắc đã tới. kế tiếp, Tô Chiết lại đầu nhập vào luyện chế trong, lần nữa nghiệm chứng trí tôn đỉnh luyện chế tốc độ. Lần này trí tôn đỉnh vẫn như cũ trong thời gian rất ngắn. Luyện chế tốt trị liệu nước thuốc rồi, mà thời gian cũng là khoảng 10 phút, hai lần luyện chế tốc độ không kém nhiều. Cứ như vậy, Tô chết rốt cuộc có thể yên tâm lại rồi, này trí tôn đỉnh luyện chế hiệu suất sắc thực tăng lên 15 lần trở lên. Hơn nữa hắn cũng là giám định đã qua, này luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, công hiệu quả cùng trước đây luyện chế trị liệu nước thuốc là giống nhau như lúc, cũng không có bởi vì luyện chế tốc độ quá nhanh, mà khiến trị liệu nước thuốc hiệu quả có ảnh hưởng. Mà vào giờ khắc này, Tô chết cảm giác được quyết định của mình, của mình trả giá, đều là đáng giá. Nãi chí tôn đỉnh không ngừng hắn tiêu hao nhiều như vậy trong lòng máu để cho lên cấp, bởi vì cái này cuối cùng lấy được hồi báo, thật sự là quá làm cho cảm thấy vui mừng rồi. Lần này, Tô chết không cần tiếp tục phải lo lắng, hội không đủ thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Về sau, mỗi ngày luyện chế 3000 lít trị liệu nước thuốc, đối với hắn mà nói, liền là phi thường dễ dàng. Cho dù về sau cần luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, hắn cũng không cần lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1440, 1.2 triệu bình. Chương 1440, 1.2 triệu bình ngày kế, cửa trường học. Tại tiến đi trường học trước đó, bảo bảo lôi kéo Tô chết thủ, lưu liên nói, kaka Ngươi hôm nay có thể tới hay không tiếp bảo bảo tan học? Bảo bảo muốn ca ca đến. Nghe vậy, tô chết ngồi sụp xuống, xuống. Đối với bảo bảo nói ra, ngừng. Nếu như ca ca có thời gian, sẽ tới đón bảo bảo, được không? Bảo bảo khi nghe đến sau, như gà con mổ tóc, gật đầu liên tục. Bởi vì bảo bảo biết tô chết mỗi lần nói như vậy, hắn đều sẽ là trường học tiếp nàng tan học, cho dù tới không được, nhất định là có chuyện rất trọng yếu làm, không thoát thân được, mới sẽ không đến. Cho nên, hắn như bây giờ nói, thì tương đương với đáp ứng rồi. Bởi vậy bảo bảo mới hội vui vẻ như vậy. Sau đó, tô chết lại là nói ra. Nếu như ca ca buổi tối tới không được lời nói, Bảo Bảo cũng không thể không cao hứng nha. Trên mặt Dương Phủ xuống nụ cười Bảo Bảo, gật đầu trả lời, được, Bảo Bảo biết rồi. Tiếp lấy, tô chết lại là chỉ vào túi sách, nói ra, hiện tại ta đem chai này sữa bò đặt ở trong bọc sách, Bảo Bảo phải nhớ được uống, nếu không, Bảo Bảo liền trường không cao. Nghe được trường không cao, Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu, đáp ứng hối uống sữa tươi. Bởi vì Bảo Bảo cũng không muốn chính mình trường không cao, lời nói như vậy, liền sẽ so thua manh manh rồi. Đây là Bảo Bảo không nguyện ý nhất sự tình. Hơn nữa Bảo Bảo cũng hy vọng chính mình so với Dương Dương cao, lời nói như vậy mới có thể một mực làm tỉ tỉ. Chỗ lấy, chỉ cần có thể tăng cao lời nói, bảo bảo nhất định sẽ đem sữa bột đều uống xong. Sau đó Tô Chí mang theo bảo bảo tiến vào trường học, đồng thời giúp nàng đem túi sách bắt được chỗ ngồi của nàng lên sau, hắn mới rời khỏi. Từ trường học đi ra sau, hắn liền lái xe rời khỏi. Bởi vì Tô Chí bây giờ chuẩn bị đi táng hồn căn cứ. Thính ra lời nói, hắn cũng có tốt mấy ngày, chưa từng đi táng hồn rồi. Hơn nữa có chút việc, hắn cũng muốn đi táng hồn nơi đó làm. Cho nên, hắn gọi ngay bây giờ tính tạm thời không trở về, đi trước táng hồn căn cứ nhìn một chút. Đã đến táng hồn căn cứ trô ở trạm tàu điện ngầm sau, Tô Chíệt tìm cái chỗ đỗ xe đem trực tiếp xe ngừng tốt. Sau đó hắn đem đặt ở chỗ cạnh tài xế quà tặng túi lấy ra, nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện lễ này phẩm túi nhãn hiệu vừa là Nhã Đại tập đoàn. Không có sai. Nay có chứa Nhã Đại tập đoàn nhãn hiệu quà tặng túi, chính là chứa ba bình nhuận nhan xương. Tô Chíệt chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được, sẽ không nói qua cho dù. Ngày hôm qua tại lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì một lần tình cờ Diễm Hi nhắc tới vừa mới lên thành phố nhuận nhan xương, đồng thời bởi vì quá mức dè bàn quan hệ, nàng sếp hàng cũng không mua được nhuận nhan xương. Cho nên, biết chuyện này hắn, liền đáp ứng Diễm Hy, giúp nàng mang mấy bình nhuận nhan xương đã tới. Tuy rằng Diễm Hy không nhất định nhớ rõ chuyện này, thế nhưng Tô Thiết đã đáp ứng rồi, liền sẽ không quên rồi. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Nguyên bản Tô Thiết là dự định đi nhã đại tập đoàn cầm, hắn muốn trong tập đoàn khẳng định có một ít chuẩn bị tổn nhuận nhan xương. Chỉ là sau đó, hắn nói với Nhan Vũ Yên sau chuyện này, mới biết nhà nàng cũng thả một chút nhuận nhan xương, nàng khiến hắn đi nhà nàng nắm là được rồi, không cần chuyên môn chạy đến trong tập đoàn rồi. Thế là, Tô Thiết liền từ Nhan Vũ Yên trong nhà, dẫn theo ba bình nhuận nhan xương đi ra. Hắn chuẩn bị hôm nay tới táng hồn lúc, thuận tay mang cho Diễm Hy, cũng coi như đem hứa hẹn của mình cho đối hiện. Lại nói, ngày hôm qua cùng Tam Mục Huyền một trận chiến, để Tô chết bị thương nhẹ. Bất quá tối ngày hôm qua hắn ngủ được vô cùng được, mà Kim Thiên nhất tạo lên, thương thế của hắn liền toàn bộ được rồi, đối với hắn là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thương thế tốt nhanh như vậy, một là Tô chết thể chất đặc thù, có thể cấp tốc tự lành, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Hai là trí tôn đỉnh tác dụng, trí tôn đỉnh tại lên cấp sau, không chỉ luyện chế hiệu suất có rất lớn tăng cao, hơn nữa ôn dưỡng chứa trị hiệu quả so với trước đây muốn càng thêm tốt. Cho nên, trí tôn đỉnh khôi phục thương thế hiệu quả, đã nhận được không nhỏ cường hóa, này mới khiến tô chết thương thế tốt nhanh như vậy, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hiện tại trí tôn đỉnh ở lại trong cơ thể hắn, ôn dưỡng toàn thân huyết dịch tốc độ là càng lúc càng nhanh, điều này cũng làm cho thân thể của hắn cường độ càng ngày càng mạnh. Cho dù tô chết không tu luyện, vẹn vẹn dựa vào trí tôn đỉnh tôi luyện dòng máu hiệu quả, thì có thể làm cho thực lực của hắn tốc độ tăng lên, so với võ giả bình thường tu luyện hiệu suất cao hơn rồi. Bởi vì trí tôn đỉnh đạt được lên cấp, đồng thời các loại công năng đều chiếm được cường hóa, này làm cho tâm tình của hắn trở lên lớn tốt. Này tâm tình vừa tốt, giấc ngủ chất lượng tự nhiên cũng sẽ không tranh lệch. Cho nên, tối chết tối hôm qua ngủ được là phi thường thoải mái, sáng sớm thức dậy sau, liền thần thanh khí sảng. Tuy rằng hắn ngủ cho thoải mái, thế nhưng là có người ở tối ngày hôm qua lại là không ngủ được, mà người này chính là Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người. Về phần nguyên nhân, cũng không phải bởi vì có phiền lòng việc, mà là quá mức căng thẳng chờ mong. Bởi vì ngày hôm qua thì nhuận Nhan Sương ra thị trường tiêu thụ ngày thứ nhất, hơn nữa còn là toàn cầu đồng nhất tiêu thụ, chuyện này đối với Nhã Đại tập đoàn tới nói, là vô cùng trọng yếu một ngày. Làm nhiều công việc như vậy, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay mà nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ hai người tối ngày hôm qua chính là chờ nhuận nhan sương tiêu thụ công trạng cho nên mới phải cả đêm không ngủ điều này là bởi vì sai giờ vấn đề cho nên có vài quốc gia lượng tiêu thụ vẫn không có thống kê đi ra nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cứ như vậy đợi được nửa đêm thẳng đến nhuận nhan sương ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra đến mà các nàng tại biết nhuận nhan sương ngày đầu lượng tiêu thụ sau thì càng là không ngủ được bởi vì thật sự là quá hư phấn càng là một điểm buồn ngủ cũng không có tại kim thiên nhất tảo trầm sơ hạ các nàng liền gọi điện thoại lại đây đem nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ nói cho tô chết biết Khi hắn biết nhuận nhan xương thành tích sau, tâm tình của hắn càng là tốt đẹp rồi. Bởi vì nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ, để Tô Chiết phi thường hài lòng. Ngày hôm qua Diễm Hi nói nàng trời vừa sáng đi xếp hàng, cũng mua không được nhuận nhan xương, liền cho hắn biết nhuận nhan xương lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không kém rồi. Thế nhưng hắn biết nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ lúc, vẫn bị kinh ngạc một chút. Bởi vì nhã đại tập đoàn tại ngày thứ nhất tiêu thụ lúc, cho quốc nội cùng nước ngoài đường dây tiêu thụ, chuẩn bị 120 vạn bình nhuận nhan sương. Mà ngày hôm qua tại chính thức tiêu thụ không đến bao lâu, này 120 vạn bình nhuận nhan sương, liền tiêu thụ không còn. Quốc nội tổng cộng bán xuất 400.000 ngàn bình, nước ngoài tổng cộng bán xuất 800.000 ngàn bình. Cho nên, 120 vạn bình nhuận nhăn xương, cứ như vậy tại một ngày tự bán hết, thậm chí ngay cả một ngày, đều chưa dùng tới. Quốc nội con đường chuẩn bị 400.000 ngàn bình nhuận nhăn xương, là ở chính thức tiêu thụ trong vòng 2 canh giờ tuyên bố bán hết sạch. Mà nước ngoài thị trường tuyên bố bán hết sạch thời gian, cũng không tính là rất dài nếu như không phải là bởi vì nhuận nhăn xương nguồn cung cấp chưa đủ lời nói. nhuận nhăn xương ngày đầu lượng tiêu thụ, có có thể đột phá hai triệu bình, thậm chí có khả năng sẽ càng cao hơn, đây đều là có hy vọng. Bất quá coi như là 120 vạn bình ngày đầu lượng tiêu thụ cũng đã là vô cùng tốt. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể làm đến bước này, đây đã là có thể xưng một cái kỳ tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1441, ngày lễ doanh thu. Chương 1441, ngày lễ doanh thu nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 120 và bình. Đây là một cái phi thường thành công thành tích, đề nghiệp giới người đều phi thường ngạc nhiên. Thế nhưng bất kể là Tô Triết, vẫn là Nhan Vũ Yên các nàng, đều biết này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, chỉ là một cái khởi điểm. Bởi vì nhuận nhàn xương còn có tăng lên rất nhiều không gian, nó tương lai lượng tiêu thụ nhất định sẽ so với ngày đầu lượng tiêu thụ càng cao hơn. đây là mọi người đối với nó nhất trí tự tin. hơn nữa nhuận nhan xương con đường, mặc dù nói là toàn cầu tiêu thụ, thế nhưng còn có rất nhiều nơi không có nhuận nhan xương đường dây tiêu thụ. hiện tại con đường vẫn chưa hoàn toàn trải ra, cho nên trong lúc này bản thân liền có rất nhiều chỗ tăng lên, lại tăng thêm. ngày hôm qua thì bởi vì nhuận nhan xương nguồn cung cấp chuẩn bị không đủ, nếu như nguồn cung cấp sung túc lời nói, nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ, nhất định sẽ càng thêm kinh người. mà đợi được đám đầu tiên người tiêu thụ sử dụng nhuận nhăn xương, biết nhuận nhăn xương hiệu quả sau, đó mới là nhuận nhăn xương lượng tiêu thụ chân chính bạo phát thời điểm chỉ cần nhã đại tập đoàn nguồn cung cấp sung túc lời nói nhuận nhăn xương lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng cao mặc dù bây giờ nhuận nhăn xương lượng tiêu thụ không như tuyết cơ xương lượng tiêu thụ thế nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ có thể siêu việt quá khứ rồi bởi vì nhuận nhăn xương thị trường nhu cầu số lượng càng gia tăng hơn vốn là tôi chết bọn hắn đều cho rằng nhuận nhăn xương ngày thứ nhất tiêu thụ thêm vào lượng tiêu thụ lại tốt như vậy tuyết cơ xương ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng hôm qua lượng tiêu thụ có thể sẽ có chỗ hạ thấp nhưng là không nghĩ tới tuyết cơ xương ngày lượng tiêu thụ chẳng những không có chịu ảnh hưởng trái lại tăng lên một ít trước đó Tuyết Cơ xương ngày lượng tiêu thụ là 2.4 triệu bình, mà ngày hôm qua lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau lại là 250 vạn bình, ngày hôm đó lượng tiêu thụ tròn vẹn tăng lên 10 vạn bình. Tuyết Cơ xương cùng nhuận Nhan xương hai khoản sản phẩm gộp lại. Hôm qua lượng tiêu thụ đã đạt đến 370 vạn bình. Nhuyễn Nhan xương cùng tuyết Cơ xương các loại thành phẩm tương đồng, hết thảy thành phẩm gộp lại lại tăng thêm thu thuế, mỗi một bình chính là 180 nguyên. Mà nhã đại tập đoàn cho nhuận Nhan xương định giá cũng giống như nhau. Không tính cả cừ đạo phí dùng lời nói, một bình Nhuyễn Nhan Dương giá bán là 380 nguyên nhất bình. Mà bởi vì cừ đạo phí dùng vấn đề Cho nên nhuận nhan xương giá cả muốn so quốc nội hơi chút quý giá một điểm. Thế nhưng lợi nhuận là cơ bản tương đương, cho nên mỗi bán suất một bình nhuận nhan xương cho nhã đại tập đoàn mang tới lợi nhuận ròng. Đồng dạng cũng là 200 nguyên, giống như nhuận nhan xương. Này nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương thành phẩm, thế nhưng bao gồm tiền quảng cáo cùng với nhã đại tập đoàn các loại chi ra. Cho nên 200 nguyên lợi nhuận ròng là chân thật, không có nửa điểm lượng nước. Hơn nữa sản lượng cao lời nói, thành phẩm còn có thể lại rơi nữa thấp một chút, mang tới lợi nhuận ròng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều một chút rồi. Vẹn vẹn là cả ngày hôm qua thời gian trong, nhuận Nhan xương cùng Tuyết Cơ xương gộp lại liền bán ra 370 và bình, này ngày này lẻ doanh thu thì đến được 1.4 tỷ nguyên, về phần lợi nhuận dòng nhưng là 740 triệu nguyên. Dựa theo Tô chết cùng nhan Vũ Yên các nàng trước đó thương lượng kỹ càng rồi điều kiện, chỉ cần nhuận Nhan xương có thể dở ra thị trường tiêu thụ. Cái cố này phần phân phối thỏa thuận sẽ chính thức tiêu thụ. Mà theo nhuận Nhan xương ngày hôm qua chính thức ra thị trường tiêu thụ, hắn cũng chính thức nắm giữ nhã đại tập đoàn 70% cổ phần. Cho nên, này 740 triệu nguyên lợi nhuận dòng, có 518 triệu là thuộc về Tô Triết. Hiện tại hắn chính là ngồi ở nhà cũng có thể một ngày thu đấu vào rồi. Bất quá, tôi chết cùng Nhan Vũ Yên các nàng, hiện tại cũng không có tính toán phân phối nhã đại tập đoàn lợi nhuận, số tiền này tạm thời còn muốn cho nhã đại tập đoàn phát triển khuếch trương quy mô lớn đến đến dùng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có cần thiết dùng đến số tiền này, cho nên liền đều ở lại nhã đại tập đoàn bên trong, đợi được về sau có yêu cầu lại nói. Hay là ở cái này ngượt qua hết trước đó, tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương ngày lượng tiêu thụ, gộp lại có thể vượt qua 5 triệu bình. Dựa theo nhượn nhan xương bây giờ nhiệt độ, cái thành tích này vẫn rất có hy vọng đạt tới. Hiện tại Nhã Long Mại Tập đoàn dưới cờ xưởng gia công, đã tại toàn lực sinh sản nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương rồi, hơn nữa còn tại xây dựng cùng thu mua mới xưởng gia công, mở rộng sản xuất quy mô. Nhã Đại Tập đoàn tiền cảnh là hoàn toàn sáng rực, phát triển là phát triển không ngừng. Cho dù chỉ là dựa vào nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương, cũng có thể chống đỡ Nhã Đại Tập đoàn cái này nhãn hiệu trăm năm không ngã rồi. Tô chết vừa nghĩ tới những chuyện này, vừa đi tiến vào trạm tàu điện ngầm bên trong. Đi tới trạm tàu điện ngầm sau, hắn đi tới địa phương không người, sau đó mang theo sau mặt nạ, lại tìm tiến vào đặc thủ trong lối đi, tại thông qua nghiệm chứng sau, liền tiến vào táng hồn căn cứ. Từ khi Tô Chí lần trước đến Táng Hồn căn cứ, kiểm tra tốc độ của mình sau, hắn liền lại cũng không có tới qua Táng Hồn rồi. Hôm nay vừa đến, nơi Táng Hồn căn cứ cũng không có gì thay đổi. Bởi vì Tô chết tại đây Táng Hồn bên trong, cũng không có nhận thức bao nhiêu người, cũng chỉ nhận thức tốc thư mấy người bọn họ mà thôi, cho nên cũng liền không có người nào cùng hắn chào hỏi. Rất nhanh, hắn tiểu đi tới trong đại sảnh, hơn nữa tốc Tín liền chính xác cũng ở trong đại sảnh. Tối đúng dịp chính là, Diễm Hi cũng ở trong đại sảnh, đang cùng tốc Tín táng gấu. Diễm Hi nhìn thấy Tô Chí đi tới sau, cười với hắn chào hỏi, "Ồ, Mai Táng tôn người cũng tới rồi." Không chuyện làm, liền đến đi một chút. Đây là đưa cho ngươi. Tô chết trả lời một câu sau, liền đem trong tay quả tặng túi đưa cho Diễm Hi. Diễm Hi nhận lấy quả tặng túi sau, có chút ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thằng đến nàng mở ra quả tặng túi, đồng thời nhìn thấy đồ vật bên trong sau, mới kinh ngạc thốt lên nói, đây là nhọn nhan xương. Ngươi thật sự mua được? Vốn là Diễm Hi cho rằng Tô chết ngày hôm qua chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thật sự có biện pháp mua được nhọn nhan xương. Hơn nữa hôm nay trả lại cho nàng mà tới, này làm cho nàng thật bất ngờ. Hơn nữa hôm nay nàng đến táng hồn thời điểm, cũng chuẩn bị lại đi mua nhọn nhăn xương. Chỉ là rất nhiều nhuận nhan xương tiêu thụ quầy chuyên doanh, đều còn chưa mở bán, cũng đã sắp xếp đầy người. Nhìn thấy tình huống như thế, Diễm Hi liền biết coi như mình đi xếp hàng cũng là không mua được, bởi vì khả năng vẫn không có xếp tới nàng, nhuận nhan xương liền tiêu thụ không còn. Cho nên, nàng cũng không có đi xếp hàng mua nhuận nhan xương, chỉ là không có nghĩ đến Tô Chí hiện tại sẽ đem nhuận nhan xương đưa đến trước mặt nàng. Nhìn thấy Tô Chí lấy ra nhuận nhan xương, bên cạnh Túc Tín không nhịn được hỏi "Ngươi tối ngày hôm qua đi suốt đem xếp hàng sao?" Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra, "Không có a." Túc Tín không tin, làm sao có khả năng không thông tiêu xếp hàng lời nói vậy là ngươi làm sao mua được ngày hôm qua túc tín cũng mua 2 bình nhuận nhăn xương dùng để đưa lão bà của mình giang tiểu nam chỉ là 2 bình này nhuận nhăn xương là hắn suốt đêm xếp hàng mới mua được cho nên tô chết bây giờ nói chính mình không có suốt đêm xếp hàng liền mua được nhuận nhăn xương khiến hắn không thể tin tưởng tô chết cười nói ta là cùng bằng hữu cẩm cho nên không cần xếp hàng nghe vậy túc tín là vô cùng đau đớn nói ta dựa vào ngươi làm sao không nói sớm hại ta không công xếp hàng một cái một đội mới mua được hai bình nhụn nhăn xương sớm biết liền để ngươi giúp ta mua tô chết nói ngươi lại không hỏi ta làm sao biết ngươi muốn mua nếu như túc tín trước đó nói với hắn lời nói, túc tín cũng sẽ không dùng suốt đêm xếp hàng đi mua nhuận nhan xương rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1442 tác chiến Giày chương 1442 tác chiến Giày không qua đêm thư hiện tại như thế nào đi nữa ảo não, hắn cũng đã suốt đêm xếp hàng đã qua. đương nhiên hắn giúp Giang Tiểu Nam mua được nhuận nhan xương, vẫn phải là đến không ít chỗ tốt, cũng coi như là an ủi hắn bị thương tâm linh. hơn nữa hiện tại túc tín đã biết tô chết có biện pháp mua được nhuận nhan xương rồi, về sau hắn lại cần đến giúp Giang Tiểu Nam mua, cũng là có thể bị thắt tô chết rồi. kinh hỉ quá đi, Diễm Hỷ hỏi. Này nhuận nhan xương bao nhiêu tiền? Ta đem tiền cho ngươi." Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, "Không cần, đây là ta cùng bằng hữu cầm, không cần bỏ ra tiền." "Cái kia tại sao có thể, ngươi có thể giúp ta đưa tới, ta đã là vô cùng cảm kích, như thế nào không biết xấu hổ không cho tiền, vậy ta đem tiền cho ngươi, ngươi cầm đi cho bằng hữu ngươi, như vậy tốt sao?" Diễm Hy nói. "Cuối cùng, tô chết chỉ có thể nói như vậy, thật sự không cần trả thù lao, nếu như đem ta làm bằng hữu, ngươi liền không nên nhắc lại tiền." "Được rồi, vậy ta tiểu thu hạ rồi, cảm ơn ngươi." Diễm Hy cũng sẽ không nhắc lại tiền. Bất quá trong lòng nàng đã quyết định được rồi, lấy sau tìm một cơ hội, lại mua dạng lễ vật đưa cho tô chiết, coi như làm này nhuận nhan xương tại lễ. Sau đó diễm hi bắt được nhuận nhan xương sau, liền không kịp chờ đợi cùng tô chiết cùng túc tín nói lời từ biệt rồi. Cái nào người nữ sinh hội không yêu cái đẹp, cho dù là thực lực mạnh mẽ diễm hi đội trưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng đồng dạng hy vọng mình có thể càng thêm tốt nhìn một điểm, cái này cũng là nàng nghĩ như vậy mua được nhuận nhan xương nguyên nhân. Chờ diễm hi sau khi rời đi, túc tín nói với tô chiết, đi thôi, ngươi may giày hiện tại đã làm tốt rồi, mà ta cũng muốn đi nắm ít đồ, chúng ta bây giờ cùng đi. Tô chiết gật gật đầu sau đó liền đi theo túc tiến cùng đi, rất nhanh, hắn liền lấy được chính mình may giày rồi, tổng cộng có ba đôi, này ba đôi giày đều là màu đen tát chiến giày, ngoại hình chỉ là hơi hơi khác biệt, trên căn bản đều là giống nhau. cầm ở trong tay, tô chiết cảm giác được này ba đôi tát chiến giày trọng lượng, ít nhất là phổ thông tát chiến giày 5 lần. bất quá điểm ấy trọng lượng, đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. mà này ba đôi giày đều là đặc thù chất liệu làm được, chất lượng cực kỳ tốt, là chuyên môn vì bọn họ những thực lực này mạnh mẽ đặc thù nhân viên mà chuyên môn thiết kế, cho nên mới phải khá là nặng một điểm. Chỉ là chất lượng lại là phổ thông giày không sánh được, có thể cam đoan tại cường độ cao huấn luyện cùng trong chiến đấu, không hội dễ dàng như vậy tổn hại. Nói chung, tôi chết thể nghiệm một cái này tác chiến giày chất lượng, vẫn là rất hài lòng. Có làm như vậy chiến oa, cái kia tốc độ của hắn là có thể phát huy ra rồi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn lần nữa xác nghiệm cực hạn của mình tốc độ. Tôi chết hôm nay tới táng hồn nơi này, ngoại trừ đem nhuận nhan xương mang đến cho Diễm Hi bên ngoài, hắn cũng là vì tại bắt được tác chiến giày sau, có thể kiểm tra cực hạn của mình tốc độ. Mà một bên khác, tốc tín cũng bắt được đồ đạc của mình. Đó là một cái đai lưng hình dạng nhìn so với phổ thông đai lưng lại có rất lớn phổ thông so sánh tương tự mặt nạ kỵ sĩ hung của mang Tô chết thử một chút phát hiện này đai lưng còn có thể có ruỗi tính dai tốt vô cùng có thể kéo đến rất dài sát thực rất thích hợp túc tín chẳng qua nếu như một người trưởng thành đem như vậy đai lưng mang ở trên người khó tránh khỏi sẽ có chút đấu trí Tô chết thấy túc tín đem này đai lưng làm bảo như thế liền tò mò hỏi này đai lưng có ích lợi gì vừa nghe túc tín chính là lưu loát nói ra này đai lưng tác dụng cũng lớn hơn nữa còn là ta tự tay thiết kế lại định chế ra có này đai lưng ta long ngạo thiên chính là như hổ thêm cánh Thực lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Hắn đem đai lưng thổi đến mức như thế tài năng như thần, để tô chết cũng càng thêm tò mò. Hắn nói ra, phí lời nói một chút một điểm. Ta chỉ là hỏi ngươi này đai lưng có tác dụng gì, còn có thể tăng thực lực của ngươi lên. Túc tín nhẹ nhàng ma sát trong tay đai lưng, vừa nói, ta đã nói với ngươi, này đai lưng có thể cổ vũ lòng người, khiến người ta dung khí tăng gấp bội, thực lực đó tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Bất quá bây giờ khó nói, đợi được về sau ngươi cùng ta kể vai chiến đấu thời điểm, ngươi thì sẽ biết này đai lưng chỗ tốt rồi. Được rồi. Túc tín nói tới nhiều như vậy thì tương đương với chưa nói như thế, để tô chiết cũng mất đi hứng thú. dù sao túc tín lời nói nửa thật nửa giả là không tin được, cho nên hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nghe dòng, trực tiếp đi về phía trước. phía sau túc tín đuổi theo, còn nói với hắn, ta đã nói với ngươi, này đai lưng tác dụng thật sự lớn vô cùng, ngươi nhưng không nên xem thường nó. bất quá, tô chiết hiện tại đã không có hứng thú tiếp tục nghe túc tín hít hả, cho nên hắn chỉ là cố lấy đi về phía trước. bắt được tác chiến dày sau, hắn và túc tín lần nữa đi tới kiểm tra tốc độ căn phòng. tại kiểm tra trước đó, tô chiết trước tiên đổi vừa mới cầm tới tay tác chiến dày. Này đôi tắc chiến giày tuy rằng nặng nghề một chút, thế nhưng ăn mặc lại là phi thường thoải mái, hắn còn trên đất đạp mấy lần, phát hiện này tắc chiến giày phi thường thích hợp bản thân mặc, này làm cho hắn rất hài lòng. Có này tắc chiến giày, tô chết tin tưởng chính mình tốc độ, tuyệt đối có thể càng tăng nhanh hơn, hơn rồi, thể nghiệm một cái tắc chiến giày sau, hắn một lần nữa đứng đến đại hình trên máy chạy bộ. Sau đó hắn nói với tốc tín, ta hiện tại đã chuẩn bị xong, ngươi giúp ta đem tốc độ điều đến 150. Lần trước, tô chết ở nơi này cầm một đôi giày. Tuy rằng chất lượng so với phổ thông dày muốn xịn, thế nhưng trùng quy chịu không được quá nhanh tốc độ, chỉ là đã đến 150 km, tiếng đồng hồ tốc độ, dây của hắn liền bắt đầu chịu không được. Cho nên, lần trước hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đỉnh chỉ tiếp tục kiểm tra tốc độ, đã không có biện pháp lại tiến hành khảo nghiệm. Mà hôm nay, Tô Chí đã cầm được mới may dày rồi, hơn nữa còn là tác chiến dày, hắn đã nghĩ lần nữa thử nghiệm tốc độ của mình. Tốc Tín nói ra, có thể hay không quá nhanh rồi, có muốn hay không trước tiên thích thử một cái, lại để cao tốc độ. Tô Chí lắc đầu nói ra, không cần, liền 150 là được rồi. 150 km tiếng đồng hồ tốc độ, chính là khiến hắn thích ứng tốc độ, bởi vì hắn cảm giác mình còn có thể chạy được càng thêm nhanh. Nếu Tô Chí Đều đã nói như vậy, tốc tín cũng không có lại ngăn trở, bắt đầu khởi động máy chạy bộ, sau đó đem máy chạy bộ tốc độ trực tiếp lên lên tới 150 km, tiếng đồng hồ. Rất nhanh, máy chạy bộ liền nhanh chóng khai động rồi, phía trên chạy mang trượt tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu như lúc này có người bình thường đứng lên máy chạy bộ lại nói, tuyệt đối sẽ bị chạy mang trong nháy mắt quăng bay đi, bởi vì là người bình thường căn bản cũng không có thể thích ứng tốc độ như vậy. Bất quá, Tô Chí lại là cái ngoại lệ, hắn đợi máy chạy bộ tốc độ ổn định lại sau liền trực tiếp chạy vào chạy mang bên trong. Hiện tại máy chạy bộ tốc độ đã đạt đến 150 km, tiếng đồng hồ, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ thích ứng cái tốc độ này, này đối với hắn mà nói, liền giống như người bình thường tại vững vàng trên đường chạy bộ như thế, có vẻ thập phần ung dung Mà bây giờ cái tốc độ này, cũng đã tương đương với hắn mỗi 1 giây là có thể chạy ra 41 mét Tốc độ như vậy, hết sức kinh người, so với xe thể thao còn nhanh hơn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1443, Ác ma Long nha. Chương 1443, Ác ma Long nha đổi lại chuyên môn may cắt chiến giải sau cảm giác chính là không giống nhau. Tô Chiết hiện tại lấy mỗi giờ 150 km tốc độ, tại máy chạy bộ chạy trốn, nếu như là phổ thông, dày, sớm liền chịu không được này, nhanh chóng ma sát mang tới nhiệt độ cao rồi. Mà này tại đây táng hồn may tắt chiến dày, lại là dễ dàng liền ứng phó được rồi. Sau đó tốc tiến dựa theo Tô Chiết chỉ thị, chậm rãi đem máy chạy bộ tốc độ tăng nhanh, mà Tô Chiết tốc độ cũng từ từ tăng lên chúng. Không đến bao lâu, tốc độ của hắn liền đạt đến mỗi giờ 170 km tốc độ, mà xem vẻ mặt của hắn, rõ ràng vẫn không có đạt đến cực hạn. Thế là Túc tiến chỉ có thể lần nữa tăng nhanh máy chạy bộ tốc độ để cho tiếp tục kiểm tra tốc độ cực hạn. Thang đến máy chạy bộ tốc độ tăng lên tới mỗi giờ 180 km sau, tôi chết mới không có yêu cầu tiếp tục tăng lên. Tuy rằng cái tốc độ này còn chưa tới nơi cực hạn của hắn tốc độ, tốc độ của hắn còn có thể lần nữa bao tô tăng lên. Bất quá cái tốc độ này là hắn có thể dài hạn duy trì tốc độ chạy trốn. Nếu như lại tốc độ tăng lên lời nói, vậy thì không kiên trì được bao lâu. Cho nên kiểm tra đến cái tốc độ này, tô giật cảm thấy đã đủ rồi, lại tiếp tục thử nghiệm đi xuống. Sợ là đối tác chiến giày có chỗ hao tổn. Tại mỗi giờ 180 km tốc độ, chạy sau một thời gian ngắn, hắn liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp xuất máy chạy bộ chạy ra. Túc Tín thấy Tô giật trở về mặt đất sau, liền đem máy chạy bộ đóng, sau đó đi tới nói ra, ngươi quá biến, thái rồi, như vậy vẫn là người sao? Tô chỉ chỉ là lắc lắc đầu, cũng không hề phát biểu cái gì cảm tạ. Hắn biết rõ mình bây giờ tốc độ, tại thể chất 300 điểm trở xuống, chỉ dựa vào cường độ thân thể lời nói, xác thực không có ai có thể vượt qua cái tốc độ này. Thế nhưng đã có dị năng giả. Cái kia nhất định sẽ có am hiểu tốc độ dị nam giả, cũng sẽ có am hiểu tốc độ dị hóa nhân hỏa dị hóa thú lại am hiểu tốc độ dị năng giả trước mặt, hay là lấy tô chiết tốc độ bây giờ liền không đuổi kịp đi rồi, cho nên hắn sẽ không đối mình bây giờ tốc độ, cảm thấy tự mãn, lại tăng thêm. tô chết biết còn có không ít võ giả cùng dị năng giả thể chất, vừa xa 300 điểm, tỷ như nhậm ly nhiên cùng trịnh viêm, còn có dư lão cùng tiểu chiến đám người, thể chất đều từ lâu vượt xa 300 điểm, mà ở trước mặt những người này, tốc độ của bọn họ nhất định sẽ càng thêm kinh người, cho nên hắn lại làm sao có thể sẽ thỏa mãn với tốc độ bây giờ? đối tô chết tới nói, này còn xa xa chưa đủ, hắn còn cần lại tăng lên chính mình tốc độ, tăng lên chính mình thực lực, mục tiêu của hắn là vượt qua mọi người, mà không phải đối thành tích bây giờ, mà đã trí. Đi thôi. Trước tiên, tôi chết đi ở phía trước. Hiện tại đã khảo nghiệm tốc độ của mình, liền không có cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Trên đường, Tô chết đột nhiên cùng túc tín hỏi, tiểu đội chúng ta, liền chỉ có chúng ta 5 người sao? Túc tín lắc lắc đầu sau, nói ra không ngừng, còn có mấy người. Chỉ là bọn hắn rất ít tới nơi này, hãy cùng ngươi như thế, mấy ngày qua một lần. Trùng hợp các ngươi tới thời gian đều không giống nhau, cho nên mới không có gặp gỡ. Sau đó túc tín tựa hồ nhớ ra chuyện gì, lại nói với tôi chết, ta đã nói với ngươi nha. Tiểu đội chúng ta bên trong có cái tiểu ác ma, ngươi tuyệt đối không nên treo chọc nàng. Nhìn thấy nàng có bao xa liền chạy bao xa. Ác ma, ai là ác ma? Tô chiết không rõ. Túc tín rất có chuyện lạ nói, chờ ngươi về sau nhìn thấy nàng liền biết. Nói chung nàng là phi thường đáng sợ, so với ma quỷ còn còn đáng sợ hơn. Ta tình nguyện đối mặt dị hoa thú, cũng không muốn đối mặt nàng. Một thanh âm đột nhiên ở sau lưng của bọn họ vang lên. Thật sao? Chỗ ngươi sao sợ sệt nàng sao? Túc tín theo bản năng nói ra, chuyện cười, ta sẽ sợ nàng. Ta chỉ là không cùng với nàng bình thường tính toán mà thôi. Nói đến phần sau, hắn mới phản ứng được chê cười xoay người lại, không biết lúc nào có một cái tuổi tác hẳn là tại 17-18 tuổi nữ sinh xuất hiện tại tô Chích cùng túc tín mặt sau, da như mỡ đông, bất quá mang mặt nạ, không thấy rõ cụ thể tướng mạo, thế nhưng hẳn là còn thật đáng yêu xinh đẹp, ăn mặc màu tím váy công chúa, long ngạo thiên, ngươi vừa nãy là đang nói ta sao? Nữ sinh cười tươi như hoa, nhưng lại là để túc tín trong lòng có chút phát lạnh. Túc tín chê cười nói ra, tiểu nhân nào dám nói cô nãi nãi, ai muốn cùng nói ngươi, ta long ngạo thiên cái thứ nhất liệu với hắn. Vào lúc này, hắn là tuyệt đối không dám thừa nhận mình ở sau lưng nói nàng nói xấu nữ sinh lấy tay đặt ở túc tín trên bả vai, còn đến gần rồi một điểm, mới lên tiếng, thật sao? cái kia ý của ngươi chính là thai của ta không dễ xài, nghe lầm. khả năng thực sự là cô nãi nãi nghe lầm, ta long nạo thiên làm sao sẽ nói xấu về ngươi. túc tín theo bản năng mà muốn lùi về sau, bất quá lúc này đã muộn. tô chết nhìn thấy tay của nữ sinh, đột nhiên lấp lóe một trận tia sáng chói mắt, mà túc tín thì dường như bị điện giật như thế, cả người có giật. đợi đến tay của nữ sinh thả ra sau, túc tín mới vô lực co quắp ngã trên mặt đất, còn hay không là rút động một cái, mà nữ sinh lại phảng phát chuyện gì đều không làm như thế, lần nữa khôi phục người hiền lành bộ dáng. Hơn nữa còn hướng về Túc Tín quan tâm hỏi, "Long Nạo Tiên, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngủ trên đất, trên đất mát, có muốn hay không ta vịn ngươi đứng dậy?" "Không cần, không cần." Túc Tín như nhìn thấy quỷ như thế, vội vàng hướng về phía sau thối lui, tránh được tay của nữ sinh sau, mới lên tiếng, "Ta liền nằm trên đất suy nghĩ một cái nhân sinh, không cần phải để ý đến ta." Nữ sinh dùng một bộ cái gì cũng không biết giọng điệu, nói ra, thực sự là người kỳ quái. Lúc này, nữ sinh đột nhiên quay tới đối bên cạnh Tô Triết, hỏi, "Ca ca, ngươi tốt, ta gọi Long Nha, ca ca chính là Diễm Hy đội trưởng nói mai tang tôn sao?" Lại nói Tôi chết cuối cùng là đã minh bạch. Tại sao Túc Tín hội cố ý nhắc nhở hắn phải cẩn thận ác ma? Bởi vì cái này gọi Long Nha nữ sinh, quả thực có chút đáng sợ. Long Nha thực lực làm sao? Hắn không biết. Thế nhưng Long Nha nếu có thể khống chế chấp giận, còn dễ dàng liền đem Túc Tín cho điện ngã trên mặt đất. Chắc hẳn thực lực nhất định không có thể khinh thường. Đáng sợ như vậy người, nếu như muốn sửa chữa nhân, sắp thực khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Tôi chết hiện tại đã có thể lý giải Túc Tín cảm thụ, chắc hẳn trước hắn là được quá nhiều lần giàn vặt, mới lĩnh ngộ được đạo lý này. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể là Túc Tín nén bi thương rồi, cũng không làm được cái gì. Tôi chết đối Long Nha nói ra xin chào, ta là mai tăng tôn long nha lúc này mới chú ý tới tô chiếc mặt nạ trên mặt, lập tức kinh ngạc nói, ồ mai tăng tôn ca ca, ngươi làm sao mang băng điệp tỷ tỷ mặt nạ? nhanh lên một chút trả về, nếu không băng điệp tỷ tỷ sẽ mất hương đấy. tô chiết lắc đầu cười nói, không có chuyện gì, băng điệp đã đem mặt nạ tặng cho ta. nghe nói như thế, long nha lại là khó có thể tin nói, đưa cho ngươi, điều này sao có thể? băng điệp liền chạm đều không cho người chạm, làm sao có thể sẽ đưa cho ngươi? không biết lúc nào, túc tín đã đứng lên, nói với long nha, tuy rằng quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn nói là sự thật. Bất quá sau khi nói xong, hắn lại lần nữa nằm trên đất, hay là hắn cảm thấy như vậy tương đối an toàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1444, mai táng tôn ca ca. Chương 1444, mai táng tôn ca ca. Tuy rằng chuyện này không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta làm khó có thể tin. Bất quá nếu túc tín đều nói như vậy, cái kia Long Nha lượng hắn cũng không dám lừa nàng. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là cảm ơn. Thế là Long Nha tiến lên nắm lấy tô chiếc cánh tay, dùng ngọn được phát chán thanh âm của nó ra, mai táng tôn ca ca. Long Nha làm yêu thích này mặt nạ, ngươi có thể đưa cho ta sao? Trước đó còn lại ác ma bộ dáng long nha biến thành bây giờ dáng dấp quả thực là như hai người khác nhau để nằm dưới đất túc tín đều nhìn trọn mắt ấp mồm mà tô chiết cũng là có chút thích ứng không được xin lỗi ta chỉ có một cái trương mặt nạ cho nên không có thể đưa cho ngươi tô chiết lắc lắc đầu nói ra nếu như long nha muốn những vật khác lời nói cái kia tô chiết ngược lại là không có lưu ý coi như làm lần đầu gặp gỡ lễ vật thế nhưng long nha muốn hắc lăng kính mặt nạ lời nói vậy hắn tựu không khả năng đưa cho nàng ta lấy mặt nạ của ta đổi với ngươi mười 10 tấm một tấm cũng có thể mai táng tôn ca ca ngươi liền đem này mặt nạ cho ta đi long nha lung lay tô chiết thủ Bắt đầu nũng nịu. "Thật không tiện, đây là băng điệp, ta không thể đưa cho ngươi." Tô Triết cười khổ nói. "Như Long Nha tuổi tác như vậy người, tắc khởi Kiều Lai, like, người bình thường vẫn đúng là cự không dữ được, nếu như không phải này mặt nạ là băng điệp đưa lời nói, cái kia Tô Triết khả năng liền hội đáp ứng. Ta có chuyện tiểu đi trước rồi, lần sau trò chuyện tiếp, gặp lại." Sau khi nói xong, Tô Triết liền vội vã mà rời khỏi. Bởi vì đối mặt Long Nha làm nũng thê tiến công, hắn sợ chính mình gánh không được. "Chờ ta, ta cũng phải đi." Tốc Tín ở phía sau kêu lên, sau đó liền theo Tô Triết cùng rời đi rồi, hắn cũng không dám đơn độc đối mặt Long Nha. Phía sau Long Nha thấy Tô chết cùng Túc Tín hai người chạy trốn vội vã như vậy, không khỏi tức giận dậm chân. bất quá lập tức nàng lại lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười đi ra, nàng cầm quả đấm nhỏ của mình, còn phất phất tay, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tô chết đi rồi một lát sau, thấy Long Nha không có đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đối bên cạnh Túc Tín hỏi, Long Nha vì sao lại để bụng như thế này mặt nạ, không phải phải cùng ta đuổi? Túc Tín không chút nghĩ ngợi trả lời, bởi vì cái này mặt nạ là băng điệp. câu trả lời này để Tô Chiết tao mày, không giải thích được nói, có ý gì? Túc Tín chính cần hồi đáp lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, xác nhận Long Nha không lại đột nhiên nô ra sau, hắn mới vờ ư ý vờ ư ý tay. Nói ra, rất đơn giản, bởi vì Long Nha yêu thích băng điệp. Tô chết càng là khó có thể lý giải được, yêu thích. Nhưng là băng điệp là nữ, mà Long Nha cũng là nữ, làm sao yêu thích người đây liền không hiểu được đi. Túc tín một bộ ta rất hiểu biểu lộ nói ra, ngươi xem băng điệp, mị lực nhưng là mười phần, nàng chủng loại hình này người, nhưng là nam, nữ thông sát, mị lực không thể đỡ. Đối Long Nha loại này tiểu nữ sinh tới nói, càng là nam thần bên trong nam thần, kế tiếp liền không dùng ta rồi lại nói. Tô chết gật gật đầu. Nguyên lai là chuyện như thế, bất quá hắn cũng không có quá quả nhiên. Dù sao Long Nha tuổi tác không cao hơn 18 tuổi, lớn như vậy thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút đặc lập độc hành. Lý do sẽ yêu thích băng điệp, cũng có khả năng này. Như vậy cũng tốt tượng truy tinh như thế. Đợi được Long Nha lại dài đến điểm này sau, tư tưởng thành thục sau, nàng sẽ hiểu này chỉ là đơn thuần yêu thích, mà không phải yêu. Tô chết lại là hỏi, cái kia băng điệp là nghĩ như thế nào? Túc tín lắc lắc đầu, có chút thở dài nói, đây chỉ có thần biết rồi, không có ai biết băng điệp ý nghĩ, cũng không người nào biết nàng yêu thích nam nhân, còn lại ưa thích nữ nhân, lại hoặc là đều không thích nàng quá lạnh rồi, lạnh đến tất cả mọi người nhìn không thấu nàng. Tô Triết sờ sờ mặt nạ của chính mình, đích sắc rất khó coi thấu băng điệp. Nàng đem mình đều bắt đầu phong tỏa rồi, phản phất dùng một tầng băng đem mình cùng thế giới cô lập lên. Túc Tín suy nghĩ một chút, lại là nói ra, có người nói băng điệp đang chờ một người xuất hiện, về phần người nọ là nam, vẫn là nữ, ta liền không biết, khả năng Diễm Hi đội trưởng biết chưa? Nha, đáng người. Tô Triết ngược lại là cảm thấy có chút bất ngờ, không biết hạng người gì, hội đáng giá băng điệp chờ đợi. Đi đến đại sảnh sau, Tô Triết nói với Túc Tín, ta đi trước. Túc Tín nhìn một chút thời gian sau, nói ra. Ta vừa vặn cũng phải đi làm, cùng đi ra ngoài. Đi ra Táng hồn đặc thù thông đạo sau, Tô Chí cùng Túc tín đều đem mặt nạ của chính mình lấy xuống, sau đó từng người đi lấy xe. Sau đó Tô Chí cũng không trở về, mà là chạy đến một cái khu dân cư bên trong. Hắn tới nơi này là muốn nhìn một chút võ quán trang trí đến cái gì tiến triển. Tô Chí quãng thời gian trước ở nơi này mua lại tầng ba cửa hàng, diện tích đạt đến 18.0000 mét 2 mà khác còn không bao gồm 1000 mét 2 phòng dưới đất. Mà Hoa này 250 triệu cửa hàng, hắn cũng sớm đã quyết định được, dùng để mở trí Tôn Vũ quán phân quán rồi. Hơn nữa tại mua lại thời điểm Tô Chiết cũng đã tìm đến trang trí đoàn thể, bắt đầu vì này tầng 3 cửa hàng trùng tu, hôm nay hắn chính là đến kiểm tra thành quả. Tô Chiết ở nơi này đi dạo một vòng, phát hiện tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cơ bản cũng đã làm xong, mà tầng thứ 3 trang trí cũng là tiến vào phần cuối. Theo lắp ráp người phụ trách nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ hoàn công, đem nơi này giao trả lại cho hắn rồi. Hiệu suất như vậy, để Tô Chiết rất hài lòng, phân quán càng sớm mở, lại càng tốt. Thế là, Tô Chiết chỉ là tại nơi này đợi một hồi Tiểu Ly khai rồi, hắn ở trong xe, gọi điện thoại cho Triệu Chiến. Sở dĩ gọi số điện thoại này chỉ là hắn để Tiết Chiến an bài Song Yến Vân thị sự tình, sau đó là có thể chuẩn bị đến Quan Châu thị rồi. Bởi vì hiện tại võ quán trang trí đã chuẩn bị kết thúc, đến lúc đó hội có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên trước tiên đem Tiết Chiến mời đi theo, liền có thể an bài tương quan công tác. Tỷ như liên hệ máy tập thể hình, cùng với chuẩn bị chiêu sinh công tác, những chuyện này đều cần Tiết Chiến tới làm, cho nên hắn vẫn còn cần để mấy ngày trước tới. Tô Triết suy nghĩ một chút, hắn lại gọi điện thoại cho Hà Văn Tung. này tầng 3 cửa hàng, hắn liền là từ đâu Văn Tung trong tay mua được là. Tương lai đợi được Chí Tuôn Vũ quán khai trương về sau, nhất định là muốn mời không ít huấn luyện viên. Mà Triệu Chiến cũng sẽ theo Yến Vân thị mang đến một nhóm huấn luyện viên. Tới lúc tôi nhất định phải an bài xong địa phương cho những này huấn luyện viên ở, những chuyện này nhất định phải trước đó chuẩn bị kỹ càng. Nếu như có thể lựa chọn, vậy những thứ này huấn luyện viên ngồi địa phương, cách trí Tôn Vũ quán càng gần càng tốt, tốt nhất liền ở đồng nhất căn trong đại lâu. Bởi vì tôi giật nhớ rõ tầng 3 phía trên cửa hàng phòng ở đều là thuộc về Hà Văn Tung. Hơn nữa phía trên phòng ở đều là bao gồm dọn dẹp hơn nữa còn là toàn bộ trang trí, thuộc về có thể dọn sách và ở, như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Cho nên, muốn là nếu có thể, hắn hy vọng từ Hà Văn Tung trong tay lại mua tiếp theo chút phòng ở. Tốt nhất là đem cả tòa nhà lớn đều mua lại, này thì càng thêm dễ dàng, chỉ cần Hà Văn Tung đồng ý là được rồi. Bởi vậy, tổ chức hiện tại mới sẽ gọi điện thoại cho Hà Văn Tung, chính là vì chuyện này. Chỉ là thiên công không tốt, ở trong điện thoại, Hà Văn Tung biểu thị chính mình chính ở bên ngoài cùng người nhà du lịch, tạm thời không cách nào trở về. Cho nên, có chuyện lời nói, phải chờ tới hắn trở về mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1445, Vân Hào Khách Sạn Trước 1445, Vân Hào Khách Sạn nếu Hà Văn Tung ra ngoài du lịch, tạm thời không có cách nào trở về cho nên tô chiết cho dù muốn cùng hắn mua nhà cũng chỉ có thể đợi được hắn trở lại rồi nói hiện tại chỉ có thể trước đem chuyện này chậm một chút rồi phong ở hiện tại tạm thời mua không được vậy hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi chính lúc tô chiết mở ra tiểu khu lúc, hắn nhận được một cú điện thoại khiến hắn thật bất ngờ chính là cú điện thoại là này thịnh trần quốc đánh tới từ khi thịnh trần quốc đem từ Đàn sơn trang số một biệt thự bán cho tô chiết sau hết thề thủ tục đều công việc được hai người đến bây giờ sẽ không có sẽ liên lạc lại rồi cũng không cần liên hệ chỉ là không có nghĩ đến thịnh trần quốc hôm nay lại đột nhiên đánh đến cú điện thoại này cũng không biết bởi vì chuyện gì. Tuy rằng Tô Chiết cảm giác được làm đột nhiên, bất quá hắn vẫn không có chần chừ, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Thịnh Đồng, đúng, là ta, có việc. Ta có thời gian, vờn ý thì tốt, địa điểm là? Có thể, chờ một chút thấy. Cho chuyện sau khi kết thúc." Tô Chiết trong lòng thì càng thêm nghi ngờ, bởi vì ở trong điện thoại, Thịnh Chấn Quốc biểu thị có một số việc muốn cùng hắn thương lượng, hy vọng hắn có thể đi ra gặp mặt. Tô Chiết vừa nghĩ chỉ là thấy cái mặt mà thôi, cũng không phải là cái gì lại sự, thêm vào hiện tại hắn cũng có thời gian, liền trực tiếp đáp ứng. Thế là, hắn tại giao lộ thời điểm, thay đổi phương hướng trực tiếp mở hướng về cùng Thịnh Trấn Quốc cương hẹn địa phương. Đại khái bỏ ra khoảng 20 phút, Tô Chiết rốt cuộc lái xe tới đến cuộc gặp mặt này địa điểm Vân Hảo Khách Sạn. Vân Hảo Khách Sạn nói đến vẫn là Quan Châu Thị quán rượu sang trọng nhất, đương nhiên tiêu phí cũng là cao nhất một tròng. Tại toàn quốc khách sạn nằm sao bên trong cũng có thể đứng hàng thập cường, mà tại đây chính là hắn và Thịnh Trấn Quốc hẹn cẩn thận gặp mặt địa phương. Hơn nữa Tô Chiết biết này Vân Hảo Khách Sạn vẫn là Thịnh Trấn Quốc Thịnh Thị tập đoàn danh hạ sở nghiệp, khả năng cái này cũng là Thịnh Trấn Quốc vì sao lại hẹn hắn ở nơi này gặp mặt nguyên nhân. Làm Tô Chiết xuống xe, Chiết chìa khóa giao cho đứa bé giữ cửa lúc liên nhìn thấy thịnh chấn quốc cùng một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, thế là hắn liền bước nhanh tới. tô tiên sinh, đã lâu không gặp. thịnh chấn quốc cũng tiến lên đón. sau đó hắn lại cho bên cạnh người đàn ông trung niên tiếp thu nói, đây là khách sạn tổng giám đốc mạc phúc đảo. Nguyên đến cái này tướng mạo phổ thông nam tử, nếu là vân hào khách sạn tổng giám đốc, thật ra khiến tô chiết cảm thấy có chút bất ngờ. mạc phúc đảo không dám thất lễ tô chiết, dù sao có thể làm cho thịnh chấn quốc đứng ở chỗ này chờ chờ người, khẳng định không đơn giản, cho nên hắn chủ động hướng về tô chiết vấn an, tô đồng tốt, xin nhiều chỉ giáo. tô chiết khoát tay hó một cái, nói ra ta tính là gì tô đồng, chỉ là cái du thủ du thực người. tô đồng, ngươi nói đùa rồi. Mạc phúc đào nói, thịnh chấn quốc nợ nụ cười, nói, nếu như tô tiên sinh du thủ du thực liền có thể kiếm được đến phần này gia nghiệp lời nói, vậy ta thật đúng là muốn xấu hổ không chịu nổi rồi. nếu tô chiết có thể một lần lấy ra gần một tỷ nguyên đến, từ trong tay hắn mua lại từ đản sơn trang số một biệt thự, cái kia ở trong lòng của hắn, tô chiết thân gia khẳng định rất cao, tại tài lực phương diện, ít nhất sẽ không thua thịnh chấn quốc tập đoàn, cái này cũng là hắn hôm nay vì sao lại tìm tô chiết quan hệ? theo thịnh chấn quốc biết, tô chiết gia đình là làm phổ thông thân gia hoàn toàn là dựa vào chính mình kiếm về, hoàn toàn tay trắng dựng nghiệp, cũng không hề ủy lại người nhà. điểm này cùng hắn có chút tương tự. mà Thịnh Trấn Quốc nhọc nhằn khổ sở cố gắng nửa đời mới có như bây giờ thành tích, nếu như tô Chết Du thủ du thực đều có thể làm đến một điểm này lời nói, vậy không phải nói do Thịnh Trấn Quốc nỗ lực, một điểm giá trị cũng không có. bất quá muốn nói tô Chết Du thủ du thực, thuật về có thể cũng không thể, nếu như không quản lý tập đoàn sự tình, coi như là du thủ du thực lời nói, cái kia hắn thật sự xem như là du thủ du thực, bởi vì hắn căn bản không có quản lý danh nghĩa sản nghiệp công việc hàng ngày, toàn bộ hất tay cho người khác đi làm. Tô Chiết lắc lắc đầu, không tham dự nữa lời ấy để, mà là nói ra, không biết Thịnh Đồng hôm nay tới tìm ta, là bởi vì chuyện gì Thịnh Trấn Quốc nghiêm nghị nói ra, có chút việc muốn hợp tác với Tô Tiên Sinh, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện, được không? Được. Tô Chiết trực tiếp đáp ứng rồi, đứng ở cửa ra vào sát thực không thích hợp nói chuyện. Tiếp lấy, hắn và Thịnh Trấn Quốc liền do mạc Phúc Đào dẫn đường, đi vào quán rượu bên trong. Thịnh Trấn Quốc đã sớm an bài xong phòng khách, chờ Tô Chiết lại đây, cho nên bọn hắn đi thẳng tới số một phòng khách. Trong phòng khách, nghỉ ngơi mò năn thời gian, Thịnh Trấn Quốc hỏi, nghe nhan đồng nói, Tô Thiên Sinh ngươi đã rời vào trong biệt thự ở, thật sao? Tô Chiết gật gật đầu, trả lời, đúng, và ở đi đã có một đoạn thời gian, cái kia ở bên trong ở được đã quen thuộc chưa? Thịnh Trấn Quốc tiếp tục hỏi. Tô Chiết cười nói, còn có thể, người nhà đều thật hài lòng, ta cũng cảm giác thật thoải mái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thịnh Trấn Quốc nói ra, trong lòng hắn vừa có chút tiếc hận, cũng có chút may mắn. Thịnh Trấn Quốc tiếc hận là đem số một biệt thự bán cho Tô Chiết, dù sao hắn tại số một biệt thự đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết ở bên trong, là chuẩn bị làm là nhà mới của mình, chỉ là quay đầu lại lại là thành công giả chẳng, một ngày đều không coi ở qua, tự nhiên sẽ cảm thấy thất lạc rồi. Mà may mắn là. May là hắn và người nhà còn chưa kịp dọn vào ở nếu như dọn vào ở rồi lại bán, một là khẳng định bán không tới tốt giá cả, hai là trong lòng hội càng thêm thất lạc, càng thêm không bỏ. Cho nên Thịnh Trấn Quốc hiện tại trong lòng là vừa cảm giác được tiếc hận, lại cảm thấy đến may mắn, rất là mâu thuẫn. Tô Chiết luôn cảm giác Thịnh Trấn Quốc ý không ở chỗ này, không thể chuyên môn mời hắn lại đây, chính là hỏi hắn tại số một biệt thự ở được có được hay không. Cho nên Thịnh Trấn Quốc khẳng định có khác việc này muốn nói, mà hắn cũng là không thích vòng vo tam quốc người, liền trực tiếp nói, Thịnh Đồng, ngươi hôm nay gọi ta đến, hẳn không phải là muốn nếu hỏi điều này đi. Tô Tiên Sinh. Ta liền thích ngươi loại tính cách này, làm việc không dây dưa dài dòng. Thịnh Chấn Quốc trầm ngâm một lát sau, mới tiếp tục nói, "Ta quả thực có chút sự tình muốn thương lượng với Tô tiên sinh một cái." Tước trừng sau một tiếng, Tô Thiết bọn hắn rời khỏi phòng khách, Thịnh Chấn Quốc cùng Mạc Phúc Đào đem hắn đưa đến cửa tiệm rượu. Trước lúc ly khai, Tô Thiết đối Thịnh Chấn Quốc bọn hắn cười nói, "Thịnh đồng, việc này cứ như vậy định rồi, ta sẽ cho người liên hệ của ngươi." Thịnh Chấn Quốc cười to nói, "Được, ta bất cứ lúc nào cũng tính buổi tiếp, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ." Làm nhiên nhiên, bọn hắn tại trong phòng khách đã đem sự tình đều nói chuyện được rồi, mà cuối cùng thương lượng kết quả, hai người đều rất hài lòng. "Sẽ, vậy ta liền rời đi trước, các ngươi liền không dùng đứa nữa." Tô chết nói một câu sau, liền đi lái xe. Vừa vặn, lúc này đứa bé giữ cửa đã đem lái xe của hắn tới nơi này. Thế là, Tô chết nắm một chút tiền cho đứa bé giữ cửa làm tiếp phí, sau đó, liền trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Chờ Tô chết sau khi rời đi, Mạc Phúc Đào có chút hết ý nói ra, không nghĩ tới Tô tiên sinh tuổi còn trẻ, chính là Tô thị tập đoàn chủ tịch, đây thực sự là tuổi trẻ tài cao. Mới đầu ta cũng không biết, cũng là vừa vận mới biết. Thị trấn quốc kinh ngạc trong lòng cũng không thua gì Mạc Phúc Đào. Đối với cái này trả lời, Mạc Phúc Đào càng là không tưởng tượng nổi hắn cho rằng thịnh trấn quốc coi trọng như vậy Tô Chiết, còn đứng ở cửa vào nên tiếp, nhất định là rất rõ ràng thân phận của đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới thịnh trấn quốc cũng là vừa vặn mới biết thân phận của Tô Chiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1446, giải buồn công cụ. Chương 1446, giải buồn công cụ gần nhất mới vừa thành lập không bao lâu Tô thị tập đoàn, chỗ nhận được quan tâm cũng không nhỏ. Tô thị tập đoàn thành lập thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng các loại động tác lớn cũng không ít, liền riêng là liên tiếp thu mua sủng vật bệnh viện, đã hấp dẫn không ít quan tâm. Lại tăng thêm dưới cờ còn nắm giữ Tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng đây càng là thanh danh hiển hách, hơn nữa tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng quy mô cũng là không ngừng mở rộng trong, còn xây dựng khách sạn năm sao, cái kia hiện ra tài lực là để rất nhiều người không ngừng hâm mộ. cho nên làm thịnh chấn quốc nghe được tô chết cùng tô thị tập đoàn có quan hệ lúc mới sẽ cảm giác được kinh ngạc như vậy rồi. dù sao trước hắn cũng chỉ là biết tô chết rất có tiền, có thể một hơi lấy ra gần một tỷ nguyên đi ra mua số một biệt thự người, khẳng định không đơn giản, ít nhất tài lực lên là rất hùng hậu. cho nên cái này cũng là thịnh chấn quốc hôm nay vì sao lại tìm tô chết hợp tác nguyên nhân? Thế nhưng Thịnh Chấn Quốc nhưng lại không biết nguyên lai Tô chết chính là Tô Thị Tập đoàn chủ tịch, hơn nữa còn là duy nhất cổ đông, nắm giữ 100% cổ phần. Bất quá cứ như vậy, cũng có thể giải thích Tô chết vì sao lại có tiền như vậy rồi, lấy tư cách tài lực hùng hậu Tô Thị Tập đoàn duy nhất cổ đông, có thể hào không lao lực địa mua lại số một biệt thự, cũng là đúng là bình thường. Bởi vậy, làm Thịnh Chấn Quốc biết Tô chết là Tô Thị Tập đoàn chủ tịch sau, ngoại trừ ngạc nhiên sau khi đối lần này hợp tác thì càng thêm có lòng tin rồi. Sự thực chứng minh, lần này hợp tác là phi thường thuận lợi, chí ít mục đích là thuận lợi. Tô chết đã đáp ứng phái người đi tới cùng thịnh trấn quốc hiệp thương cụ thể giao dịch hạng mục công việc rồi, điều này nói rõ lần này hợp tác đã thành công một nửa. Mạc Phúc Đào đột nhiên hỏi, "Thịnh Đồng, ngươi thật sự làm ra quyết định kỹ càng sao? Tuy rằng ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng hiện tại thật sự là không có cách nào. Đây là duy nhất phương thức giải quyết, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy." Thịnh Chấn Quốc bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn rồi hướng Mạc Phúc Đào nói ra, "Những năm này khổ cực ngươi rồi, đây là ta phải làm." Mạc Phúc Đào vội vàng nói, "Mà một bên khác, tôi chết tại về trước khi đi, còn đi trước ngân hàng một chuyến. Tại trong ngân hàng Hắn tự của mình cá nhân số tài khoản bên trong, xoay chuyển 3 tỷ nguyên đến Tô thị tập đoàn trong số tài khoản. Tuy rằng chuyển ra 3 tỷ nguyên, bất quá Tô chết cá nhân số tài khoản bên trong còn nắm giữ siêu quá trăm ức tiền mặt, còn sót lại 114 lức nguyên. Làm sau chuyện này, hắn lập tức gọi điện thoại thông báo Lý Hoa, đồng thời để Lý Hoa liên hệ thịnh chứng quốc, mau chóng thao tác chuyện kế tiếp. Tô thị tập đoàn có này 3 tỷ nguyên tiền mặt, cái kia làm lên chuyện tình đến, liền đơn giản rất nhiều. Chính là có tiền mua tiên cũng được, có đầy đủ tiền tài, cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dị thường đơn giản. Hơn nữa phần lớn sự tình, Tô chết đều thương lượng với thịnh chứng quốc được rồi cho nên lý hoa chuyện cần làm cũng không nhiều, chủ yếu cũng là xử lý một ít chi tiết nhỏ. Hôm nay chuyến này khiến hắn có thêm cái vui mừng ngoài ý muốn, đây coi như là cái thu hoạch bất ngờ đi. Sau đó, tô chiết gọi điện thoại nói với vương di một tiếng sau, liền lái xe đi vườn trẻ tiếp bảo bảo trở về rồi. Lang bảo bảo nhìn thấy hắn thời điểm, liền lập tức dội ra hai tay muốn hắn ôm. Bảo bảo ôm lấy tô chiết cổ, khi hắn bên thai nói ra, kaka, bảo bảo nghỉ. giọng nói của nàng cao hứng vô cùng, cũng không trách, cái nào đứa bé hội không thích ngày nghỉ, bảo bảo cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe vậy, tô chiết cười một cái nói, nhà. Bảo bảo ngày mai không dùng để trường học. Bảo bảo chồng chất gật gật đầu, chờ đợi nói, "Ừm." Bảo bảo về sau muốn mỗi ngày Hoa Kaka cùng Dương Dương chơi, còn có An Hân tỷ tỷ, Kaka, có thể không? Tô chết hôn một cái Bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, "Đương nhiên có thể a. Bảo bảo lúc nào đến cũng có thể." Bảo bảo nghe nói, lại là lạc đường địa nở nụ cười. "Tiểu công chúa, chúng ta phải đi về." Tô chết đem Bảo bảo thả trên bờ vai, sau đó hướng về trong xe đi đến, càng làm cho Bảo bảo tiếng cười dừng lại không được. Buổi tối, ở trong phòng khách, Tô Chiết chính ở trong phòng khách, dùng sổ ghi chép tuần tra một ít tư liệu, mà tại đây lúc, hắn nhận được video tán gẫu xin, thấy là Tô Vũ Hinh phát tới, hắn liền trực tiếp đồng ý rất nhanh, Tô Vũ Hinh liền xuất hiện ở trên màn ảnh, nàng tựa hồ nằm ở trên giường, hơn nữa hẳn là mới vừa vận tắm xong, mái tóc đều còn chưa khô. Tô Chiết cười nói, "Làm sao?" Tô Vũ Hinh nói ra, cảm giác cảm giác nhàm chán liền hoa ca ca tán gẫu thôi. Nguyên lai ca ca là dùng để giải buồn công cụ a. Thật là làm cho người ta thương tâm. Ta mới không phải như vậy nghĩ, hân tỷ đây. Nghe vậy, Tô Chiết quay đầu nhìn một chút nhà bếp, mới trả lời, Nàng bây giờ đang ở trong phòng bếp nấu nước trẻ. Tô Vũ Hinh chớp mắt một cái, chính là nói ra, "Nhà. Thân tỷ thực sự là hiền thê lương mẫu, người vừa đẹp, chủ nghệ vừa tốt, tính cách lại là ôn nhu săn sóc, ai cưới nàng làm vợ, thực sự là kiếp trước không biết tu bao nhiêu phúc phận, ca ca ngươi muốn hay không suy tính một chút. Ngươi tiểu hài tử này, cả ngày đều tại suy nghĩ gì?" Tô chết bất đắc dĩ nói. Tô Vũ Hinh khụ phục, lập tức bắt đầu nghĩ linh tinh, "Ta có thể không là tiểu hài tử, ta đều lên đại học." "Hào hào, ngươi không là tiểu hài tử, ngươi là đại nhân, ca ca mới là tiểu hài tử, như vậy có thể sao?" Tô chết lập tức đầu hàng. Tiếp lấy Tô Vũ Hinh nói ra, các ngươi có nước trẻ uống thật tốt, ta sẽ không có cái này phúc phận rồi. Tô Triết nói ra, muốn uống nước trẻ, ngươi liền về sớm một chút, đều nghỉ vẫn chưa trở lại. Tại mấy ngày trước, Tô Vũ Hinh trường học sẽ chính thức nghỉ, chỉ là nàng muốn tham gia một ít hoạt động, cho nên hiện tại cũng vẫn chưa về. Tô Vũ Hinh nói, ta đây cũng không phải là không có cách nào, đây là tập thể hoạt động, nếu như ta không tham gia lời nói, vậy cũng không tốt lắm. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Tô Triết hỏi. Hẳn là mấy ngày nữa, ta liền sẽ trở về rồi, đến lúc đó ngươi cũng không nên ghét bỏ ta ở nhà làm kỳ đả cản mũi nha. Tô Vũ Hinh nở nụ cười. Ngươi nói cái gì lời nói, cái gì kỳ đà cần mũi? Tô Chí Lại là bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó hắn đối Tô Vũ huynh dặn dò, ngươi phải chú ý an toàn, vé máy bay trước phải đính được, miễn được lúc trở lại, không mua được. Ta biết, ta hiểu rồi. Tô Vũ huynh gật gật đầu, nói ra. Vốn là chính đang chơi món đồ chơi bảo bảo, tựa hồ nghe đã đến âm thanh, vội vàng chạy tới. Tại nhìn thấy Tô Vũ huynh sau, bảo bảo lập tức nói rằng, Vũ huynh tỷ tỷ, bảo bảo rất nhớ ngươi. Tỷ tỷ cũng rất muốn bà bảo, bảo, mau đưa cho tỷ tỷ hôn một chút. Tô Vũ huynh nhìn thấy bà bảo, bảo xuất hiện ở trong tầm mắt sau, cũng là ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói Bảo Bảo phi thường phối hợp, nàng và Tô Vũ huynh cách máy vi tính hôn một cái. Bảo Bảo lại là nói ra, Vũ huynh tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Bảo Bảo đã nghỉ. Bảo Bảo đã nghỉ à? Tỷ tỷ đem chuyện bên này sau khi làm xong, liền lập tức trở về cùng Bảo Bảo chơi, có được hay không? Tô Vũ huynh cam kết. Được, Bảo Bảo ở chỗ này chờ Vũ huynh tỷ tỷ trở về nhà. Bảo Bảo gật gật đầu, nói ra, Bảo Bảo vừa đến, Tô Vũ huynh liền chỉ lo cùng Bảo Bảo tán gẫu, tự nhiên cũng không có Tô chết trẻ rồi, cho nên hắn liền đem vị trí nhường cho Bảo Bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1447, Tình nhân trang. Chương 1447, Tình nhân trang buổi tối, An Qua nước trẻ sau, Tô Chí đem bảo bảo đưa đi về nghỉ, thuận tiện mang một chút nước trẻ cho Nhan Vũ yên các nàng. Hắn đến thời điểm, nếu phát hiện Nhan Vũ yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng không có ở trong phòng tăng ca, xử lý tập đoàn công tác, mà là ngồi ở trong phòng khách, cùng Vương Di xem TV. Đây chính là phi thường khó được sự tình, bình thường nhưng sẽ không phát sinh. Tô Chí đem nước trẻ giao cho Vương Di sau, đối Nhan Vũ yên các nàng cười nói, chẳng lẽ mặt trời hôm nay là từ phía tây bay lên, các ngươi nếu cũng sẽ xem TV, đây thực sự là khó được. Chấm Sơ Hạ trận nhìn Tô chết một mắt sau, nói ra, "Ông chủ lớn, lẽ nào chúng ta nghỉ ngơi một hồi cũng không được, nhất định phải 24 giờ công tác sao? Ngươi đây chính là bóc lột công nhân nhà, cẩn thận ta cùng Yên tỷ đi cục lao động cáo ngươi." Tô chết nói không lại chấm Sơ Hạ, hắn nhún vai một cái nói, "Ta cũng không có ý này, chỉ là bình thường lại đây, các ngươi đều tại làm việc, mà hôm nay nếu lại ở chỗ này xem TV, cảm thấy ngạc nhiên mà thôi." Nhan Vũ Yên trả lời, "Hiện tại nhuận nhan xương đã thượng thị, chúng ta cũng có thể thở ra một hơi rồi, cho nên liền cho mình nghỉ một đêm rồi." Tô Triệt gật gật đầu, nói, "Cái kia là được rồi." ta xem các ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều một ít ngày, ra ngoài du lịch cũng tốt, không nên luôn nhớ kỹ công tác. Nghe vậy, trầm sơ hạ lập tức nói rằng, chúng ta đi du lịch lời nói, tập đoàn có phải hay không là ngươi tới quản lý? Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta lập tức đi du lịch vòng quanh thế giới. Ông chủ lớn, ngươi nói như vậy, được không? Tô chết chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ và e, -E tay, các ngươi có thể giao cho những người khác nhà. Tập đoàn người mới nhiều như vậy, nơi nào cần đến ta? Tiếp lấy, hắn lại là nói bổ sung, tiền là kiếm cũng xong, thích hợp địa cho mình buông lỏng một chút, mới có thể không vương đợi này, bằng không đến già rồi cũng lại đi không được rồi, khi đó hối hận liền không còn kịp rồi. Trầm sơ hạ bắt được tô chết lời nói, lập tức nói với nhan vũ yên tiên tỷ, ngươi nghe, hắn đang ám chỉ hai người chúng ta tuổi tác lớn nha, còn nói chúng ta nhanh chua đáo không nhúc nhích nha. Tô chết vung vung tay, vội vàng giải thích, ta cũng không có ý này, các ngươi còn trẻ như vậy tướng mạo đẹp, ta nào dám nói các ngươi già rồi. Trầm sơ hạ lần này thỏa mãn gật gật đầu, này còn tạm được, liền bỏ qua ngươi rồi. Nhan vũ yên nghe trầm sơ hạ cùng tô chết đối thoại, cũng nhịn không được cười lên. Lúc này vương di đã cầm chén đi ra, tô chết liền nói với các nàng, các ngươi ăn đi, ta đi về trước. Sớm như vậy liền phải đi về, ngươi không ăn kẹo nước sao?" Vương Di nói ra. Tô Chiết lắc lắc đầu, nói, "Không được, ta ở nhà đã ăn rồi, ta đi về trước." Nói xong, hắn đối với các nàng vất vất tay, liền rời khỏi nơi này. Về đến nhà lúc, An Hân đang dạy Dương Dương luyện chữ, thấy Tô Chiết trở về, liền hỏi, "Nước trẻ nắm đi qua Yên thị các nàng có ăn sao?" Các nàng hiện tại đang tại ăn. Tô Chiết một bên đổi giày, một bên trả lời. An Hân gật gật đầu, liền tiếp tục giáo Dương Dương viết mấy chữ. Mà Tô Chiết thay xong giày sau, nhưng lại đi thang máy đi trong tầng hầm hầm, bắt đầu hôm nay công tác, luyện chế trị liệu nước thuốc. Trong mấy mắt, liền đi qua 3 ngày rồi. Ngày này, Tô Vũ Hinh vẫn chưa về, nàng đặt là ngày mai vé máy bay, mà Dương Dương nhưng là đi Nhan Vũ Yên trong nhà cùng bảo bảo chơi. Cho nên Tô Chiết trong nhà, cũng chỉ còn sót lại hắn và An Hân ở nhà, có vẻ hơi nhàm chán. Mới vừa vừa hoàn thành tu luyện hắn, từ dưới đất thất tới sau, thấy An Hân đang tại quét dọn vệ sinh. Tuy rằng Tô Chiết có mời mọc nhân viên làm thêm giờ cố định đến số một biệt thự làm thanh khiết, thế nhưng An Hân vẫn là rỗi rảnh không tới, nàng không làm chút chuyện lời nói, đều là cảm giác thời gian rất khó vượt qua. Tô Chiết đối An Hân, cười nói, ở nhà thật nhàm chán. Nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút đi, An Hân thả xuống trong tay lên công tác, hỏi, "Ra ngoài? Cái kia muốn đi nơi nào?" "Đi nơi nào cũng có thể, chỉ cần có thể cho hết thời gian là được rồi." Tô chết suy nghĩ một chút sau, mới tiếp tục nói, "Vừa vặn ngươi đọc đại học liền ở Quan Châu thị. Nếu không chúng ta hôm nay liền đi trường học của ngươi, như vậy tốt sao?" An Hân có chút bất ngờ mà hỏi, "Ngươi tại sao đột nhiên muốn đi ta lên đại học?" "Không có vì cái gì, chỉ là có chút nhàm chán, liền đi xem xem, ngươi nghĩ đi không?" Tô chết cười nói, "Tốt ta cũng rất lâu chưa có trở về trường học, hôm nay trở về đi nhìn một chút." Cuối cùng, An Hân cười đáp ứng rồi. Bởi vì luôn chờ ở nhà, đích thật là có chút nhàm chán, lại không có gì cho hết thời gian tiết mục giải trí, cho nên cảm giác thời gian rất khó vượt qua. Nếu Tô chết hôm nay muốn đi trường học, cái kia An Hân liền quyết định cùng đi. Thế là, hắn và An Hân liền trở về phòng của mình giữa thay quần áo rồi, dù sao trên người mặc quần áo đều là quần áo ở nhà, cũng không thích hợp xuyên ra đi. Đương nhiên chỉ là về trường học tùy tiện nhìn xem, cũng không cần ăn mặc nhiều long trọng. Cho nên Tô Chiết chỉ là đổi lại quần áo thường, mà An Hân cũng là như thế, bất quá đẹp mắt người, mặc quần áo gì cũng đẹp cho dù chỉ là phổ thông quần áo thường, mặc ở trời sinh quyến rũ an hân trên người, đều đẹp để cho người ta tầm mắt không thể rời bỏ trên người nàng. Hai người đều là ăn mặc quần áo thường, hơn nữa lựa chọn màu sắc đều là màu trắng, đứng chung một chỗ lúc, liền giống như tình nhân trang như thế, ngược lại là rất sướng. Tất cả những thứ này cũng chỉ là trùng hợp, tô chết cùng an hân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp, hai y phục trên người sẽ như vậy tương tự. Sau đó, bọn hắn liền ra ngoài rồi. Lần này tô chết chỉ tính toán cùng an hân hai người đi là được rồi, chỉ là về trường học nhìn xem mà thôi, lại không phải là cái gì điểm du lịch, cho nên cũng không có cần thiết nhiều người như vậy đi bởi vậy, hắn liền chỉ tính toán cùng An Hân đi, không có tính toán treo lên những người khác. mà Dương Dương bây giờ đang ở Nhan Vũ Yên trong nhà chơi, tô chết cùng An Hân cũng không cần lo lắng Dương Dương không có ai chiều cố. từ trong nhà để xe lấy xe sau, hắn và An Hân liền trực tiếp xuất phát. ở trên đường, tô chết đối An Hân hỏi, đại học sinh hoạt là như thế nào? thú vị sao? An Hân gật gật đầu, nói ra, cảm giác rất tốt, có thể nhận thức không ít bằng hữu. Tô chết cười cười sau, có chút tiếc nuối nói ra, nói thật, ta rất ngóng trong cuộc sống đại học. trước đây lúc đọc sách, liền thường thường đang nghĩ, sau khi thi lên đại học có thể hay không trải qua càng thêm muôn màu muôn vẻ, chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thượng thành. Đối với hắn mà nói, không có đi học đại học, thủy chung là một cái làm khó quên tiếng uối. Năm đó Tô chết thành tích không sai, tại thi đại học lúc phát huy cũng rất được, thi đã đến một cái rất hài lòng thành tích, cũng được tội nguyện lấy được muốn lên đại học giấy trúng tuyển. Vào năm ấy, hắn đem cuộc sống đại học hết thảy đều hoạch định xong. Chỉ là tức là ở đằng kia năm vừa vận Tô Phu Tô Mậu già thai nạn xe cộ, song song qua đời, lưu lại Tô chết cùng Tô Vũ huynh hai người. Vì đẩy lên trong nhà cái nặng, vì trả lại thanh phòng ở cho vay, Tô chết cùng ngày liền đem giấy chứng tuyển xé ra bung tha cho lên đại học cơ hội chạy đến trên xã hội làm công kiếm tiền làm khổ rất mệt mỏi cho nên coi như là hiện tại hắn đối cuộc sống đại học vẫn là làm ngóng trông chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1448 Quan Châu Đại học chương 1448 Quan Châu Đại học tuy rằng tô chiết thành tựu hiện tại không thể so bất luận cái nào sinh viên đại học kém nhưng là không có đi học đại học ở trong lòng của hắn cuối cùng là một cái không nhỏ tiết mới nếu như có thể lựa chọn tô chiết tình nguyện không nên cuộc sống bây giờ chỉ là một cái bình thường Bình thường người, chỉ cần tô phụ tô mẫu có thể sống lại đây. Tuy rằng tô phụ tô mẫu không phải tô chết cha mẹ ruột, thế nhưng nuôi ân lớn hơn sinh nhân, ở trong lòng của hắn, bọn hắn chính là của hắn người nhà, chính là của hắn cha mẹ, không có có thân hay không sinh. Cho nên, chỉ cần tô phụ tô mẫu trên đời lời nói, tô chết nguyện ý từ bỏ cuộc sống bây giờ cùng thành tựu, cùng đại đa số người trẻ tuổi như thế, đọc xong đại học sau, liền đi tìm một công việc, sau đó kiếm tiền nuôi gia đình, để tô phụ tô mẫu bảo dưỡng tuổi thọ, đến thích hợp tuổi tác lúc, liền kết hôn sinh con, toàn gia vui vẻ hòa thuận địa sinh hoạt. Cuộc sống như thế, tuy rằng phổ thông bình phàm, nhưng cũng là hạnh phúc nhất. Chỉ là người chết không có thể sống lại, cho dù Tô chết lại khát vọng, vẫn không thể thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại, vẫn không có biện pháp để cha mẹ phục sinh. An Hân cảm giác được Tô chết giọng điệu tràn đầy tiếc nuối, nàng liền nói ra, kỳ thực ngươi bây giờ cũng có thể lại về trường học đọc sách, lấy điều kiện của ngươi, tin tưởng bất kỳ đại học cũng sẽ không từ chối của ngươi. Xét thực lấy Tô chết bây giờ điều kiện cùng tư bản, không có bất kỳ đại học hội từ chối hắn, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, chính mình thành lập mới đại học được, cũng là không, có bất cứ vấn đề gì. Hắn cười cười, lại là nói ra, ta đã già, đã theo không kịp thời đại, hiện tại lại đi học, luôn cảm giác có chút không đúng. Hơn nữa hiện tại ta cũng không có thời gian có thể đi đến trường. Tuy rằng bất kể là Tô thị tập đoàn, vẫn là trường Hoa dư nghiệp, hay hoặc giả là Nhã đại tập đoàn, cũng không cần Tô chết bận tâm. Nhưng là mỗi ngày riêng là tu luyện, liền hao phí Tô chết hơn phân nửa thời gian, lại tăng thêm luyện chế nước thuốc thời gian, để thời gian của hắn đều sắp xếp đầy. Cho nên, hắn nơi nào còn có thời gian lại về đại học đọc sách, ý nghĩ này cũng không thực tế. Sau đó, Tô chết lại là cười nói, nếu không có cách nào lên đại học, vậy hôm nay đi đại học nhìn xem, cũng là không sai. An Hân chỗ đọc đại học, là Quan Châu đại học là quốc nội trọng điểm kiến thiết tính tổng hợp đại học, vẫn là toàn quốc đám đầu tiên 12 chỗ công trình giáo dục hình thức cải cách nghiên cứu cùng thực tiễn thí điểm trường đại học, trường học đã phát triển trở thành là một có chế học, kinh tế học, luật học, giáo dục học, văn học, lịch sử học, lý học, công học, quản lý học, nghệ thuật học đợi thập đại ngành học môn loại, ở trong ngoài nước vốn có nhất định độ nổi tiếng tính tổng hợp nghiên cứu dạy học hình đại học. Quan Châu đại học do hai cái chủ thể giáo khu cấu thành, chiếm diện tích 2530 mẫu, kiến trúc diện tích 102 vạn mét vuông. Đồ thư quán nắm giữ tàng thư 3032 vạn sách, trường học dạy học nghiên cứu khoa học máy móc thiết bị tổng giá trị đạt bảy ức nguyên. Toàn trường có phổ thông cả ngày chế sinh viên chưa tốt nghiệp 3245 công người, các loại bác, thạc sĩ nghiên cứu sinh 3938 người. Có trong biên chế nhân viên phòng đào tạo 2842 người, trong đó dạy học nhân viên nghiên cứu khoa học 1671 người, có phó cao trở lên chức danh người 1231 người. Có bác và thạc sĩ người 1672 người. Tổng thể tới nói, này Quan Châu đại học ở quốc nội trường đại học bên trong xếp hạng hàng đầu. Cho nên An Hân lúc đó có thể thi đậu như vậy đại học, cũng là rất đáng được tiêu ngạo. Lúc đó Tô Chiết phỏng vấn An Hân thời điểm, tại biết trình độ học vấn của nàng lúc, cũng là phi thường hết ý bởi vì hắn không nghĩ tới một cái trọng điểm đại học sinh viên đại học, sẽ ra tới nhận lời mời gia đình bảo Mẫu, này làm cho hắn cảm giác được phi thường bất ngờ. Bất quá sau đó, Tô Chiết mới biết An Hân làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì nàng khi đó muốn chiếu cô sinh bệnh An Huyền, không có thể ly khai Yến Vân thị. Mà Yến Vân thị cũng không có cái gì công việc tốt, lại tăng thêm nàng lại cần dự chi nửa năm tiền lương, cứ như vậy, muốn tìm đến công việc phù hợp, đương nhiên là phi thường không dễ dàng lúc đó là An Huyên chữa bệnh, thiếu nợ bệnh viện không ít tiền chữa bệnh, cho nên An Hân khi đó là công việc gì đều đầu lý lịch sơ lược, không đơn thuần chỉ là nhận lời mời bảo mẫu, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ công tác, xem như là rộng rãi giăng lưới. May là, khi đó cô chết đầu tiên là mời được An Hân, giải quyết xong của nàng khẩn cấp, mà sau đó càng cứu An Huyên một mạng. Nếu như lúc đó An Hân không có đi nhận lời mời gia đình bảo mẫu lời nói, hay là thì sẽ không gặp phải cô chết, mà vừa có thể cho dù tính đến tiền, An Huyên bệnh cũng không nhất định có thể trị hết, cho nên mỗi khi nàng nhớ tới chuyện này nàng đều cảm giác được vô cùng may mắn, có thể gặp được đến tô chiết, là nàng đời này lớn nhất vật khí. kỳ thực tô chiết làm sao không phải nghĩ như vậy, hắn cũng phi thường may mắn chính mình, có thể may mắn như vậy gặp phải an hân. chuyện đời tình chính là như vậy xảo diệu, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ thay đổi, kết quả đều sẽ khác xa nhau. tại trong lúc nói chuyện với nhau, tô chiết cùng an hân hai người bất chi bất giác liền đi tới quan châu đại học. hắn hôm nay lại đây, chính là chuẩn bị dự định hảo hảo thăm quan an hân trường học. nếu như lái xe đi vào lời nói, không thể nghi ngờ sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh điểm, cái kia lạc thú cũng sẽ ít đi rất nhiều. cho nên, đã đến quan châu đại học sau. Tô Chiết liền lựa chọn đem xe ngừng ở bên ngoài trường, sau đó cùng An Hân bộ hành đi vào trường học bên trong. Thời điểm này, đại đa số giáo sư cùng học sinh cũng đã cách trường học. Dù sao cuối năm sắp tới, trường học đều nghỉ, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu học sinh lưu ở trong trường học rồi. Hôm nay quan châu đại học, nhiều hơn một phần yên tĩnh, thiếu một phần sức sống. Bất quá, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng, trái lại còn thật không tệ. Bởi vì ít người lời nói, hắn có thể càng thêm yên tĩnh thăm quan đại học, mà sẽ không bị những người khác quấy rầy. Tại Quan Châu trong đại học, An Hân không thể nghi ngờ so với lần đầu tham quan Tô Triết muốn quen thuộc rất nhiều, cho nên nàng hiện tại thừa đường hắn hướng dẫn du lịch, phụ trách dẫn hắn tham quan trường học. Cách nhau một năm, lần nữa trở về Quan Châu đại học Can Hân, so với Tô Triết đến, muốn nhiều hơn một phần cảm xúc cùng hoài niệm. Bất luận này Quan Châu đại học cảnh điểm nhìn có được hay không, dù sao nàng đều ở nơi này gần như sinh sống thời gian 4 năm, hiện tại tham lại chốn cũ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút hoài niệm. Tình cờ Tô Triết còn tại trên đồng cỏ nhìn thấy một ít lẫn nhau hôm tình nhân, có lẽ là bởi vì sắp ngăn cách hai nơi, cho nên tại về trước khi đi ở chung nhiều một ít thời gian đi, cho nên mới sẽ ở thời điểm này, vẫn không có cách trường học. Nhìn thấy từng đôi thành đôi vào đối tình nhân, tô chết xoay đầu lại, nói với An Hân, có người nói qua, tại trong đại học không nói một hồi hoanh hoanh liệt liệt luyến ái, chính là tiếc đối lớn nhất. An Hân cười nói, thật sao? Bất quá ta không có cảm giác được đây là tiếc đối. Tại lên đại học thời điểm, sắc thực có rất nhiều người theo đuổi qua An Hân, thế nhưng nàng khi đó nhưng là vội vàng làm công kiếm tiền, cho nên đối với hết thảy từ chối, đều hào không ngoại lệ địa cự tu Hay là đối rất nhiều người tới nói, như vậy cuộc sống đại học, rất vô vị, bất quá đối với An Hân tới nói, lại là trải qua làm phong phú. Một lát sau sau, An Hân lại là nói ra, nếu như tại đại học nói chuyện luyến ái, đến tốt nghiệp thời khắc lại muốn tách ra, đó mới là tiếc mối lớn nhất. Tô chết cười trả lời, hay là người với người ý nghĩ không giống nhau đi. Không có đi học đại học hắn, đương nhiên sẽ không biết bất đàm luyến ái, có thể hay không lưu lại tiếc mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện